Hồng Vân khẽ cười nói, vị cô nương này điên tâm, ta một cô gái yếu đuối còn thường không được điện hạ. Trưng 122, nguy cơ. Trong chính điện, bầu không khí có chút ngưng trệ. Tiêu Minh cùng Hồng Vân đối diện một lát, Hồng Vân khẽ thở dài một cái, có điều là nửa năm chi cách, làm sao điện hạ đối với ta dường như người xa lạ. Hồng Vân cô nương vẫn là nói chính sự đi, ngươi và ta trong lúc đó lẽ nào còn muốn nói gì nữa lời chàng ý thiếp, sớm sớm chiều chiều sao. Huống hồ ngươi cùng vương gia luôn luôn dây dưa không rõ. Ngươi làm bản vương không rõ ràng sao? Tiêu Minh tử tổ nói. Hồng Vân khép cười một tiếng. Điện hạ quả nhiên không giống di vãng. Xem ra 5 năm, năm qua điện hạ thật sự vẫn ở ẩn nhẫn. Hồng Vân lúc trước cũng kỳ quái vì sao một đường đường hoàng tử sẽ cùng này vương gia pha trộn. Tiêu Minh nhíu nhuyễn mày, trầm mặc không nói. Này Hồng Vân ban đầu là Tiêu Minh ở vương gia trên yến hội nhận thức. Đêm đó Vương Thế Kiệt liền đem này Hồng Vân đưa đến Tiêu Minh quý phủ. Lúc đó Tiêu Minh nhưng là niềm vui không nớt. Chỉ là bây giờ cảnh còn người mất. Tiêu Minh lại quay đầu lại nhìn lại, đối với này Hồng Vân tự nhiên là nhiều hơn một chút đề phòng. Xoay người nhìn bên ngoài chính điện hoa đào nở rộ thụ, Hồng Vân tiếp tục nói, bây giờ vương gia diện, ta không còn cố kỵ nữa, điện hạ vạn kim thân thể, Hồng Vân cũng tự biết không xứng cùng điện hạ dây dưa, ta chỉ cầu đổi thân thể tự do, nửa người dưới có cái giàu có tháng ngày. Lời này nói ra, Tiêu Minh nhất thời thở phào nhẹ nhõm, thực sự không phải hắn nhấc lên quần liền không tiếp thu người, mà là này cởi quần thời điểm không có quan hệ gì với hắn. Có điều ở trong ký ức, cái này Hồng Vân chính là cái người rất sáng suốt, bây giờ xem ra quả thế. Nếu là nàng cùng tiêu minh khóc lóc gom sòm khổ não, nhất định sẽ bị đuổi ra ngoài, mà hiện tại cẩm vương ra bí mật đến trao trả, đúng là lập công một cái. ngươi muốn cái gì, chỉ cần có điều phân, bản vương đều đáp ứng. Tiêu minh nói rằng, hắn quyền cho là giúp tiền thân trả nợ. Hồng Vân suy tư một hồi nói rằng, mong rằng điện hạ cho ta chủ thân, bị trên một ít bạc, từ đây điện hạ cùng ta lại không gặp gỡ ngày hừm. Cái này đơn giản." Tiêu Minh trầm ngâm nói, "Bản vương có thể đáp ứng ngươi, hiện tại ngươi có thể nói vương gia bí mật là cái gì chứ?" Hồng Vân cúi đầu, tựa hồ đang cân nhắc nói thế nào, cuối cùng nàng nói rằng, "Vương thành chủ cấu kết hô diễn đã bộ chuẩn bị năm nay cuối thu bắt đầu vào mùa đông trong ứng ngoài hợp tiến công Thanh Châu." "Cái gì?" Tiêu Minh nghe vậy vẻ mặt đại biến, việc này tuyệt đối không thể chuyện cười. Hồng Vân nói rằng, "Ta lúc đó ngay ở vương gia trong phủ, trải qua vương gia phụ tử trong phòng trong lúc vô tình nghe thấy." vốn tưởng rằng này có điều là vương gia phụ tử chuyện cười, nhưng là trở lại Thanh Châu Hồng Vân mới biết cái kia mấy cái man tộc kỵ binh sự tình, tỉ mỉ nghĩ lại nhưng là như vương gia phụ tử từng nói, cái kia mấy cái man tộc kỵ binh là thông qua Thương Châu một hang núi tiến vào Thanh Châu dò đường. Tiêu Minh vẻ mặt nghiêm túc hạ xuống, Thương Châu hang núi kia chỉ có lỗ phi trở số ít mấy người biết, bây giờ này Hồng Vân nói ra, khẳng định là không chính lệnh. Loạn thân tạc tử. Tiêu Minh một quyền mạnh mẽ nền ở trên bàn, trong lịch sử Vừa hoang hào tộc cùng ngoại tộc cấu kết sự tình nhiều lần không ngừng, không nghĩ tới ở chính mình trên đất Phong cũng phát sinh chuyện như vậy. Hồng Vân thở dài, ta tuy là một giới nữ lưu, nhưng cũng biết đạo gia quốc thiên hạ, do gió đến đây cho biết, hy vọng điện hạ có thể bẩm tấu lên triều đình, sớm ngày chuẩn bị. Đa tạ Hồng Vân cô nương, cô nương tuy rằng lưu lạc phong trần, nhưng cũng mày liều không nhường mày dâu, so với một ít nam tử còn phải hiểu được đại nghĩa. Tiêu Minh khẽ cười nói. Hồng Vân lắc lắc đầu, ta có điều một giới nữ lưu, Sở cầu có điều có thể an an ổn ổn sinh sống, không muốn nhìn thấy thiên hạ sinh linh đổ thán. Bất luận làm sao, Hồng Vân cô nương tin tức này đều rất trọng yếu, bản vương vậy thì để tiền quản gia vì là Hồng Vân cô nương chủ thân, mặt khác bị dưới 5.000 lạng bạc. Tiêu Minh nói rằng, Hồng Vân gật gật đầu, đối với Tiêu Minh sâu sắc phúc thi lễ, xoay người chậm rãi rời đi. Nhìn Hồng Vân rời đi bóng người, Tiêu Minh như cùng đam chiêu, từ vừa mới bắt đầu hắn liền đối với gia hiện tại thành châu phúc địa man tộc kỵ binh nghi hoặc không rõ. Hàng núi kia lỗ phi đi qua, vô cùng bí mật, man tộc lại làm sao có khả năng sẽ biết, giải thích duy nhất là có trong đám người thông đồng, nói cho man tộc tin tức. Mà gần đây, man tộc đột nhiên cấm chỉ chiến mã buôn bán bây giờ cũng nói xuôi được, chiến trước cấm thụ vật liệu chiến tranh, đây chính là chiến tranh đến trước điểm báo trước. Có điều hiện tại vương gia bị hắn ngoại trừ, này Hồ Diên đà bộ không còn bên trong hưởng ứng người, cũng không rõ ràng kế hoạch này liệu sẽ có thay đổi. Nếu như đây là man tộc đại chiến hơi. E sợ bất luận vương gia có hay không phối hợp, man tộc đều sẽ thử nghiệm tiến công thương châu. Thời gian nửa năm. Thật muốn mệnh. Tiêu Minh mạnh mẽ dậm chân. Man tộc, đây là một chiếc sau giường như lợi kiếm bình thường treo ở Đại Du quốc trên đầu uy hiếp. Mấy lần chiến tranh thất lợi để Đại Du quốc văn võ quan chức đàm luận rất biến sắc. Hiện tại Đại Du quốc đã sớm không phải khai quốc sơ kỳ tiến thủ quốc gia, mà đã biến thành một thủ thành quốc gia. Đối với những quan viên này, tới nói duy nhất quan tâm chính là như Hà Duy nắm Đại Du quốc đối nội thống trị. Còn đối với man tộc uy hiếp nhưng lựa chọn từng bước thoái nhượng, tiên cống, cắt đất, này tựa hồ đã thành xử lý cùng man tộc mâu thuẫn dầu vàng kim, chỉ là lang là cho ăn không no, mà là man tộc chính là một con cho ăn không no sói ác. Chuyện này can hệ trọng đại, nguy hiểm cho chính mình đất phong an nguy, tiêu minh không thể không coi trọng. Hơn nữa hắn không phải không thừa nhận một sự thật, man tộc ở về mặt quân sự đối với đại du quốc có đối lập ưu thế, bởi vì đại du quốc mã chính hỗn loạn, đại du quốc quốc nội trên căn bản không có chính quy kỵ binh bộ đội. Điều này cũng tạo thành, đại du quốc trên căn bản nằm ở thủ thế, tiến công không đủ, man tộc nhưng có thể ở tới lui tự nhiên, vô cùng bị động. Có điều ở tiêu minh xem ra, ở đối với man tộc mỗi lần trong chiến tranh, thất lợi nhân tố người muốn chiếm trên rất nhiều. Một cuộc chiến tranh bên trong, binh sĩ huấn luyện, kỷ luật tính cùng ý chí chiến đấu vô cùng then chốt, mà bây giờ đại du quốc quân đội đang thiếu đối với man tộc ý chí chiến đấu, huấn luyện cùng kỷ luật tính cũng đối lập bạc nhược. Liên ở trong chiến tranh, đã mất đi ưu thế tình huống càng là chó cắn áo rách xem ra nên bắt đầu tuyên truyền chế tạo cứu hận chắp tay sau lưng tiêu minh chậm rãi đi ra chính điện chỉ có để đất phong bách tính đối với man tộc hận thấu xương tương lai mới có thể đoàn kết nhất trí đối phó man tộc không phải vậy bách tính đối với man tộc tràn ngập hoảng sợ không hề ý chí chiến đấu hắn đất phong vẫn như cũ rất nguy hiểm ra chính điện tiến đại phú đã đem hồng vân đưa đi hắn nói rằng điện hạ hồng vân cô nương đi rồi kha kha điện hạ xem ra thực sự là thay đổi Bây giờ này Hồng Vân cô nương cũng không muốn. Bản Vương hiện tại có thời gian xa vào nữ sắc sao. Hồng Vân nói Vương thành chủ từng cùng man tộc cấu kết, kế hoạch năm nay mùa thu tiến công thương châu, hiện tại chúng ta nên lo lắng chuyện này. Tiêu Minh nghiêm mặt nói. Tiến đại phú sắc mặt nhất thời thay đổi, ở trong mắt hắn, Tiêu Minh nhìn thấy vẻ sợ hãi, hắn nói rằng, điện hạ, phải làm sao mới ở đây. Chúng ta vẫn là bẩm tấu lên hoàng thượng đi, man tộc vẫn trung nguyên nơi không hết lòng gian. Xem ra lần này lại là quay đầu trở lại. Bẩm tấu lên. hừ ba năm trước hắn không có quản bản vương chết sống, ba năm sau hắn sẽ còn sao. Trước 123, phòng ngự chi sách. Điện hạ, ý của ngươi là một mình ứng đối man tộc. Tiễn đại phú một bộ dám tin tưởng vẻ mặt. Tiêu Minh gật gật đầu, không sai, lần này bản vương muốn chính mình thủ hộ chính mình đất phong, thời đại này ai cũng không dựa dẫm được, chỉ có thể dựa vào chính mình. Vương gia sự tình, Bình Dương công chúa tính toán. Ngụy vương trong bóng tối mưu tính, mỗi một chuyện đều ở nói cho tiêu minh chung quanh hắn đàn sói nhìn chung quanh, không có một chị phải tin tưởng người. Hắn duy nhất có thể hy vọng chỉ có chính mình. Điện hạ, này không phải là cho đùa, đại du quốc lực lượng cả nước, những năm này vẫn cắt đất để tiền. Điện hạ lẽ nào hy vọng này lục châu nơi liền có thể đối phó man tộc sao? Tiễn đại Phú tiếp tục khuyên đủ. Từ hắn ghi việc lên, man tộc danh tự này liền giống như là quỷ quái như thế khủng bố. Khi còn bé trong nhà ma ma thường thường dùng man tử đem ngươi bắt đi đến hù dọa hắn. Bởi vậy có thể thấy được man tộc ở đại du quốc trong lòng người hình tượng. Tiễn đại phú phản ứng ở tiêu minh trong dự liệu, ba năm trước sự tình cho tiễn đại phú lưu lại không thể xóa nhòa khủng bố ký ức. Lúc đó thương châu thành phá, man tộc thiết kỵ tràn vào lục châu phúc địa, cướp đốt giết hiếp, không từ bất cứ việc xấu nào, bọn họ trốn hướng về trường an trên đường đúng là có thể thấy được ngã vào trong vũng máu thi thể. Rất nhiều trên thi thể không còn đầu. Điều này là bởi vì man tộc lấy đầu người ký chiến công, không ít man tộc vì công lao, trắng chọn tàn sát bách tính đảm nhiệm quân công. Đoạn này ký ức ở Tiêu Minh trong đầu mười phân rõ ràng, có thể thấy được chuyện này cho tiền thân Tiêu Minh lưu lại cỡ nào ấn tượng sâu sắc. Cũng chính bởi vì lần này xâm lớn, Lục Châu chi địa nguyên khí đại thường, thời gian 3 năm cũng không có lấy lại sức được. Bản Vương chỉ cần bảo vệ Thương Châu, không cho man tộc bước vào Bản Vương đất phong một bước liền có thể. Hiện nay giai đoạn này Tiêu Minh chỉ có thể làm được cái trình độ này, phản công thảo nguyên trên căn bản không thể, bởi vì hiện nay Thanh Châu thực lực tổng hợp không đủ để chống đỡ hắn đi chủ động tiến công một quốc lực không thuộc về đại du quốc thảo nguyên đế quốc. Dù sao nhân khẩu số đếm ở đây, quân đội có hạ, lương thực có hạ, bạc có hạ, nhưng là thủ được sao? Tiễn Đại Phú có chút nôn nóng, điện hạ, lưu đến Thanh Sơn ở không lo không tuổi đốt. Tiễn Đại Phú Tiêu Minh nhất thời thiếu kiên nhẫn, đây là bản vương đất phong, không còn đất phong bản vương chẳng là cái thá gì. Trở về Trương An, không nói phụ hoàng, cái khác những hoàng tử kia sẽ làm ta sống sót sống hết một đời sao Chuyện này tiễn đại phú không nói lời nào, tiêu minh không sai, đại du quốc lập quốc tới nay, mỗi đại quân vương dòng roi đông đảo, thế nhưng có thể cuối cùng sống sót hoàng tử không có mấy cái. Liên nắm tiêu văn hiên một mạch hoàng tử tới nói, bây giờ sống sót chính là còn lại cái kế tiếp nguy vương, một khan vương, cái khác mười vị hoàng tử tất cả đều hóa thành bụi trận. Mỗi đại hoàng tử hầu như đều là như thế. Mà hiện tại cái này vận mệnh lại đến phiên tiêu minh trên người. Lao nô đã hiểu. Tiến đại phú vẻ mặt đống nhiên trở nên kiên định lên, chân phi nương nương đã từng dặn Lao nô nhất định phải bảo vệ điện hạ, điện hạ nếu là ở lại thương châu thành chống lại man tộc, Lao nô liền cùng điện hạ cùng đi. Hừng, đây mới là bản vương người nên nói. Tiêu minh nói rằng, lần này không phải hắn ngốc lớn mật, cũng không phải hắn mù quáng tự tin, khoảng thời gian này tới nay, hắn nghĩ rõ ràng một vấn đề, đó chính là hắn không đường tối lui. Nếu như muốn sống sót, chỉ có thể cẩn thận kinh doanh chính mình đất phong, mà man tộc hiện tại muốn động chính mình bánh gà tổ, này đương nhiên không được. Chuyện này sử dụng đột nhiên, Tiêu Minh cũng không còn ở vương phủ tiếp tục chờ đợi tâm tư, mà là đi phủ đô đốc. Lúc này bà Ngọc Khôn đang cùng một thanh niên quan chức nói gì đó. Nhìn thấy Tiêu Minh lại đây, bà Ngọc Khôn nói rằng, Điện Hạ, ngươi không phải ở cùng tôn ý quan thảo luận ý thuật sao? Làm sao mà qua nổi đến rồi? Man tộc năm nay cuối thu muốn tấn công Thương Châu. Tiễn Đại Phú cũng theo lại đây, không giống nhau, không chờ Tiêu Minh nói chuyện, Tiễn Đại Phú vội vàng nói. Đứng bà Ngọc Khôn bên người thanh niên cười khẽ hỏi, nếu man tộc muốn tấn công Thương Châu, tất nhiên là cực kỳ bí mật việc, vì sao lại làm cho Điện Hạ sớm biết rồi. Bà Ngọc Khôn tựa hồ cũng là ý này. Có điều nhớ ra cái gì đó, hắn đối với Tiêu Minh nói rằng, Điện Hạ, vị này chính là ta cùng ngươi đề cập tới Triển Hương Sương. Tiêu Minh xem thêm Triển Hương Sương một chút, nói rằng, ngươi chính là Triển Hương Sương. Bàng Trường Sử nói ngươi lắm mưu giỏi đoán, không bằng ngươi tới nói nói bản vương nên ứng đối ra sao. Biết đối phương chi kỷ mới có thể trăm trận trăm thắng. Đầu tiên điện hạ là làm sao biết được tin tức này? Triển Hưng Sương đúng là đúng mực. Hỏi. Cùng Tiễn Đại Phú liếc mắt nhìn nhau, Tiêu Minh đem Hồng Vân tìm đến hắn, đề cập vương ra việc nói rồi. Bàng Ngọc Khôn nhíu nhíu mày, nói rằng, điện hạ, một thay. Lâu nữ tử nói như vậy, không hẳn trở thành sự thật. Điện hạ có phải là qua loa? Tha rằng tin có. Không thể tin không, bảng trường sử có thể đã quên năm ngoái man tộc kỵ binh việc. Cái kia mấy cái kỵ binh đến thành Thanh Châu ở ngoài e sợ không phải cố ý, cũng như là tìm người đi lầm đường mới đến thành Thanh Châu dưới. Tiêu Minh nói rằng, Triển Hưng Sương nói rằng, vì lẽ đó hiện tại làm phái người ngụy Trang thành đội buôn đi tới Thảo Nguyên dò hỏi tình báo, mật thiết nhìn kỵ man tộc hướng đi. Đây là một trong số đó, chỉ là nếu như xác nhận việc này, làm làm sao? Tiêu Minh lại hỏi, Điện Hạ phải làm so với ta rõ ràng. Làm tử thủ thương châu thành bảo hộ lục châu an toàn Nếu là bản vương muốn muốn đoạt lại bắc phương mất đất đây Thiêu Minh hỏi Đương nhiên không phải Còn phải làm quảng trúc pháo đài Vườn không nhà trống Chính là cái gọi là tiến vào trúc thuật Triển Hưng Sương vẫn sắc mặt như thường Ba Ngọc Khôn hài lòng ruốt dâu, Nói rằng Hưng Sương ngươi đúng là cẩn thận nói một chút này Cái gì là tiến vào trúc thuật Triển Hưng Sương tiếp tục nói Tiến công thảo nguyên quan trọng nhất chính là lương đạo Mà lúc này đối mặt mạnh mẽ man tộc t Lương đạo là vô cùng nguy hiểm, bằng vào chúng ta phải làm mỗi cách một ngày khoảng cách xây dựng một tòa pháo đài, như vậy liền có thể bảo đảm đố quân nhu có thể vận tải đến cứ điểm bên trong. Thứ hai, Thảo Nguyên Kỵ binh không quen công thành, mà thủ thành là chúng ta ưu thế, pháo đài trong lúc đó khoảng cách ngắn, liền có thể nhanh chóng lẫn nhau trợ rút, nếu là man tộc vòng qua phía trước pháo đài tiến công thương châu, liền có thể điều động pháo đài bên trong quân đội chặt đứt man tộc lương đạo, đứng ở thế bất bại. Tiêu Minh gật gật đầu cái này Triển Hưng Sương đúng là thật sự có có chút tài năng đối phó dân tộc du mục biện pháp tốt nhất chính là pháo đài đẩy mạnh chiến thuật đồng thời vườn không nhà trống để man tộc kỵ binh không chiếm được cấp dưỡng có điều cái này chiến thuật đồng dạng cần Thanh Châu quân có đầy đủ dã chiến năng lực đến bảo đảm không phải vậy pháo đài làm sao đẩy mạnh tiến vào trúc thuật tạm lại không nói bây giờ chúng ta còn có như vậy tiến công năng lực vẫn là nói một chút làm sao thủ thành đi Tiêu Minh nói rằng Triển Hưng Sương nói rằng chỉ có Thanh Kiên hòa đồng Tiêu Minh hơi nheo mắt lại, hỏa đồng thứ này ở đại du quốc đã có ứng dụng, trên căn bản tương đương với sơ đại pháo, có điều xạ chính là đã đá, hơn nữa tầm bắn cũng không xa, chân chính nói đến căn bản không có bị coi trọng. Mà triển hương xương nhưng đưa ra hỏa đồng phong ngự, ở thời đại này có thể nói là rất siêu trước tư tưởng, này hỏa đồng chính là sơ đại pháo. Bây giờ lấy Tiêu Minh sắt thép phường năng lực, tinh vi thương là tạo không ra, thế nhưng hỏa đồng loại này thổ pháo vẫn là không thành vấn đề. Trước 124, Phân tích Hòa Đồng, đây là vật gì? Bà Ngọc khôn lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Hắn là quan văn, đối với trong quân đội vũ khí cũng không ăn ý, bởi vậy hỏi. Nay Hòa Đồng là Đại Du quốc đối với pháo thổ sưng, bởi vì ban đầu pháo hình dạng thiên kỳ bách quái, trong đó lấy đồng trạng nhiều nhất, liền ở Đại Du quốc được gọi là Hòa Đồng. Mà ở Tiêu Minh trước đây thế giới kia, Hòa Đồng cũng gọi là Hòa Súng. Vào lúc ấy, Hòa Súng ứng dụng từ Tống triều liền bắt đầu, đến Nguyên đại cùng Đại Minh, Hòa Đồng ứng dụng đã phát triển trở thành thủ. Minh Triều những năm cuối, quân Minh đã lượng lớn trang bị hỏa khí. Chỉ là mặc dù trang bị so với thanh quân tiên tiến hỏa khí, Đại Minh Triều vẫn đi tới diệt con đường. Vì lẽ đó Tiêu Minh không phải vũ khí trí thượng luận, bởi vì khiến dùng vũ khí chính là người, nhân tài là quyết định chiến tranh nhân tố. Khoảng thời gian này tới nay, Tiêu Minh sâu sắc cảm giác được, thống trị chân chính hạt nhân là để đất phong bách tính có thể ngưng tụ ở bên cạnh mình. Hiệu lệnh vừa ra, vạn chúng vâng theo, đây mới là căn bản. đương nhiên. Cái này điều kiện tiên quyết, giả bộ bị càng tiên tiến vũ khí, quân đội như vậy mới có thể thuận buồm xuôi gió. Nay hỏa đồng mà, rất nhanh bằng trường xử thì sẽ biết là cái gì. Tiêu Minh cùng Triển Hưng xương liếc mắt nhìn nhau, đông nhiên cười nói. Tiếp theo hắn nói rằng, có điều cái này hỏa đồng tên là ở quá thổ, không bằng liền gọi pháo đi. Pháo. Triển Hưng xương mở ra, danh tự này đúng là vang dội. Triển Hưng xương đưa ra pháo phòng ngự, tự nhiên là đối với pháo có chút hiểu rõ. Tiêu Minh hỏi tiếp triển tư mã nếu đề cập pháo có phải là hiểu được pháo gen đúc cái này hạ quan cũng không phải hiểu chỉ là hạ quan đã thấy quá này hỏa đồng mỹ lực không pháo hủy lực một phát đánh ra đủ để bắn ra khoảng 300 trăm mét nếu là ở trong đó nhét trên thạch hoàn liền có thể phạm vi lớn đả thương địch thủ triển hưng xương nói rằng bàng ngọc khôn nghe vậy thấy buồn cười nói rằng nói rồi nửa ngày ngươi cũng không biết làm sao chế tạo pháo vậy này làm sao thành kiên pháo lợi triển hưng xương nhất thời lộ ra vẻ lúng túng Hắn đúng là đã quên, nơi đây không phải Trường An. Triển Tư Mã không biết, bản vương nhưng là biết. Tiêu Minh cười nhạt nói, hắn chỉ là muốn biết một chút đại du quốc pháo chế tạo có phải là cùng hắn vào lúc ấy như thế. Nếu Triển hưng Sương không biết, hắn cũng lười hỏi. Điện Hạ biết. Bà Ngọc Khôn cùng Triển hưng Sương đồng thời lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tiêu Minh gật gật đầu, không có điểm đòn sát thủ, bản vương làm sao dám nói khoác không biết ngượng tử thủ Thương Châu. Triển hưng Sương lộ ra hưng phấn vẻ mặt. Nếu là ở Thương Châu trên cửa thành mang lên hơn trăm ổ hỏa pháo, thêm vào thỏa đáng chỉ huy, Thương Châu thành bình yên không lo. Tiêu Minh lộ ra một nụ cười khổ, hơn trăm ổ hỏa pháo nói đến ung dung, biết bao khó vậy, này pháo không phải bảng giáp, đồ chơi này hơi một tí là phải kể tới tấn. Dù sao ở vật liệu không đạt tới yêu cầu thời điểm, chỉ có thể thêm dày to thêm nòng pháo, như vậy mới có thể giảm thiểu nổ thang. Tuy nói hiện tại Thanh Châu công nghiệp gang thép lên một cấp độ. Thế nhưng rèn đúc pháo vẫn như cũ là cái độ khó cao kỹ thuật công tác, này sinh sản pháo đầu tiên chính là vật liệu vấn đề. Hắn lần này cần sinh sản pháo đương nhiên sẽ không đi cùng Đại Du Quốc hiện giai đoạn hỏa đồng đem so sánh, loại này tầm bắn ở 300 mét để triển hưng sương kinh ngạc thốt lên không lứt thổ pháo chỉ có thể nói là rất rưỡi. Ở không cách nào xác nhận Tây Phương, nước Nhật, man tộc trình độ khoa học kỹ thuật trước, hắn chỉ có thể lấy chính mình tri thức làm hết sức tăng lên lần này sinh sản pháo tính năng. Nhưng là mặc dù như vậy, Lấy suy đoán của hắn, nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt đến minh triều thời kỳ cuối trình độ, tính năng tương đương với hồng y đại pháo trình độ. Khoa học kỹ thuật trong kho các loại pháo chế tạo phương pháp đều có, thế nhưng không bột đấu gột nên hồ, bởi vì tiến thêm một bước nữa pháo ở trong tài liệu cùng máy doa cắt gọt kỹ thuật trên thanh châu đều không có, còn cần một thăm dò quá trình. Nếu là hiện tại sinh sản hồng y đại pháo, bất kể là đồng pháo, thiết pháo, hiện giai đoạn sinh sản pháo chỉ có thể chọn dùng gen đúc pháp, mà gen đúc pháp là cần pháo mô Cái này ngoạn ý có thể không thể so đại pháo sinh sản lên đơn giản. Hơn trăm môn. Đến thời điểm có thể có mười ổ hỏa pháo, bản vương đã hài lòng. Tiêu Minh thở dài một tiếng. Nay pháo gen đúc là từ không đến có, vạn sự khởi đầu nan, phỏng trừng này giai đoạn thí nghiệm phải cần mấy tháng. Hơn nữa đại pháo cũng là cần phải có người thao túng, nay pháo binh huấn luyện cũng là một vấn đề. Triển hưng xương không có phản bác Tiêu Minh. Hắn cũng rõ ràng này mặc dù là trường an khí giới tư sinh sản này pháo cũng là vô cùng khó khăn, húng hồ là thanh châu. Không đề cập tới pháo sự tình, tiêu minh chuyển khẩu nói rằng, này pháo ngươi không hiểu, này làm sao kiến tạo pháo đài ngươi là có hay không hiểu được. Cái này hạ quan đúng là hơi thông một ít. Triển Hưng Sương tự tin nói. Tiêu minh gật gật đầu, cổ đại người đọc sách một hạng rất khiêm tốn, này hơi thông nói như vậy chính là tinh thông. Hắn nói rằng, như vậy đi, ngươi khoảng thời gian này đi một chuyến thương châu thành. Thực điệu thăm dò một hồi, trở về đem làm sao cải tạo Thương Châu thành phòng phương pháp chính lên. Triển Hưng Sương không xa ngàn dặm đi tới Thanh Châu tự nhiên là vì dương gia trong lòng hoài bão học đến nội dụng, hiện tại là ở Tiêu Minh trước mặt biểu hiện cơ hội, hắn nghiêm mặt nói, vâng, Điện Hạ. Bà Ngọc Khôn ở một bên khẽ gật đầu, đối với Tiêu Minh nói rằng, đúng rồi, Điện Hạ, Hạ Quan còn đem sự trí hào tộc dư nghiệt sự tình giao cho Triển Hưng Sương, nhiều như vậy sự có thể đủ hắn bận hiệu. Ồ, thật sao? Xem ra bảng trường xử đối với ngươi rất coi trọng, nói một chút ngươi dự định xử trí như thế nào này hào tộc dư nghiệt. Triển hưng xương tuổi tác cùng tiêu minh ở hiện đại tuổi gần như, tổng thể tới nói hai người tâm lý tuổi tác là như thế. Đối mặt bàng ngọc khôn cái này láo du một mụn nhọn, hắn đúng là càng muốn cùng triển hưng xương loại này tuổi tác người ở chung. Điện hạ, thanh châu bách phế chờ hưng, làm lớn chuyện tất nhiên đã thương địch thủ một ngàn, tự tổn 800, này hào tộc khởi nguồn có điều là cùng họ đại tộc ngưỡng trượng người đông thế mạnh dần dần phát triển trở thành bây giờ đồi to khó vây tình huống vì lẽ đó đối phó những này hảo tộc dương nghiệt hạ quan cho rằng án thủ tự nhiên là muốn giết chết không cần luận tội lấy đó cảnh giới thứ thủ đi đầy làm nô mà còn lại cùng họ người hơi một tí mấy ngàn hơn vạn người những người này tội không đáng chết không thể quá mức bức bách không bằng phân cách ra lưu vong đến cái khác các châu đã như thế ở địa phương liền cũng không còn cách nào hình có thành tựu. triền hưng xương nói rằng hưng ngươi nói không sai tôn thị bộ tộc chủ mạch chi nhánh, đại đại tiểu tiểu gộp lại hơn vạn tộc nhân, tôn viễn Chí đã chết, những người này không thể lại sinh sống ở Thanh Châu, sẽ chán ra lẻ, đem những người này phân phối đến cái khác các châu huyện. như vậy, đại tộc biến thành tiểu tộc, tiểu tộc biến thành bách tính bình thường, cả đời không qua lại với nhau, từ đây lục châu lại không hào tộc có thể nói. Nói đơn giản mấy câu nói, tiêu minh rời đi phủ đô đốc, cái này triển hương xương đúng là để lại cho hắn ấn tượng không tồi, Có điều đến cùng là la tử là mã còn phải lôi ra đến linh lợi mới được. Mà hắn hiện tại chuyện quan trọng nhất là cân nhắc làm sao có thể ở làm hết sức thời gian ngắn ngủi bên trong đem pháo cho chuyện đi ra. Thanh châu binh thiếu, hắn cùng man tộc có thể không đánh nổi một đội một chiến tranh, hướng hồ sau lưng của hắn còn có một giáp tâm bất lương ngụy vương. Trước 125, cảnh khốn khó. Man tộc khả năng mùa thu sầm lấn. Ngoại trừ bàng ngọc khôn, lỗ phi chờ người tướng lãnh quân sự cũng rất nhanh được tin tức. Điện hạ chỉ cần vũ khí trang bị có thể đổi tới, bảo vệ thương châu thành không là vấn đề, nhưng là đến hiện tại, chỉ là thanh châu đại doanh bên trong trang bị vẫn không có tin tức, ngươi xem một chút có thể hay không thúc thúc này Trần Văn Long. Lô Phi mắt liếc mắt nhìn thẳng Trần Văn Long, hận đến nghiến răng. Trần Văn Long tính cách trầm ổn, mà Lô Phi tính cách nôn nóng, hai người cùng nhau tự nhiên là không thích hợp tử. Hắn nói rằng, Lô Giáo Ý, này bản giáp sinh sản lên cũng không dễ dàng, một tháng có thể làm ra đến một ngàn bộ bản giáp đã không sai. Nhưng là điện hạ rõ ràng nói một ngày liền có thể sản xuất ra một trăm bộ, ngươi kể này là lựa ta hay sao?" Lô Phi trước ngực quấn quít lấy băng vải, trừng hai mắt chất vấn. Lần này đến phiên Tiêu Minh mặt đỏ, làm thủy lợi búa máy ở sắt thép xưởng bên trong ứng dụng thời điểm, hắn từng tự tin một ngày có thể sinh sản ra một trăm bộ bản giáp. Sau đó hắn tình huống thực tế mạnh mẽ đánh hắn mặt, này cũng không phải hắn dự đoán năng lực sản xuất sai lầm, mà là bởi vì quảng sắt thạch căn bản cung ứng không được, hiện tại hắn mới rõ ràng, luyện thiết luyện thép dễ dàng có thể này lấy quặng có thể thật không dễ dàng ở thiền tầng khoáng thạch đào xong sau khi hầm càng ngày càng càng sâu tiếp theo mỗi khi gặp ngày mưa rầm, hầm liền bị nước mưa quán thành hồ nước tử tiếp theo thiên tình đầu tiên phải đem trong hầm mỏ thủy rút khô mới có thể tiếp tục lấy quặng đồng thời hầm sâu sắt thêm lại tăng thêm từ hầm vận tải khoáng thạch độ khó hiện tại tiễn đại phú trong tay ba cái quặng sắt cung cấp quặng sắt quan tài đá tục giảm thiểu Cùng quặng sắt đồng thời tương đề chính là mỏ than đá vấn đề giống như vậy ở chính diễn. Trước đây Thanh Châu không có rất nhiều lượng sinh sản sắt thép tình huống, nay môi bình cùng vạng sắt thạch mặc dù đến mùa xuân nhiều mùa mưa tiết cũng hiển lộ không ra thiếu tình huống. Có thể hiện tại, sắt thép xưởng không chỉ sinh sản vũ khí khôi giáp, nhu lực lật xe ổ trục, còn phụ trách sinh sản dân gian dùng canh cụ vân vân. Trần Văn Long liếc mắt tiêu mình, đối với Lộ Phi nói rằng, điện hạ hiện tại mặt mà ủ mày chau, có thể thấy được ta không có lửa ngươi. Điện hạ, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nếu là như vậy, nửa năm sau cũng nhiều lắm có tám 9.000 người có thể có thể dùng một lát, những này chỉ huấn luyện nửa năm binh lính không phải là man tộc trời sinh sẽ cưới ngựa bắn cung người đối thủ, như lại không vũ khí chi lợi, đến thời điểm tất nhiên tổn thất nặng nề. Tiêu Minh bưng cái chán, ta ngồi ở trên ghế, ngươi cho rằng bản vương không muốn cho lính mới toàn bộ trang bị trên bản giáp sao. Sự thực tình huống như vậy, bản vương cũng rất nhiều bất đắc dĩ. Bản giáp còn theo không kịp sinh sản, hiện tại lại muốn tạo pháo, Tiêu Minh hiện tại đúng là bó tay toàn tập. Lúc này hắn mới rõ ràng tại sao cổ đại một cái quốc gia dưỡng một con 10 vạn người quân thường trực cũng như này mất công sức, này ăn quân đội ăn uống ngủ nghỉ đều là tiền, bản giáp nhóm vũ khí trang bị còn cần bảo dưỡng. Kỵ binh càng là dùng tiền nhà giàu, một kỵ binh không chỉ muốn phân phối 4 con mã, còn muốn chuyên môn một hầu hạ kỵ binh phụ binh. Này phụ binh tác dụng tương đương với Tây phương kỵ sĩ tùy tùng, chuyên môn hầu hạ kỵ binh trang bị cùng ngựa. Mà này chiến mã cũng không phải kẻ tầm thường, ăn của khô cái kia đều là có chú trọng nhất định phải thượng hạng của khô, bạc bỏ ra một đám lớn. Sưởng khu là kiếm tiền nhà giàu, cũng là dùng tiền nhà giàu, sưởng bên trong nô lệ ăn mặc chi phí đều là của hắn, liền càng không cần phải nói tiễn đại phú vùng mỏ. Nói chung tới nói, khoảng thời gian này hắn kiếm lời nhiều lắm, thế nhưng hoa cũng nhiều, phần lớn bạc bị tập trung vào sinh sản ở trong, chỉ là nông nghiệp phương diện châu cày, canh cụ loại hình tập trung vào đều không ít. Lô phi nhất thời yên lặng. Trần Văn Long an ủi, lỗ giáo uy không nên gấp gáp, nếu là vật liệu xung đột Này tự nhiên là trong quân việc làm trọng. Không sai, ngươi liền an tâm luyện binh đi, khôi giáp vũ khí sự tình bản vương đến nghĩ biện pháp. Tiêu Minh nói rằng, Lô Phi chỉ được coi như thôi. Để Lô Phi đi đầu trở lại, Tiêu Minh đối với Trần Văn Long nói rằng, bây giờ này thành châu khoáng sản cung cấp không đủ, xem ra chỉ có thể từ ở ngoài chọn mua. Có thể đúng là có thể, chỉ là đã như thế. Điện hạ cẩn thận trong chiều lời dém pha nha. Trần Văn Long nhắc nhở, Tiêu Minh nhíu nhíu mày, Hắn mặc dù là phiên vương, thế nhưng cũng không phải nói có thể muốn làm gì thì làm, hay là muốn chịu đến triều đình kiểm chế. Nay quặng sắt thạch ở Đại Du quốc luôn luôn quản khống cực kỳ nghiêm ngặt, nói như vậy cái khác phiên vương rất ít từ ở ngoài mua quặng sắt thạch, chỉ là bên trong cung cấp. Bởi vì một khi dính đến rất nhiều lượng quặng sắt thạch mua, nay chỉ có thể nói rõ một vấn đề, cái này phiên vương chính đang rất nhiều lượng sinh sản vũ khí khôi giáp. Chuyện này nói đến liền khá là mẫn cảm, bây giờ Đại Du quốc cũng không chiến sự. Một phiên vương chính mình đất phong khoáng thạch không đủ dùng, còn muốn từ ở ngoài mua, giáp tâm ở đâu. Bản vương trong lòng hiểu rõ, chuyện này nói không chừng muốn lên tấu triều đình, khoảng thời gian này người muốn cân bằng một hồi sinh sản, tận lực thỏa mãn thanh châu quân nhu cầu. Tiêu Minh thở dài. Bây giờ hắn cánh chim không gió, vẫn chưa thể tùy hứng làm bựa, không phải vậy e sợ tính mạng khó bảo toàn, hơn nửa năm này khổ cực cũng là hướng phí. Vâng, điện hạ. trần Văn Long gật gật đầu. Tiến đại Phú cũng ở trong chính điện. Hắn vẫn không nói gì, chờ Trần Văn Long đi rồi sau đó, mới nói nói, điện hạ, này trong hầm mỏ thủy giải quyết như thế nào. Ta sẽ để khí giới tư lại chuẩn bị cho ngươi mấy bộ ngưu lực lật xe, nếu vùng mỏ tạm thời không thể sinh sản, ngươi liền đem tinh lực đặt ở tìm quáng sự tỉnh trên, đặc biệt là H.O. quáng, thứ yếu là tích quáng cùng duyên quáng. Tiêu Minh nói rằng, sở dĩ tìm kiếm sau khác biệt quáng sản, Tiêu Minh là vì phòng ngừa gang pháo sinh sản thất bại, cuối cùng sử dụng thanh đồng tháo, dù sao gang pháo nổ thang tỷ lệ cao. Mà thuần đồng pháo hắn thật là không chơi nổi, đây chính là chân thật tiền hiện tại đại du quốc trên dưới còn đang sử dụng tiền đồng. Tiễn đại phú gật gật đầu. Phân biệt bàn giao ba người liên quan với ứng đối man tộc việc, tiêu minh tự tay viết viết liên quan với man tộc sự tình khiến người ta đưa tới trạm dịch khóe mã đi Trường An. Mà hắn tắc khứ khí giới tư tìm tới chân kỳ, thương lượng này pháo rèn đúc việc. Trường An. Lúc này trong hoàng cung lục liễu thổ tân, hoa đào nở rộ, một bộ sinh cơ giạt rào vẻ. Triệu Hoàng hậu chính đồng nhất chúng tần phi bước chậm hậu hoa viên bên trong chân phi ở đi theo triệu hoàng hậu bên cạnh người nửa năm qua trong cung tần phi rõ ràng cảm giác được triệu hoàng hậu cùng chân phi đi càng ngày càng gần một ít thông minh tần phi đã xem xuất kỳ trung đầu mối đối với chân phi không dám có bất kỳ thất lễ trước đó vài ngày triệu vương vào kinh gặp vua tiêu văn hiên tự mình ra khỏi thành nên tiếp lấy đó đối với triệu vương coi trọng năm đó nếu không là triệu vương giúp đỡ tiêu văn hiên bất luận làm sao cũng ngồi không vững này ngôi vị hoàng đế. Mà sau đó triệu vương con gái trở thành bây giờ triệu hoàng hậu cũng chẳng có gì lạ. Bây giờ, thì chị thái tử vị trí dung chuyển, triệu vương vào kinh có thể nói không cần nói cũng biết, chỉ là từ thái tử mấy ngày nay ở trong triều đỉnh phong mang liền có thể thấy được thái tử đắc ý. Mà vị này chân phi, tựa hồ những ngày gần đây cũng càng ngày càng bị hoàng thượng coi trọng, chỉ là trong cung là tin tức linh thông địa phương. Tề vương tiêu minh ở Thanh Châu đối bản địa hào tộc những việc làm trong cung từ lâu lưu truyền xôi xung xụ. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 126, Tâm kế Trân Phi, hôm qua trong triều đình không ít đại thần kết tội Tề Vương, tựa hồ đối với Tề Vương ở Thanh Châu làm rất là bất mãn. Một mặt ở trong hoa viên nhàn nhã tàn bộ, triệu hoàng hậu một mặt đối với Trân Phi nói rằng Hậu cung là cái tin tức linh thông địa phương, cùng nàng quan hệ không tệ Tần Phi đã cùng nàng nói rồi chuyện này. Thanh Châu các hạng chính lệnh cùng đại du quốc chính lệnh đại tương đình kính không nói. Ngày gần đây Tiêu Minh nhắm vào địa phương hào tộc, tàn sát hào tộc tin tức càng là xôn xao. Này đại du quốc là nơi nào, môn thiệt đại tộc thống trị hơn 1.000 năm, ở đại du quốc thâm căn cố đế, Tiêu Minh làm như thế để hắn cái khác hào tộc khá là bất mãn. Hơn nữa này Thanh Châu vương gia cùng tôn gia ở Trường An cũng kinh doanh một chút tháng ngày, triều đình trên quan chức cũng có thu rồi vương gia bạc, lúc này đương nhiên phải vì là vương gia minh bất bình. Dù sao tể vương quá cao hoàng đế xa, Bọn họ ở Trường An mặc dù trắng trợn phê bình tề vương, này tề vương cũng là không thể làm gì. Thiếp cũng nghe nói việc này, chỉ là này vương gia ám sát công chúa trước, tôn gia mưu phản ở phía sau, Minh Nhi e sợ cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Trân Phi vì là tiêu minh giải thích. Triệu Hoàng Hậu cùng Trân Phi một mình đi ở phía trước, nàng quay đầu lại ngắm nhìn phía sau tần phi, thấy các nàng cách rất xa, Túc Thanh nói rằng, đây chỉ là tề vương lời giải thích, thế nhưng đại thần trong triệu luôn luôn là có thể đem đen nói thành bạch, bạch nói thành đen. Có người nói này tề vương vì ngoại trừ hào tộc cố ý hãm hại vương gia. Nương nương, nói lời này đại thần quả thực lòng dạ đang chém, này không phải hãm hại nhà ta minh như sao. Kính xin nương nương vì là tề vương làm chủ. Trân Phi nhất thời sắc mặt trắng bệnh, phải cho triệu hoàng hậu hành lễ. Triệu hoàng hậu lập tức đỡ lấy Trân Phi, vẻ mặt ôn hòa, nói rằng, muội muội đại thần cũng sẽ không nói lung tung, e sợ sau lưng có người xui khiến, Bình Dương công chúa chuyển đạo sau khi đi tới thành Kim Lăng tiếp theo liền phái người cố gắng càng nhanh càng tốt đến trường an sau đó mới có kết tội tề vương việc bình dương công chúa ngụy vương chân phi chỉ cảm thấy sau lưng đột nhiên bay lên một chút hơi lạnh nhà ta minh nhi lại ở nơi nào trêu chọc bọn họ hai người này đều đều là người có quyền cao chức trọng hơn nữa ở tiêu văn hiên trước mặt cực kỳ được sủng ái chỉ là triệu hoàng hậu đối với ngụy vương cùng bình dương công chúa luôn luôn cực kỳ kiên kỵ bởi vì dưới cái nhìn của nàng này Ngụy Vương cùng Bình Dương Công chúa đều không phải nàng có thể khống chế người, đặc biệt là hiện tại Ngụy Vương cùng Bình Dương Công chúa bây giờ đi rất gần ở Trung An, hai người cũng không từng thiên hướng bất kỳ hoàng tử, nàng mấy lần lôi kéo đều là Thạch Trầm Đại Hải. Nếu là hai người đứng nàng một bên, thái tử ngôi vị hoàng đế liền thật sự vững chắc. Nhưng là vấn đề chính là ở này, chi tranh bên trong ngoại trừ kẻ địch chính là bằng Hưu, không có phái trung gian, hai người này hắn nhìn không thấu, liền lòng sinh phòng bị, mà Thanh Châu nơi cùng Ngụy Vương đất phong dấp dưới. Là phòng bị cản tay Ngụy Vương người được chọn tốt nhất. Này ai có thể biết đây? Triệu Hoàng hậu nhìn như vô ý điệu nói rằng, bây giờ Ngụy Vương phú giáp thiên hạ, binh cường mã tráng, nói không chắc còn có đường tâm tư. Nói tới chỗ này, nàng đống nhiên ngừng lại, lời này muội muội nghe xong liền thôi, có thể không nên nói lung tung, ta cũng chỉ là tùy tiện nói một chút, có điều muội muội không muốn lo lắng, thái tử tại triều công đường vì tề vương nói không ít lời hay. Chân phi hơi thở phào nhẹ nhõm, nói rằng, đa tạ nương nương, thái tử Lời này nhưng là khách khí, thái tử luôn luôn vừa ý tề vương, ở trường an thời điểm cùng mình nhì quan hệ cũng không sai, hai người nói thế nào cũng là huynh đệ, lẽ ra nên lẫn nhau hỗ trợ. Triệu Hoàng hậu khẽ cười thành tiếng. Chân Phi không có quyền không có thế, có thể ở trong cung hưởng thụ tôn vinh đến nay, cũng là cái thông minh nhanh trí người. Từ vừa mới bắt đầu nàng liền rõ ràng này triệu Hoàng hậu ý tứ, đơn giản là bắt bí một hồi nàng, làm cho nàng biết được lợi hại trong đó, do đó để tiêu minh theo sát thái tử. Chỉ là bây giờ nàng cũng không có quá nhiều lựa chọn, lúc trước Tiêu Minh thanh sắc quyền mã, không biết tiến thủ thời gian, nàng cũng không phải làm sao lo lắng Tiêu Minh. Bây giờ Tiêu Minh ở Thành Châu rất nhiều thành tựu, mỗi một kiện hầu như đều chuyển vào thành Trường An, này ngược lại là làm cho nàng đứng ngồi không yên. Nàng thường ngày hoan hỉ nhất đọc sách, chiều đại thay đổi, có thể may mắn còn sống sót hoàng tử ít đòi, chỉ có sống sót, cũng là không có quyền không có thế giáp rưỡi hoàng tử. Trước đây nàng hy vọng Tiêu Minh tiến tới. Nhưng có phải là hy vọng tiêu minh chăm lo việc nước làm một hung hăng phiên vương, mà là tu thân dưỡng tính an an ổn ổn vượt qua nửa cuối cuộc đời. Nhưng là hiện tại hết thể đều ở dựa theo không thể dự đoán phương hướng phát triển, nàng luôn luôn không thích quyền niu, nhưng là vì tiêu minh, nàng cũng không thể không ở trường an vì là tiêu minh làm một chuyện. Nàng bây giờ nhìn rất rõ ràng, tuy rằng hoàng thượng đối với thái tử có chút bất mãn, thế nhưng thái tử vị trí vẫn cứ vững chắc, thêm nữa triệu hoàng hậu phụ thân triệu vương ở sau lưng chống đỡ thái tử. Thái tử vị trí tạm thời sẽ không có vấn đề, mà hiện tại Tiêu Minh cần nhất chính là thời gian, mà dựa Lương Thái tử chẳng khác nào ở Trường An có chỗ dựa, trong triều đối với Thanh Châu ác ý phỉ báng, âm nhu quỷ kế làm sao cũng có thể có người có thể ngăn một hồi. Vừa nãy Triệu hoàng hậu đề cập trợ Tiêu Minh tại triều công đường nói chuyện việc, đã là hết sức rõ ràng ám chỉ. Nương nương nói cực kỳ, thái tử cùng Minh nhi vốn là thân như huynh đệ, tự nhiên sẽ lẫn nhau giúp đỡ. Chân phi trầm rãi nói rằng, Triệu hoàng hậu trong mắt mang theo ý cười. Chân Phi vẫn không có sáng tỏ chống đỡ Thái tử, bây giờ Tề Vương ở trong triều bị người công kích, này đối với nàng mà nói là cái cơ hội. Thái tử chính là được nàng thụ ý, mới dẫn Thái tử một đảng ở trong triều vì là tiêu minh giải vây. Mà hiện tại nàng Toại nguyện thu được báo lại. Nàng tận dụng mọi thời cơ, nói tiếp, Tề Vương tuổi cũng không nhỏ, bây giờ cũng đến đón dâu tuổi, nhà ta bên trong cũng có một cháu gái tên gọi Triệu Dung Nhi, cải Azbi cũng làm cho nàng đến trong cung đến, nếu là mội mội chấp mắt, ta liền cùng Hoàng thượng nói lại. Hoàng thượng nếu như đồng ý, này chính là cái việc vui. Này ngược lại là, muội muội chính là nại vương phi việc sầu phiền. Thừa mông nương nương suy nghĩ chu toàn, muội muội đại minh nhi tạ tạ nương nương. Trân phi cười nói, cứ việc trong lòng không vui, thế nhưng lúc này nàng cũng đừng không có pháp thuật khác. Hoàng tử hôn nhân có điều là đế vương gia thông gia, điểm này Trân phi xem thông suốt, Tiêu Minh thê tử cũng nhất định là vọng tộc bên trong nữ tử. Triệu hoàng hậu nghĩ thông suốt quá thông gia tiến một bước lôi kéo Tiêu Minh. Chỉ là hoàng thượng là hạ ý nghĩ còn không cũng biết. Trong lòng thở dài một tiếng, bất luận mẹ con các nàng có nguyện ý hay không, này đại du quốc phân tranh nàng là nhất định không cách nào không đếm xỉa đến. Đoan người chính đi tới, cách đó không xa bỗng nhiên một tiếng hoàng thượng giá lâm. Thanh âm vang lên. Chúng tần phi chuyển hướng âm thanh đến nơi hành lễ, Tiêu Văn Hiên chính hướng bên này đi tới. Hoàng hậu, ái phi, các ngươi đang nói cái gì, cao hứng như thế? Tiêu Văn Hiên ngày hôm nay tâm tình tựa hồ không sai, mặt tươi cười. Triệu hoàng hậu cười nói, "Hồi bẩm hoàng thượng, ta cùng chân phi muội muội vừa nãy chính đang nói cho Tề Vương tuyển vương phi việc." "Cho Tề Vương tuyển vương phi?" Tiêu Văn Hiên sắc mặt không thay đổi, thế nhưng trong mắt nhưng lóe qua vẻ khác lạ, hắn nói rằng, "Nói như vậy, hoàng hậu đã có ứng cử viên." "Chính là, thiếp cháu gái Triệu Dung Nhi có tri thức hiểu lễ nghĩa, dáng dấp cũng rất tuấn tú, ta nghĩ cùng Tề Vương ngược lại cũng xứng. Triệu hoàng hậu nói rằng. Tiêu Văn Hiên lộ ra quả thế vẻ mặt, hắn nói rằng, "Triệu Dung Nhi chấm từng thấy" Thật không tệ, có điều này tề vương việc kết hôn cũng không phải vội, chấm tử có sắp xếp. chương 127, Tiêu Văn Hiên tâm tư. Hoàng thượng có sắp xếp. Triệu Hoàng hậu thực tại lấy làm kinh hãi, vẻ mặt kinh ngạc, chân phi cũng là như thế, nàng chưa bao giờ từ Tiêu Văn Hiên trong miệng nghe nói qua việc này. Tiêu Văn Hiên gật gật đầu, đại du quốc hoàng tử việc kết hôn không phải cho đùa, nhất định phải vì là đại du quốc Giang Sơn xã tắc suy nghĩ. Vâng, bậy hạ. Triệu Hoàng hậu không ngửi nói, vẻ mặt thất lạc đã như thế, nàng tiến một bước lôi kéo Tiêu Minh, kế hoạch đúng là thất bại. Tựa hồ không muốn nói thêm lúc này, Tiêu Văn Hiên cười đối với chân Phi nói rằng: chân Phi, có người nói Tiêu Minh ở Thanh Châu lại làm ra đến một loại gọi pha lê đồ vật, Bình Dương công chúa bởi vì cảm thấy hứng thú cũng đi đâu nhỉ? chấm cũng rất tò mò, này pha lê đến tột cùng là vật gì? Hoàng thượng mấy ngày nay chính vụ bận rộn, thiếp không dám quấy nhiễu hoàng thượng. Này Tề Vương đưa cho bệ hạ chân phẩm đúng là vẫn ở ta nơi này. Trần Phi mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Tiêu Văn Hiên cười nói, "Vừa vặn, Kim Azbi vương vô sự, liền đi nhìn một cái này pha lên là vật gì." Tiếp theo hắn đối với Triệu Hoàng hậu nói rằng, "Hoàng hậu, các ngươi tiếp tục, không muốn bởi vì chấm hỏng rồi các ngươi du ngoạn tâm tình." "Vâng, hoàng thượng." Triệu Hoàng hậu nói rằng, hắn trong lòng biết Tiêu Văn Hiên là muốn cùng chân phi một chỗ, cùng chân phi cùng đi bích thủy các bên trong, Tiêu Văn Hiên sắc mặt nhất thời âm trầm lại, lạnh lùng nói, "Chân phi, ngươi có biết tội của ngươi không?" "Thiếp, biết tội." Tiêu Văn Hiên là sóng to gió lớn bên trong người đi tới vật, chuyện hôm nay, hắn không thể không đoán ra cái đại khái. Tiêu Văn Hiên cả giận nói, này cuộc chiến giữa các hoàng tử chẳng lẽ còn không đủ loạn sao? Bây giờ ngươi càng làm Tiêu Minh liên lụy vào, ngươi đây là ở hại hắn biết không? Trần Phi Dương Dương muốn khóc, nàng nói rằng, thiếp làm sao không biết triệu hoàng hậu ý tứ, chỉ là Minh Nhi cách xa ở Thanh châu, trong triều nhưng nhiều như vậy đại thần ác ý hãm hại hắn, mà thiếp nhưng không thể là Minh Nhi giải oan, cũng là bất đắc dĩ à? Thở dài một tiếng, Tiêu Văn Hiên nói rằng, ngươi làm chấm thật sự già quá lẩm cẩm rồi sao? Những đại thần này chấm sẽ không chính mình phân phân biệt thật giả sao? Chấm sát thực đối với Minh Nhi nghiêm khắc một chút, nhưng này cũng là nộ không tranh, nếu là chấm thật sự hận thấu xương, ba năm trước hắn còn có tính mạng có ở đây không? Hoàng thượng! Trần Phi nghe vậy nhất thời sửng sốt, nhưng là... nhưng là tại sao chấm muốn đem nó đưa đến Thanh Châu thật sao? Tiêu Văn Hiên lắc lắc đầu, nói rằng... Chính ngươi thường nói cha mẹ yêu tử vì đó kế sâu xa, nếu để cho một không có quyền không có thế hoàng tử đạt được phú thứ đất phong, đó mới là ở hại hắn, bây giờ hắn rời xa Trường An, cái nào hoàng tử lại sẽ đem hắn xem là huy hiếp. Hoàng thượng đối với hắn như lúc này bạc lạnh lùng cũng là bởi vì không muốn để cho minh nhi tao những hoàng tử khác ghen ghét. Trân Phi nghi ngờ nói, tiêu văn hiên đắc ý nói, không đúng hắn cay nghiệt nghiêm khắc một ít, hắn sẽ thu lại chính mình cái kia quái đản tính cách sao. Bây giờ hắn ở Thanh Châu hành động một thiên, một chỗ, có thể thấy được chấm quyết định ban đầu là đúng, rốt cục để hắn thống cải trước không phải. Trân Phi nín khóc mỉm cười, là thiếp cùng Minh Nhi trách toan hoàng thượng, nguyên lai hoàng thượng đúng là để tâm lương khổ. Tiêu văn hiên nâng dậy Trân Phi cùng ngồi xuống, vì lẽ đó chấm không muốn để Minh Nhi lại liên lụy tiến vào này ngôi vị hoàng đế chi tranh bên trong, trong triều đình lời đồn đái chuyện nhảm chấm tự không để ý tới. Nếu là như vậy, thiếp đại Minh Nhi tạ hoàng thượng long ân. Trân Phi tâm hỉ. So với triệu hoàng hậu, nay hoàng thượng mới là đại du quốc chân chính chỗ dựa, tiêu văn hiên cho nàng như vậy hứa hẹn, nàng cũng không phải tất lại lo lắng. Có điều nếu là không có chuyện hôm nay, phỏng trừng tiêu văn hiên cũng sẽ không thổ lộ trong lòng chính mình ý nghĩ. Phu thê hơn 10 năm, chân phi vô cùng hiểu rõ tiêu văn hiên, đây là một yêu thích đem tâm sự giấu ở đáy lòng nam nhân, nếu như không có phần này ở nhẫn, hắn cũng không cách nào được hôm nay chí tôn vị trí. ngươi và ta phu thê, hà tất nói cảm ơn, có điều đợi được hôm nay. Tiêu Minh đúng là rốt cục có thể làm được việc lớn. Tiêu Văn Hiên cười nói, hắn hôm nay sở dĩ tâm tình tốt như vậy không phải những khác, mà là bởi vì có đại thần kết tội Tiêu Minh đem đất phong bên trong hào tộc tàn sát hầu như không còn. Thân là vua của một nước, Tiêu Văn Hiên làm sao không biết bây giờ đại du quốc mấu chốt vị trí. Cho đến ngày nay, đại du quốc kiến quốc tiếp cận hơn 200 năm, Giang Sơn xã Tắc có chút vấn đề đã vi đại nạn đi, bệnh đến giai đoạn cuối. Trong này vấn đề nghiêm trọng nhất chính là cái khác sáu cái gia tộc lớn cắt cứ địa phương, địa phương hảo tộc lại cắt cứ châu huyện. hắn dựa vào triệu vương chống đỡ leo lên ngôi vị hoàng đế, cũng rõ ràng nhất những này khác phái vương nguy hại. Bây giờ ngôi vị hoàng đế chi tranh nhìn như là hoàng tử trong lúc đó tranh đấu, kỳ thực có điều là khác phái vương trong lúc đó đấu sức, mà theo khác phái vương môn thế lực càng ngày càng mạnh mẽ, bọn họ đã không vừa lòng với thao túng hoàng tử, lòng ngông dạ thú, mảy may tất thấy. Vì lẽ đó biết được tiêu minh có thể cú thanh sở đất phong hào tộc, hắn đầu tiên là khiếp sợ, tiếp theo chính là hưng phấn, tựa hồ trong lòng nột ngạt đối với người khác phái vương bất mãn ở tiêu minh trên người được phong thích. chân Phi trên mặt mang theo ý cười, nàng nói rằng, không nói có thể làm được việc lớn, chỉ cần không vì là bệ hạ thêm phiền liền có thể. Tiêu Văn Hiên cười nói, lần này hắn đúng là thật sự để chấm nhìn với cặp mắt khác xưa. Ở tại hắn tần phi trước mặt, Tiêu Văn Hiên rất ít bây giờ nói thẳng. Bởi vì đã nói chẳng mấy chốc sẽ chuyển tới sau lưng phiên vương trong hai. Chỉ có ở chân phi trước mặt, hắn mới sẽ cảm giác được rất dễ dàng, không cần lo lắng quá nhiều. Hậu cung Mỹ nhân đông đảo, nhưng là hắn chân chính chính mình chọn tần phi lại có mấy cái, còn không phải là vì vững chắc ngôi vị hoàng đế mới sẽ tiếp nhận một lại một chính mình không thích nữ nhân. Chỉ có chân phi, là hắn đang chọn tú thời điểm một chút vừa ý, bởi vì đây là một không cần hắn trăm phương ngàn kế đi suy nghĩ nàng đang suy nghĩ gì nữ nhân. chính vì như thế Hắn đối với Tiêu Minh cũng là yêu sâu, hận chi thiết, mà hắn lại là một không thích giải thích người, lúc này mới tạo thành phụ không biết tử, tử không biết phụ. chân Phi hé miệng cười cợt, nhớ tới Tiêu Văn Hiên nói tới cho Tiêu Minh tuyển phi sự tình, hỏi, bệ hạ, mới vừa nói cho Minh Nhi tuyển vương phi việc, coi là thật như vậy. Nhắc lên việc này, Tiêu Văn Hiên nhữ như mày, nói rằng, chấm phải cho hắn tuyển vương phi cũng không phải là hảo tộc người, mà là phỉ ra người, đã như thế, có thể bảo đảm hắn nửa đời sau tính mạng vô ưu. Dù sao bất luận làm sao, hắn trung quy sẽ chỉ là cái phiên vương, ngươi hiểu không?" Chân Phi gật gật đầu, hắn rõ ràng tiêu văn hiên ý tứ, Tiêu Văn Hiên tuy nói không phải như ở bề ngoài như vậy căm ghét Tiêu Minh, thế nhưng rất nhiều hoàng tử bên trong cũng không phải thương yêu nhất hắn. Chỉ có thể nói đây là một phụ thân đối với nhi tử bảo vệ, hắn cuối cùng muốn cân nhắc vẫn là Giang Sơn Sa Tắc, mà vào lúc này, Tiêu Minh hiển nhiên không phải trọng yếu như vậy, dù sao hắn không có cái gì phân lượng. "Phỉa gia." Chân Phi vui vẻ nói. Nhưng là bốn đời tăng công, môn sinh cố lại khắp thiên hạ phỉ gia. Chuyện của toi.vn chính là, phỉ gia tuy không phải địa phương ngang ngược, cũng không phải phiên vương, thế nhưng danh vọng thiên hạ vô song, nếu là Minh nhi có thể lấy phỉ gia người, tương lai bất luận ai làm hoàng đế, chung quy phải kiêng kỵ phỉ gia, đương nhiên tiền đề là Minh nhi sẽ không có lưu phản tâm ý. Tiêu Văn Hiên nói rằng, chân phi trong lòng thiết hỉ, nay phỉ gia nhưng là rất nhiều phiên vương muốn thông gia mà cầu cũng không được danh vọng chi tộc. Chương 128 Tình thế. Nhu hòa gió ấm ở Bích Thủy Các bên trong nhẹ nhàng dập dờn, trong đình viện Tân Lục tràn trề nhàn nhạt ý xuân. Chân phi thần sắc mừng rỡ bị Tiêu Văn Hiên đặt ở trong mắt, hắn mỉm cười nói, có điều ngươi cũng không cần cao hứng quá sớm, này phỉ gia cũng không phải khinh dễ chung sống hạ người, Tề Vương việc kết hôn còn muốn chờ một quãng thời gian. Chỉ cần này vương phi có thể là phỉ gia con gái, Minh Nhi chính là chờ lâu cái mấy năm cũng đáng, chỉ là bệ hạ có thể muốn ở phỉ gia bên trong cho Minh Nhi chọn chọn một khá một chút. Đây là đương nhiên, chí ít cũng phải là cái phỉ gia chủ mạch con gái mới có thể xứng với chấm nhi tử. Tuy nói tiêu minh trước đây rất nhiều không phải, thế nhưng con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng, bây giờ cũng đến xứng đáng hắn phỉ gia. Trần phi gật gật đầu, chỉ là hoàng thượng, này triệu hoàng hậu nơi đó, cái này ngươi không cần phải lo lắng. Thái tử phi là đương triều trung thư lệnh phỉ tể con gái, tể vương đồng dạng lấy phỉ gia con gái, cũng có thể nói quan hệ cùng tiến một bước, hoàng hậu sẽ không ngăn cản. Lần này thiếp liền an tâm. Chân Phi nói rằng, nói rồi Tiêu Minh Việc kết hôn, Tiêu Văn Hiên lúc này nói rằng, đúng rồi, Tề Vương cho chấm đưa tới pha lê đây. Ở đây này, Chân Phi dẫn Tiêu Văn Hiên đến bên trong trong phòng, bên trong một tinh xảo trong giường gỗ bày ra chín cái óng ánh long lanh pha lê ly cao cổ. Tiêu Văn Hiên thấy, lộ ra thần sắc kinh ngạc, hắn cúi người cầm lấy một ly cao cổ cẩn thận tỉ mỉ, tinh khiết như nước, chân bóng như ngọc, này pha lê đúng là Thành Châu xưởng sản xuất ra, nay còn có giả. Mấy ngày nay không ít thương nhân có thể đều chen chúc đến Thanh Châu, vì là chính là này pha lê. chân Phi nói rằng, cái này tề vương, trước đây chấm không cho hắn ngân lượng tiêu xài, bây giờ xem ra, chấm cho hắn 1 triệu 2 hắn bây giờ phỏng trừng là không lọt mắt, có điều bán dạo ngược lại cũng thôi, không thể chỉ hoán đất phong chính vụ mới là, dù sao này một trưởng kiếp nạn lập tức liền muốn đến. Tiêu Văn Hiên nhữ nhữ mày Kiếp nạn. chân Phi bỗng nhiên có một loại linh cảm không lành. Năm nay Thảo Nguyên rất đống nhiên cấm chỉ hướng về đại du quốc bán ra chiến mã, chấm nhận được tin tức. Năm nay man tộc tựa hồ muốn lướt qua Thương Châu tiếp tục xuôi Nam. Năm ngoái Thảo Nguyên tuyết lớn để man tộc tổn thất nặng nề. Bọn họ muốn có được này Nam phương hoa thơm chim hót vị trí. Chân Phi giật mình che miệng lại, điện hạ, nếu là như vậy, vậy phải làm sao bây giờ? Lúc trước Cao Tổ định ra phân phong quy củ vì là chính là để chư vị hoàng tử phân chấn phiên quốc, trên vị là quốc gia, dưới An Lê Dân. Tề vương thân là hoàng tử lại là phiên vương, này thương châu nơi nhất định phải hắn đến thủ, không phải vậy chấm cho hắn phiên vương vị trí thì có ích lợi gì. Nhưng là hoàng thượng, này thanh châu ba năm trước man tộc tàn phá, bây giờ còn chưa khôi phục ngày xưa quan cảnh, hiện tại để tề vương lấy cái gì đến thủ. Trân phi yêu tử sốt ruột, nàng biết rõ này man tộc hung hiểm. Bây giờ chấn thủ bắc phương phiên vương có bốn cái, một là chấn thủ lương châu triệu vương, một là chấn thủ linh châu lương vương, người thứ ba là chấn thủ ký châu hoàng thất dòng họ ung vương. Này thứ tư chính là chấn thủ Thương Châu Tề Vương. Ở Bắc Phương, này bốn cái phiên vương phân biệt chấn thủ man tộc tiến vào trung nguyên nơi yếu hại, trong đó Triệu Vương đất phong lấy huyền giáp kỵ binh nghe tên Đại Du Quốc, ở cùng man tộc nhiều lần trong chiến tranh sàn sàn nhau, hai phe đều có thắng thua, mà Triệu Vương sau lưng chính là Trường An, Đại Du Quốc thiên tử vị trí. Cũng chính bởi vì vậy, Thiêu Văn Hiên mới coi trọng như vậy Triệu Vương. Mà Lương Vương Hắc Vũ thiết vệ đồng dạng danh tiếng xa gần, cùng triệu vương lấy kỵ binh đối với kỵ binh chiến thuật không giống lương vương ở đất phong cùng man tộc giáp giới nơi quảng trúc ô bảo lấy hắc vũ thiết vệ đóng giữ ô bảo góc cạnh tương hỗ những năm này bị man tộc công phá mấy ô bảo thế nhưng đất phong vẫn bình yên không lo ký châu ung vương là tiêu văn hiên đệ đệ nhỏ nhất hắn đất phong phía đông chính là tiêu minh đất phong đem so sánh lương vương ung vương tình cảnh đúng là sai biệt một chút có điều dựa dẫm hỏa đồng cùng cung nỏ ung vương đúng là mấy lần đẩy lùi man tộc tiến công dù sao cũng là hoàng thất giang hồ Này trung nguyên nhân là mỗi lần Tiêu Văn Hiên đều sẽ phái ra cấm vệ quân trợ giúp, Trường An khi giới tư hòa đồng, cung nọ cũng là rất nhiều lượng phân phối cho ung Vương. Đem so sánh ba vị này phiên Vương, hiện nhiên Tiêu Minh là thảm nhất, Thanh Châu đối lập với Trường An vô cùng xa xôi, man tộc tiến công thời gian cứu viện đã không kịp. Hơn nữa 3 năm trước sự tình để Thanh Châu nguyên khí đại thường, dân sinh khó khăn, Thanh Châu quân 10 đi 7, 8. Nghĩ đến này, Trân Phi làm sao không lo lắng? Trân Phi để Tiêu Văn Hiên nhữ như mày. Ngươi cũng quá coi thường con trai của ngươi, bây giờ Tề vương hơn nửa năm này kiếm lợi bạc đầy đủ bù đắp 3 năm trước tổn thất, hơn nữa hắn hiện tại chỉnh đốn lại thanh châu quân, không chỉ phối một loại hết sức kỳ quái khôi giáp, lại sẽ tương tự phủ bình chế quân chế khôi phủ, bây giờ hắn đất phong quân đội số lượng 2 vạn người vẫn có, ngươi và ta đều quá coi thường bản lãnh của hắn, hiện tại hợp nhất những nơi ngang ngược bộ khúc, chấm cho rằng, hắn binh lính lần này chí ít cũng có 3 vạn người, nhiều như vậy. Chân Phi chính mình cũng không thể tin được chỉ là thời gian ngắn như vậy Tiêu Minh liền chỉnh đốn lại Thanh Châu quân, số lượng khôi phục năm đó Thanh Châu quân thời kỳ cường thịnh một nửa. Tiêu Văn Hiên khẽ miệng lộ ra một vẻ tươi cười quái dị, này còn có giả. Tiểu tử này còn đem chấm phái cho hắn trưởng sử Bàng Ngọc Khôn lung lạc quá khứ, hắn đúng là cho rằng chấm cái gì cũng không biết, vẫn là quá ngây thơ. Đứa nhỏ này, thiên hạ này vậy là chuyện gì hoàng thượng không biết, chỉ là hoàng thượng, Tề Vương tuy chẳng ra gì, Thế nhưng vẫn sẽ không cả gan làm loạn làm trái hoàng thượng. Chân Phi tâm đột nhiên nhảy mấy lần, thầm nghĩ này Tề Vương thực sự lỗ mãng, làm sao hoàng thượng góc tưởng cũng dám đảo. Tiêu Văn Hiên thấy Chân Phi lo lắng dáng vẻ, dỗng nhiên cười nói, "Không sao, này bà Ngọc Khôn chấm vốn là rất đáng ghét, liền để hắn ở lại Thanh Châu đi, phòng trưng hắn cũng rõ ràng chính mình về không được trường an, cái này dù một mụn nhọt đúng là khai khiếu. Cái kia hoàng thượng ý tứ là lần này Thương Châu để Tề Vương chính mình đi thủ." Chân Phi dò hỏi, "Chính là?" Ba năm trước sự tình hắn đã mất hết mặt mũi của Hoàng gia, lần này hắn nếu là không thủ được Thương Châu, sẽ chết ở nơi đó đi. Nếu như có thể bảo vệ, hắn tương lai mới có thể có chút tác dụng, bất luận ai leo lên ngôi vị Hoàng đế còn có thể hy vọng hắn chấn thủ Bắc Phương. Không phải vậy hắn vẫn là cái chữ tử, hơn nữa hắn nếu là bảo vệ, chấm chính là đánh bạc khuôn mặt này không muốn, cũng sẽ đem phỉ ra con gái cho hắn đưa đi. Trân Phi trong lòng một trận quặn đau, nàng rõ ràng Tiêu Văn Hiên không phải nhằm vào Tiêu Minh. Mặc dù là thái tử đến thủ thương châu, tiêu văn hiên thái độ vẫn như cũ sẽ như vậy. Hoàng tử lâm trận bỏ chạy, đây là hoàng gia xỉ nhục, sẽ làm người trong thiên hạ chế nhạo, nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao nói tiêu văn hiên nói tiêu minh việc kết hôn phải đợi đợi. Một bốn đời tam công phỉ gia, làm sao sẽ cam tâm đem con gái của chính mình gả cho một bỏ lại đất phong cùng con dân trốn về Trường An. Nàng cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao khi đó tiêu văn hiên nhiều lần nói thà rằng tiêu minh chết rồi, cũng không muốn ở Trường An nhìn thấy hắn. Nhìn phía Thanh Châu phương hướng, chân Phi thầm nghĩ, Minh Nhi lần này ngươi có thể nhất định phải không chịu thua kém, từ đó sau khi, Thị Phi thành bại liền xem động tác này. Trưng 129, Hướng luận Binh thủy các bên trong, Tiêu Văn Hiên càng làm chơi một lúc ly thủy tinh. Thấy chân Phi vẫn là một bộ lo lắng lo lắng dáng vẻ, an ủi, có điều ngươi cũng không cần phải lo lắng, man tộc xuôi nam là quốc chi đại sự, chấm sẽ không trò đùa, nếu là tề vương không cách nào chống đỡ, chấm thì sẽ để ngụy vương xuất binh giúp đỡ. Này phía tây là ung vương, mặt nam là ngụy vương, nếu là còn không chống đỡ được, còn có chấm cấm vệ quân. Trân Phi vốn muốn nói ngụy vương không hẳn đáng tin, thế nhưng lời này bỗng nhiên lại nuốt xuống, đây chỉ là triệu hoàng hậu lời nói của một bên. Lúc này nói ra, không có thiết thực chứng cứ tất nhiên sẽ làm tức giận tiêu văn Hiên. dù sao tiêu văn Hiên đối với ngụy vương luôn luôn vô cùng tín nhiệm. Nếu là như vậy, thiếp liền an tâm, chỉ còn dư lại liền xem ngày này đi đi, chỉ mong hoàng thượng có thể ủng hộ nhiều hơn mình. Chân Phi nhẹ giọng nói rằng, Tiêu Văn Hiên gật gật đầu, tựa hồ không muốn lại nói cái đề tài này, mà là chỉ vào ly cao cổ nói rằng, đúng rồi, Tề Vương có hay không nói này cái chén là dùng tới làm cái gì? Lẽ nào cũng là trang trí vật. Minh Nhi nói đây là uống rượu dùng, hắn nói này ly thủy tinh mới có thể nhìn ra túy thanh châu thông suốt. Chân Phi nói rằng, Tiêu Văn Hiên tựa hồ ly thủy tinh vô cùng yêu thích, rất có điểm yêu thích không buông tay. Hừm, lời này nói ngược lại không tệ sắp thực là uống rượu dùng rượu vợ, chỉ là tựa hồ quá ít. Chuyện này có khó khăn gì? Trần Phi cười nói, thiếp để hắn lại đưa một ít đến chính là. nay không ổn đâu, Thanh Châu bây giờ đối mặt như vậy hiển cảnh, chấm còn lấy không đồ vật của hắn. Tiêu Văn Hiên nói rằng. Trần Phi cười nói, Hoàng thượng hôm nay nói liền bù đắp được này ly thủy tinh vô số, như thế nào là lấy không? Tiêu Văn Hiên nghe vậy cười ha ha, này Trần Phi luôn luôn thông minh, nói chuyện cũng là cực kỳ thảo hỷ. Ở bích thủy các bên trong lưu lại một trận, tiêu văn hiên liền dẫn ly thủy tinh rời đi. Tuy là như vậy, hắn còn muốn giúp đỡ tiêu minh, lần này man tộc xôi nam dù sao không phải tiêu minh chuyện của một cá nhân, mà là quan hệ đại du quốc cá nguy. Có điều chỉ là sau ba ngày một phong tấu trương, hắn liền rõ ràng hiện tại tiêu minh cần muốn cái gì. Chư vị ái khanh, tề vương sổ con các ngươi cũng nhìn, man tộc cấu kết thanh châu hào tộc mùa thu tấn công thương châu việc chứng cứ xác thực, việc này phải làm làm sao. Thưa Khánh Điện bên trong. Tiêu văn hiên ngồi ngay ngắn ngôi vị hoàng đế bên trên, bậc thang bên dưới, đại thần phân loại hai bên. Bên trái quan văn, phía bên phải võ quan, thái tử chờ hoàng tử liệt ở trước chết. Hoàng thượng, man tộc hàng năm yêu cầu tuổi cống từng năm tăng cường, ưu châu chờ địa cũng cắt nhường cho man tộc, mà man tộc vẫn không vừa lòng, vẫn cứ sẽ đối với ta đại du quốc mắt nhìn chằm chằm, có thể thấy được man tộc lòng ngông dạ thú. vong ta đại du quốc chi tâm bất tử, lần này không thể lại để, lấy chiến ngừng chiến mới có thể khuất phục rất gì một người mặc tử bào đại thần ra khỏi hàng, âm thanh gióng giạc. Tiếng nói của hắn vừa ra, lại một đại thần ra khỏi hàng nói rằng, la quyền đại tướng quân lời ấy sai rồi, man tộc lần này sẵn sàng ra trợ, có điều là muốn đuổi theo thêm tuổi cống số lượng, năm rồi đều là như vậy, chỉ cần cho chút bạc liền có thể đuổi rồi, nếu là làm lớn chuyện, thao tiền tốn của thực sự không đáng, vọng hoàng thượng cân nhắc. Thôi đại phu, này lại là cho tuổi cống, những năm này cho tuổi cống còn thiếu sao. Rất di uy uy mà không hoài đức. Những năm này cho tuổi cống không chỉ không có để thảo nguyên người cảm ơn đái đức, ngược lại là để thảo nguyên người binh càng nhiều, mã càng trắng, lương thảo sung túc, đao kiếm sắc bén, chỉ sợ này tuổi cống càng nhiều, man tộc đại quân càng ngày càng không cách nào ngăn cản. Một số năm sau, đại du quốc vong quốc diệt chủng, không chỉ nói là nói, khi đó ngươi thôi hạo tất nhiên để tiếng xấu muôn đời. La quyền trợn lên giận dữ nhìn hai mắt, quát lớn nói, thôi hạo sắc mặt đỏ lên, tương tự cả giận nói. La đại tướng quân thực sự là không làm ra không biết ăn mét dầu muối quý, này đánh một trượng muốn tốn bao nhiêu bạc, ngươi toán qua sao? Muốn tử thương bao nhiêu sĩ tốt đại tướng quân lại toán qua sao? Quan trọng nhất chính là đánh không lại sao? Lấy triệu vương binh mã chi sắc bén còn ở hạ phòng, ai có thể ở thường châu cùng man tộc một trận chiến? Chính là, nếu không là hàng năm tuổi cống, triệu vương lương châu bị vây thời gian, man tộc sẽ triệt binh sao? Một đám chết nhát, chính là các ngươi đem man tộc nuôi thành hôm nay tư thế lực, giết mới ngu xuẩn vũ phu. Theo hai người cai vã, triều đình trên loạn thành hỗn loạn, đại thần trong lúc đó lẫn nhau công kích. Cũng không muốn nói rồi. Tiêu văn Hiên cả giận nói, giống như trước đây, mỗi lần nhắc tới man tộc, đại thần đều sẽ chia làm chủ chiến cùng chủ cùng hai phái. Tự hắn sau khi lên ngôi, man tộc tư thế càng lớn, khi đó hắn đang cơ chưa ổn, man tộc thừa cơ mà đến, liền khắc u châu các nơi. Mất đi sơn hải quan tòa này trọng yếu quan hải, hắn không thể không cùng man tộc bình định trao đổi lấy cắt nhường U Châu trở địa thành trì đổi lấy ổn định ngôi vị hoàng đế thời gian đồng thời một lần nữa xây dựng Thương Châu thành chống đối Man tộc tiến một bước xâm lớn bởi vì hắn rõ ràng mặc dù những này thành trì không cắt nhường cho Man tộc cũng không cách nào bảo vệ hơn nữa còn muốn đối mặt khả năng thất lạc thanh châu thậm chí Trường Giang lấy Bắc khu vực nguy hiểm thêm nữa Ngụy Vương vào lúc ấy vừa khổ khổ khuyên bảo trong lòng hắn rồi hướng Man tộc lòng sinh hoảng sợ cuối cùng ở chủ cùng phái gián nói bên trong đáp ứng hàng năm hướng về Man tộc tiên cống Vốn là như vậy đúng là tường an vô sự, chỉ là man tộc lòng tham không đủ, mặc dù hàng năm cầm tuổi cống vẫn là không ngừng quay nhiêu, nhiều lần yêu cầu thêm tuổi cống, này tuổi cống dần dần thành đại du quốc trầm trọng gánh nặng. Mà đợi được ngôi vị hoàng đế vững chắc, hắn lại quay đầu lại, cầm tuổi cống man tộc càng ngày càng mạnh mẽ, mà đại du quốc càng ngày càng suy nhược, trong triều chủ cùng phái âm thanh càng là chiếm cứ thượng phong. Hắn giải những đại thần này trong lòng hoảng sợ, cái này cũng là hắn hoảng sợ bởi vì hoa chút bạc dù sao cũng hơn làm mất đi vinh hoa phú quý mạnh hơn nhiều nhưng là bây giờ man tộc lần thứ hai sầm lấn, hắn đã không đường thối lui chỉ có thể lấy chiến ngưng chiến các đại thần bị tiêu văn hiên quát một tiếng tất cả đều ngừng lại lúc này tiêu văn hiên nói rằng tề vương tấu chương trên nói rất rõ ràng lần này man tộc cấu kết thanh châu hào tộc ý đồ trong ứng ngoài hợp đánh hạ thương châu có thể thấy được man tộc đã làm mưu đồ đã lâu lần này mục đích không ở tuổi cống mà là bắt thương châu uy hiếp trung nguyên phúc địa Này Giang Nam nơi, Phú Thứ Chi Hương là đại du quốc lương thực cùng tiền tài khởi nguồn, nếu là mất rồi, đại du quốc nguy rồi. Hoàng thượng Anh Minh, này Giang Nam Phú Thứ nơi không thể ném. Một đại thần hô. Hoàng thượng Anh Minh, La quyền ôm quyền nói rằng, lúc này hai hoàng tử nói rằng, phù hoàng, việc này cần phải thận trọng, man tộc luôn luôn yêu thích dương đông kích tây, có thể lần này tiến công Thương Châu chỉ là hư lắc một súng, mục đích thực sự có thể không phải Thương Châu, mặc dù muốn chiến cũng không thể đem toàn bộ binh lực tập trung vào thanh châu, mà lần lên để Tề Vương trước tiên thủ Thương Châu, mà chúng ta chậm đợi kỳ biến. Để Tề Vương thủ Thương Châu. Lẽ nào Nhị ca đã quên 3 năm trước Tề Vương trốn về Trường An sự tình. Lúc này Tứ hoàng tử bỗng nhiên nói chào phúng. Thốt ra lời này ra, trên điện phủ đại thần mỗi người lộ ra châm biếm vẻ. Nói như vậy tứ đệ đồng ý đi thủ Thương Châu. Thái tử liếc mắt quét mắt Tứ hoàng tử, tứ tốn nói. Tứ hoàng tử sắc mặt chấp nhận, ta cũng không có nói như vậy. Này Thanh Châu dù sao cũng là tề vương đất phòng, người ngoài có thể không tiện nhúng tay. Trưng 130, Độc kế. Ánh mặt trời chói mắt kéo dài tới đến trong triều đình, quang minh nơi có thể thấy được nhỏ bé cho bùi nổi đồng bền giữa không trung. Văn võ đại thần, hoàng tử tranh luận để tiêu văn hiên không khỏi trong lòng một trận buồn bực. hắn giống như những người khác rõ ràng, đại du quốc bây giờ không phải man tộc đối thủ, triệu vương trước đó vài ngày vào kinh, trong lời nói hoàn toàn là đối với man tộc kiên kỵ. Tuy nói triệu vương ý tứ cũng là vì tiêu văn hiên trả thù lao cho lương, thế nhưng đã từng được xưng đại du quốc Bắc Phương thiết mạc một trong triệu vương một mạch đã hiển lộ ra lực bất tỏng tâm hình dáng. Mà lương vương cùng ung vương càng là mệt mỏi ứng phó man tộc đột kích gây rối. những năm này, quốc khố tiền, khí giới tư trang bị trên căn bản đều cho này bắc phương ba cái phiên vương. Thêm nữa hàng năm tuổi cống, đại du quốc quốc khố trống vắng, bây giờ đã là vô lực lại chống đỡ tiêu minh, cũng chính bởi vì vậy, người cấm quân này không thể dễ dàng vận dụng. Bởi vì đây là thành trường an cuối cùng phòng giữ Vì lẽ đó hai hoàng tử nói tới trong tâm khảm của hắn Tứ hoàng tử để hắn có chút không vui Thái tử đối với tứ hoàng tử châm biếm lại Cũng chính là hắn muốn nói Được rồi, không muốn làm ý Châm ý đã quyết Lần này không thể lại thêm vào tuổi cống Bây giờ đại du quốc quốc khố đã đã vào được thì không ra được Tại sao tiền tài sẽ cùng man tộc Húng hồ một mực thoái nhượng Sẽ chỉ làm man tộc càng ngày càng xem thường ta đại du quốc Lần này không cầu đánh bại man tộc Chỉ là để bọn họ hiểu được ta đại du quốc Cũng không thể tùy ý man tộc bắt bí Hoàng thượng anh Minh La quyền chờ một ít võ tướng cùng kêu lên nói rằng Mà lúc này không ít quan văn Nhưng là một bộ như tang thi phê biểu hiện Mỗi người sắc mặt trắng bệnh Trong lòng bọn họ hoảng sợ Sợ sệt man tộc đánh tới trường ăn đến Đến vào lúc ấy Bọn họ cũng không bao giờ có thể tiếp tục hưởng thụ này Vinh hoa phú quý Ôn nhu con gái thơm Hoàng thượng không thể đánh nha Thôi hạo đống nhiên quỳ trên mặt đất dập đầu không thôi Tiếp theo quan văn bên trong quỳ xuống một nửa đại thần, đều đều hô hoàng thượng, không thể đánh, này tranh chấp đồng thời, đại du quốc sẽ không bao giờ tiếp tục ngày yên tĩnh, giang sơn xã tắc sẽ hủy hoại trong một ngày. Hoàng thượng, không thể đánh. Lúc này, võ quan bên trong cũng không có thiếu người quỳ xuống. Các ngươi tiêu văn hiên trong lòng đột nhiên bay lên một cơn lửa giận, trước đây chỉ là quan văn như vậy, lần này lại võ quan bên trong cũng có nhiều như vậy tướng lĩnh nhiếp với man tộc uy hiếp không dám đánh trượng. Hắn bỗng nhiên có một loại bi thương cảm giác, lúc nào đại du quốc trên dưới đã tràn đầy rất sợ chết, tham sống sợ chết hạng người. Phu hoàng, nhi thần đúng là có một kế, vừa có thể ngăn cản màn tộc xuôi nam, cũng sẽ không để màn tộc thiên nộ với triều đình. Tam hoàng tử lúc này đống nhiên nói rằng. Tiêu văn hiên sáng mắt lên, hỏi, mau nói đi. Phu hoàng, kế này bất tiện tại triều công đừng nói. Tam hoàng tử do dự một chút nói rằng. Tiêu văn hiên phất phất tay, đối với các đại thần nói rằng, bái triều. Việc này ngày mai lại bàn. Vâng, Hoàng thượng. Một đám đại thần đứng dậy, theo, đệ thứ tự rời đi thử khánh điện. Chờ một đám đại thần rời đi, bên trong cung điện chỉ còn dư lại tam hoàng tử. Lúc này Tiêu Văn Hiên nói rằng, ngươi đến cùng có biện pháp gì. Kỳ thực rất đơn giản, lần này man tộc xuôi Nam có điều là vì thêm vào tuổi cống, lấy tiến công Thương Châu, uy hiếp Trung Nguyên Phúc Địa vì là áp chế, mà Thương Châu là tề vương đất phòng, lại đi về phía Nam là ngụy vương đất phòng. Vì từng người đất phong ăn nguy, Tề Vương cùng Ngụy Vương tự sẽ dốc toàn lực chống đối man tộc tiến công, đã như thế, nếu là Tề Vương cùng Ngụy Vương thủ được Thương Châu, man tộc tự nhiên sẽ hôi lưu lưu trở lại. Nếu là Tề Vương cùng Ngụy Vương không thủ được Thương Châu, thì lại ở thành phá đi trước, cùng man tộc giảng hòa cũng không muộn. dù sao nếu như Tề Vương thêm vào Ngụy Vương đều thấp không ngăn được man tộc, Cấm quân cùng cái khác phiên vương quân đội ngàn dặm gấp rút tiếp viện e sợ cũng không làm nên chuyện gì, mà đại du quốc lúc này lại ngàn cân treo sợi tóc. Lúc này lại nói rõ là tề vương cùng ngụy vương không phục hoàng mệnh, tự ý dụng binh hơn nữa trị tội, dẹp an phủ man tộc, đổi lấy đại. Du quốc Thái Bình. Tam Hoàng tử chậm rãi nói rằng. Nói xong cái này, Tam Hoàng tử hơi có chút đắc ý, dưới cái nhìn của hắn đây là hiện nay sáng suốt nhất cách làm. Vô liêm sỉ, chấm tại sao có thể có như ngươi vậy ác độc như tử. Thiêu văn hiên bỗng nhiên nổi lên. giơ tay lên bên trong tấu trương mạnh mẽ đập về phía Tam Hoàng tử, ngươi đây là ở để chấm phản bội tay chân. Phản bội con trai của chính mình, phản bội toàn bộ thiên hạ, ta Tiêu Văn Hiên tuy không sánh được cao tổ thánh minh, thế nhưng cũng không làm được như vậy để tiện vô liêm sỉ việc. Tam Hoàng tử chấn tĩnh như thường, tựa hồ từ lâu nghĩ đến Tiêu Văn Hiên sẽ có phản ứng như thế. Hắn nói rằng, Phụ Hoàng, hôm nay trong triều đỉnh ngài còn thấy không rõ lắm sao. Nay chủ cùng đại thần sau lưng đứng chính là Triệu Vương, Lương Vương cùng Ung Vương, là bọn họ ở sợ hai man tộc, nếu như Phụ Hoàng khư khư cố chấp. Chỉ sợ Bắc Phương phiên quốc cùng Đại Du quốc sẽ đồng sàng dị mộng. Tiêu Văn hiên sắc mặt hơi đổi một chút, những năm gần đây, Đại Du quốc hoàng thất cùng rất nhiều phiên quốc trong lúc đó đã càng đi càng xa, không còn nữa năm đó cao tổ phiên quốc cùng hoàng thất trong lúc đó thân mật không kẽ hở. Đặc biệt là khác họ phiên vương, mấy lời truyền thừa xuống, cùng hoàng thất quan hệ càng ngày càng mới lạ, hơn nữa mơ hồ không đang nghe theo hoàng gia hiệu lệnh. Cũng chính bởi vì vậy, tự cao tổ sau khi... Đại du quốc hoàng đế trên căn bản thông qua cùng rất nhiều phiên quốc thông ra duy trì quan hệ lẫn nhau. Tam hoàng tử không phải không thể. Đại du quốc đều biết hắn cùng triệu vương thân như huynh đệ, kỳ thực có điều càng là như vậy, giữa hai người diễn trò thành phần càng lớn. Nay triệu vương là hoàng thất bắc phương bình phòng, nếu là trong bóng tối cùng màn tộc cấu kết, man binh liền có thể đến thẳng thành Trường An, cũng chính bởi vì vậy, hắn mới hết sức kiên kỵ triệu vương. Lập triệu hoàng hậu vì là sao, lập hắn cháu ngoại trai vì là thái tử, đều là động viên triệu vương. Dù sao ở rất nhiều phiên quốc bên trong, lấy triệu vương quân đội cường hát nhất, dùng đến thật là một có thể làm được việc lớn quân cờ, dùng không được, chính là đoạt mệnh lưỡi giao sát. Lương vương cùng ung vương đều là như vậy, những năm này vì phòng bị man tộc, quốc khố cho ba cái phiên vương không ít bạc, nếu là lúc này. Nghĩ tới đây, Tiêu Văn Hiên đã không dám tưởng tượng, triều đình trên hùng tầm trang trí chậm rãi lạnh đi. Hắn bây giờ đã 50 có thừa từ lâu không thoải mái năm nhiệt huyết, tỉnh táo lại, hắn đống nhiên có chút nghĩ mà sợ. Này trước mắt ngôi vị hoàng đế, này trước mắt vinh hoa phú quý hắn không muốn liền như thế làm mất đi. Tam hoàng tử đem tiêu văn hiên vẻ mặt đặt ở trong mắt, trong lòng hắn cười gằn, hắn quá giải cha của chính mình. Hắn yêu này ngôi vị hoàng đế vượt qua tất cả. Phu hoàng, man tộc nhiều lần đột kích gây rối, lần này không trả lấy màu sắc cũng không thể, thế nhưng thật cùng man tộc toàn diện khai chiến, đại du quốc rất có thể sẽ đối mặt sụp đổ nguy hiểm, dù sao thiên hạ phiên vương mỗi người có chính mình tâm tư, vì lẽ đó nhi thần mới đưa ra cái này. Tất cả những thứ này đều là đại du quốc, vì Phụ Hoàng lại nói, khi đó có điều là giả ý trị tội cho man tộc bản giao mà thôi. Tam Hoàng tử lần thứ hai nói rằng, tiêu văn hiên một trận vô lực, hắn phất phất tay, dung chấm lại cẩn thận ngấm lại, ngươi đi ra ngoài trước đi. Tam Hoàng tử đáp một tiếng là, không người rời đi. Hoàng thanh ở ngoài, Lý Trung Chính đang đợi Tam Hoàng tử tiêu chăn, thấy Tam Hoàng tử từ trong cung đi ra, Lý Trung tiến lên hỏi, điện hạ, làm sao? Trước 131, cá lớn ăn tiểu ngư nên nói đều nói rồi lấy phụ hoàng tính cách tất nhiên sẽ tiếp thu kế hoạch của ta tam hoàng tử nhẹ lay động quả giấy một bộ định liệu trước dáng vẻ lý trung nghe vậy lộ ra nụ cười quái dị điện hạ lần này một mũi tên hạ hai chim quan trọng nhất chính là ngụy vương lần này man tộc xuôi nam ngụy vương cùng tề vương tất nhiên không cách nào ngăn cản mà tê địa ngụy Điệu một thất lấy man tộc tham lam tất nhiên sẽ tiếp tục cướp đoạt bắc phương còn lại thổ địa này trường giang lấy bắc là không thủ được vì lẽ đó Nếu như có thể nhân cơ hội suy yếu ngụy Vương, này Trường Giang lấy Nam Phú thứ nơi còn không phải cậu của ngươi sở vương. Đến thời điểm chỉ cần chờ đợi thời cơ, nếu là man tộc nguy cấp, Hoàng thượng chỉ có hai con đường, một cái là cùng thành trường An Đồng thời diện, một cái là trốn hướng về Lâm An, khắc lập quốc đều, đến khi đó, còn không được dựa vào cậu của ngươi, này ngôi vị Hoàng đế còn có thể chạy sao. Nếu là Hoàng thượng khi đó bất hạnh gặp nạn, Điện Hạ cũng chính có thể ở cậu của ngươi ủng hộ đăng cơ xương đế. Những câu nói này cậu đã ở trong thư cùng ta nói rồi, không nghĩ tới cậu ánh mắt như vậy lâu dài, chỉ hy vọng man tộc lần này không phải là đánh tống tiền liền trở về. Tam hoàng tử cười lạnh nói. Lý Trung cười nói, tất nhiên sẽ không, ta chiếm được tin tức, man tộc đã cùng ổ th mạng quốc thôi bình, lần này xôi nam, tất nhiên sẽ không dễ dàng lui binh. Bắc phương mệnh số đã hết, man tộc không thiện thủy chiến, dựa vào trường giang nơi hiểm yếu, mới có thể an đến Thái Bình, điện hạ liền không muốn do dự nữa, nên sớm tính toán mới vâng. Tam hoàng tử bỗng nhiên khẽ thở dài một cái, "Thôi, chờ bản vương ở Lâm An vào chỗ, chăm lo việc nước lại chậm rãi thu phục Bắc phương mất đất đi." Điện hạ anh minh." Lý Trung cười nói, Cách nhật, Lâm Triều bên trên." Suy tư một buổi tối, Tiêu Văn Hiên nhìn Văn Võ Đại thần nói rằng, "Man tộc Xôi Nam việc cần bàn bạc kỹ càng, dù sao bây giờ Đại Du quốc cùng Man tộc hai nước sửa tốt, không thích hợp ngông cuồng phỏng đoán. Tề vương, Ngụy vương chi phiên quốc, lẽ ra thủ vệ quân quốc, nếu là Man tộc Xôi Nam" Lẽ ra nên cật lực thủ vệ, để man tộc biết được ta đại du quốc chi lợi hại, nếu là hai vị phiên vương không chống đỡ được, lại tiến hành cái khác giảng hòa, tăng cường tuổi cống dẹp an phủ man tộc, mà cái khác chư phiên cũng cần đa đa tăng gia đề phòng, nếu là man tộc không biết điều, sẽ cùng tử chiến. Hoàng thượng Thánh Minh Thôi hạo chờ đại thần đại hỉ, rồn rập nói rằng, la quyền nắm chặt nắm tay vốn muốn lại tấu, thế nhưng bị cùng chết võ tướng lôi kéo lắc lắc đầu, từ tiêu văn hiên vẻ mặt đến xem, lần này là thỏa hiệp. Thái tử chờ hoàng tử đều đều không nói lời nào, bọn họ cũng là đánh chính mình chủ ý, triệu vương ý tứ cũng là để hắn đứng chủ cùng phái một bên, hắn tuy rằng không nói gì, thế nhưng những này chủ cùng trong đại thần không ít đều là hắn người. Ở triệu vương xem ra, bây giờ tiêu văn hiên tuổi tác đã cao, nếu không mấy năm, hắn cái này thái tử liền có thể kế vị đăng cơ. Vì lẽ đó lúc này bất luận làm sao muốn ổn định man tộc, không thể làm mất đi này Bắc phương giang sơn, tất cả chờ hắn ngồi vững vàng ngôi vị hoàng đế lại nói. Tứ hoàng tử sau lưng là lương vương, hắn cũng đánh đồng dạng chủ ý, một khi man tộc đột kích, tổn hại chính là bắc phương chư vương lợi ích, mà những kia rùa rụt cổ nam phương phiên vương lúc này lại có thể nhân cơ hội lớn mạnh. Vì lẽ đó bắc phương phiên vương cũng không nốc, nếu là man tộc thật sự xuôi nam, cũng là giảng hòa làm chủ, chống lại là phụ. Chỉ là tề vương trong thư nói rõ phong địa khuyết thiếu thép dòng cùng môi bính, chấm xem việc này liền không muốn lại làm khó dễ tề vương, có thể cho phép tề vương ở đại du quốc buôn bán thiết những vật này. Tiêu Văn Hiên có chút chán nản nói rằng, cái này cũng là hắn duy nhất có thể trợ giúp Tiêu Minh địa phương. Một đám đại thần cũng không còn bất kỳ gì nghị gì, lần này nếu là man tộc thật sự xôi nam, bọn họ chỉ cần bằng quan, để Tề Vương cùng ngụy Vương chống lại chính là, chờ bọn hắn thật sự không chống đỡ được nói tiếp cùng. Như vậy liền có thể làm cho man tộc biết đại du quốc đoạn xương này không phải như vậy dễ dàng gặm, khi đó tăng thêm nữa tuổi cống, cắt nhường Tề Vương cùng ngụy Vương thành trì đổi lấy man tộc cùng đại du quốc Thái Bình. Mà nếu như man tộc không nói cùng, khi đó tái xuất động cấm quân cùng man tộc tử chiến. Nói xong quyết định này, tiêu văn hiên tựa hồ vô cùng mệt hoài, để tiểu hoàng môn tuyên bố bai chiều. Sau ba ngày, thanh châu, một đám kẻ nhu nhược, Tề vương trong phủ, tiêu minh mạnh mẽ đem thành trường an bên trong truyền đến thánh chỉ ngã xuống đất. Bà Ngọc Khôn kinh hãi, lập tức kiếm lên, điện hạ, này nếu để cho tiểu hoàng môn nhìn thấy, lại nên ở trước mặt bệ hạ nói ngươi không phải. Sợ cái gì? Man tộc xuôi nam. Đại du quốc ngàn cân treo sợi tóc, mà bọn họ đây, từng cái từng cái tất cả đều nghĩ lợi ích của chính mình, quả thực hoang đường cực điểm, buồn cười đến cực điểm, hoặc thiên hạ chi đại kê. Tiêu Minh tức giận nói, lần này cùng thánh chỉ đến còn có chân phi cho hắn mật thư, triều đình trên chuyện đã xảy ra hắn là toàn bộ rõ rõ ràng ràng. chí ít La đại tướng quân vẫn là một hắn tử. Lỗ Phi nói rằng, La tướng quân cố nhiên đại nghĩa, đáng tiếc hắn cũng không ngăn được này trong triều đình gian thần tạc tử. Tiêu Minh nói rằng, Triển Hưng Sương trầm ngâm một chút nói rằng: "Điện hạ, lần này bệ hạ thánh chỉ để chúng ta một mình thủ vệ Thương Châu, Ngụy Vương sẽ đứng, này điều kế sách chỉ sợ cũng là Tam hoàng tử nghĩ ra độc kế." Mẫu Phi nói ngày đó phụ hoàng ở phía sau cung đại nổi nóng, có thể thấy được sắc thực như vậy, phòng trừng ta vị này Tam ca đã đang suy nghĩ Bắc Phương Luân hãm, hắn ở Lâm An vào chỗ ngọc đẹp. Chính là, chiêu này chủ yếu là vì để cho Ngụy Vương hao binh tổn tướng, chúng ta có điều là thai vạ tới cá trong chậu." Triển Hưng Dương nói rằng, Mà từ những đại thần khác cùng hoàng tử đến xem, hiển nhiên Triệu Vương, Lương Vương, Tung Vương không muốn cuốn vào lần này Man tộc tấn công Thương Châu sự tình tới, đối với bọn họ tới nói, chỉ cần mình phiên quốc an nhiên không lo đã đủ rồi. Ba Ngọc khôn gật gật đầu, Hưng Sương nói rất đúng, xem ra năm đó Khang Vương vận mệnh lại lưu lạc tới chúng ta trên đầu. Tiêu Minh gật gật đầu, năm đó Man tộc tấn công Sơn Hải Quan, Trường An trong triều đình cùng hôm nay không khác nhiều, hy sinh một phiên quốc, đổi lấy 10 năm hòa bình đáng tiếc khang vương một đời minh vương thả chết không hàng tự vẫn khang vương trong phủ bản vương chắc chắn sẽ không để khang vương bi kịch ở thanh châu tái diễn chí ít còn có một cái tin tức tốt phụ hoàng đồng ý chúng ta từ cái khác các châu mua thép dòng cùng mua bính tiêu minh nói rằng hắn xưa nay liền không nghĩ tới hy vọng những người khác đến giúp hắn lần này trong triều đình tiêu văn hiên cùng rất nhiều phiên vương giao chiến hoàn toàn thất bại càng nói chứng minh điều ấy Triển hưng Sương nói rằng điện hạ lúc này chính là tìm ngụy vương đòi tiền cần lương muốn thiết môi cơ hội, bằng không này thường châu thành có thể khó giữ. Ha ha ha, nói quá đúng rồi tiêu minh chợt cười to lên, này triển hương xương quả nhiên xấu cực kỳ. lúc này ngụy vương tất nhiên là nổi trận lôi đình, hắn e sợ cũng không sẽ nghĩ tới luôn luôn thuận buồm xuôi gió chính mình sẽ bị cái khắc phiên vương cho bán, mà làm chống đối man tộc cửa thứ nhất, ngụy vương lúc này khẳng định hy vọng tiêu minh có thể bảo vệ thường châu, như vậy hắn đưa tay yếu điểm trợ giúp khẳng định có điều phân. bang ngọc khôn cười khổ một tiếng, nói rằng. Điện hạ, này cả Triều Văn Võ đều ở tính toán ngươi, ngươi làm sao còn có thể cười được, mặc dù muốn tới tiền lương, chống lại man tộc tiến công, sợ là chúng ta cũng sẽ tổn thất nặng nề. Chương 132: Ngụy Vương trở lại. Bang trường Sử không cần mặt mày ủ rũ, bản vương đây là cười khổ, bây giờ hiển nhiên phụ hoàng không sẽ phái ra một binh một tốt đến Thương Châu, ngoại trừ dựa vào chính mình đừng không có pháp thuật khác, bây giờ chỉ có thể là làm hết sức mình, nghe mệnh trời, đã như vậy Sao không đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng một hồi? Bản vương không chỉ có muốn cùng ngụy vương đòi tiền lương, còn muốn cùng phụ hoàng đòi tiền cần lương. Những kia muốn nhìn bản vương chuyện cười, cũng đều đến gia điểm, xem cuộc vui tiền. Cười to bên trong tiêu minh bỗng nhiên ngừng lại, nghiêm nghị nói rằng: Lỗ phi mang to, điện hạ nói đúng, mấy tên khốn kiếp này muốn trai cỏ tranh nhau, ngựa ông đắc lợi, không cửa. Ai? Bàng Ngọc khôn sâu sắc thở dài một tiếng, hắn đang vì đại du quốc cảm thấy tiếc hận. Chuyện lần này đã có thể thấy được khác họ Phiên Vương từng người tâm tư. Mặc dù là Tiêu Văn Hiên cũng không thể hoàn toàn dựa theo ý nguyện của chính mình đi tuyên bố chính lệnh. Lô Phi không để ý tới bà Ngọc Khôn, văn nhân quá mức buồn. Xách xách, hỏi hắn, nói như vậy, điện hạ muốn đi Thành Kim Lăng tìm Ngụy Vương sao? Hà tất điện hạ đi tìm, Ngụy Vương tự sẽ tìm tới cửa. Tiêu Minh cười hắc hắc nói, Thành Kim Lăng, Ngụy Vương phủ. Chính như Tiêu Minh suy đoán như thế, Ngụy Vương ở nhận được thánh chỉ sau đó quá độ lôi đình. Vương phủ hạ nhân từng cái từng cái cấm nhược Hàn Thiện. Tam ca, ngươi cần gì phải phát lớn như vậy hỏa? Bình Dương công chúa vẫn lưu lại ở trong thành Kim Lăng, vừa nãy nàng bị Ngụy Vương chửi bậy âm thanh kinh động, tới xem một chút đến cùng vì sao. Thế mới biết Ngụy Vương được Trường An tin tức truyền đến, để hắn cùng Tề Vương tử thủ thương châu. Ngụy Vương sắc mặt đỏ lên, hừ, lần này trong triều đình vừa nhìn chính là bị cái khác Trư Phiên Vương thao túng, bọn họ là muốn cố ý suy yếu bản vương thực lực, để bản vương cùng man tộc đánh giáp lá cà. Hoàng huynh cũng là làm sao liền thiên tin cái kia Tam hoàng tử độc kế. Nay Tam hoàng tử không hiểu biệt hiệu độc xà lao Tam, cái này mưu kế thực sự là độc ác. Có điều điều này cũng chính là nói đến Hoàng thượng nguy hiếp người Hoàng huynh này ta là hiểu rõ nhất. Hắn nha quan tâm nhất vẫn là hắn ngôi vị hoàng đế. Lại nói hắn cái tuổi này có điều muốn lại an ổn quá mấy năm sống yên ổn tháng ngày. Bình Dương công chúa nói rằng Ngụy vương cả giận nói hắn đúng là có sống yên ổn tháng ngày quá. Ta đây nếu là Thương Châu thất thủ. Man tộc lướt qua Thanh Châu, bản vương nơi nào còn có đất dung thân, hoàng huynh thực sự là bị đám người kia che đậy, kế này là hại hai cái hoàng thất phiên vương, đây là ở tiến một bước suy yếu hoàng gia nha. Bình Dương công chúa nhíu nhíu mày, Ngụy Vương nói đến điểm quan trọng, giật lên, nếu là Tề Vương cùng Ngụy Vương lại bị diệt, này hoàng thất phiên vương cũng chỉ còn sót lại Ung Vương. Phòng trưng hoàng huynh cũng là bất đắc dĩ, ngươi xem lần này chủ cùng đại thần, hầu như đều là Triệu Vương, Lương Vương, Ung Vương rồi, nếu là hoàng huynh khư khư cố chấp, Chỉ sợ man tộc xâm lấn, những này phiên vương không chỉ không giúp hoàng gia, còn có thể trợ trụ vi nghiệt, hơn nữa man tộc xâm lấn thương châu, vốn là tề vương sự tình, dù sao lấy trước man tộc xâm lấn triệu vương chờ người đất phong thời điểm, cũng là bọn họ một mình gánh chịu. Bình Dương công chúa nói rằng, ngụy vương chậm rãi thở ra một hơi, Bình Dương công chúa lời này đúng là để hắn đối lý, trước đây man tộc tấn công triệu vương thời điểm, hắn tựa hồ cũng là ở bảng quan. Có điều khi đó tiêu văn hiên nhưng là trả thù lao cho lương cho trang bị thôi, bây giờ xem ra bản vương là không thể tránh khỏi. lần này man tộc suối nam, tề vương nếu là không thủ được thương châu, bản vương cũng chưa chắc thủ được chính mình đất phong. bình dương công chúa cười nói, kỳ thực hoàng huynh cũng không cần phải lo lắng, nếu là tề vương có thể bảo vệ thương châu, đại du quốc cũng là an ổn. hắn có thể bảo vệ thương châu. ngụy vương cười khẩy nói, mấy ngày nay, tề vương thật có chút hành động kinh người, thế nhưng này khó tránh khỏi có chút trò đùa. hoàng huynh, lời tuy nói như vậy thế nhưng nếu là muốn giảm bớt ngụy địa tổn thất, lúc này không thể không thả xuống thành kiến, rút một chút tề vương, để tề vương vì là hoàng huynh đa đa giết địch, đã như thế, hoàng huynh cũng có thể thiếu chút phiền phức. ngụy vương gật gật đầu, lời này ngược lại không tệ, nói không chừng, lần này bản vương còn muốn lại đi một chuyến thanh châu, cùng tề vương thương nghị một hồi chuyện này. hừm, nếu là như vậy, ta liền để trong triều người không sẽ ở hảo tộc một chuyện trên đối với tiêu minh làm khó dễ. bình dương công chúa nói rằng cái này tề vương thật không biết là xui xẻo vẫn là gặp may mắn mấy ngày sau một hùng vĩ đội tàu từ thành kim lang xuất phát chậm rãi hướng về thành châu xuất phát sau ba ngày đội tàu đến thành thành châu ở ngoài bến tàu lúc này bến tàu trên tiêu minh cưỡi ngựa đang đợi chính như hắn nghĩ tới như thế ngụy vương đã không thể chờ đợi được nữa địa tìm đến hắn hiền chất hiền chất ngụy vương từ thuyền bên trên xuống tới thẳng đến tiêu minh mà đến đến phụ cận mạnh mẽ ôm lấy tiêu minh tiêu minh một trận ho khan Nói rằng, tam hoàng thúc, ngươi có thể muốn đem ta kìm chết. Ngụy vương cười ha ha, vỗ vỗ tiêu minh vai, hiền chất càng ngày càng gầy, lần này hoàng thúc đến có thể mang cho ngươi không ít thứ tốt, để ngươi hảo hảo bồi bổ. Nói, hắn quay đầu lại liếc nhìn không ngừng từ trên thuyền chuyển xuống đến cái dương. Tiêu minh chắp tay, nếu là như vậy, vậy thì nhiều tạ hoàng thúc. Cảm ơn cái gì, lần này bản vương đến nói vậy ngươi cũng rõ ràng, nói không chừng lần này cần đa đa dựa vào ngươi mới vâng. Ngụy vương nói rằng, Tiêu Minh cười nói, nói như vậy, Hoàng Thúc cũng nhận được tin tức, này trường an bên trong giá áo túi cơm, thấy man tộc sợ đến quần đều để không lên đi, lần này dĩ nhiên để hai người chúng ta chống đối man tộc, thực sự là giết ngàn đao. Ngụy vương đồng dạng tức giận, không phải là, ta lúc đó như ở trong triều, tất nhiên rút đao chém những kia bọn chuột nhắt. Hai người vừa nói, vừa đi, lúc này chính trực buổi trưa, Tiêu Minh nói rằng, Tam Hoàng Thúc, ta ở ngoài thành ao hoa sen bên đã dọn xong yến hội, không bằng liền đi chỗ đó đi. Ngụy Vương ngẩn ra, hắn nhưng là biết Tiêu Minh ở ao hoa sen bên Chu Diệt địa phương hảo tộc sự tình, này Tiêu Minh an bài như vậy, chỉ sợ là nhắc nhở hắn hắn cũng không phải tốt như vậy nhạ. Lúng túng nở nụ cười hai tiếng, Ngụy Vương giả vờ không biết, nói rằng, "Đi, đi ở bên ngoài được, ở bên ngoài được, một bên ngắm cảnh, vừa ăn cơm, hay lắm, hay lắm." Hai người ở thị vệ chen trúc xuống tới ao hoa sen bên, lúc này nơi này đã xếp đặt tiến hội, tôi tớ chính đang bận bịu bận bịu. Tiêu Minh mời Ngụy Vương cùng ngồi xuống. Rồi mới lên tiếng, cơm canh đạm bạc, mong rằng Tam Hoàng Thúc bỏ qua cho. ngụy Vương ngắm nhìn đông đảo chưa từng nhìn thấy, không biết tên thức ăn, nói rằng, hiền chất khách khí, lần này đến đây không ở mỹ vị món ngon, mà đang thương lượng ứng đối ra sao này màn tộc xôi Nam việc thiêu Minh giả vờ không rõ, Phụ Hoàng không phải nói rất rõ ràng sao. Hai người chúng ta cộng đồng thủ vệ Thương Châu, mà Hoàng Thúc so với ta lớn tuổi, đất phong cũng so với ta này thành Châu phú thứ rất nhiều, thủ vệ này Thương Châu chủ lực tự nhiên là Hoàng Thúc. Ngụy Vương vẻ mặt căng thẳng, hắn rõ ràng này tiêu minh có ngốc, ở vấn đề này cũng sẽ không như thế dễ dàng bị lửa gạt. Hắn nói rằng, lời này đúng là không sai, chỉ là Hoàng Thúc chỉ sợ đến thời điểm chiến trường thay đổi khó lường, mà Hoàng Thúc quân đội lặn lội đường xa, không thể đúng lúc đến nhà, khi đó nếu là làm mất đi Thương Châu, chẳng phải là hại hiến chất. Trước 133, công bằng giao dịch. Ao Hoa Sen bên đã từng đầy đất máu tươi bây giờ đã bị một cơn mưa lớn gột rửa không còn một ngống. Duyên dáng phong cảnh để trong này hồn nhiên không nhìn ra trước đây không lâu nơi này đã từng có một hồi tàn khốc chém giết. ngụy Vương mỉm cười nhìn kỹ tiêu minh, chỉ chờ tiêu minh trả lời. Tam Hoàng Thúc, này Thương Châu không thủ được, lẽ nào Tam Hoàng Thúc đất phong có thể thủ được sao? Lẽ nào Tam Hoàng Thúc còn hy vọng Yến Vương, sở Vương tới cứu hay sao? Tiêu minh từ tốn nói. Bây giờ hắn không cần kiêng kị ngụy Vương mặt mũi lần này triều đình chi nghị để hắn triệt để nhìn rõ ràng đại du quốc gian thần giữa đường. Rất nhiều phiên vương các hoài ác ý, mà hắn phụ hoàng chỉ có chi khí, rồi lại không nỡ mất đi chính mình thường ngày tôn vinh xa hoa. Không có ai có thể trợ hắn, chỉ có thể chính mình chịu nổi. Ngụy vương vẻ mặt lúng túng, hiền chất, ta cùng Yến vương, sở vương quan hệ ngươi cũng không phải không biết, bọn họ không nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng ta liền muốn nốt nhang. Chuyện lần này, ta suy nghĩ, chỉ có hai người chúng ta đồng tâm hiệp lực mới có thể cùng độ nan quan, ngươi nói đúng hay không? Tiêu minh thầm nghĩ này còn như cú tiếng người. Khi hắn Ngụy Vương nói như vậy hoàn toàn là muốn đem hắn sử dụng như thương. Vi phong bị lần này man tộc xôi Nam việc, tiêu minh những ngày qua cũng là bận biểu đến sức đầu mẹ chán. Hắn nói rằng, Tam Hoàng Thúc, ngươi nếu đến rồi Thành Châu, nói vậy cũng là cần phải ta tiêu minh, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Lần này Tam Hoàng Thúc đến không phải là muốn để ta Thành Châu quân đảm đương thủ vệ Thương Châu chủ lực, mà Tam Hoàng Thúc có thể không dùng tới quân đội liền không dùng tới quân đội bảo tồn thực lực, dù sao Tam Hoàng Thúc còn muốn. Phong bị sở vương cùng Yến vương hai vị dị họ vương, đúng không? Ngụy vương ngẩn ra, hắn không nghĩ tới tiêu minh sẽ như vậy trực tiếp, hắn cười khổ một cái, thu hồi cợt nhà vẻ mặt, xem ra hắn vị này cháu trai quả nhiên không thể dùng trước đây dáng vẻ đến nhìn. Nếu hiền chất nói như vậy, ta cũng sẽ không che che đậy đậy rồi, chuyện lần này, nói vậy hiền chất cũng nhìn ra được những kia dị họ vương lưu tính, đặc biệt là này sở vương, chỉ sợ sẽ chờ man tộc quét ngang bắc vương, vì hắn ngoại trừ cái khác phiên vương mà triệu vương chờ người hiển nhiên không muốn treo chọc man tộc lúc này mới có trong triệu đình nhìn như mâu thuẫn quyết định mà này sau lưng kỳ thực có điều là phiên vương môn sau lưng đánh cờ ngụy vương chậm rãi nói rằng dừng một chút ngụy vương tiếp tục nói hoàng thượng lần này phỏng trừng cũng là bị bức ép bất đắc dĩ những năm gần đây vì chống lại man tộc chúng ta hoàng gia lại là ra tiền lại là ra lương mà số tiền này lương nhưng dưỡng phí triệu vương lương vương ung vương hạng người nam vương chư khác họ phiên vương nhưng là ngồi mát ăn bắt vàng Không ngừng lớn mạnh, thế nhưng Hoàng gia nhưng ở mức tiêu hao này Trung Nhật dần suy nhược, lần này nếu là man tộc xôi nam, đem hai người chúng ta diệt, cái kia thời Hoàng gia cùng khát họ phiên vương thực lực này tiêu đối phương trường, sợ rằng sẽ ở không kiêng rẻ gì, thiên hạ này đổi chủ có điều là vấn đề thời gian. Tiêu Minh gật gật đầu, Ngụy Vương nói mỗi người đến điểm mấu chốt trên, rất hiển nhiên, chuyện lần này là khát họ phiên vương độc kế, vì là chính là tiến một bước suy yếu Hoàng gia, vì cướp đoạt ngôi vị Hoàng đế lót đường. Cao tổ thời đại một đời khác họ phiên vương giá hạc tây đi sau khi, hoàng gia cùng khác họ phiên vương trong lúc đó cũng không còn bất kỳ tình nghĩa có thể nói. Không ngừng bành trướng dã tâm, ở cái này dã man thời đại tất nhiên sẽ mang tới một lần thứ dung chuyện Tam hoàng thúc xem thấu chuyện chỉ là rất hiển nhiên, phụ hoàng không có hán pháp, bây giờ chỉ có thể dựa dẫm chúng ta, nếu chúng ta chịu đựng tự nhiên có thể thất bại âm mưu của bọn họ. Tiêu Minh nói rằng, ngụy Vương nói rồi nhiều như vậy, Khi thực có điều là vì Tiêu Minh đem cựu hận chuyển đến cái khác phiên vương trên người, mà mượn cơ hội rút ngắn hai người quan hệ. Hắn nói rằng, vì lẽ đó, không phải Hoàng Thúc không chịu toàn lực giúp ngươi Hoàng Thúc cũng là vì phòng bị bất ngờ việc. Tiêu Minh trong lòng cười lạnh một tiếng, hắn nếu là lấy trước Tiêu Minh, hay là còn có thể thật sự cân nhắc cái gì Hoàng gia tình thân, nhưng đáng tiếc, hắn cùng ngụy Vương, thậm chí Tiêu Văn Hiên một mao tiền quan hệ đều không có. Nay thành trường an ngoại trừ chân phi, hắn không để ý bất kỳ chết sống. Dù sao nữ nhân này cũng là tiền thân mẫu thân, hơn nữa hiện tại còn dường như mẫu thân như thế vì hắn cân nhắc. Lần này phòng thủ Thương Châu, nói đến, hắn đúng là thật sự không vui Ngụy Vương người đến, sau lưng đâm dao găm sự tình Ngụy Vương không phải không làm được. Hắn nói rằng, ai, là ta nghĩ quá đơn giản, nguyên lai Tam Hoàng Thúc suy nghĩ sâu xa như vậy, ơn, đã như vậy, lần này chất nhi chắc chắn mang theo Thanh Châu quân cật lực thủ thành, nếu là không chống đỡ nổi, mong rằng Tam Hoàng Thúc đúng lúc gấp rút tiếp viện. Ngụy Vương mừng rỡ trong lòng, thế nhưng sắc mặt như thường, hắn một bộ cảm động dáng vẻ, cầm thật chặt Tiêu Minh tay, Hiển Chất, nếu là tương lai đẩy lùi Mãn Tộc, ta định vì Hiển Chất ở trước mặt Hoàng Thượng xin mời công. Tiêu Minh giả ý mỉm cười, tiếp theo chuyển đề tài, này còn cần cảm ơn Tam Hoàng thúc, chỉ là này Thường Châu Thành Chất Nhi cố nhiên có thể thủ, thế nhưng nói vậy Hoàng thúc cũng rõ ràng Chất Nhi đến Trường An sổ con đi, cái này mong rằng Tam Hoàng thúc hỗ trợ nhiều hơn. Ngụy Vương sợ đến tay run lên, lần trước bị Tiêu Minh mạnh mẽ dọa dỡ một hồi. Lần này tiêu minh lại muốn há mộm. Có điều hắn muốn cho tiêu minh lần này vì hắn chống đối man tộc, nhưng không có cách từ chối. Hắn không tình nguyện nói rằng hiền chất cần thiết cùng môi ta ngược lại thật ra có một ít. Nếu là hiền chất cần ta khiến người ta cho đưa tới thanh châu liền vâng. Như vậy, vậy thì đa tạ tam hoàng thúc. Nếu là này thiết cùng môi đầy đủ, này thương châu thành còn còn có thể thủ một thủ. Không phải vậy chất nhi tuy rằng muốn vì là hoàng thúc bảo vệ, nhưng e sợ cũng vô lực làm được. Tiêu minh thở dài. Ngụy vương khỏe miệng run lên một hồi, hắn vốn còn muốn cho ít đổ phái một hồi thì thôi, tiêu minh vừa nói như thế, hắn cũng không dám. Này thiết cùng môi nhiều lắm là bạc sự, hắn Ngụy vương phú giáp thiên hạ, ai không biết, cũng không để ý, nhưng nếu là man tộc tiến vào nguy địa, hắn nhưng là thật sự tổn thất nặng nề. Hắn cắn răng nói rằng, hiền chất an tâm, tam hoàng thúc chính là mua, cũng nhất định sẽ vì là hiền chất cung cấp thiết cùng môi. Lần thứ hai cảm tạ tam hoàng thúc, đến, dùng bữa, uống rượu lúc này hiến hội cũng chuẩn bị thỏa cầm cố tiêu minh đưa tay mời ngụy vương cộng đồng uống rượu bưng chén rượu lên tiêu minh liếc mắt ngụy vương phát hiện ngụy vương cũng ở phía hắn hai người nhìn nhau nở nụ cười một là lao hồ ly một là cáo nhỏ trận này hiến hội trên tiêu minh để vương phủ phòng ăn bị không ít hắn chuyển thụ mỹ thực luôn luôn thích ăn ngụy vương là ăn miệng đầy sinh tân khen không dứt miệng một hồi buổi tiệc hạ xuống ngụy vương tự nhiên hết sức hài lòng ngụy vương đến thanh châu đã là giữa trưa Hôm nay khẳng định là không cách nào trở lại, tiêu minh để tử huyện ở trong vương phủ cho Ngụy Vương sắp xếp nơi ở. Lần này không giống với chuyện lần trước, Ngụy Vương nếm trải này mỹ thực, đúng là muốn nhiều ở này thành Thành Châu ở thêm mấy ngày, cũng không từ chối tiêu minh sắp xếp. Được Ngụy Vương hứa hẹn, Thanh Châu quân khoáng thạch thiếu thốn tạm thời có thể được giảm bớt, thế nhưng đối với tiêu minh tới nói này còn thiếu rất nhiều. Bởi vì ở thời đại này, mặc dù là Ngụy Vương đất phòng, môi cùng thiết sản lượng đều là rất thấp Toàn bộ đại du quốc một năm thiết cùng môi sản lượng é e sợ cũng không đủ thanh châu lần này tiêu hao Dù sao ở hiện đại, một cương xưởng năm sản lượng đủ để xong bạo gái thời đại này toàn thế giới năm sản lượng. Trước 134, câu tâm đấu giác Điện hạ, phía dưới nên là ung vương đi. buổi tiệc tàn đi, ngụy Vương ở thân vệ chen trúc xuống vương phủ, lúc này triển hương xương đỗng nhiên đối với tiêu minh nói rằng. Tiêu minh gật gật đầu, lần này để cho mình làm đoan đại đầu phòng thủ thương châu cũng không đủ chỗ tốt hắn khẳng định là không làm. Nay từ Nam đến Bắc, từ Đông đến Tây, hắn muốn toàn bộ vơ vét một lần, mặc dù nếu không đến, này tin thế nào cũng phải là muốn đi, thời điểm như thế này còn để hắn nắm bạc đi mua môi cùng thiết, quả thực là gian thần tạc tử. Hắn hoàn toàn có thể dùng này một cái đi tiêu văn hiên trước mặt cáo trạng. Đúng, Ung Vương, Triệu Vương, Tiến Vương chờ chút, những người này một cũng không muốn buông tha, toàn bộ đi tin, ai không cho, chúng ta liền cho Trường An đưa sổ con. Tiêu Minh nói rằng, hắn đấu trương trên là viết nắm bạc đi mua, thế nhưng tiền để là cái khác phiên quốc phái binh trợ rút. hiện tại liền dựa vào một mình hắn, không cho điểm bán mạng tiền, ai tình nguyện khi này cái hoan đại đầu. Triển Hưng Sương cười xấu xa một trận, nói rằng, điện hạ, chuyện này liền giao cho ta đi, không sợ những này phiên vương không phun ra ít đổ. Đối với Triển Hưng Sương cái này một bụng ý nghĩ xấu như thần Tiêu Minh vẫn có tự tin, hắn nói rằng, đi thôi, nếu là thật hoàn thành, bản vương tầng tầng có thưởng đáp một tiếng là, Triển Hưng Sương cùng Bàng Ngọc khôn chờ người đi tới phủ Đô Đốc, Tiêu Minh tiếp theo hướng về thành Thành Châu đi tới. Lần này Ngụy Vương đến, tất nhiên cũng sẽ đối với thành Thành Châu tìm hiểu một phen, mình cũng phải để Lý Tam để phòng một điểm. Đặc biệt là khí giới Tư Chính đang chế tạo pháo mô. ở Bẩm Tấu lên trường ăn trước, hắn đã tìm đến Trần Kỳ ngày đêm nghiên cứu một hồi pháo mô vấn đề. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, đồng pháo hắn khẳng định là tạo không nổi, hắn toàn bộ đất phong đồng thu thập lên cũng tạo không ra mấy môn pháo. Thanh đồng pháo cũng quá trưởng, một đồng, một duyên cùng tích thanh châu đều không có cái gì dự trữ, nghĩ tới nghĩ lui, hắn chỉ có thể sinh sản gang pháo. Tuy nói gang pháo tính dai không bằng thanh đồng pháo cùng đồng tháo, tương đối dễ dàng đột nhiên nổ thang. Thế nhưng muốn trong thời gian ngắn như vậy sinh sản ra càng nhiều đại pháo cũng chỉ có thể như vậy làm. Dù sao trải qua lò cao luyện thiết, nồi nấu quặng luyện thép, thanh châu sắt thép sản lượng tăng nhiều. Hơn nữa khoa học kỹ thuật trong kho gang pháo có sẵn có tri thức dự trữ. Hắn không cần đi qua đại pháo phát triển sơ kỳ tìm tòi, mà là trực tiếp sử dụng thành thục dèn đúc kỹ thuật kiếp sau sản gang pháo. Có điều dù vậy, một ít tính kỹ thuật vấn đề khó vẫn cứ không pháp khắc phục, gang pháo tỷ lệ thành công phòng trừng cũng chỉ có thể là 3 phần 14. Cũng là nói sinh sản 10 môn tháo chỉ có thể thành công được 3, 4 môn có thể dùng tháo bởi vì gang pháo nòng pháo rất nhiều sẽ ở làm lạnh trong quá trình bởi vì nhiệt trướng lạnh súc mà nổ tung. Mà bảo đảm nòng pháo kỹ thuật bên trong mô nước lạnh kỹ thuật lấy hiện tại Thanh Châu trình độ khẳng định không cách nào thực hiện, chí ít cũng đến máy chạy bằng hơi nước xuất hiện sau khi mới có thể cân nhắc. Chính như tiêu minh suy nghĩ, Ngụy Vương đến thành Thanh Châu đương nhiên sẽ không đàng hoàng, Ngụy Vương thủ hạ ở Thanh Châu khắp nơi hỏi thăm Thanh Châu mấy ngày nay chuyện lý thú. Đương nhiên những người này được nhiều nhất chính là hào tộc sự tình, tiếp theo chính là báo chí, pha lê, loại hình tân đồ vật. Báo chí Thú vị Tờ báo này tề vương phủ nhiều chính là, Ngụy Vương rất dễ dàng liền hướng Tiêu Minh muốn một phần xem lên. Tiêu Minh hiện tại là thiếp thân bồi tiếp Ngụy Vương, tận lực để cái này không an phận Hoàng Thúc gan phận hạ xuống. Cùng với để hắn đánh lung tung nghe, không bằng chính mình đem có thể cho hắn xem, đưa cho hắn xem. Tam Hoàng Thúc nếu như yêu thích, cũng có thể ở trên đất phong như thế thử xem. Tiêu Minh nói rằng, hắn hiện tại là lại cho Ngụy Vương đào hầm tới nhảy vào. Hắn có thể thực hiện báo chi phát hành, đó là bởi vì chữ chi đúc y nấn thuật. Cùng thành thục tạo chỉ kỹ thuật Cái này thì miễn đi Có điều cùng cửa thành bố cáo hiệu quả như nhau ngụy Vương cũng không đốc Tờ báo này trên chữ viết giống như lúc Hiển nhiên không phải những kia thư sinh từng cái từng cái sao chép đi ra Này tiêu minh hiển nhiên có đặc thù biện pháp Có điều Hắn đối với vật này đúng là không có hứng thú Đối với hắn mà nói Để bách tính biết nhiều như vậy không có ý nghĩa gì Liếc nhìn báo chí ngụy Vương lại giơ tay lên một bên pha lê xem lên Hiển chất Lần này man tộc xuôi nam Đối với ngươi chuyện làm ăn e sợ ảnh hưởng không nhỏ đi. Thanh Châu đối mặt chiến loạn, nói như vậy, thương nhân đều sẽ xu cắt tránh hại, đặc biệt là những thương nhân này đa số là mỗi người phiên vương người trước mặt. Chỉ là hiện tại Thanh Châu chuyện làm ăn không chỉ không có héo tàn dấu hiệu, hơn nữa tựa hồ so với trước đây còn muốn hưng hực. Những này lo lắng chiến loạn thương nhân nghĩ nếu là Thanh Châu luôn hãm, Thanh Châu những này thương phẩm tất nhiên sẽ bị trở thành tuyệt phẩm, ngược lại là đề cao các loại thương phẩm giá cả tăng vọt. Xét thực là không nhỏ. Mấy ngày nay ta thanh châu thương hội đúng là nhiều kiếm lời không ít bạc, các loại trùng chống đỡ bạc lương thực, đồng, thiết vải vóc loại hình đồ vật cũng không ít, chính vì như thế, chất nhi mới dám thủ một thủ này thương châu thành. ngụy vương trong lòng một trận đến khí, cũng không biết tiểu tử này là chúng rồi cái gì ta, hiện tại hắn gặp may mắn vô cùng. Ngược lại là chính mình, những năm trước đây xoay trái xoay phải, bây giờ nhưng khắp nơi xui sẹo. nay pha lê thật không tệ, lần này trở lại ta cũng muốn mua chút trở lại, không biết hiển chất còn có bao nhiêu. Ngụy Vương nhân cơ hội nói sang chuyện khác. Pha lê đồ chơi này một tập trung vào sinh sản, hình thành quy mô, thợ thủ công kỹ thuật thông thạo, sinh sản lên là rất nhanh, hiện tại Thanh Châu tích góp không ít chữ hàng. Hắn nói rằng, Tam Hoàng Thúc muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Ngụy Vương gật gật đầu, này Pha lê hắn yêu thích không vùng tay, lần này trở lại, hắn chuẩn bị lượng lớn sử dụng Pha lê trang điểm vương phủ. Có điều hắn cũng nghe nói, này Pha lê giá tiền không thấp, một bình thủy tinh chí ít cũng đến 20, 30 hai ngân. Kỳ thực tiêu minh sở dĩ buổi tiếp Nguy Vương còn có một mục đích, chính là để Nguy Vương nhanh lên một chút sai người về đất phong khiến người ta đem môi, thán những thứ đồ này đưa tới. Gặp Thanh Châu tân ngoạn ý, Nguy Vương cũng có chút hài lòng, chỉ là hắn cũng rõ ràng, này Thanh Châu chân chính bí mật đều ở cái kia khí giới tư bên trong, mà nơi này đến nay mới thôi vẫn không có nhân ngoại nhân đã tiến vào. Hừm, ta này cũng là người ta chuẩn bị bạc để đổi chút pha lê, thuận tiện để bọn họ gom góp thiết cùng môi đưa đến này thành Thanh Châu. Ngụy Vương chậm rãi nói rằng: Hoán đến một người thị vệ, Ngụy Vương đối với hắn nói rồi mấy câu nói, thị vệ kia xoay người rời đi. Tiếp theo Ngụy Vương đối với Tiêu Minh nói rằng: "Hiển chất, nếu là Man tộc công phá Thương Châu thành, ngươi này thanh Châu Phồn Hoa vị trí, nhưng là đáng tiếc, này sa phòng, pha lê, rượu ngon e sợ cũng đều sắp trở thành tuyệt phẩm, mà đại du quốc này nơi Phồn Hoa cũng đem hủy hoại trong một ngày, đến thời điểm ngươi nhiều hơn nữa đồ vật cũng không nơi bán." Tam Hoàng thúc nói rất có lý. Tiêu Minh lười biếng nói, cái này cũng là hắn muốn chết thủ thương châu nguyên nhân căn bản, hiện tại đại du quốc vẫn chưa thể loạn, nếu như rối loạn, chính mình thương phẩm hướng về chỗ nào bán, không còn bạc làm sao kiến thiết chính mình đất phong. Chỉ ít lần này hắn cùng Ngụy Vương mục đích cũng có tương đồng chỗ, cái kia chính là vì từng người mục đích, tạm thời duy trì đại du quốc cân bằng trạng thái. Hai người chính nói, đồng nhiên tự huyện ở ngoài cửa hô một tiếng điện hạ. Làm sao? Tiêu Minh hỏi, ngoài cửa một tự xưng la tín người cầu kiến điện hạ. Hắn nói, hắn là la quyền đại tướng quân nhi tử. Phúc! Đang uống nước ngụy Vương một cái đem trong miệng nước trà toàn bộ phun ra ngoài. Lên giá cảm nghĩ. Đệ ngũ quyển sách muốn lên giá, một cước bước vào vong văn lão đảo đến hiện tại cũng có nhanh thời gian 3 năm. Úc xin không phải cái thiên phú hình tác giả, 2 năm qua thành tích bình bình, từ 4 bản loại hình không giống tác phẩm cũng có thể nhìn ra Úc xin vẫn ở thử nghiệm tìm kiếm thích hợp bản thân sáng tác con đường. Viết quyển sách này thời điểm chỉ có thể nói thấp trong lòng. Bởi vì khả năng này lại là một lần nhào nhai thử nghiệm. Thế nhưng Úc Sen vẫn là viết, vì là chính là trong lòng cái kia cô đối với vong văn bất diệt nhiệt huyết cùng rất mơ, vì là chính là có thể viết ra một quyển chân chính quảng được hoan nền tác phẩm. Nhớ Úc Sen cũng không nói nhiều, lên giá, chỉ hy vọng đại gia có thể ủng hộ nhiều hơn Úc Sen. Giấc mộng của ta cùng các ngươi cùng ở tại. Đồng thời đối với ta đáng yêu răng nanh biên tập nói tiếng xin lỗi, khả năng quang thời gian trước biên tập đổi có chút nhiều lần, thuộc về thả rông trạng thái Người cũng biến thành bại hoại, thiên nôn vạn ngữ chỉ nói một câu càm tạng. Trước 135, La Tín. La Tín. Tiêu Minh cũng vì lấy làm kinh hãi, này La Quyền là đại du quốc chủ chiến phái nhân vật thủ lĩnh, mỗi lần man tộc xâm lấn, La Quyền đại tướng quân đều là cái thứ nhất xin mời chiến. Mà trên thực tế, vị này đại tướng quân cũng nhiều lần cùng man tộc giao thủ, thắng bại mỗi nửa, ở cấm quân bên trong uy vọng cực cao. Này La Tín là La Quyền con thứ, ở trường an thời điểm, Tiêu Minh cùng La Tín cũng hết sức quen thuộc có điều loại này quen thuộc không phải bằng hữu quan hệ, mà là lẫn nhau thấy ngứa mắt quan hệ. Khi đó, La Tín rất không ưa Tiêu Minh ở Trường An làm sàng làm bậy, Tiêu Minh chiếm trước dân nữ chuyện tốt không ít lần là bị tên tiểu tử này cho chuyện xấu. ngụy Vương chấn định một hồi, thở dài nói rằng, La Đại Tướng Quân thật là quốc chi của trụ, lần này định là phái này La Tín đến đây trợ điện hạ một chút sức lực. La Đại Tướng Quân luôn luôn đối với man tộc chủ trương lấy chiến ngừng chiến, chỉ là đáng tiếc cao siêu ít người hiểu, hiếm có người chống đỡ lần này khẳng định cũng là cực kỳ bất đắc dĩ. Tiêu Minh nói rằng, tiếp theo hắn xoay người đối với Tử Huyền nói rằng, nhanh mời hắn vào. Tử Huyền đáp một tiếng vâng, chỉ chốc lát sau mang theo một vị một thân nhung trang, khuôn mặt anh làng thanh niên đi vào, người này chính là La Quyền con trai, La Tín. La Tín bái kiến Tề Vương Điện Hạ, bái kiến Ngụy Vương Điện Hạ. Thấy Ngụy Vương cũng ở trong chính điện, La Tín kinh ngạc một hồi, không người nói rằng. Tiêu Minh đứng dậy, đem La Tín nâng dậy, nói rằng, nhị lang miễn lễ. Ở này Thanh Châu nhìn thấy nhị lang, bản vương thực sự là cao hứng, đến, toạn. La tín lại thi lễ một cái, lúc này mới tại hạ thủ ngồi xuống. ngụy vương mặt mỉm cười, nhị lang, ngươi làm sao đến Thanh Châu? Vừa nãy theo như lời nói dù sao cũng là hai người suy đoán, la tín thật sự đến mục đích hay là muốn hỏi một chút. La tín nói rằng, man tộc xuôi nam, trong triều một mảnh nghị hòa tiếng, gia phụ thực sự không ngừa, để ta đến đây Thanh Châu trợ điện hạ một chút sức lực. Chỉ mong có thể thất bại này màn tộc xuôi Nam việc. Quả thế, la quyền đại tướng quân thâm minh đại nghĩa, bản vương thực sự là kính ngưỡng, lần này bản vương cũng tất nhiên sẽ đem hết toàn lực, nhị lang nếu là không chê, không bằng đến ta trong quân, từ từ giải quyết kháng rất việc. ngụy vương cười to nói, la tín mặt lộ vẻ vẻ kinh dị, lần này cha của hắn danh ngôn để hắn đến Thanh Châu trợ giúp tiêu mình, đúng là không có nói để hắn đi trợ giúp ngụy vương. nay ngụy vương đúng là để hắn hết sức khó xử. Tiêu Minh thầm mắng này, Ngụy Vương không biết xấu hổ trình độ cũng là thiên hạ khó tìm, quả nhiên này Ngụy Vương bây giờ lăn lộn vui vẻ sung sướng không phải không lý do, chỉ bằng mượn này ra mặt độ dày, cũng đầy đủ. Hắn liếc mắt mắt Ngụy Vương, Tam hoàng thúc, nhị lang danh ngôn là đến giúp đỡ bản vương, Tam hoàng thúc như vậy yếu nhân không khỏi không hổ đâu, vẫn là Tam hoàng thúc muốn dẫn Ngụy Địa quân đội thế bản vương thủ thành. Khắc khắc, bản vương chỉ nói là nói, tùy tiện nói một chút. Ngụy Vương vừa nghe lời này, lập tức yên Có câu nói tướng môn hổ tử, này La Tín cũng kế thừa là quyền tướng quân Vũ Dũng, hơn nữa Tùy Tùng là quyền tướng quân trải qua chiến trường, cùng man tộc tự mình từng giao thủ, có thể nói ứng đối ra sao man tộc cũng là có một tay. Hơn nữa có người nói này La Tín võ nghệ cao cường, tầm thường tướng lĩnh không phải là đối thủ của hắn, đã từng một người giết vào man tộc trong quân, đến thẳng man binh bách phu trưởng thủ cấp, danh tiếng truyền xa. Cũng chính bởi vì vậy, Ngụy Vương mới đánh bạc mặt mũi muốn lôi kéo La Tín. La tín con mắt ở tiêu minh cùng ngụy vương trên người qua lại đảo qua, hắn cũng không phải là chỉ có vũ dũng, đầu óc cũng vô cùng khôn khéo. Nhìn ra hôm nay này ngụy vương cùng tề vương có điều là ở bề ngoài hòa hòa khí khí, này ngược lại là chính đáp lại phụ thân hắn câu nói kia, ngụy vương sẽ không chân tâm chống lại man tộc, nhất định sẽ để tiêu minh khi này cái lính hầu. Bây giờ tuy nói khác họ phiên vương tâm tư khác nhau, này hoàng gia phiên vương cũng tương tự có chính mình tâm tư, hai người tất nhiên ở đây sự trên câu tâm đấu giác vì lẽ đó cha của hắn mới để hắn trực tiếp đi tới Thanh Châu, bởi vì bất luận làm sao, này thương Châu là tề vương đất phong. Hắn là không trốn được cái này vận mệnh. Không để ý tới ngụy Vương, tiêu minh đối với La Tín nói rằng, Nhị lang thì trị man tộc xuôi nam thời khác, Thanh Châu lúc này đang thiếu nhân tài, ngươi lần này đến ngược lại thật sự là là mưa đúng lúc, trước đây ở Trường An, bản vương nhiều có chỗ đắc tội, mong rằng Nhị lang cố gắng tha thứ. La Tín đối với tiêu minh ký ức còn dừng lại ở thành Trường An bên trong. Lần này nếu không là phụ thân để hắn đến, hắn đúng là thật sự không muốn ở tiêu minh thủ hạ làm tướng. Có điều hắn nghĩ, chờ man tộc việc kết thúc, hắn liền có thể đi trở về, tạm thời chịu đựng một hồi cũng không sao. Hắn nói rằng, điện hạ, chỉ cần có thể ngăn cản man tộc xôi nam, trước đây việc nhỏ liền không cần phải nói nói rồi. Tiêu minh gật gật đầu, như vậy rất tốt, ta hiện tại liền để lô giáo hí đi ngang qua đến, dẫn ngươi đi trong con nhịn. La tín gật gật đầu. Hán đối với Tiêu Minh đúng là không có bao nhiêu lời muốn nói, không bằng trực tiếp đi trong quân nhìn này Thành Châu quân huấn luyện tình huống. ngụy vương tinh thần có chút ương ương, hiện nhiên đối với La Tín ở lại Thành Châu quân có chút không cao hứng. Lần này man tộc xuôi nam, đúng là chân thực để Tiêu Minh tiểu tử này đến không ít chỗ tốt. Tiêu Minh lúc này sai người đem lỗ Phi kêu lại đây, chiến sự đồng thời, e sợ lỗ Phi một người không thể độc lập ứng đối. Tuy nói mình đối với này La Tín cũng chưa quen thuộc, thế nhưng La Tín cũng là nổi tiếng bên ngoài nhân vật. Nếu như có thể để cho hắn sử dụng tự nhiên tốt nhất. Điện hạ, ngươi tìm ta? Chỉ chốc lát sau, Lỗ Phi ra hiện tại trong chính điện, hắn vừa nãy ở trong quân chính mang theo Thanh Châu quân huấn luyện, một thân bản giáp còn chưa thoát. Mang theo trầm trọng bản giáp tiến vào chính điện, thêm vào một thân cao to cường tráng vóc người, Lỗ Phi đúng là có vẻ cực kỳ hung mãnh. La tín nhìn thấy Lỗ Phi, tựa hồ hứng thú, vẻ mặt lộ ra vẻ hưng phấn, con mắt của hắn đầu tiên ở Lỗ Phi trên người bản giáp trên đảo qua, tiếp theo nhìn Lỗ Phi. Vị này chính là 3 năm trước đoạt lại Thương Châu thành Lộ Gia Úy. Nghe danh không bằng gặp mặt, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là viên dũng tướng. La Tín nói rằng. Lỗ Phi liếc nhìn La Tín, thấy trên người hắn nhung trang là cấm quân trang phục, lộ ra nghi hoặc vẻ mặt, ngươi là? Hắn gọi La Tín, La quyền tướng quân con thứ. Tiêu Minh giải thích. Lỗ Phi kinh ngạc nói, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, hóa ra là đại danh đỉnh đỉnh La Tín gia úy. Hai người trong nháy mắt có tỉnh táo nhung nhớ thái độ, Tiêu Minh nói rằng Lô Giáo Huy, La Giáo Huy lần này đến đây Thanh Châu giúp chúng ta ngăn cản màn tộc, tương lai một quãng thời gian e sợ muốn ở Thanh Châu trong quân cùng ngươi cộng sự, ngươi muốn chăm sóc thật tốt mới vâng. Nghe vậy, Lỗ Phi mặt lộ vẻ vui mừng, hắn nói rằng, Điện Hạ, yên tâm, La Giáo Huy đến rồi chính là khách, mặt tướng thì sẽ cẩn thận chăm sóc. Lô Giáo Huy không cần khách khí, lần này đến đây, ta chỉ là phụ tá Điện Hạ, trong quân việc vẫn là Lô Giáo Huy làm chủ, cần cần phải địa phương của ta chỉ cần nói chuyện. Ba người như vậy thân thiết, Ngụy Vương càng ngày càng trong lòng chua xót. Hắn nói rằng, hiền chất, ta liền không nữa thành Thanh Châu ở lâu thêm, ngày mai liền trở lại, cũng làm tốt người dục này thiết cùng môi việc, chỉ mong hiền chất có thể đem hết toàn lực bảo vệ thương Châu Thành. Tiêu Minh ước gì hắn đi, hắn hiện tại có thể không thời gian chăm sóc hắn, liền nói rằng, tam hoàng thúc Kiến tâm, ta ổn thỏa toàn lực ứng phó. Bắt đầu dùng tân linh. Trước 136, Thiết Mô Đục Pháo. Cách nhật. Ngụy Vương cùng Men mông quần quận đội tàu rời đi Thanh Châu bến tàu. Tiêu Minh có chút hâm mộ nhìn Ngụy Vương đội tàu, không biết lúc nào chính mình thành Thanh Châu cũng có thể có như vậy một con hùng tráng đội tàu. Ở Thanh Châu tạo thuyền phường bên trong hắn gạ rèn thuyền còn đang suốt sáng thi công bên trong, chỉ hy vọng cuối năm thời điểm thật sự như Trương Lương nói có thể có được 3 chiếc gạ rèn trên thuyền. Đến thời điểm sẽ đem pháo thu xếp ở gạ rèn trên thuyền. Ở cái này buồng chiến hạm thời đại, hắn bằng cũng bước vào đại hải một bước. Bất quá nghĩ đến tháo hắn nhất thời lại đầu lớn lên phía trên chiến trường này cần pháo số lượng đồng dạng không ít lại là một bút trầm trọng gánh nặng như vậy xem ra này vẫn luyện một con mạnh mẽ hải quân còn đúng là cần đi vào trong không ngừng tạm tiền nha đương ngụy vương tiêu minh trực tiếp đi tới khí giới tư lúc này trần kỳ chính mang theo thợ thủ công ở rèn đúc thiết mô trong đầu khoa học kỹ thuật khố tràn đầy pháo rèn đúc phương pháp tiêu minh đương nhiên sẽ không đi đi lên người đi qua đường vòng hắn lần này chọn dùng đúc pháo phương pháp chính là thiết mô đúc pháo pháp Loại này thiết mô rèn đúc biện pháp kỳ thực cổ đã có, thế nhưng bị chọn dùng đem ra rèn đúc pháo nhưng là đến thanh triều. Phương pháp này kỳ thực không có cái gì kỹ thuật độ khó, chỉ có hiện tại thợ thủ công căn bản là không có cách nghĩ đến cái biện pháp này. Hết thề có lúc hiếm thấy không phải kỹ thuật mà là phát hiện kỹ thuật. Hiện tại tiêu minh đem hoàn chỉnh thiết mô đúc pháo kỹ thuật dạy cho trần kỳ chờ người. Đối với những này thông thạo thợ thủ công tới nói, tìm tôi một hồi tiến hành thử nghiệm. Này thiết mô đúc pháo pháp nắm giữ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Điện hạ, hiện tại chúng ta chính đang chế tạo bùn pháo phôi. Trần kỳ nhìn thấy tiêu minh lại đây, lập tức đi tới. Lần này rèn đúc pháo sự tình để hắn mấy ngày mấy đêm đều ngủ không ngon, ngày đêm suy tư tiêu minh dạy cho biện pháp của hắn. Mà pháo loại này tiêu minh trong miệng vũ khí càng làm cho hắn hưng phấn không tên, như tiêu minh từng nói, nếu như pháo trúc làm ra đến, hắn trần kỳ đủ để tên lưu sử sách. Nhưng là mấy ngày nay hắn dẫn dắt thợ thủ công thử nghiệm gen đúc pháo tới nay mới phát hiện này pháo chế tạo không phải đơn giản như vậy, bây giờ chỉ là này pháo mô liền thất bại mấy lần. Nhìn một chỗ thất bại bùn pháo phôi, tiêu minh nói rằng, lại thất bại. Chân ký vẻ mặt có chút vẻ hoài, trên mặt mang theo vẻ xấu hổ, điện hạ, này vừa bắt đầu thợ thủ công ngược tay, này bùn pháo phôi đều là tố hình thất bại, hiện tại thông thạo một chút, ta nghĩ lần này gần đủ rồi. Tiêu minh gật gật đầu. Nhìn về phía chính đang chế tạo bùn pháo phôi thợ thủ công. Này thiết mô đúc pháo đầu tiên muốn theo, để thiết pháo to nhỏ, phân 4, bảy tiết, làm ra bùn pháo, tiếp theo theo, để bùn pháo tiết mấy phần chế thiết mô bùn hình, mỗi tiết bùn hình chia làm hai biện, dùng xe bản toàn chế bên trong diện, khiến mặt ngoài chân bóng, hình dạng hợp quy tắc, sau đó hong khô đổ dự bị. Bùn hình bên trong để vào dự chế lấy tay, đổ thì cùng thiết mô đúc thành một thể. Tiếp theo dùng bùn hình phiên gang mô thì. Trước đem nòng pháo cái kia một tiết đảo ngược ở bùn chế cứng nhắc trên, dùng bùn đổ đầy trong đó một mảnh, hong khô sau, che lên bùn chế cứng nhắc, đem hình cô khẩn, đổ sau liền được đệ nhất tiết thiết mô một mảnh. Sau đó ngoại trừ liền bùn, lại có thể như pháp đúc đến khác một mảnh thiết mô. Như vậy trục tiết đổ, liền có thể đúc thành tầng tầng chuẩn hợp chọn bộ thiết mô. Cuối cùng dùng thiết mô gen đúc thiết pháo thì, trước tiên ở mô bên trong mặt ngoài soạt trên dùng tế đạo sát hôi cùng tế sa bùn châm nước cùng thành nước sơn lại đồ xoặt cực nhỏ môi phấn điều chế tầng thứ 2 nước sơn sau đó cô khẩn thiết mô hồng nhiệt lắp ráp bùng tâm rồi vào nước thép chờ động lại sau lập tức bỏ đi thiết mô sấn thân pháo vẫn là hồng nhiệt thì thanh trừ gờ giáp trừ tịnh bùng tâm được thành phẩm pháo bất quá lần này vì để cho pháo nổ than suất hạ thấp hắn chuẩn bị chọn dùng rỗng ruột đào tâm thay thế bùng tâm ở rỗng ruột đào tâm bên trong chú thủy biện pháp để nòng pháo bên trong thiết làm lạnh cái này cũng là pháo quản lãnh nhưng kỹ thuật thổ biện pháp chỉ cầu có thể giảm thiểu nổ than xuất, sinh sản ra chất lượng tốt thiết pháo. vơ vét cái khác phiên vương sự tình giao cho triển hương sương. bây giờ tiêu minh toàn thần tâm tập trung vào khí giới tư bên trong, cùng trần kỳ thế tất yếu đem này pháo cho sản xuất ra. lần này man tộc xuôi nam, tất nhiên đại quân điều động, muốn ngăn cản man tộc đánh hạ thương châu, duy có chỗ dựa thành kiên pháo lợi, xuất kỳ bất ý để man tộc kinh hoàng trở ra. dù sao hắn pháo không phải là đại du quốc hòa đồng, ba đến bốn bên trong tầm bắn đủ khiến man tộc uống một bình. Chính như Trần Kỳ từng nói, trải qua mấy ngày trước thất bại, tượng người đã nắm giữ một chút kỹ xảo. Có điều pháo chưa đúc, nay pháo rèn đúc quy phạm đã đi ra, Tiêu Minh đem pháo chia làm 6 bảng, 9 bảng, 12 bảng, 18 bảng, 24 bảng, 32 bảng, 42 bảng pháo. Lần này Tiêu Minh đúc pháo pháo là dùng để thủ thành, tự nhiên là muốn chọn dùng Đại Bác, vì lẽ đó hắn chọn dùng 18 bảng pháo, 32 bảng pháo hoặc 42 bảng pháo thuộc về cự pháo, căn bản không cần thiết dù sao 18 bảng pháo liền đủ để làm hạm pháo sử dụng. Hơn nữa bảng mấy càng cao, này thân pháo lại càng lớn càng nặng, vận chuyển bản thân liền là một vấn đề. Thời gian một ngày, dựa theo 18 bảng pháo thiết kế tiêu chuẩn, khí giới tư đem bùn pháo phôi tạo một nửa đi ra, còn lại chỉ có thể ngày mai lại tiếp tục. Mà bùn pháo phôi ra tới vẫn là rèn đúc thiết mô, tính toán chí ít cũng đến sau 10 ngày mới có thể rèn đúc pháo. Từ khi được man tộc xôi nam tin tức đến hiện tại cũng có chừng 10 ngày thời gian. Tính toán một tháng phòng trừng mới có thể sinh sản ra cái thứ nhất đại pháo. Mà lúc này khoảng cách man tộc xôi nam thời gian phòng trừng chỉ có khoảng 5 tháng, nay còn chỉ là hắn suy đoán. Nếu là man tộc sớm xôi nam, hắn nhưng là thật sự khổ ép. Chính vì như thế, hắn khoảng thời gian này không dám rảnh rỗi, hết bận cái này không dám chết lại, buổi tối về vương phủ, lại muốn làm sao hỏa dược hạt tròn hóa sự tình. Mọi người đều biết, hỏa dược uy lực càng lớn, này pháo uy lực lại càng lớn. Bây giờ đại du quốc hỏa dược phối so với khắp mọi mặt đều không phải rất chính xác, có điều hỏa dược thứ này đã không phải bí mật. Này sinh sản hỏa dược vật liệu được cũng rất dễ dàng. Từ khí giới tư trở về, ăn xong cơm tối, tiêu minh liền đem lục thông kêu lại đây. nay hỏa dược là hóa học phương diện sự tình, đương nhiên phải giao cho lục thông đến làm. Lục la cùng tử huyền cũng tới làm trợ thủ, năm người ở vương phủ trong gian điện phụ, chu vi đốt đèn lồng chiếu sáng. Tiêu minh trước mặt 7 tháng tuổi, quận cơ nở lưu hình còn có một tiểu cân, hắn một bên ước lượng ba món đồ trọng lượng, một bên dặn dò lục thông nói, đem này ba món đồ ép thành bụi phấn, cẩn thận một điểm, đây chính là sẽ nổ. Lục thông sắc mặt trắng nhợt, tay không khỏi run lên một hồi, từ khi theo tiêu minh học hóa học hắn mới rõ ràng, này hóa học nghiên cứu đồ vật không một không phải có thể giết người. Hiện tại tiêu minh lại để cho hắn làm hỏa dược loại uy lực này cự vật lớn, để hắn áp lực rất lớn. Bất quá nghĩ đến man tộc xôi nam, hắn cắn răng găng gượng, đây là quốc thù Vì tiêu diệt man tộc, không nói chế tạo hỏa dược, chính là ăn sống, hắn cũng ăn. Nhìn Lục Thông cắn răng, một bộ cùng hỏa dược vật liệu không qua được dáng vẻ, Tiêu Minh đúng là sợ, hắn nói rằng, ôn nhu một chút, ép thành bụi phấn càng tế càng tốt, không muốn qua dùng sức, ngươi muốn hại chết bản vương không được. Bắt đầu dùng tân linh. Chương 137, hỏa dược. Điện hạ, này hỏa dược thật sự sẽ nổ sao? U ám trong bóng đêm cũng chỉ có vương phủ trong gian điện phụ có chút ánh sáng, Lục La là gan rất nhỏ. Lúc này một bộ dáng vẻ muốn khóc. Từ huyền trứng mắt lục thông, nói rằng, thiệt thòi ngươi vẫn là điện hạ khâm điểm nghiên cứu hóa học, đi, đi, đi, để cho ta tới. Dứt lời, từ huyền không nói lời gì tiếp nhận đường thông hoạt, cẩn thận ép nổi lên quạng cờ nở hoa ba. Lục thông vẻ mặt lúng túng, hắn một người đàn ông có thể nào bại bởi cô gái yếu đuối, chấn định một hồi, hắn cũng không nói lời nào, lại lần nữa cầm dễ, cái cán côn mài ép lên. Lần này tiêu minh đem lục thông kêu đến là vì tự tay dạy học nay hỏa dược tuy rằng ở đại du quốc không phải bí mật gì, nhưng cũng không phải ai đều có thể nắm giữ. mà hắn lần này chọn dùng một lưu hai tiêu ba than tuổi phối so với càng là hắc hỏa dược tốt nhất phối so với. khoảng thời gian này tiêu minh đúng là hỏi thăm người không ít đại du quốc hắc hỏa dược phối so với, được kết luận thiên kỳ bách quái, ra sao phối so với đều có, quả thực lung ta lung tung. mà dựa theo những này tỷ lệ hợp với đến hỏa dược quy lực làm sao cũng là có thể tưởng tượng được. vì lẽ đó, lần này từ sinh sản hỏa dược bắt đầu. Hắn hỏa dược phối so với chính là chiếm ưu thế. Mà cái này phối so với lục thông tự nhiên cũng là không rõ ràng, lần này chuyển thụ sau khi, hắn mới rõ ràng, hơn nữa còn muốn phụ trách hỏa dược sinh sản. Dù sao này sinh sản pháo là một chuyện, pháo phân phối công trình kỳ thực rất nhiều, hỏa dược, đạn pháo, pháo nền tương lai đều là sự. Có điều đêm nay, Tiêu Minh không chỉ là vì chuyển thụ lục thông sinh sản đại du quốc truyền thống hát hỏa dược, mà là đem hát hỏa dược tiến một bước thăng cấp làm hạt tròn hỏa dược. Cái này cũng là tăng lên hắc hỏa dược quy lực một biện pháp. Cho tới hỏa dược hạt tròn hóa ở hắn thời đại kia 15 thế kỷ thời điểm Tây Phương đã xuất hiện, vì lẽ đó trên kỹ thuật vào lúc này làm ra đến không phải vấn đề nan giải gì. Từ huyền ba người cầm trong tay lưu hình, quặng cơ NO3, than đuổi toàn bộ mài ép thành tinh tế bột phấn sau khi, lúc này dựa theo Tiêu Minh yêu cầu, Lục Thông đem ba loại vật liệu dựa theo hỏa dược phối so với hỗn hợp lên. Nhất thời một đống nhỏ màu đen bột phấn xuất hiện bốn người trước mặt. Điện hạ, Như vậy liền xong rồi. Lục thông hỏi, vẻ mặt hưng phấn, quá trình này cũng không nguy hiểm mà. Hửm, xong rồi. Tiêu Minh mới vừa mới bất quá là đang hù dọa Lục thông, ba loại vật liệu tách ra mài ép không nguy hiểm gì, hiện tại mới thật sự nguy hiểm. Lục thông trước đây chỉ là nghe nói có hỏa dược thứ này, thế nhưng vẫn đúng là chưa từng gặp, lúc này nói rằng, điện hạ, này hỏa dược dùng như thế nào. Thanh Châu phần thứ nhất hỏa dược ở thủ hạ của chính mình sinh ra, Tiêu Minh cũng có chút hưng phấn. Hắn từ này trồng hỏa dược bên trong lấy ra một ít bắt được xa một chút địa phương. Tiếp theo cầm một cái cây nhỏ cành ở ngọn nến trên nhanh lửa. Như thế dùng. Tiêu Minh nói xong, dùng cành cây đi vớt ve hỏa dược, thử một tiếng, trên đất hỏa dược đống nhiên phát sinh một tiếng văng nhỏ, tiếp theo chính là nồng đậm màu xanh yên vụ cùng mùi thuốc súng. A Lục La cũng vẫn không có chuẩn bị tâm lý, sợ đến hét lên một tiếng trốn ở Tiêu Minh sau lưng. Từ huyện cứ việc ra lớn, thế nhưng cũng là có chút sắc mặt trắng bệ. Này hỏa dược thiêu đốt hết sức nhanh chóng, lúc thì trắng quang sau khi liền biến mất rồi, các nàng chưa từng gặp qua loại này quỷ dị đồ vật, không biết còn tưởng rằng là yêu thuật. Lục Thông vốn đang là một bộ lo lắng dáng vẻ, hiện tại chân chính kiến thức hỏa dược, hắn cũng không phải sợ sệt. Điện hạ, này hỏa dược thiêu đốt đúng là thật nhanh. Lục Thông nói rằng, có điều chỉ là như vậy, còn không thể sát thương man tộc đi. Đương nhiên không thể, có điều đợi lát nữa ngươi liền biết có thể hay không. Tiêu Minh vậy vây tay, Một tôi tớ lúc này cầm một cái vòng tròn trụ như thế đồ vật đi tới. Lục thông thấy, hỏi, điện hạ, đây là cái gì? Tiêu Minh khả khăn ở nụ cười thanh, vật này kỳ thực chính là hắn để tôi tớ dùng quần giấy lên một pháo sắc ngoài. Lúc này cái này pháo phía dưới đã dùng hoàng bùn đóng kín, mặt trên giữ lại một khổng dùng để chứa hỏa dược. Chờ ngày mai ngươi liền biết rồi. Tiêu Minh cầm lấy hỏa dược cất vào đi, lại lấy một chút hoàng bùn đem pháo mặt trên nhét lên. Đồng thời dùng một cái châm ở phía trên lưu lại lỗ thủng Tương lai dùng làm nhen lửa tác dụng. Làm xong những này, Tiêu Minh đem cái này pháo cầm dưới nắng, chờ thêm diện hoàng bùn động lại. Cái này pháo là có thể dùng. Vốn là Tiêu Minh còn muốn thuận tiện giáo một hồi lục thông làm sao sử dụng lệnh hôn pháp hạt tròn hóa hỏa dược, nhưng chỉ là đem hắc hỏa dược chế tạo ra đã rất muộn, liền chuẩn bị lưu đến ngày mai lại nói. Để lục thông ngày mai trở lại, Tiêu Minh để tử viện đem đồ vật thu thập một hồi. Này hỏa dược sinh sản dạy học liền như vậy kết thúc. Đưa đi lục thông, tử viện cùng lục la không có đi về nghỉ. Mà là còn đi theo tiêu minh phía sau Đưa tay ra mời lại eo Tiêu minh kỳ quái nói Các ngươi làm sao không trả lại được Điện hạ ngày đêm vì là chính vụ vất vả Bây giờ lại nên vì màn tộc xuôi nam mệt nhọc, Ta cùng lục La hai người không thể Ở chính vụ trên chợ giúp điện hạ Luôn có thể ở sinh hoạt hàng ngày Trên đa đa phụng dưỡng điện hạ Từ huyền ngoan ngoãn nói rằng Tiêu minh đánh giá hai người Kỳ thực từ xưa tới nay giữa người và người đều là Suy bụng ta ra bụng người Mấy ngày nay Tiêu minh đối với vương phủ hạ nhân cũng không tệ, những này hạ nhân tự nhiên cũng đối với tiêu minh cảm ơn đái đức. Trong vương phủ tôi tớ làm lên hoạt đến đều so với trước đây ra sức. Đều nói tần quắc không cho tu mi, ai nói các ngươi không thể ở chính vụ trên giúp bản vương một cái, ta đến thời điểm có chuyện cần các ngươi phải hỗ trợ. Tiêu minh bỗng nhiên nói rằng, bây giờ Thanh Châu thuộc về trước chiến tranh yên tĩnh kỳ, nơi này mỗi người hắn đều muốn làm hết sức sử dụng đến. Từ huyền kinh ngạc nói, điện hạ cần muốn chúng ta làm cái gì? Mấy ngày nay, Thanh Châu quân khôi giáp tạm thời là giải quyết, thế nhưng Thanh Châu quân cũng không thể cái mông trần mặc khôi giáp. Mà vậy thì dính đến quân đội quần áo, hại các loại vấn đề. Man tộc đang ở trước mắt, Tiêu Minh khoảng thời gian này không thể không tạm thời chuyển đổi thành trước tiên quân hình thức, tất cả vì quân đội cân nhắc. Hiện tại Thanh Châu quân binh lính không ít đều mang giày cỏ cùng dây thường hài, như vậy ở hành quân thời điểm khó tránh khỏi xảy ra vấn đề. Vì lẽ đó Tiêu Minh nghĩ làm sao để các binh sĩ mang giày vải. Mà cái thời đại này nam công nữ trước, muốn giải quyết cái biện pháp này liền muốn tổ chức lên quảng đại phụ nữ tham dự cái này lao động. Có điều chuyện này làm cho nam nhân đứng ra tự nhiên không thích hợp, nhân vì là cái thời đại này nữ tính trên căn bản cửa lớn không ra, cổng trong không bước. Nếu là tử huyện cùng lục là tham dự chuyện này liền không giống nhau. Vừa đến các nàng là tiêu minh người ở bên cạnh, uy vọng đầy đủ, cũng không ai dám nhạ, thứ hai hai người đều tinh thông nữ trước, đối với cái này tương đối quen thuộc để hai người tham dự thành lập cái thời đại này để một nữ tính sưởng dệt thêm sưởng may không thể thích hợp hơn không phải vậy hắn nắm giữ canh cửi kỳ kỹ thuật chẳng phải là lãng phí nghĩ tới đây tiêu minh đem ý nghĩ của chính mình cùng hai người nói rồi từ viễn cùng lục la nghe vậy nhất thời nở nụ cười điện hạ chuyện này chúng ta đúng là có thể hỗ trợ tuy nhiên làm sao thời điểm điện hạ cũng hiểu được phương xa từ viễn che miệng cười nói ở thời đại này nam công nữ trước này có thể thuần túy thuộc về chuyện của nữ nhân Cũng khó tránh khỏi tử huyện sẽ châm biếm. Bắt đầu dùng tân linh. Trước 138, thợ thủ công tinh thần. Ai, vì đất phong lê dân bách tính, bản vương làm cái gì đều đồng ý. Đối mặt tử huyện cùng lục la ánh mắt quái dị tiêu minh còn lấy ra tắc đại nghĩa. Tử huyện cùng lục la lúc này không cười, mà là mang theo sùng kính vẻ mặt nhìn tiêu minh. Ở các nàng trong mắt, hiện tại tiêu minh hiển nhiên có thể hiển vương lẫn nhau sánh vai. Mà ở cổ đại, khuê bên trong tư xuân thiếu nữ cái nào không thích văn nhã thư sinh Anh Tuấn Hiền Vương. Nay từ từ xưa tới nay diễm tục tiểu thuyết trên đủ để nhìn ra một, hai, đáp ý cười cận, tiền thân tiêu minh chỉ hiểu bá vương ngạnh thượng cùng, như thế nào hiểu được nữ tính tâm lý, giữa hái xanh không ngọt, xôi dòng thừa chu mới là thật là thú. Lưu cai kế tiếp hể bài bóng lưng, tiêu minh vẫn là đi về nghỉ, hiện tại còn không phải túy ngỏa mỹ nhân đầu gối thời điểm. Ngày thứ 2 giữa trưa. Bang. Một tiếng vang thật lớn truyền đến đại pháo tề vương phủ yên tĩnh trong vương phủ thị vệ ở này tiếng nổ sau khi khẩn cấp nhằm phía tiếng vang xuất hiện địa phương đến trong gian điện phụ bọn họ mới phát hiện tề vương bình yên vô sự đúng là tề vương ở ngoài mọi người sắc mặt trắng bệnh tựa hồ bị dọa cho phát sợ ở bên điện trung gian một bình thủy tinh bị nổ thành nát tan mảnh kiếng bể rơi xuống một chỗ còn sót lại mảnh kiếng bể bên trong còn liều linh khói xanh điện hạ đây chính là hỏa diễu quy lực lục thông đối với tiêu minh nói rằng tiêu minh gật gật đầu chính vâng lục thông một trận thốn thức Hắn nói rằng, nếu là một dũng hòa dược, cái kia chẳng phải là có thể đem toàn bộ vương phủ nổ bay. Nói xong câu đó, lục thông nhìn thấy tiêu minh chờ người hướng về hắn quăng tới ác ý ánh mắt, hắn lúc này mới ý thức tới chính mình nói sai lời. Hắn nói rằng, nhìn ta đây phá miệng, điện hạ ngươi biết ta sẽ nói nhầm, không phải đem vương phủ nổ bay, là đem văn bác học viện nổ bay, không, không, đem ta nổ bay. Khoảng thời gian này ở chung, tiêu minh cũng hiểu rõ lục thông tật xấu, nắm lấy cái gì nói cái gì, hắn nói rằng... Chính ngươi cẩn thận một chút đi, đến thời điểm đem mình nổ bay, bản vương có thể cứu không được ngươi. Đúng rồi, này hỏa dược uy lực ngươi cũng nhìn thấy, phía dưới ngươi còn còn muốn nắm giữ này hỏa dược hạt tròn hóa biện pháp. Danh từ này lục thông tự nhiên một chữ cũng không biết, cùng tối hôm qua như thế, tiêu minh chuẩn bị tự mình biểu thị một lần cho lục thông xem. Kỳ thực hỏa dược hạt tròn hóa chủ yếu là ở trong đó tăng thêm chất keo dính, như vậy chính là lệnh hỗn pháp, quá trình này kỳ thực cũng không có phức tạp như thế đơn giản tới nói chính là ở hỗn hợp tốt hỏa dược để vào một cữu bên trong, tiếp theo gia nhập cồn, đem ba loại bột phấn trộn lẫn thành bùn nhau trạng thái. Đồng thời dùng một sự không ngừng tiến hành quấy, trong quá trình này không thể để cho thạch sa tiến vào, bằng không ở quấy trong quá trình dễ dàng phát sinh và chạm đúng là hỏa dược tiêu đốt. Hiện tại Tiêu Minh chính là như vậy biểu thị cho Lục Thông xem, truyền thống hắc hỏa dược uy lực không nhỏ, thế nhưng có một cái, ở hỏa dược chứa đựng, vận tải trong quá trình, hỏa dược bên trong không giống thành phần sẽ xuất hiện phân tầng tình huống vậy thì dường như không giống mật độ chất lỏng sẽ phân tầng như thế đã như thế hỏa dược hiệu năng sẽ giảm mạnh ảnh hưởng hỏa khí sử dụng hỏa dược hạt tròn hóa không phải cái gì kỹ thuật cao vấn đề khó chỉ là cổ nhân vừa bắt đầu sử dụng hỏa dược thời điểm không có ý thức đến vấn đề này hiện tại tiêu minh hiểu những này trên kỹ thuật có thể thực hiện điều kiện tiên quyết tự nhiên thuận lợi liền giải quyết vấn đề này lục thông toàn bộ hành trình không hề chớp mắt địa nhìn chằm chằm tiêu minh thao tác chỉ lo đổ vào cái gì đồ chơi này sơ sẩy nhưng là phải mệnh Nhớ kỹ, nhất định không thể để cho Sa Thạch tham vào, hơn nữa cũng không thể sử dụng thiết đồng những thứ đồ này mà ép." Tiêu Minh lần thứ 2 nhắc nhở. "Mài ép hỏa dược toàn quá trình sử dụng đều là làm bằng gỗ công cụ, vì là chính là phòng ngừa kim loại va chạm xuất hiện hoa hỏa." Hỏa dược trộn lẫn kết thúc, đợi một lúc hỗn hợp vật nhanh làm ra thời điểm, Tiêu Minh lại châm nước lại đảo, khiến hỗn hợp vật đầy đủ đều đều trộn lẫn. Tiếp theo Tiêu Minh đem hỏa dược lấy ra dưới ánh mặt trời hoàng khô, bởi vì đã là mùa xuân. Ánh mặt trời khá là sung túc, hơn nữa lượng lại không lớn, rất nhanh hỏa dược liền hong khô. Mà vào lúc này liền muốn tiến hành chất lượng kiểm tra. Lúc này, Tiêu Minh lấy một phần hong khô hỏa dược hạt tròn thả trên giấy nhen lửa, thiêu đốt hỏa dược hết sức nhanh chóng, mà Tiêu Minh trang giấy trong tay nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại. Hán gật gật đầu, đối với Lục Thông nói rằng, nhìn thấy không? Làm sao là hiệu quả này? Nói rõ hỏa dược là thành công. Lục Thông gật gật đầu. Tiếp theo Tiêu Minh càng làm hỏa dược đặt ở lòng bàn tay lại yếu điểm nhiên. Lục Thông lúc này nói rằng, điện hạ, cái này để cho ta tới đi, miễn cho tổn thương điện hạ quý thể. Cũng được, để ngươi cảm thụ một chút. Tiêu Minh không giống nhau, không chờ Lục Thông phản ứng lại, cấp tốc nhen lửa hỏa dược. Hạt tròn hỏa dược ở Lục Thông lòng bàn tay cấp tốc thiêu đốt kết thúc. Lúc này Lục Thông kinh ngạc nói rằng, điện hạ, ta làm sao không có chút nào cảm thấy nhiệt? Nhiệt Liên nói rõ này hạt tròn hỏa dược chế tạo thất bại, được rồi, nên dạy ngươi đều dạy, chờ lại sau đó này hỏa dược sinh sản liền đăng lên nhật báo đi nhớ kỹ nếu như trên giấy lưu lại hạt tinh điểm trắng hoặc lòng bàn tay có bị bỏng cảm này hạt tròn hỏa dược chính là không hợp cách cần làm lại lại ép mãi đến tận hợp lệ mới thôi cuối cùng còn muốn đối với hỏa dược hạt tròn tiến hành sang lọc trước đem chế thành hỏa dược phá nát thành từng cái từng cái hạt tròn dùng độ lớn khác nhau la xi si, sang lọc ra thích hợp đại pháo cần hỏa dược hạt tròn còn những kia không ép viên trạng hỏa dược liền làm hỏa môn dẫn dược còn lại phấn chưa toàn bộ loại bỏ Tiêu Minh nói rằng, Lục Thông gật gật đầu, này hạt tròn hỏa dược có thể nói kỹ thuật trên không khó, hắn lý giải lên cũng không khó khăn, hắn cung kính con người, xoay người liền muốn rời khỏi vương phủ. Lúc này Tiêu Minh nói rằng, Lục Thông, này hỏa dược việc trọng đại, nhất định không thể qua loa, nếu như xảy ra vấn đề, bản vương nhưng là phải chém đầu của ngươi. Lục Thông nghe vậy, trực giác một luồng hơi lạnh ở sau lưng phát lên, mấy ngày nay, Tiêu Minh cùng hắn có thể nói thân mật tự thầy trò thế nhưng ở chuyện như vậy quan Thanh Châu an nguy vấn đề trên Tiêu Minh là không nói ơn tình hắn xoay người nói rằng nếu là xảy ra vấn đề Lục Thông đưa đầu tới gặp Tiêu Minh gật gật đầu kỹ thuật là một mặt tượng tinh thần của người ta là một mặt lại kỹ thuật cao siêu ở không chịu trách nhiệm thợ thủ công trước mặt sản xuất ra cũng chỉ có thể là rất rưởi hiện đại Đại Minh triều không phải hỏa khí chế tạo không tiên tiến mà là sinh sản trong quá trình rất nhiều phân đoạn xảy ra vấn đề quan lại cắt xén mật lượng thợ thủ công lười biếng dùng bánh lưới Này đều là sản xuất ra hỏa khí căn bản là không có cách ra chiến trường nguyên nhân, cho tới rất nhiều quân minh trong tay binh lính hỏa súng căn bản là không có cách nổ súng, pháo một điểm liền nổ thang. Vì lẽ đó ở Thanh Châu công nghiệp phương diện, Tiêu Minh vẫn chú trọng một thợ thủ công tinh thần bồi dưỡng, ngăn chặn tất cả làm mầu, ở điểm này, hắn không nói bất luận người nào tỉnh. Bởi vì hắn không muốn phá hủy chính mình nhọc nhằn khổ sở thành lập sắt thép cơ sở, mà man tộc cùng đại du quốc những kia chờ nhìn hắn chuyện cười người cũng sẽ không cho hắn cơ hội lần thứ hai. Lục thông vừa ra cửa, một người lính bỗng nhiên vội vội vàng vàng chạy vào, lớn tiếng nói, điện hạ, xảy ra vấn đề rồi, lô giáo hủy cùng la giáo hủy đánh tới đến, đến rồi. Bắt đầu dùng tân linh, chương 139, khuyên giải, đánh tới đến rồi. Trong vương phủ mọi người hai mặt nhìn nhau, hai ngày trước này lỗ phi cùng la tín tựa hồ là vừa gặp mà đã như quen, thân như khi còn bé mặc chung một quần lớn lên. Bởi vì tiêu minh cũng là an tâm đem la tín giao cho lỗ phi. Nghĩ đem hỏa dược việc bàn giao ngoại trừ lại mời tiệc la tín biện pháp cảm tình. Không hề nghĩ rằng lần này liền đánh tới đến rồi. Đúng đấy, điện hạ, chưa hôm nay sĩ tốt môn ồn nào, nói muốn nhìn một chút lô giáo hí cùng la giáo hí ai võ nghệ cao. Hai vị giáo hí tựa hồ cũng muốn thử một chút, liền so với lên. nay trong quân lẫn nhau tranh tài không phải rất bình thường sao. Tiêu Minh thở phào nhẹ nhõm, cho rằng là người binh sĩ này ngạc nhiên. Điện hạ, nay vừa bắt đầu là không thành vấn đề, thế nhưng la giáo hí thua. Nói lô giáo úy là ị vào khôi giáp lợi hại, nói lô giáo úy không hề có một chút đại tộc nơi phong độ, chúng ta lô giáo úy điện hạ cũng rõ ràng, đáng giận nhất nắm này đại tộc, hào tộc nói sự, lúc này cùng la giáo úy trở mặt rồi, nói la giáo úy có điều dựa vào la tướng quân lượng chút quân công, có tiếng không có miếng, kết quả hai người liền thật sự đánh tới đến, đến rồi. nghe vậy, tiêu minh lần này tin tưởng, la tín vô luận nói như thế nào xuất thân đều là trường an quý tộc, tuy nói lúc đó không ưa tiêu minh thành kiểu. Thế nhưng trên người hắn cũng là có chút quý tộc công tử tật ở. Mà điểm ấy vừa vặn là Thanh Châu quân chờ một đám bản địa sinh trưởng ở địa phương tướng lĩnh đáng ghét nhất. Vừa bắt đầu hai người bởi vì lẫn nhau danh vọng đúng là gặp lại hận muộn, thế nhưng này một ở chung lên, tự nhiên là liệu không tới một tấm bên trong đi. Ai, thực sự là sẽ vì bản vương gây phiền phức. Tiêu Minh thở dài, mang theo triệu long triệu hổ hướng về Thanh Châu quân đại doanh mà đi. Đối với La Tín đến đây Thanh Châu, Tiêu Minh tự nhiên là hoang nênh. Dù sao cái này cũng là la quyền đại tướng quân tâm ý, không có thể khiến người ta đau lòng. Hơn nữa la tín vốn là cấm quân bên trong người, lúc này ra hiện tại nơi này, ế sợ Tiêu Văn Hiên cũng là ngầm thừa nhận. Đối với cái này tiện nghi phụ thân, Tiêu Minh tâm tình cũng rất phức tạp, từ điểm này xem, Tiêu Văn Hiên làm ra trong triều đình quyết định thực sự là hành động bất đắc dĩ. Bất quá lần này nếu như hai người huyên náo không thể tách rời ra, hắn còn phải hướng về lô phi bên này, ai bảo bọn họ là chính mình dòng chính tướng lĩnh. Đương nhiên, có thể hòa hoãn hai người quan hệ, để La Tín cho mình sử dụng tốt nhất. Đây chính là kết giao là quyền đại tướng quân cơ hội, vị này nhưng là ở trong cấm quân uy vọng vô song. Lúc này, Thanh Châu đại doanh bên trong, Lô Phi cùng La Tín chính đang hàm chiến ở trong, hai người từng cú đấm thấu thịt, không ai nhường ai, có điều xem ra, La Tín khá là thê thảm một ít. Lại quá một chiêu, La Tín lui ra ba bước mắng, vùng ta cho rằng ngươi vẫn là một hãng tử, dựa vào khôi giáp chi lợi chiếm món hời của ta. Quả thực càng vô liêm sỉ. Cùng Lỗ Phi đánh nửa ngày, La Tín phát hiện người này quả thực như cái như thùng sắt, bắn chúng cũng là chính mình chịu thiệt, cầm đau đớn nằm đấm, trong lòng hắn hận cực. Lỗ Phi cười hắc hắc nói, "La Gia Húy, ngươi lời này liền không đúng, lên chiến trường, ngươi chẳng lẽ còn lộ ra cái mông cùng man tộc đánh nhau sao?" Buồn cười, chỉ bằng điểm ấy ta liền biết ngươi không có thấy được chân chính man tộc tinh huệ, những kia khốn kiếp có thể so với ta vô liêm sỉ hơn nhiều, xưa nay bất hòa ngươi cứng đối cứng. Chính là cầm cung tên xạ ngươi, ngươi truy hắn liền chạy, ngươi đỉnh hắn liền bắn tên. Nói bậy, trên tay ta chiêm màn tộc huyết dịch không thể so người thiếu. La tín cả giận nói. Lỗ Phi còn muốn chào phúng La tín, nhìn bên này thấy tiêu minh đi tới, lập tức câm miệng, giả dạng làm một bộ cái gì đều không phát sinh dáng vẻ. Làm sao? Hai vị, hai ngày nay không gặp làm sao lần này quan cảnh. Tiêu minh nhìn sương mặt sương mũi La tín nói rằng. Lúc này Lỗ Phi lấy nón an toàn xuống, lộ ra mặt đến. Một bộ vô liêm sỉ nụ cười, kẻ ác cáo chẳng trước, điện hạ, la giáo hí bắt nạt người, xem thường chúng ta những này hàn môn xuất thân người. Nói hưu nói vượng, ta chỉ nói là ngươi dựa vào ăn mặc khôi giáp so với ta vũ, thực sự vô liêm sỉ. Là tin cải. Ngươi chính là nói rồi. Lô Phi Quát. Tiêu Minh bó tay toàn tập, nói rằng, hai vị, các ngươi nói thế nào một thành châu quân giáo hí, một la cấm quân giáo hí, ở nhiều binh lính như thế trước mặt như đầu đường du côn vô lại như thế. Chẳng lẽ không sợ các binh sĩ chê cười sao? Lúc này hai người mới phản ứng được, bọn họ nhìn về phía binh lính trung quanh, không ít người đều ở trong tối tự cười trộm. Lỗ Phi mắng, nhìn cái gì vậy, còn không nắm chặt huấn luyện, ai sau đó nếu như ở trong chiến trận xảy ra sai sót, xem ta không đời hắn bị. Một bọn binh lính nghe vậy, lập tức một lần nữa thao luyện lên. Tiêu Minh nói rằng, nơi đây không nên nói, hai vị vẫn là đi theo ta. Mang theo La Tín cùng Lỗ Phi đến Thanh Châu Đại Doanh ở ngoài rừng cây nhỏ bên trong. Tiêu Minh nói rằng, nhị Lang, ta này Thanh Châu quân xưa nay không nói suất hơn, bởi vì Lô Giao Huy mới sẽ tức giận như vậy, này cũng vẫn là xin ngươi không lấy làm phiền lòng. La Tín cũng là cực kỳ người kiêu ngạo, đến đây Thanh Châu việc hắn vốn là không vui, bây giờ cùng Lô Phi huyên náo rất không vui, hắn nói rằng, điện hạ không cần phải nói nói, nếu Thanh Châu quân không hoan nên ta, ta về trường an liền vâng. Giống như ngươi vậy lại ra, chúng ta cũng hầu hạ không nổi. Lô Phi đầu nhìn bầu trời. Tiêu Minh chừng lỗ phi một chút, "Được rồi, toàn bộ Thanh Châu, người nào không biết ngươi Lỗ Phi là cái đâm đầu? nhị lang, cố nhiên có chỗ không đúng, ngươi cũng không phải hoàn toàn không, có sai lầm. Lại như vậy, ngươi sau ngươi làm riêng bản giáp liền không nên nghĩ." Lỗ Phi nhất thời cúi lên, "Này cái gì cũng có thể không muốn, này bản giáp hắn không thể không muốn, khoảng thời gian này hắn là dùng thuận lợi, đặc biệt là này làm riêng bản giáp, cung tên cũng khó thương tổn." "Này Lỗ Phi là cái đâm đầu, cũng là cái lưu manh vô lại tính tình." Cười hiếp mắt nói rằng, La gia Ý, xin lỗi, là ta Lô Phi không đúng, lần sau thoát bản giáp chúng ta một lần nữa trở lại. Hừ, người ai sẽ cùng ngươi tái hiện trở lại, không gặp. La Tín dứt lời, xoay người phải đi. Lô Phi có điều vì bản giáp thỏa hiệp, thấy La Tín đi cũng không giữ lại. Lúc này Tiêu Minh nói rằng, Nhị Lang ngẫm lại La Đại Tướng Quân tại sao để ngươi đến Thanh Châu? Nếu là điểm ấy hoa nước ngươi đều không chịu được, ngươi vẫn là trở lại La Đại Tướng Quân bên người An An ổn ổn làm một người gia Ý ở trường An Quá Phong Hoa Tuyết Nguyệt tháng ngày cũng làm cho nảy Thành Châu quân tướng lĩnh xem thường như ngươi vậy con em quyền quý bởi vì bọn họ xem thường ngươi là đúng ở tại bọn hắn cùng màn tộc dục huyết phân chiến thời điểm ngươi chỉ sẽ chọn lối bước đi ra phía ngoài La Tín bỗng nhiên ổn định hắn tại sao muốn tới Thanh Châu còn không phải là vì trong lòng đem rất gì đuổi ra Trung Nguyên đại địa trí khí Tần Thí Minh Nguyệt Hán Thị Quan Vạn Lý Trường Trinh người chưa còn nhưng khiến Long Thành Phi đem ở không giáo Hồ Mã Độ Âm Sơn Lúc này Tiêu Minh nhẹ nhàng đọc lên câu thơ này. La Tín thân thể nhẹ nhàng run lên một hồi, Tiêu Minh niệm bài thơ này thời điểm âm thanh mãnh liệt, để La Tín có một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Loại này thơ bên trong thê lương tựa hồ quanh quẩn ở trong lòng hắn, bao nhiêu năm rồi nhà hắn nhi nữ đối mặt dị tộc xâm lấn trước sau rựa vào cứng như sắt thép ý chí đạt được thắng lợi. Được lắm nhưng khiến Long Thành Phi đem ở, không giáo hổ mã độ âm sơn. La Tín xoay người lại, không ít người nói điện hạ tài hoa chắc việt, bây giờ vừa thấy, quả nhiên không giống tiếng vọng. Bắt đầu dùng tân linh. Trước 140, thơ từ hiệu dụng Thừng cơn gió nhẹ thổi qua ngọn cây, vang xào xạc La tín liếc nhìn đối với bài thơ này thờ ơ không động lòng lỗ phi, trong lòng thở dài, chính mình uổng sinh ở đời đời quân công nhà, càng không bằng một hàn môn xuất thân hãng tử. Lỗ phi bị la tín xem không hiểu ra sao, bài thơ này bên trong ý tứ hắn chỉ mông lung hiểu được, thế nhưng kém xa la tín lĩnh hội tham thiết. Không đi rồi. Tiêu Minh mỉm cười nói hắn hiện tại mỗi ngày huấn luyện trưởng sử ở trong quân làm tư tưởng công tác chính mình hiện tại cũng thành nửa cái trưởng sử này gặp người liền yêu nói đạo lý lớn la tín nói rằng ta chỉ nguyện làm này long thành phi đem còn cùng lô gia quý ta sẽ không tha thứ hắn lô phi không khỏi trợn tròn mắt tiếp theo la tín nói rằng trừ phi điện hạ cũng cho ta một bộ bản giáp để ta cùng lô gia quý chân chính tranh tài một lần tiêu minh phiền muộn thầm nghĩ tính toán hai người các ngươi đánh nhau ta ngược lại thật ra muốn thâm hụt tiền đưa bản giáp Có điều hắn hiện tại là một phiên vương, chiêu hiền đại sĩ chuyện như vậy hay là muốn làm, không phải vậy thiên người phía dưới mới ai hướng về nơi này đến. Dù sao cổ đại là một rất nặng tên thời đại, không ít có tài học người đều là chạy chiêu hiền đại sĩ danh vọng mà tới. Kỳ thực, La Tín cũng xác thực là cái không sai tướng lĩnh, lại liên lụy đến La Đại tướng quân, như thế để La Tín ảo náo trở lại, khó tránh khỏi để La Đại tướng quân đau lòng. Nói thế nào nhân ra cũng là một mảnh xích thành chi tâm. Được rồi, cái này bạn giáp ta cho. Tiêu Minh nói rằng, có điều sau đó ai muốn ở lại buộc lên sự cố, ta có thể muốn quân pháp xử trí. Vâng, Điện Hạ. Lô Phi cùng La Tín đồng thời nói rằng, từ La Tín vừa đến, Tiêu Minh liền biết chắc sẽ có yêu thiêu thân ra, hiện tại quả thế, có điều nếu giải quyết, chuyện này cũng là như thế quá khứ. Thương Châu Thành hiện tại cần một người tướng lãnh tòa chấn, mà hào tộc dư nghiệt sự tình vẫn không có xử lý kết thúc, cư triển hương xưng nói, không ít hào tộc dư nghiệt trốn vào thâm sơn lạc thảo là giặc, thường xuyên quấy dây bách tính. Triển Hưng sương giỏi về mưu tính, thế nhưng chấp hành nhưng cần một năng trinh thiện chiến tướng lĩnh, người này La Tín liền khá là thích hợp. Dù sao Lô Phi là muốn đi Thương Châu Thành, bởi vì từ hiện tại bắt đầu, Thương Châu Thành liền muốn ra cố, đồng thời còn muốn xây dựng thêm một ít pháo đài, tăng lên Thương Châu Thành năng lực phòng ngự. Xử lý hai người mâu thuẫn, Tiêu Minh trở về vương phủ. Buổi tối hôm đó, hắn thu được Phạm Tăng đưa tới báo chí bài viết. Tờ báo này quan hệ tin tức đối với phía dưới truyền đạt, Tiêu Minh tự nhiên là muốn đích thân thẩm duyệt đem không thích hợp nội dung xóa. Bất quá hôm nay tờ báo này trên nội dung đúng là để hắn giật mình không nhỏ. Làm sao ta Thanh Châu đại doanh bên trong thơ cũng ra hiện tại qua báo chí. Phạm Tăng đứng Tiêu Minh bên cạnh người, mỗi lần Tiêu Minh thẩm duyệt sau khi, hắn sẽ cầm báo chí trở lại các bảng. Nghe vậy, hắn nói rằng điện hạ trong quân cũng là có phóng viên ra vào. La Giáo Huy đem điện hạ bài thơ này khắc vào Thanh Châu quân đại doanh trên tường bị phóng viên nhìn thấy, liền trích căn cấp trở về đăng ký ở qua báo chí. Dừng dưới. Phạm Tăng nói rằng, hạ quan tự nhận là điện hạ bài thơ này khí thế bằng bạc, khí thế rộng rãi, ở đây man tộc sắp xuôi nam thời khắc đăng báo đúng là có thể có phân chấn đất phong văn nhân bách tín hiệu quả quả. Gật gật đầu, tiêu minh cảm thấy Phạm Tăng câu nói này cũng có đạo lý, đây chính là cái nghĩa dung quân khúc quân hành như thế, này không phải một ca khúc đơn giản như vậy, ở hoàn cảnh lúc ấy hạ nhân người kêu gọi, đưa đến không nhỏ tuyên truyền hiệu quả. Hừng, nếu như vậy, liền đăng đi. Tiêu minh cũng không đáng kể có phải là ăn cắp. Ngược lại đều xuyên qua rồi, còn muốn cái gì chi tiết? Phạm Tăng vui dạo dược cầm báo chí trở lại, từ Tiêu Minh về mặt thái độ xem, đối với phần này báo chí tựa hồ rất hài lòng. Chỉ là hai người chẳng ai nghĩ tới, tờ báo này vừa bước đi ra, bài thơ này lập tức ở văn nhân gây nên náo động. Tần Thị Minh Nguyệt hán thị quan, Vạn Lý Trường Trinh người chưa còn, nhưng khiến Long Thành phi đem ở, không giáo hồ mã độ âm sơn, Thương Thiên A học hành gian khổ hơn mười tải, ta là đọc được cẩu trong bụng đi tới. Tại sao ta không làm được như vậy bàng bạc mạnh mẽ câu thơ? Ngụy gia trong tiểu lâu, một người thư sinh nện ngực rầm chân, một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ. Ngồi chung ở trên một cái bàn thư sinh, mỗi người lắc đầu thở dài, này trước đây vương thế kiệt chờ người được xưng thanh Châu tứ đại tài tử, ta xem đều là chó má, điện này rỡi mới là thanh Châu đệ nhất tài tử. Phi, thanh Châu đệ nhất tài tử, thiệt thòi ngươi nói thành lời được, ta xem chúng ta điện hạ là Đại Du quốc đệ nhất tài tử còn tạm được. Một người thư sinh khinh thường nói, Ai, bài thơ này ta muốn chép lại, treo lơ lửng ở trong nhà mỗi ngày chiêm ngưỡng, lấy quất roi chính mình, điện hạ thân là phiên vương còn tinh thông thi thư, chúng ta có gì bộ mặt sống ở trên đời. Này lại là hà tất, điện hạ ở Bắc văn học viện dạy học, huynh đài là cần vào Bắc văn học viện liền có thể chiêm điện hạ nho nhã. Lời ấy lẽ phải, điện hạ đại tài, này Bắc văn học viện tất nhiên cũng không tầm thường. Ở thư sinh ngồi chung là một bản thương nhân, chắc gai trước thương nhân trong tay cầm dậy đặt một loa báo chí. Ngồi cùng bàn có người không hiểu nói, Tôn Huynh, vì sao mua lại nhiều như vậy báo chí? Tôn Tính Thương Nhân nói rằng, Mã Huynh vậy thì không hiểu đi, ngươi ở hai người chúng ta giao tình rất, di đốc dưới, ta rồi cùng ngươi tiết lộ một phát tài chi đạo. Họ Mã Thương Nhân cười nói, Tôn Huynh mới nói, Tôn Tính Thương Nhân nói rằng, hôm nay này thành thanh châu khắp nơi ở truyền tụng điện này dưới bài thơ này, hiện tại tờ báo này bởi vì điện hạ bài thơ này bị cướp mua hết sạch, có thể thấy được bài thơ này chỉ sợ là khoáng thế tác phẩm. Này thành Trường An không ít tên học đại gia làm thiên kim hiếm thấy, nếu là đem đăng điện hạ bài thơ này báo chí đưa đến Trường An, phỏng trừng cũng là đại bán nhà. Họ mã thương trong lòng người cả kinh, thầm nghĩ chính mình tại sao không có nghĩ đến điểm này đây. Cũng khó trách mình làm chuyện làm ăn không bằng hắn. Có điều tựa hồ này thanh châu tòa soạn báo báo chí mỗi ngày là định lượng, bán xong sẽ không có, nghĩ đến này, hắn không khỏi hối hận chống chết. Nhìn đối phương báo chí, họ mã thương nhân linh cơ hơi động, chỉ vào bên trong hô. Đầu hũ tây thi đi ra. Nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía bên trong, lúc này họ mã thương nhân lập tức ôm lấy tôn tính thương nhân báo chí trốn bán sống bán chết. Tôn tính thương nhân phục hồi tinh thần lại, tức giận đốn chân mắng to, vô chi đổ, vưởng ta lòng tốt dẻ ngươi phát tài chi đạo, ngươi dĩ nhiên như vậy hại ta, ta cùng ngươi liều mạng. Dứt lời, đuổi theo. Cùng lúc đó, báo chí tiếp theo ở tại Hán Lục Châu cũng gây nên to lớn tiếng vọng, dân gian tranh tương truyền tụng bài thơ này Không ít người trong lòng bay lên chống lại man tộc nhiệt huyết, các châu huyền phủ đô đốc báo danh Tổng quân Bách tính tăng gọn. Hiện tại hào tộc không còn, bọn họ được chính mình thổ địa, hạnh phúc tháng ngày đang ở trước mắt, man tộc đừng nghĩ phá hoại cuộc sống của bọn họ. Mà không chỉ ở tiêu minh đất phong bên trong, báo chí ở thương nhân thúc đẩy dưới dần dần truyền bá đến đại du quốc các nơi, cũng truyền tới đại du quốc thủ phủ, thành trường An bên trong. Nay thủ mách liệt, tràn ngập sát cơ thơ tử, trong nháy mắt ở thành trường An văn nhân trung gian truyền bá ra. Báo chí giá cả cũng là nước lên thì thuyền lên, cũng gây nên nhiều mặt phản ứng. Trước 141, Phỉ tệ. Thành trường an, thu sân phường. Đây là một thành trường an mọi người đều biết dân phường, bởi vì ở cái này dân phường bên trong ở được xưng bốn đời tăng công, môn sinh cố lại khắp thiên hạ Phỉ gia. Trong ngày thường ra vào Phỉ gia người nối liền không dứt, những người này không thiếu đương triều quan to, văn nhân mặc khách, thậm chí còn có trong quân tướng lĩnh. Nguyên nhân không gì khác, Phỉ gia danh vọng tên khắp thiên hạ. Tuy không giống cái khác hào tộc như thế cắt cứ một phương, thế nhưng trải qua mấy triều đại, phỉ Gia bóng người chưa từng có ở trong triều đình biến mất, văn hóa gốc gác dày không phải bình thường hào tộc có thể so với. Cũng chính bởi vì vậy, đại du quốc hào tộc hoàn toàn lấy có thể cưới được phỉ Gia nữ làm vinh, bởi vì cứ như vậy, liền ở danh vọng trên lại thắng rồi một bậc, trong nhà con trao ở trong quan trường càng có thể nhấc đến ngẩng đầu lên. Dù sao ở môn phiệt hào tộc thâm căn cố đế đại du quốc tới nói, quyền quý trong lúc đó vô cùng chú ý huyết thống. Những tiêu tử dân gian trở thành quan chức cùng tướng lĩnh hàn môn tử đệ ở quyền quý trước mặt có sâu sắc phức cảm tự ti, mà một khi leo lên phỉ gia hôn sự này, từ khi liền gà mái thay đổi phương hoàng. Hôm nay chính trực hưu một ngày, hiện nay phỉ gia gia chủ phỉ tể hiếm thấy một tháng có thể nghỉ ngơi một ngày. Đại du quốc quy định, quan chức một tháng có thể nghỉ ngơi một ngày, tục xưng hưu mục, mỗi đến ngày này, quan chức liền có thể hoặc ra ngoài du ngoạn, hoặc đi thân thăm bạn chỉ là ở loại này tháng ngày phỉ tể vĩnh viễn so sánh với hướng thời điểm càng bận rộn, quá sáng sớm, không ít quan chức liền tới dồn dập, dồn dập đưa lên quà tặng, cùng hắn nói chuyện phiếm trong thành chuyện ly thú. Phỉ Trung Thư, ngươi có thể nghe nói hai ngày này ở thành Trường An bên trong vô cùng hường hực báo chí việc, trước đến bãi phòng người chính là hoài hóa đại tướng quân La Quyển. Phỉ Tể hơi lộ ra kinh ngạc, báo chí, đây là vật gì? đúng là chưa từng nghe nói, không giống với người khác, La Quyển cùng Phỉ Tể quan hệ luôn luôn thân thiết. Mỗi lần tới tìm hắn có điều là nói một chút triều đỉnh trên sự tình, ngược lại không là như những người khác như thế mục đích không thuần. Bởi vậy Phỉ Tể mỗi lần không muốn gặp khách, liền nói La Quyền tướng quân ở trong phủ. La Quyền ở thành Trường An tính tình hòa bạo mọi người đều biết, những quan viên kia biết được La Quyền ở trong phủ thì sẽ thứ thời, không lại quấy rầy. Tờ báo này chính là xuất từ Tề Vương tay, vốn là chỉ là ở thành châu lưu thông đồ vật, chỉ là lần này nhưng truyền tới Trường An, Phỉ Trung Thư cũng biết vì sao. Tề Vương phỉ tễ vẻ mặt hơi khác thường trước đó vài ngày tiêu văn hiên đơn độc triệu kiến qua hắn không hỏi triều chính đúng là hỏi tiểu nữ nhi của hắn phỉ. hắt nhi hôm nay làm sao vân vân cha trộn quan trường mấy chục năm phụ tá hai đời đế vương phỉ tễ vừa nghĩ liền rõ ràng tiêu văn hiên dụ ý phỏng chừng là muốn vì vị hoàng tử kia cầu hôn mà bây giờ chư vị hoàng tử bên trong thái tử cưới nàng trưởng nữ những hoàng tử khác cũng đều có vương phi tiêu văn hiên là không thể để hắn phỉ ra con gái đi làm thiếp nghĩ như thế Liên chỉ có Tể Vương một chưa đón dâu. Lúc đó nghĩ thông suốt nơi này, phỉ tệ chỉ là ứng phó rồi hai câu, Tiêu Văn Hiên tựa hồ cũng chỉ là thăm dò, không có ở hỏi nhiều. Thế nhưng từ đó nhắc tới Tể Vương, hắn liền có mấy phần cảnh giác. Này phỉ, hát Nhi là hắn ít nhất con gái, cũng là hắn thương yêu nhất con gái, từ nhỏ thể nhược nhiều bệnh, thế nhưng cực kỳ thông minh, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, hơn nữa càng là kế thừa mẫu thân nàng vô song khuôn mặt đẹp. Mỗi lần nhìn thấy nàng, Phỉ tể luôn có thể nhớ tới vong thê bóng người, bởi vì càng ngày càng sủng nịch nữ nhi này. Cũng chính bởi vì vậy, phỉ tể chưa bao giờ nghĩ tới đệ phỉ. Hát nhi xa gà hắn mới. La Quyền không có chú ý tới phỉ tể thần sắc biến ảo, tiếp tục nói, chính là, trước đó vài ngày, ta đuổi rồi khuyển tử La Tín đi tới Thanh Châu, hy vọng có thể trợ Tề vương một chút sức lực, chỉ là không nghĩ tới tên khốn này mới vừa đi tới Thanh Châu liền gặp phải lần này sự cố. Nói, La Quyền tử trong lồng ngực lấy ra một phần báo chí, Đau lòng nói, những gian thương này thực sự là cái giết, một phần báo chí dĩ nhiên bán 10 lượng bạc. Phỉ tệ nhìn thấy báo chí một khắc, sáng mắt lên, hắn mò lệ điệu từ La Quyển trong tay tiếp nhận báo chí, bị trong đó nội dung sâu sắc hấp dẫn lấy. Ta trước đây nghe nói này Tề vương tác phong làm việc khác hẳn với người thường, hôm nay gặp mặt tờ báo này, quả thế, chỉ là phía trên này chính lệnh liền không phải người thường có thể nghĩ ra. Phỉ tệ một bên xem vừa nói, La Quyển nói rằng, có thể đây là bà Ngọc Khôn gây nên. Người này ở trường An thời điểm Âu sầu thất bại, thế nhưng hơi có chút tài học. Bà Ngọc Khôn người này ta hiểu rõ, học thức là có, có điều người này luôn luôn đông cứng cứng nhắc, đoạn sẽ không hướng về Tề vương đưa ra quái gì như vậy chính lệ. Phỉ Tề nói rằng, tiếp theo hắn tiếp tục đi xuống nhìn xuống, nhìn thấy một cái trong quân chuyện lý thú, chính là La Tín cùng địa phương thủ tướng Lộ Phi tin đồn thú vị, hắn bỗng nhiên nở nụ cười, La Tướng quân, ngươi xem ta nói không sai chứ, La Tín đến Thanh Châu không hẳn có thể ngóc xuống. Bây giờ này thành châu hảo tộc mười đi tám, chín, tề vương dựa giấm hàn môn tử đệ, này la tín trên người khuyết điểm, những người kia tự nhiên không cách nào nhịn được. La quyền tức giận nói, cái này thứ hôn trướng, ta cô y đã phân phó hắn muốn ẩn nhẫn, lần này có điều là vì gia quốc đại nghĩa, ai, này chẳng phải là để tề vương chuyện cười chúng ta la ra sao. Có điều ngươi tiếp tục nhìn xuống, cái này tề vương đúng là rất có bản lĩnh, chỉ là một bài thơ liền đem ta cái kia thứ hôn trướng lưu lại. Phỉ Tề lúc này nụ cười trên mặt biến mất rồi. Tần Thị Minh Nguyệt hán tùy quan, Vạn Lý Trường Trinh người chưa còn, nhưng khiến Long Thành phi đem ở, không giáo hồ mã độ âm sơn. rượu. Đọc đến chỗ này, Phỉ Tề vỗ tay tán dương, thần sắc kích động. La Quyền cười nói, đọc được này thơ thời điểm, ta chỉ cảm thấy trong lòng nhiệt huyết sôi trào, hận không thể ra trận cùng cái kia rất di chém giết một phen, mới giải trong lòng mối hận. Ta nhà Hán nhi nữ nhiều năm qua chịu đủ ngoại tộc bắt nạt, khi nào mới có thể như đại Hán bình thường chinh nam chục bắc để cái kia man tộc từ đó không dám vượt qua âm sơn ngày ấy trong triều đình phỉ tể vừa không có tán thành cũng không có phản đối phỉ gia có thể kéo dài đến hôm nay tự nhiên là bởi vì có thể tinh chuẩn địa nhìn thấu này trong triều đình đấu tranh mà điểm trọng yếu nhất là phỉ gia từ không tham dự đàng tranh chính vì như thế các đời đế vương mới sẽ đối với phỉ gia trước sau yên tâm vì lẽ đó tử vừa mới bắt đầu hắn liền rõ ràng nhiều hơn nữa tranh chấp cũng vô ích nơi hoàng thất suy sụp Bây giờ chỉ có thể dựa dẫm dị họ vương trông coi Bắc Phương muôn hộ, man tộc thế lớn, người người sợ hãi. Chỉ là trong lòng hắn cùng la quyền như thế, tương tự hy vọng đại du quốc có thể cộng đồng chống lại man tộc. Có điều cái này cũng là chỉ là ý nghĩ của hắn, hắn mười phân rõ ràng trước mặt tình thế giới, dĩ nhiên không thể. Không nghĩ tới đã từng thành trường an bên trong bất hảo không thể tả tề vương còn có như thế tài hoa, hiếm thấy, hiếm thấy, ai, chỉ là lần này hy vọng tề vương có thể ngăn trở man tộc xôi nam bước chân, đã như thế. Đại du quốc thượng mà còn có cứu, không phải vậy đại du quốc hoàng hôn Tây Sơn đã thành chắc chắn. Phỉ tề lắc đầu thở dài. La quyền không vui nói, phỉ trung thư vì sao nói như vậy hủ rũ thoại. Mặc dù tề vương không ngăn được man tộc, còn có ta la quyền cùng cấm quân. Hừ hừ, la tướng quân nghĩ tới quá đơn giản, nếu là man tộc xôi nam thành công, này hoàng thất phiên vương cũng chỉ còn sót lại một ung vương, từ đây hoàng thất cùng khác họ phiên vương trong lúc đó thế lực ngang nhau trạng thái từ đây đánh vỡ. Đến khi đó chỉ sợ cũng là đại du quốc náo loạn bắt đầu. Bắt đầu dùng tân linh. Trước 142, vô song giai nhân. Trên bàn trà liều lĩnh nhàn nhạt hương vị, trong phòng yên tĩnh không hề có một tiếng động. La quyền nhìn phỉ tể trầm mặc một quãng thời gian rất dài, lấy bệ hạ chi thông tuệ lẽ nào không nhìn ra bây giờ thiên hạ này tình thế. Đã như vậy, vì sao không phải ra cấm quân đi tới Thanh Châu? La tướng quân, nếu là việc này đơn giản như vậy, bệ hạ cũng sẽ không tức giận như vậy. Triệu vương hy vọng chính là gấp lửa bỏ tay người, nếu là cấm quân điều động, man tộc chắc chắn tiến công Ung vương, triệu vương cùng lương vương đất phong hơn nữa kiềm chế, Ngươi nói bọn họ sẽ hạnh phúc ý sao? Nếu là bệ hạ khư khư cố chấp, nhà man tộc đến công, bọn họ chỉ cần cố ý để man tộc đi vào, liền có thể trực tiếp uy hiếp trường an, vì lẽ đó cấm quân không thể động, bây giờ tốt nhất kết cục là ngụy vương giúp đỡ Tề vương bảo vệ Thanh Châu, dù sao ngụy vương ở rất nhiều phiên vương chung cũng là thực lực hùng hậu nếu là toàn lực bảo vệ một thương châu hẳn không có vấn đề chỉ là ngụy vương chỉ sợ sẽ không ra tâm suất lực đi la quyền hiếp mắt nói rằng xem ra La tướng quân cũng là người thông minh chỉ là người trong thiên hạ đều thấy rõ chỉ có bệ hạ không thấy rõ ngụy vương bị che đậy quá sâu cũng là Ninh vương nỗi đau để bệ hạ từ đầu đến cuối đều cảm thấy thẹn trong lòng ai phỉ tệ tham thầm thở dài la quyền gật gật đầu trong lòng đối với phỉ tệ âm thầm kính nể thân thể này gầy yếu Hai quay hàm không thịt ra hỏa luôn luôn đối với đại du quốc tình thế xem rất chuẩn. Nếu là như vậy, phải làm sao mới ở đây? La Quyền lo lắng nói, này chẳng phải là một cái bẫy chết. Sắc thực là cái tử cục, nhưng cũng chưa chắc, có thể hay không để cho đại du quốc tiếp tục hưng thịnh xuống, liền muốn xem tể vương cùng ngụy vương có thể hay không chân thành hợp tác, nếu là hai vị điện hạ cũng không để ý đại du quốc nguy vong hoàng thất nguy rồi. La Quyền gật gật đầu, phỉ trung thư nói cực kỳ. Lần này khuyển tử đi tới Thanh Châu bệ hạ cũng là ngầm đồng ý thái độ, phòng trừng cũng là trong lòng lo lắng. Phỉ tệ nợ nụ cười, không nói cái này, đến, uống trà, có một số việc chỉ có thể chậm đợi kỳ biến, bệ hạ như vậy suy tính, tất nhiên cũng là suy nghĩ sâu sắc viễn lự. La quyền gật gật đầu, hai người uống một chút trà, chỉ chốc lát sau, đồng nhiên tiểu hoàng môn đến báo, chuyện hoàng thượng để hai người cùng đi bơi trung hồ. Hai người chỉ được đi tới. Hai người đi vội vàng. Tờ báo này nhưng là bỏ vào chính đường trên, lúc này, một con tay ngọc nhỏ dài thân đến đem báo chí nắm lên. Tiểu thư, đây là cái gì? Gia hiện tại chính đường bên trong chính là một đôi chủ tớ, một người trong đó nữ tử như mặt mẻ nhan, vóc người thức tha, da như mỡ đông, một đôi trong suốt mắt phượng, phi tinh lưu thải. Người này không phải người khác, chính là phỉ tể con gái nhỏ, phỉ hắc, mà bên người nàng nữ tử thanh sắc quần sam trang phục, viên đầu mặt tròn, nhưng là nàng thiếp thân nha đầu tiểu hoàn. Cái này lẽ nào chính là báo chí? Phỉ. Hát Nhi tỉ mỉ qua báo chí diện nội dung, trước đó vài ngày biểu ca đúng là cùng ta nhắc qua này Thanh Châu báo chí, như vậy xem ra đúng là rất giống, hơn nữa mặt trên ghi chép tựa hồ chính là Thanh Châu Việt. Chính là cái kia ba năm trước trốn về Trường An, bị Hoàng thượng một trận quất roi tề vương. Tiểu hoan đứa môi, cái kia tờ báo này đúng là không cái gì có thể xem. Phỉ. Hát Nhi hé miệng cười khẽ, xinh đẹp không gì tạ nổi, để Tiểu Hoàng cũng là xem ở lại. Sướng sở, nàng muốn cũng khó trách biểu thiếu gia từ sáng đến tối muốn hướng về phỉ phủ chạy, một ngày không gặp liền mất ăn mất ngủ. Phỉ, Hát Nhi vốn muốn thả xuống, nàng đối với Tiêu Minh ấn tượng chỉ người ở bên ngoài truyền thuyết, tiêu căng khó thuần, tính cách quái đản, Lâm trận bỏ chạy, như mỗi một loại này gộp lại, cái này Tề Vương đúng là cái vô cùng không thể tả nhân vật. Có điều khi nàng đảo qua một bài thơ thời điểm, nhất thời chôn váng. Phỉ, Hạ Nhi thể yếu, phỉ để chưa bao giờ làm cho nàng đa đa đi lại. Thế nhưng khuê bên trong thực sự phiền muộn, liền mỗi khi thừa dịp phỉ tể ra ngoài thời khắc tiểu hoàn liền lén lút mang theo phỉ. Hát Nhi ở trong phủ chơi đùa. Hôm nay thấy phỉ tể cùng la tướng quân đi ra ngoài, tiểu hoàn liền trở lại báo cho phỉ. Hát. Tiểu thư làm sao? Thấy phỉ. Hát Nhi ánh mắt lấp lẻ, tiểu hoàn không khỏi hỏi. Tiểu hoàn, ngươi nói tể vương thật sự như những người khác nói như thế không thể tả sao. Phỉ. Hát Nhi hỏi. Tiểu hoàn suy nghĩ một chút. Điều này cũng chỉ là lời chuyên miệng, có điều nhiều như vậy người nói là, sẽ không có sai. Tần Thí Minh Nguyệt Hán thị quan, vạn lý trường trinh người chưa còn, nhưng khiến Long Thành Phi đem ở, không giáo hổ mã độ âm sơn. Phỉ. Hát Nhi nhẹ giọng niệm một câu, nói rằng, một không chịu được như thế người có thể viết ra như vậy rung động đến tâm can thơ sao. Nghĩ tới đây, Phỉ. Hát Nhi không khỏi thở dài một tiếng. Tiểu Hoan kéo Phỉ. Hát Nhi tay, Tiểu Thư, không muốn ở quản này cái gì tề vương. Thừa dịp lao ra đi ra ngoài, chúng ta nhanh đi ven hồ nước nuôi cá đi, không phải vậy chờ biểu thiếu già đến, đến rồi, lại nên chi, hồ, giả, giả khoe khoang tài học. Phỉ. Hát nhi lộ ra đẹp đẽ vẻ mặt, cùng tiểu hoàn cùng về phía sau viện đi tới. Lúc này, phỉ tể cùng la quyền đã đến thành Nam Khúc Giang Trì. Bởi vì phong cảnh tú lệ, hàng năm bốn tháng văn nhân mặc khách, tài tử giai nhân đều sẽ tụ tập với này du xuân du ngoạn, trong đó cũng ít không một chút quan to hiền quý mà Tiêu Văn Hiên mất hứng trong cung cảnh sát, có lúc cũng sẽ thừa dịp thuyền hoa mời hai ba tên cận thần chơi thuyền hồ trên uống rượu mua vui. Bệ hạ tựa hồ hứng thú khá cao, không biết có phải là có gì vui sự. Thuyền hoa bên trong, Tiêu Văn Hiên trước sau trên mặt mang theo ý cười, phỉ tể không khỏi hỏi. Tiêu Văn Hiên nở nụ cười hai tiếng, nói rằng các ngươi khẳng định cũng nhìn Tề Vương thơ đi, lần trước Tuy Thanh Châu liền thôi, không nghĩ tới lần này lại là để chăm kinh diễm một phen. Nhắc tới cái này. Phỉ tể cùng la quyền nhất thời hiểu rõ, này Tiêu Văn Hiên lần này là chuyên môn lại đầy khoe khoang. Cứ việc thân là đế vương, thế nhưng con trai của chính mình có thể làm ra để trường an tài tử cũng không cách nào với tới câu hay, điều này cũng xác thực là để thân làm cha Tiêu Văn Hiên trong lòng thỏa mãn. Bệ hạ cũng nhìn thấy. Phỉ tể cười hỏi, sĩ cách ba ngày làm nhìn với cặp mắt khác xưa, lần này chúng ta cũng là mở mang tầm mắt. Tiêu Văn Hiên nở nụ cười hai tiếng đống nhiên nói rằng, như vậy, trước đối với Thương Châu việc liền có thêm chút tự tin, chỉ là dựa vào bài thơ này, liền có thể nhìn ra Ngươi Tề Vương đối với man tộc Xôi Nam việc thái độ. Hừ, chỉ sợ Triệu Vương chờ một đám phiên vương khủng sợ phải thất vọng. Phỉ tể cùng La Quyền liếc mắt nhìn nhau, cũng khó trách Tiêu Văn Hiên sẽ cao hứng như thế. Dừng một chút, Tiêu Văn Hiên tiếp tục nói, chỉ là Tề Vương đất phong còn có chút bạc nhược, tuy nói cấm quân không thích hợp điều động, thế nhưng từ tiền lương mặt trên đúng là có thể lấy ủng hộ một chút, Phỉ tể, ngươi nói xem. Hạ quan rõ ràng, Ngày mai lâm triều bên trên liền bẩm tấu lên bệ hạ vì là tể vương phân phối một ít tiền lương. phỉ tề đáp, này đã là bọn họ quân thần trong lúc đó hiểu ngầm. Tiếp theo Tiêu Văn Hiên đối với La Quyền nói rằng, La Quyền, chấm nhớ tới Nhiêu. Nam Trung nộn ngon sân. Khổ dịch chứ. La Quyền trong lòng kích động, ổn quyền nói, không sai, hiện tại Nhiêu. Mặc cống hoàng tê cuống cháo Tiêu. Khổ dịch, bệ hạ. Để hắn đi Thanh Châu tiếp tục phục khổ dịch đi. Tiêu Văn Hiên từ tổ nói, La Quyền đại hỉ này lưu mộ lùi như thế là trong triều chủ chiến phái có điều lưu não như tên một bộ tính bướng bỉnh bởi vì trong triều đỉnh công nhiên đối với tiêu văn hiên bất kính bị xử lý vùng mỏ phục khổ dịch bây giờ vừa đi chính là thời gian 5 năm bây giờ vị manh tướng này rốt cục muốn xuống núi bắt đầu dùng tân linh trương một thất bại mưu kế thanh minh sau khi kéo dài té mưa vẫn rơi cái liên tục thanh châu phố lớn nhỏ khắp nơi lầy lội không thể tả Mấy ngày nay tiêu minh buôn ba ở bên ngoài, đúng là thật sự chịu đủ lắm rồi một cước xuống tất cả đều là buồn tháng ngày, hắn nghĩ nếu là thủ được Thương Châu, quay đầu lại hắn nhất định phải tu mấy cái xuyên qua Thanh Châu si mảng đại đạo, mặt khác đem Thanh Châu thoát nước cũng chỉnh cải một hồi. Dù sao này cơ sở kiến thiết cũng là đất phong kiến thiết tất yếu hạng mục một, một trong, hơn nữa sáng tạo hậu đái sinh hoạt hoàn cảnh cũng có thể đem đại du quốc thương nhân hấp dẫn đến Thanh Châu định cư. Vào lúc ấy lại bán đất, kha kha trong truyền thuyết thổ tài chính nhưng là đến rồi Có điều trời mưa thời điểm tóm lại là thẻ nhạt, khí giới tư lại sẽ la tín bản giáp rèn đúc đi ra, liền hắn sai người để la tín lại đây, hơn nữa thuận tiện hỏi la tín một ít chuyện. Điện hạ, bản giáp nhanh như vậy liền thỏa đáng. Này bản giáp tự nhiên là vì động viên la tín. Hắn để sắt thép phường cho la tín chuyên môn làm riêng một bộ tướng lĩnh bản giáp, cùng binh lính bình thường xuyên bản giáp không giống, tướng lĩnh bản giáp không chỉ mỹ quan, hơn nữa cũng phải dày một ít. Không nói lô phi khí lực rất lớn. Này la tín khí lực cũng đầy đủ mặc vào cái trò này thêm dày bản giáp. Mặc vào thử xem. Tiêu Minh tả dựa vào ghế nói rằng. Đã từng bốn cái bạn xấu đã chết hai người, hiện tại còn lại tần mục cùng Ngụy Thanh cũng là sợ đến ở trước mặt hắn không dám nói lời nào. Trong lúc nhất thời tiêu Minh đống nhiên có loại người cô đơn cảm giác. Có điều này la tín từ trường ăn đến, ngược lại là không có như những người khác như thế ở trước mặt hắn có vẻ quá mức go bó. Dù sao đại du quốc quần thần trong lúc đó quan hệ vẫn là rất hòa hợp. Lần trước Thanh Châu quân sự tình đã qua chừng 10 ngày, La Tín cùng Lỗ Phi quan hệ tuy rằng không bằng ban đầu bình thường hòa hợp, thế nhưng cũng đối lập dịu đi một chút. Mà hắn một bài thơ cũng làm cho La Tín thái độ đối với hắn có chút đổi mới, đúng là thỉnh thoảng đến trong vương phủ bái phòng hắn. Dù sao La Tín một người đến Thanh Châu, cũng là đưa mắt không quen, tiêu minh cuối cùng cũng coi như là quen biết. Mấy ngày nay La Tín ở trong quân vô cùng hâm mộ Lỗ Phi xuyên bản giáp, đặc biệt là này bản giáp chất lượng, hắn hết sức kinh ngạc. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn, Thanh Châu rèn đúc đao kiếm trình độ thậm chí so với trường an khi giới tư còn cao hơn rất nhiều. Chưa từng ăn thịt heo, cũng đã gặp chưa chạy, ở trong quân hắn tự nhiên từng nhìn thấy các binh sĩ làm sao xuyên bản giáp, chính mình ra dáng đem bản giáp xuyên lên. Thoáng chốc, một cả bức sắt thép khôi giáp người đứng tiêu minh trước mặt. Không sai. Tiêu minh hài lòng gật gật đầu, này khôi giáp không hổ là làm riêng. Kỳ thực mỗi tên lính trên người bản giáp hầu như đều là lượng thân làm riêng bằng không sẽ có xuyên không xuống tình huống xuất hiện mà cái này cũng là bản giáp sinh sản một tai hại. Đa tạ điện hạ La Tín cao hứng đánh giá trên người mình bản giáp, đây là hắn đến Thanh Châu tới nay cao hứng nhất địa một lần Mặc vào bản giáp, La Tín xoay người liền muốn đi. Thiêu Minh lập tức gọi lại La Tín, người đi đâu vậy tìm lỗ phi lại tỉ thí một phen, hừ, lần này báo chi đều chuyển tới trường An đi tới ta La Tín vẫn không có như vậy mất mặt quá ta nhất định phải trừng trị hắn La Tín nhớ tới đến liền vô cùng tức giận. Tiêu Minh một trận bất đắc dĩ, hắn cũng không nghĩ tới bởi vì một bài thơ nguyên nhân, tờ báo này sẽ nháo đến Trường ăn đi, sau khi 7 ngày thời gian, hắn không chỉ có thu được chân phi tin, còn phải đến đem tội đem nưu. Mỗ phi đích du nháo ra quả. Hơn nữa trong triều đình phỉ tệ bẩm tấu lên, triều đình trả lại Thanh Châu 2 triệu thạch lương thực, 5 ngàn thớt mảnh lụa, 20 vạn lượng bạc trắng. Nay ngược lại là để hắn kinh hỉ một hồi, nay cổ đại hành quân đánh trận đối nhau sản phá hoại vô cùng nghiêm trọng. Không nói binh sĩ không thể sinh sản lương thực, này điều động dân phu vận tải lương thảo cũng tương tự để những này không cách nào sinh sản lương thực. Tiêu văn hiên cho hắn nhiều như vậy lương thực, cũng có thể để Thanh Châu vấn đề ăn cơm hơi hơi giảm bớt một ít. Dù sao hiện tại Thanh Châu vẫn cứ nằm ở lương thực nguy cơ bên trong, thời kỳ giáp hạt thời điểm, là nhất gian nan, chờ này một mùa lương thực thu hoạch, phỏng chừng mới có thể tốt hơn một ít. Lại đánh, ngươi liền không sợ tờ báo này lại truyền tới trường An đi, thua, ngươi vẫn là mất mặt. Thắng ngươi cũng ném la quyền tướng quân mặt. Đánh thắng làm sao còn mất mặt. La tín đầu đều ở khôi giáp bên trong, nói chuyện cũng có chút mơ hồ. Tiêu Minh cười lạnh nói, la tướng quân luôn luôn từ nghiêm điều quân, ngươi thân là giáo úy không chỉ không vì là binh sĩ làm đại biểu, còn muốn đi đầu đánh nhau, thành hình dáng gì. La tín một suy nghĩ, tựa hồ là như thế cái lý, thế nhưng bị lộ phi một trận vương bắt quyền thu thập sự để hắn trước sau hoa nổi giận trong bụng, hắn không khỏi mạnh mẽ đập một cái bàn, điều này cũng không có thể. Vậy cũng không thể, điện hạ, ngươi chính là bất công. Bản vương làm sao sẽ bất công đây? Hiện tại có chuyện nhưng là phải tiện nghi ngươi, ta mới vừa nhận được ý chỉ, phụ hoàng đem Ngưu. Mộ. Quân đi đẩy thanh châu phục khổ dịch, việc này liền giao cho ngươi làm đi. Ngưu. Mộ. Quân. La tín không thể tin vào thai của mình. Đây chính là đủ để cùng phụ thân hắn sánh vai nhân vật, hơn nữa tinh thông binh pháp, ở phương diện này, mặc dù cha của hắn cũng chút không bằng. Chính là Ngưu. Mộ. Quân, nếu đến Thanh Châu, liền để hắn đến Thanh Châu trong quân phục khổ dịch đi. Tiêu Minh tử tổn nói. Này Nhiêu. Nang địa. Xông tới Tiêu Văn Hiên mà bị trị tội, hiện tại Tiêu Văn Hiên đem hắn đi đẩy đến Thanh Châu nói rõ là để Tiêu Minh nghĩ biện pháp để này Nhiêu. Mại. Thanh Châu quân sử dụng. Chỉ là này Nhiêu. Mục. Tiêu Văn Hiên cũng dám xông tới, người như vậy Tiêu Minh lại làm sao có khả năng dễ dàng thu phục Có điều, nếu là này thật sự có thể để Nhiêu. Mạ, chính mình sử dụng, Thanh Châu quân từ đó đúng là thật sự có thêm một thống suất cấp bậc nhân vật, đôi này, chuyện này đối với Thanh Châu quân phát triển vô cùng có lợi. Dù sao Lô Phi là cái đâm đầu, ưu điểm nhiều, khuyết điểm cũng nhiều, La Tín không nhất định có thể ở lại Thanh Châu, là cái lâm thời nhân viên. Việc này La Tín tự nhiên cũng là vừa nghĩ liền thông Tiêu Văn Hiên đây là ở cho Tiêu Minh tặng người. Vị này chủ chiến phái tướng lĩnh không thể thấy Thương Châu thành bị phá mà thờ ơ không động lòng. vâng điện hạ Ta nhất định chăm sóc tốt nghiêu tướng quân. La Tín chắp tay nói. Tiêu Minh gật gật đầu, bàn giao La Tín khi nào xuất phát đi đón nghiêu tướng quân, liền để hắn trở lại. Đối với Tiêu Văn Hiên hảo ý, Tiêu Minh lĩnh, có điều hắn muốn nhưng là pháo đối với man tộc nghiện ép, mà tương lai Thanh Châu cần tướng lĩnh cũng là sẽ chỉ huy hỏa khí bộ đội tác chiến tướng lĩnh. Bất quá nghĩ đến vũ khí lạnh đến vũ khí nóng còn cần một quá độ thời gian, hắn cũng là coi như thôi. La Tín chân trước mới vừa đi, triển Hưng xương chân sau liền đi vào. Hắn đối với tiêu minh nói rằng, điện hạ, ngoại trừ ung vương chịu cung cấp 10 vạn thạch lương thực, cái khác phiên vương mỗi người là từ chối đất phong khốn quẫn, vô lực trợ giúp. Nói đến đây thời điểm, triển Hưng Sương vô cùng xấu hổ, vốn là hắn còn hoàn toàn tự tin, thế nhưng hiển nhiên những này khác họ phiên vương vô liêm sỉ trình độ vượt qua dự tính của hắn. Không cho là được rồi. Tiêu minh nói rằng, ta vốn là cũng chỉ là vì thử xem thái độ của những người này, như vậy xem ra, những người này quả nhiên là giáp tâm bất lương, thôi. Không cho cũng được, tỉnh tương lai binh qua đối mặt bản vương còn phải niệm tình bọn họ năm đó ân tình. Tiêu minh giả vờ cao thâm, trong lòng đã mắng triệu vương chờ người tổ tông 18 đời, mấy tên khốn kiếp này cũng quá không nể mặt hắn. Bắt đầu dùng tân linh. Trước 144, xị mẳng chi lợi. Điện hạ, việc này lẽ nào thì thôi. Triển hưng dương có chút không cam lòng. Nhớ kỹ, không có thực lực sự phẫn nộ không có chút ý nghĩa nào. Âm như quỷ kế ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt có điều là con gọc giấy. Chờ xem. Bản Vương sẽ làm bọn họ cầu đưa tiền đưa lương, có điều trước lúc này, ngươi vẫn là chủ yếu đem tinh lực đặt ở tu sửa Thương Châu thành trên đi. Tiêu Minh đối với Triển Hưng Dương nói rằng: "Vâng, điện hạ." Triển Hưng Dương gật gật đầu, những này phiên vương như vậy vô liêm sỉ, hắn cũng là không có biện pháp chút nào. Nhắc tới tu sửa tường thành sự tình, Tiêu Minh nói rằng: "Đúng rồi, ngươi cùng bản vương đi một chuyến sườn khu, lần này tu sửa tường thành dùng không phải là trước đây biện pháp, như vậy quá chậm." Dứt lời, Hai người đến sưởng khu bên trong, tiêu minh trực tiếp mang theo triển hưng sương đến xỉ mảng phương trước. Điện hạ, những này bột phấn là vật gì? Sưởng khu nơi này, mặc dù triển hưng sương cũng không có thể tùy ý ra vào, này đồ vật bên trong hắn tự nhiên cũng không rõ ràng. Vật này gọi xỉ mảng, cho tới nay, này xỉ mảng chỉ là dùng ở sưởng khu kiến tạo trên. Tiêu minh nhìn chung quanh một chút bây giờ hơi có quy mô sưởng khu. Theo sưởng khu ngày càng hoàn thiện, khu sinh hoạt cùng sưởng khu đã phân cách ra. Ở khu sinh hoạt còn thành lập căng tin cung cấp nô lệ mỗi ngày 3 món ăn, mà khu sinh hoạt nhà đều là gạch hỗn kết cấu, do xì sì mẳng cùng gạch xanh tạo thành. Những phòng ốc này thiết kế tự nhiên là đến từ tiêu minh. So với chất gỗ kết cấu tuy nói không đủ mỹ quan, nhưng vô cùng dùng bền rắn chắc, mỗi cái nhà hiện hình sợi dài hình, bên trong là đại giường chung, mỗi cái gian phòng trụ 50 người. Xì sì mẳng Triển Hưng xương ngắm nhìn xì sì mẳng phường gạch xanh trong lúc đó đồ vật, nghi ngờ nói, điện hạ, lẽ nào cái này chính là sì Triển Hưng xương chỉ vào chính là gạch phùng trong lúc đó đổ vật. Đối với xỉ mảng thứ này, Tiêu Minh vẫn duy trì biết điều. Rất nhiều người cũng không phải coi trọng lên xỉ mảng tác dụng. Hiện tại rốt cục muốn cho xỉ mảng phát huy tác dụng thời điểm. Truyền thống tưởng thành trên căn bản khai thác núi đá, lại vận tải trở về thế chúc, hiệu suất như vậy quá thấp. Mà xỉ mảng thì lại không giống nhau, gạch xanh hoặc là hồng gạch nung nhưng là địa lấy tài liệu, chỉ cần từ thành châu vận tải xỉ mảng quá khứ liền có thể. Ở thế trúc trong quá trình. Xì si mắng liều dùng không phải rất nhiều, một lần vận tải phỏng trừng là có thể thỏa mãn thương châu thành cần. Còn nữa, thế chúc loại này công nghệ vô cùng linh hoạt, hơn nữa tốc độ rất nhanh, thế gạch một tầng không đủ có thể lại thế chúc một tầng không ngừng tăng mạnh độ dài. Ở hiện đại còn có thành thục thế chúc công nghệ có thể tham khảo, nói như vậy, 10 cái thợ thủ công, 3 ngày thời gian liền có thể kiến tạo ra được 1 400 mét vông, cao 3 thược nhiều nhà hiện tại tiêu minh ở xưởng khu đã bồi dưỡng một chút thành thục thợ xây công chính là vì tu sửa thương châu thành tường thành chuẩn bị hưng lại như ngươi nhìn thấy hai khối gạch trong lúc đó nếu là dính lên xi măng đợi được khô cạn sau khi hai khối gạch sẽ cực kỳ vững chắc ta hiện tại mang đi ngươi xem một chút thợ thủ công là làm sao thế chút ngươi suy nghĩ một chút làm sao đem thương châu thành tường thành mở rộng càng thích hợp pháo xạ kích tiêu minh đối với triển hưng xương nói rằng nhằm vào lần này man tộc xuôi nam Thực hiện thành kiên pháo lợi trên, này pháo đã đăng lên nhật báo, mà này tu sửa thương châu thành sự tỉnh cũng đến đăng lên nhật báo. Khoảng thời gian này, ở gen đúc pháo thời điểm, tiêu minh dặn dò xỉ mạng phường ra tăng sinh sản xỉ mạng, vì là chính là ngày hôm nay đem xỉ mạng giao cho triển hưng xương, để hắn đi tới thương châu thành tu sửa tường thành. Triển hưng xương gật gật đầu, theo tiêu minh đi tới xưởng khu chính đang kiến tạo một kiến trúc trước mặt, cái này kiến trúc lâm thủy xây lên, tựa hồ vừa khởi công. Đây là dãy phường hiện nay chính đang kiến tạo nhà xưởng, chờ dệt kỳ đi ra, nơi này sẽ vì là thành châu quân cung cấp quân phục loại hình đồ quân dụng. Tiêu Minh nói rằng, hắn hiện tại để chính đang để Trần Kỳ phục hồi như cũ lấy Hoàng đạo bà phượng sa kỳ nhiều thỏi phượng sa kỳ. ở Đại Du quốc hiện nay phượng sa kỳ chỉ có thể dệt một cái sa, hiệu suất hạ thấp, hiệu suất như vậy sa sa thỏa mãn không được hiện tại nhu cầu, mà một khi nhiều thỏi phượng sa kỳ xuất hiện, cái này hiện tượng sẽ đổi mới. ở hiện đại nguyên triều thời kỳ. Hoàng đạo bà phưởng Sa Ki xuất hiện từng để cho hoàng đạo bà cố hương vải vóc sản lượng tăng nhiều, có tùng quận Bài Đông, ý bị thiên hạ lời giải thích. Hiện tại tiêu minh để trần kỳ chế tạo phưởng Sa Ki so với hoàng đạo bà còn tân tiến hơn, hơn nữa này phưởng Sa Ki cũng là chân đạp động lực, có thể ở dân gian mở rộng đi ra ngoài, đủ để phát động lục châu phụ nữ phường Sa, xúc tiến thanh châu dệt nghiệp phát triển. Hiện đại Anh Quốc cuộc khởi thời điểm, chính là lấy dệt nghiệp vì là dẫn trước ngành nghề tụ tập lên lượng lớn của cải. Vì lẽ đó chuyện này Tiêu Minh cũng rất coi trọng. Lúc nói chuyện, Triển Hưng Dương liên tục nhìn chằm chằm vào thợ ngõa thế tường thể, thấy một thợ ngõa rất nhanh sẽ đem một đạo thâm hậu bức tường lũy lên, Triển Hưng Dương dần dần lộ ra thần sắc hưng phấn. Điện hạ, thế chúc loại này công nghệ đúng là so với khai thác núi đá kiến tạo tường thành nhanh hơn nhiều, nếu để cho ta đầy đủ nhân thủ, ta bảo đảm có thể ở thời gian 5 tháng bên trong đem Thương Châu thành xây dựng thành một tòa thiên hạ hùng quan." Triển Hưng Dương nói rằng, Cùng cái khác phiên vương đòi hỏi tiền lương sự tình để triển hương xương chịu sự đả kích không nhỏ, tiêu minh có ý định để hắn khôi phục một ít tự tin, bởi vì chuyện này để hắn làm, cũng chưa chắc có thể làm tốt, chí ít triển hương xương còn để ung vương phun ra một vài thứ. Đã như vậy, chuyện này liền quyền quyền giao cho ngươi, có điều ngươi có tính toán gì? Tiêu minh hỏi, hắn vẫn là muốn biết một chút triển hương xương xây dựng kế hoạch, dù sao man tộc xôi nam không phải cho đùa. Trên thành tường lại xây dựng pháo đài là một trong số đó, thứ hai. Ta sẽ đem tường thành kéo dài tới đi ra ngoài, ở này kéo dài tới đi ra ngoài trên tường thành đồng dạng xây dựng pháo đài thắp tên, đã như thế liền có thể để càng nhiều pháo tiến hành xạ kích. Dừng một chút, Triển Hưng Sương bỗng nhiên cười xấu xa nói, hơn nữa nhìn thấy hôm nay điện hạ này xì mẳng cùng gạch xanh công dụng, ta chợt nhớ tới một tân biện pháp, vậy thì là trước tường thành kiến tạo từng cái từng cái gạch trụ, đã như thế nếu là man tộc đến, liền có thể chậm chạp sự tiến công của bọn họ, càng làm cho bọn họ không thể đúng lúc mắc thang mây. Tiêu Minh hài lòng gật gật đầu, này triển Hưng xương lĩnh ngộ đúng là rất nhanh. Hắn nói loại này thạch trụ tử, cây cột, tương tự cư mã tác dụng, có điều lúc này loại này trụ tử, cây cột, nhưng là cư người dùng. Pháo ở chỗ viên trình xã kích, đến dưới thành tường, này pháo tác dụng liền giảm mạnh, vào lúc này liền cần một loại gần trình vũ khí tiến hành ráng trả, tự nhiên chính là cung nỏ. Triển Hưng xương đề nghị này để Tiêu Minh bỗng nhiên cân nhắc chế tạo thủ pháp liều đạn biện pháp như thế chính là đem hỏa dược trang ở một cái to nhỏ vừa phải trong bình uống, miệng bình dùng một nhét tắt lại, trung gian đặt miếng gạc, đốt liên vướng, tương tự với pháo đốt, có điều uy đi lực muốn lớn một chút. đợi được phụ cận, những này man binh bị thạch trụ tử, cây cột, ngăn trở, tụ thành một đống thời điểm đi vào trong vướng, phòng trường cũng rất chua thoải mái. nghĩ đến này, tiêu minh lần này đối phó man tộc xuôi nam càng ngày càng có tự tin, chỉ cần man tộc lại đây, khi đó tất nhiên để bọn họ bị loại này tiểu mới vũ khí sợ đến kẻ ra quần. Bắt đầu dùng tân linh. Trước 145, tội đem lưu. Ôn hòa gió nhẹ mang theo mưa phùn bay lả tả Đi về thành thanh châu trên quan đạo, lui tới bán dạo đi lại vội vã, tuy nói lập tức đến năm tháng, thế nhưng trong không khí bạc lường tựa hồ đang này mưa xuân bên trong lại trở nên dày đặc một chút. Ở những này lẫn vào thương lữ, bách tính trong dòng người, một đối thủ theo, để eo đao sai dịch càng thu hút sự chú ý của người khác, mà người đi đường cũng tựa hồ hết sức duy trì khoảng cách có điều khiến người ta kỳ quái chính là hai vị này sai dịch tựa hồ đối với đi ở phía trước phạm nhân vô cùng kính trọng, hồn nhiên không giống áp giải những phạm nhân khác bình thường thiếu kiên nhẫn. Lưu tướng quân, này phía trước chính là thành Thanh Châu. xa xa nhìn thấy thành Thanh Châu tường thành, một sai dịch cẩn thận từng ly từng tí một điệu nói rằng, sai dịch trước mặt phạm nhân ăn mặc một thân màu xám tù phục, tóc hoa râm tàng loạn, thật dài tròn dâu trên còn dính một ít râm dạng, mà trên bàn tay dày đặc vết chai chứng minh hắn đã từng từng chịu đựng khổ dịch. Hừm. Đà tạ hai vị. Nghiu. Mại, Mắt thành Thanh Châu. Hắn vốn tưởng rằng cả đời đều sẽ ở vùng mỏ bên trong phục khổ dịch. Không nghĩ tới nửa tháng trước tiêu văn hiên lại sẽ hắn đi đẩy đến này Thanh Châu. Mà chiếm được tin tức này thời điểm, vùng mỏ sai dịch thái độ đối với hắn cũng biến thành không giống. Trước đây ở vùng mỏ thời điểm, những này sai dịch căn bản sẽ không nghĩ đến hắn đã từng chiến công hiền hoách. Ở trong mắt bọn họ, hắn như. Nháo hoàng mà hoan ngoan, Sẽ ở vùng mỏ đi lính đến chết người. Nhưng là bây giờ những này sai dịch đống nhiên trở nên hết sức cẩn cẩn, trên đường cũng là có bao nhiêu chăm sóc, nghĩ đến, mặc dù là bọn họ cũng nhìn ra vị lao tướng này lại sẽ lần thứ hai xuống núi. Không dám, không dám, có thể cùng đi ngư tướng quân đến đây Thanh Châu, cũng là chúng ta vinh hạnh. Các sai dịch cười theo. Ở vùng mỏ thời điểm, bọn họ nhưng làm vị này ngư tướng quân đắc tội không nhẹ, hiện tại biết được vị này tính khí nóng nảy ngư tướng quân muốn xuống núi, tất nhiên là sợ đến hồn vía lên mây chỉ lo tương lai bị tìm nợ bí mật chỉ là để bọn họ kinh ngạc chính là dọc theo con đường này liu nàng khôi bước kiều dẫm phi hơn nữa chờ bọn họ cung kính có lễ xem ra năm năm này khổ dịch dần dần san bằng vị lão tướng này góc cạnh phía trước nhưng là liu tướng quân đung nhiên một tiếng hô to ở mặt trước vang lên tiếp theo chỉ thấy một vị trên người mặc bản giáp thanh niên nhanh chân đi đến liu nám ba liu mẫu cái nào kháng tu tử nhượng buồn tối xa thắng ngủ giáp trên Tiếp theo mới nhìn về phía thanh niên, nghi hoặc mà hỏi, xin hỏi ngươi là. Ngưu tướng quân, ta là La Tín nha. từ khi tiêu minh dặn dò hắn thu xếp Ngưu. Mô. La Tín mấy ngày nay vẫn ở cửa thành chờ đợi, sau 3 ngày, rốt cục nhìn thấy bị sai dịch gáp giải mà đến Ngưu. Mô. Ở trường an thời điểm hắn gặp Ngưu. Mô. Chỉ là thời gian 5 năm để đã từng trói lõi Ngưu. mộ Quân trở nên hơi vẻ gián mua long trông, bởi vậy vừa nãy đặt câu hỏi. La Tín. Ngươi nhưng là La Quyền con thứ. Nghiu. Mại thực chấn. Chính là, 6 năm trước ta ở phủ tướng quân trên chơi đùa quá. La Tín cười nói. Nghiu. Mãi. Lên cánh tay nắm lấy La Tín vai. Thửm, thời gian 6 năm thoáng qua mà qua, ngươi đúng là trở nên ta cũng không nhận ra, có điều này vừa nhìn vẫn là có thể nhìn ra La Quyền cái kia láo tiểu tử dáng vẻ. La Tín tuét miệng nở nụ cười, ở trong triều làm tướng thời điểm, La Quyền cùng Nghiu. Náo thung tiếu. Tiến thôi. Ngừng đầu nhìn mắt càng phiêu càng mưa lớn tìa, La Tín nói rằng, Ngưu Thúc, nơi này nói chuyện không tiện, Tề Vương đặc biệt dặn dò chúng ta tướng quân vừa đến liền đi vương phủ. Tề Vương. Ngưu. Nam cái kia tuyên tùng anh. Từ khi Tiêu Văn Hiên đem hắn đi đại vùng mỏ phục khổ dịch thời điểm, hắn liền nản lòng thoai trí, đây là đại du quốc bách quan, cũng là đối với Tiêu Văn Hiên, hắn nói rằng, ta một tội thần có cái gì có thể thấy được. Vẫn là đem ta trực tiếp đưa tới phục khổ dịch địa phương đi thôi. La tín ngần ra, hắn nói rằng, Niu thúc thúc sao lại nói lời ấy, lần này bệ hạ để thúc thúc đến đây Thanh Châu chính là vì để cho thúc thúc một lần nữa xuống núi, chống lại man tộc. Niu, Mẫu dung cháo thưởng khôi buồn hữu hàng trồn rắc đích du mục phi hỉ cử trướng cố mà món ăn trộm tụng đích chư trùng cật nan ninh. Chỉ là bọn hắn cũng không rõ ràng này man tộc sắp xuôi nam việc, dù sao những này trong triều đỉnh sự tình còn chưa tới phiên bọn họ biết. Có điều thấy đến đây dưới chỉ tiểu hoàng môn đối với Niu, Mãi. Phân ân cần, bằng mượn trực giác của bọn họ cho rằng này Nguyêu. Mộ. Sẽ một lần nữa xuống núi. Man tộc. Nguyêu. Mục. Kinh ngạc nói. La tín vốn định nói thẳng, nhưng nhìn thấy Nguyêu. Nạp sa thiện mục tiểu mai cự giáp. liền nói rằng, hai người các ngươi đi vào thanh châu phủ nha lĩnh thưởng liền tự mình trở về đi thôi. Vâng. Hai cái sai dịch vui vẻ, xoay người tiến vào thành thanh châu. Lúc này la tín mới nói nói, thúc thúc. Lần này bệ hạ để thúc thúc đến đây Thương Châu phục khổ dịch, nhưng ở lại làm cho chân phi nương nương trong bóng tối cho điện hạ mật thư, để thúc thúc một lần nữa xuống núi, này man tộc ít ngày nữa xuôi nam, Thương Châu thành nguy rồi, lẽ nào thúc thúc muốn tận mắt thấy mình từng huyết chiến bảo vệ Thương Châu thành lại lạc địch thủ. Lời ấy thật chứ? Nghiu! Mộ Úc Hoàng Tân! Một con ngủ sư tỉnh rồi giống như vậy, hắn kích động nói, bệ hạ, 6 năm, ngươi cuối cùng đã rõ ràng rồi sao? La tín tâm tình đồng dạng kích động, nói rằng, Lần này ta đến đây Thanh Châu, chính là bệ hạ trong bóng tối chống đỡ, chỉ là bây giờ tình thế quá mức phức tạp, Thúc Thúc vẫn là theo ta đi thấy Điện Hạ đi, Điện Hạ thì sẽ cùng Thúc Thúc nói rõ tất cả. Nghiêu. Mẫu vận ba nam. Nạn lòng địa phương ngay ở mấy lần đối với man tộc thỏa hiệp trên, năm đó hắn canh dự ở Thương Châu thành chỉ có thể trơ mắt nhìn Khang Vương đất phong bị man tộc đập lên, mà chính mình nhưng không thể ra động một binh một tốt. Nhiều năm qua, này trước sau là trong lòng hắn khó có thể không bao giờ nhạt phai. Mà bây giờ, Tiêu Văn Hiên cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây. Hừm, đã như vậy, chúng ta hiện tại liền đi đi. Nghiu. Chính là đường chấn. Hai người đến tề vương phủ, biết được Tiêu Minh tự sáng sớm liền đi khí giới tư còn chưa có trở lại, liền ở vương phủ đợi một lúc. Lúc này Nghiu. Nại thực hội hải rút. Hà Điện Hạ muốn đi khí giới tư bên trong. Ở Nghiu. Mẫu Na hiện. Bên trong, phiên vương là xưa nay sẽ không đi loại này để tiện địa phương. La Tín nói rằng. Này chính là tề vương khác hẳn với người thường chỗ, nếu là nói ra một chuyện, e sợ thúc thúc sẽ càng thêm kiếp sợ. Chuyện gì? Này thanh châu hào tộc ở ngăn ngắn mấy tháng liền bị này tề vương giết, giết, lưu vong lưu vong, bây giờ còn lại hào tộc chỉ có thể trốn đến trong núi lạc thảo là giặc, ngươi nói kỳ không kỳ. Là tín cười nói. Còn có việc này. Ta nhớ mang máng năm đó này thanh châu tựa hồ có vương, tôn, tần, ngụy tứ gia hào tộc. Bây giờ này vương, tôn hai nhà đều đều bị diệt. Gia sản bị sao không, trong đó tần nguy hai nhà chủ động giải tán bộ khúc, bây giờ đã thuần túy là cái thương nhân chi tộc. Nghiu. Mẫu lâm nói khổn phạm. Này tiêu minh trước đây ở trường an thời điểm ở chư vị hoàng tử bên trong là nhất chẳng ra gì, không nghĩ tới hôm nay nhưng lớn mật như thế, thật là khiến người ta không kịp chuẩn bị. La tín vừa bắt đầu đối với tiêu minh ấn tượng cũng là dừng lại ở trường an thời điểm, mà càng chờ ở Thanh Châu, hắn càng phát giác này tiêu minh khác với tất cả mọi người. Chỉ là từ này thành thanh châu phồn vinh khí tượng liền có thể nhìn ra tiêu minh ở đất phong rất được lòng người. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới dần dần thả xuống đối với tiêu minh thành kiến, đến không chỉ vì cái kia bài thơ. Hai người chính nói, chợt nghe cười to một tiếng từ xa đến gần, nhưng là tiêu minh cưỡi tuấn mã, ở hộ vệ bảo vệ cho đến vương phủ. Bắt đầu dùng tân linh. Trước 146, Thứ quan. Điện hạ. Tiêu minh đến phụ cận, là tín ôn quyền hành lễ. Từ trên ngựa nhảy xuống. Tiêu Minh để la tín miễn lễ, đồng thời nhìn về phía bên cạnh hắn năm vượt qua 50 ông ống lão, nói rằng nếu như ta không có đoán sai, vị này chính là Niu Mô. Niu tướng quân đi. Niu nạp huyền lộc cô hạ chiếc hoàng sợi lưu tiền. ở Tiêu Minh trên người nhìn thấy mấy phần Tiêu Văn Hiên bóng dáng, không mình hành lễ, nói tội thần Niu Mộ. Quá tể vương điện hạ, Niu tướng quân miễn lễ, bản vương có thể không chịu nổi lão tướng quân lễ trọng. Tiêu Minh cười nói lão tướng quân. Mời theo ta đến vương phủ lại nói tỉ mỉ. Ba người cùng tiến vào vương phủ, tiêu minh để lục la cho ba người chuẩn bị nước trà. Trong chính điện, tiêu minh mời la tiến cùng Nghiêu. Náo. Dưới, lúc này đối với Nghiêu. Nam tân trước hoán ban. Nói rằng, lão tướng quân bị khổ, phù hoàng những năm này thẹn trong lòng, rất thù hận năm đó không có đem man tộc tre ở sơn hải quân ở ngoài, rất để ta thay hắn hướng về lão tướng quân bồi tội. Nghiêu. Nang tốn tiệm bính siêm thị điên hoang bối a Mô, hắn đứng lên nói, tội thần làm sao dám làm điện hạ đại lễ, vậy hạ có thể nhớ tới ta bộ xương giả này, ta đã là vô cùng cảm kích. Lão tướng quân quá khiêm tốn. Tiêu Minh cười nói, lão tướng quân chiến công hiển hách, bản vương cũng là trong lòng kính nể. Lần này mong rằng lão tướng quân có thể trợ giúp bản vương phá này màn tộc xuôi nam nguy hiểm. Ngưu, lại phản dụ, nói rằng, vừa nãy ở cửa thành La Tín liền muốn nói lại thôi, điện hạ lần này còn nói lên việc này, đến tột cùng phát sinh cái gì? Tiêu Minh cùng la tín liếc mắt nhìn nhau, liền đem trong triều đình chuyện đã xảy ra nói rồi khắp cả. Những này ăn cây táo rào cây sung, họa quốc cương dân tạc tử, nếu là tang nghiêu. Nào chủng, định là muốn đới bọn họ bị Nghiêu, nào hướng Huỳnh vân này lục địch vân quyết hành trương pha. Thế nhưng việc này vẫn để cho hắn vô cùng phẫn nộ. Lão tướng quân không cần nổi giận, sự thực đã là như vậy, chúng ta chỉ có thể làm hết sức mình nghe mệnh trời. Tiêu Minh nói rằng. Triển Hưng xương lúc này đã đi tới Thương Châu tu sửa tường thành, thành thanh châu sinh sản xì mẳng hầu như cũng làm cho hắn mang đi tới, chỉ hy vọng hắn có thể đem này Thương Châu thành chế tạo thành một tòa không cách nào bị công phá pháo đài. Ai, đáng thương bệ hạ bây giờ muốn cùng man tộc một trận chiến diệt một diệt này man tộc hung hăng tiêu ngạo, những tặc tử kia thực sự là một đám giết mới. Ngưu, chính là đường chấn. Dừng một chút, hắn nói rằng, có điều nếu như có thể thất bại man tộc xôi nam tương tự có thể làm cho man tộc biết được ta đại du quốc lợi hại, từ đây lại không tuổi cống kết giao câu chuyện. Chính là, vì lẽ đó lần này chỉ hy vọng lao tướng quân trợ bản vương một chút sức lực. Tiêu Minh nhân cơ hội nói rằng, Nghiêu, mẫu lâm nói khẩn phạt trầm dại nói rằng, lao thần đái tội thần, mông điện hạ không khí, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không chối tử. Tiêu Minh trong lòng trấn an, hắn vốn tưởng rằng này Nghiêu, mặc đủ động sang giam ba nam, đem hắn đi đẩy khổ dịch sự tình Không nghĩ tới Nghiêu. Mẫu nam vân sư bình lao hoàng thượng. Nói đúng như vậy hung hăng. Đã như thế, hắn đúng là thật sự đến một vị thống suất cấp bậc tướng lĩnh. Đối với Nghiêu. Nào hướng Huyễn chân sái. Tiêu Minh tự nhiên không phải hy vọng hắn thủ thành, một thương châu thành lô phi đủ để hắn tâm hơn xa này. Thương châu ngoài thành tảng lớn quan trung thổ địa đều đã từng là đại du quốc cố thổ, nếu như có thể thu phục, nói không chắc có thể tiến một bước mở rộng chính mình đất phong quan trọng nhất chính là nếu như có thể bắt sơn hải quan từ đây liền có thể đem man tộc che ở quan ngoại cũng không tiếp tục cần lo lắng man tộc uy hiếp tướng quân tướng quân ba người uống trà mạn đàm man tộc việc thời điểm đột nhiên lỗ phi âm thanh chuyển đến tiếp theo chỉ thấy lỗ phi hào hứng đi vào nhìn liu mô tướng quân đúng là người sao liu Mục thuần. lỗ phi cũng có chút bất ngờ lỗ phi tướng quân là ta Lỗ Phi kích động nói rằng, Tiêu Minh cùng La Tín hai mặt nhìn nhau. Tiêu Minh không khỏi hỏi, Lão tướng quân, ngươi cùng Lỗ Phi nhận thức? Lỗ Phi vừa nãy đi ngang qua Thành Châu phủ nhà thời điểm nghe thấy hai cái ngoại lai sai dịch nói tới áp giải lưu, mẫu nãi lữ lương, hỏi kỹ bên dưới mới rõ ràng nguyên do, lập tức liền tới Tể Vương phủ. Lỗ Phi lúc này nói rằng, năm đó tướng quân ở Thương Châu thành thời điểm, ta nhưng là tướng quân thân vệ, sau đó tướng quân trở về Trường An, chúng ta những này bản địa sĩ tốt liền lưu lại. Ai, này đều là chuyện cũ năm xưa, có điều xem ngươi dáng dấp này, xem ra ở điện hạ trước mặt rất được tín nhiệm, không sai, không sai, năm đó ta có thể không nhìn lầm ngươi. Ngưu Chính là đường chấn. Lô Phi có chút kích động, nói rằng, không dám quên tướng quân giáo huấn. Tiêu Minh ánh mắt ba trên thân thể người qua lại dò xét một hồi, trước đây Thanh Châu quân chỉ có Lô Phi một người, hiện tại đến rồi La Tín, hai người liền tranh chấp không nớt. Hiện tại đến rồi cái Ngưu Mô Nhìn dáng dấp đúng là hoàn toàn có thể áp chế lại hai người. Mà này Nghiêu. Nào ý. Khá có một ít thủ đoạn, dưới tay sĩ tốt kỷ luật vô cùng nghiêm minh, đã như thế, hắn liền có thể yên tâm, miễn cho lỗ phi cùng la tín hai người tranh chấp không ớt, ảnh hưởng Thanh Châu quân huấn luyện. Hơn nữa Nghiêu. Nãi tiệm bại. Đại tướng quân người, dưới tay mang binh 10 vạn thành thạo điêu luyện, đối với trong quân các hạng sự vụ vô cùng tinh thông. Không giống lỗ phi đến hiện tại cũng chưa hề đem trong quân quản lý hệ thống xây dựng lên đến, cầm trong tay quân phí cũng không biết như tác dụng gì. Tức giận tiêu minh không thể không đem bạc thu hồi giao cho Bàng Ngọc Khôn, để hắn thay mặt quản lý. Hiện tại như, mục đâm sái, này trong quân quản lý hệ thống nên không thành vấn đề, đến thời điểm quân chính tách ra, cũng dịch với mình đối với quân chính toàn bộ nắm giữ, tránh khỏi quân chính lẫn nhau can thiệp, không minh bạch. Hậu thế kinh nghiệm nói cho hắn, quân đội không thể cùng quan hành chính hôn cùng nhau. Không phải vậy rất dễ dàng sinh ra hòa loạn. Đối với quân đội tới nói, cần chỉ là phục tùng mệnh lệnh, không thể nắm giữ chính mình tư tưởng. Bất kể là ai thống lĩnh quân đội, này quân đội đối tượng thần phục nhất định phải là hắn. Mà cái này cũng là hắn ở trong quân thành lập trưởng sử đội ngũ một trong những nguyên nhân, trưởng sử đại biểu chính là hắn, mà hắn nắm giữ quân đội tư tưởng, để quân đội không đến nỗi sinh loạn. Đã như thế, mặc kệ là Lô Phi, La Tín, hoặc là Nghiu. Mô Bọn họ chỉ huy quân đội tiền để chính là được chính mình thụ ý, mà chính mình muốn bắt dưới bọn họ thời điểm, quân đội vẫn cư vững như Thái Sơn, sẽ không nhân làm chủ xoay biến động mà phát sinh thay đổi. Đối với hắn như vậy tới nói mới là hợp lệ quân đội. Cũng chính vì như thế, thiêu minh mới không lo lắng yêu. Mô, Lỗ Phi hoặc là La Tín, bởi vì quân đội là của hắn, mà Lỗ Phi chờ người chỉ phụ trách chỉ huy quân đội tác chiến, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Chờ Lỗ Phi tâm tình hòa hoãn một lúc. Lúc này Tiêu Minh nói rằng: "Lão tướng quân, nếu Lỗ Phi cũng từng là thủ hạ của ngươi, xem ra cũng chỉ có ngươi có thể chăm sóc cái này đâm đầu." Nói như thế, này Thanh Châu quân đô đốc chức không phải lão tướng quân không còn gì khác. Tiêu Minh danh hiệu ngoại trừ Phiên Vương ở ngoài mang theo Lục Châu đại đô đốc chức vị, Lục Châu quân đội binh phủ đều ở trong tay của hắn. Mặc dù Lỗ Phi điều động quân đội cũng cần xin ngoại binh phủ mới có thể. Này đô đốc ở Đại Du quốc thuộc về quân chức, đại đô đốc bên dưới chính là phân quản các châu đô đốc mà bây giờ thành châu quân là lục châu bên trong mạnh nhất quân đội. Dù sao lấy tiêu minh hiện tại tài lực bây giờ chỉ có thể trọng điểm bồi dưỡng một nhánh quân đội. Bắt đầu dùng tân linh. Trước 147, tiêu minh tiểu tâm tư. Điện hạ, chuyện này. ngưu, Nạo hành hy tán. Tiêu minh cười dân nói, bản vương bây giờ cũng chỉ có thể cho lão tướng quân đô đốc trước, ở này đại đô đốc nhưng dù là bản vương. Điện hạ, không dám, chỉ là lao thần có điều đái tội thân. Này đột nhiên liền ở trong quân nhậm chức đô đốc, e sợ trong quân tướng sĩ sẽ có không phủ. Nghiu. Chính là đường chấn. Lỗ Phi cũng có thể nói chiến công hiền hách, bây giờ có điều là giáo hí, La Tín cũng giống như vậy, đúng là như thế, Nghiu. Nghiu phái thượng nói với mô. Dù sao mình ở đại du quốc mai danh nhận tích thời gian 5 năm, rất nhiều sĩ tốt căn bản sẽ không nhớ tới hắn là ai. Lão tướng quân không cần phải lo lắng, nếu là bản vương để lão tướng quân ở Lỗ Phi, La Tín thủ hạng. Bọn họ đúng là cả người không dễ chịu." Tiêu Minh cười nói. Lỗ Phi cùng La Tín nhất thời nở nụ cười. Lỗ Phi nói rằng, "Chính là, kính xin lão tướng quân nhậm chức đô đốc, cũng có thể mang theo chúng ta đem man tộc đánh tệ ra quần." La Tín cũng nói, "Lão tướng quân liền không cần quá khiêm tốn, này đô đốc chức vẫn chỗ trống, xem ra điện hạ thật là có dự kiến trước, chuyên vị lão tướng quân lưu lại." Ngay vậy, Tiêu Minh không tự nhiên địa nở nụ cười, "Này đô đốc vẫn chỗ trống, hắn chỉ là năm chức vị này treo Lỗ Phi mà thôi." Không phải vậy cái này đâm đầu như thế nào sẽ như vậy nghe lời. Hiện tại Niu, Mục Đâm Sái, hắn cũng không phải lo lắng Lỗ Phi ở trong quân lại gây chuyện, Niu, náo cáo. Bên trong nhưng là chưa bao giờ cho những con em quyền quý kia mặt mũi, phạm vào quân pháp như thường xử trí. Mà này Lỗ Phi nhìn dáng dấp liền rất kính nể này Niu. Mô, phòng trường sau đó sẽ đàng hoàng, cũng tỉnh chính hắn phiền lòng. Chuyện này, đã như vậy, tội thần coi như nhân không làm. Niu nào đó hy thiểm chiếc hoàng lựu đương trấn. đỡ lấy thanh châu đô đốc trước này lưu mặc bản trên là ở thanh châu yên ổn tiêu văn hiên đem lưu chính là thâu kết tứ tranh ý tứ cũng là để lưu nang viện hạ lân tối đích tẩm dù sao hắn đã từng trong triều đình nổi giận đã nói vĩnh không mướn người lưu mô lại để hắn lưu mà thố hắn là tự mình đánh mình mặt vì lẽ đó để lưu mục thổi rác đích sơn khổ dịch là thích hợp nhất lựa chọn Dù sao tiêu minh làm sao phân công ưu Mô. Vậy thì không phải hắn có thể quản được sự tình. Chiều thần nhắc lên thời điểm, quá mức một trận giả vờ ngây ngốc. Cũng đang lo lắng đến cái này, tiêu minh mới sẽ một hồi lấy ra đô đốc chức vị này, vị lão tướng này sau đó chính là hắn người. Ban cho chức quan, nghiêu. Chính là bình độn áo khoác hành nãi long. Biểu hiện do dự. Tiêu minh cười hỏi, lão tướng quân nhưng là đang lo lắng người nhà. Điện hạ, làm sao ngươi biết? Ngư. Kinh ngạc nói, hắn một nhà già trẻ còn ở Trường An, chính mình phục khổ dịch những năm này cũng không biết bọn họ làm sao. Hiện tại ở Thanh Châu nhậm chức đô đốc, hắn có thể nói cũng là tái hiện xuống núi, thế nào cũng phải để người nhà lại đây, không ở Trường An bị khổ. Thân là một phiên vương, tiêu minh đương nhiên phải cân nhắc những này, mấy ngày nay hắn vẫn ở học tập khoa học kỹ thuật trong kho tri thức, này đạo dùng người tự nhiên là muốn tư vị trí muốn mới có thể làm cho lưu lại lòng người. Hắn nói rằng, nhân chi thường tình mà thôi. Lão tướng quân Mạc lo lắng, ta đã phái người đi Trường An đem lão tướng quân người nhà nhận được Thanh Châu, hơn nữa còn ở thành Thanh Châu vì là lão tướng quân chuẩn bị một chuyện viện. Nghiêu! ngại phản dụ, rất được cảm động, không nghĩ tới Tiêu Minh sẽ vì hắn suy nghĩ nhiều như vậy, hắn nói rằng, đa tạ điện hạ, lão thần chỉ có lấy chết báo đáp. Vậy thì không cần, lão tướng quân chỉ cần đem trước mặt hai người chỉnh đốn chỉnh đốn, không lại trong quân làm bữa liền có thể. Tiêu Minh quét mắt lỗ phi cùng là Tín, Hai sắc mặt người đều đều nhất bạch, lỗ Phi kêu khổ nói, Điện Hạ, ta có thể không chọc giận ngươi, ngươi cũng không thể hại ta. Chính là, ta cùng lỗ Giao uy có điều là trong quân luận bàn tranh tài, cũng không hiểm khích. La Tín vội vàng giải thích. Thiêu Minh chỉ là cười không nói lời nào. Nghiu. Mục tạp hoàng kỹ hưởng thiểm đắt tí thực ba giới nang cận tề sái. Hắn nói rằng, lỗ Phi, La Tín, các ngươi có thể đều rõ ràng ta làm sao điều quân, Điện Hạ không hiểu trong quân việc, các ngươi còn có thể ứng phó ở ta cái này không thể được. Lỗ Phi cái này đâm đầu nhìn thấy Niu, Niu Hoàng tân. chuột thấy mèo giống như vậy, cười theo nói rằng, tướng quân, không dám, không dám. La Tín trong lòng rất là bất đắc dĩ, này Niu, Mục thổi nãi bồi cung, sát thực cao hứng, bất quá nghĩ đến bây giờ sau đó đều ở Niu, mậu nãi chất long, không khỏi phía sau lạnh cả người, sau đó là không có ung dung tháng ngày quá, tiêu mình trong lòng thỏa mãn. Hắn hiện tại cần chính là một vị có thể thống suất toàn quân nhân vật, dù sao mình cần chuyện cần làm quá nhiều, mà quân đội lại vô cùng trọng yếu, người chủ tướng này quan hệ trọng đại. Nay trong quân việc định ra, tiêu minh cũng ăn một định tâm hoàn, hắn đối với ba người nói rằng, thời gian cũng không còn sớm, ta để hạ nhân chuẩn bị chút đồ ăn, buổi trưa ngay ở này ăn đi. Lỗ phi cùng la tín nghe xong hỉ mặt mày hớn hở, này ai không biết tề vương trong phủ mị thực thiên hạ phần độc nhất, nơi khác ăn không được. Lạn lội đường xa, ngưu nang sán hành tuyển sái lại thấy lỗ phi cùng la tín một mặt sắc mặt vui mừng cũng có chút ngạc nhiên liền gật đầu tiêu minh lúc này kêu tử huyện để hắn chuẩn bị đồ ăn lại để cho lục la đi lấy tự đến đại du quốc quân thần trong lúc đó ăn cơm không ngồi cùng bàn mà là mỗi người trước mặt đều bày ra các bày đồng dạng đồ ăn bây giờ tiêu minh hiện tại cũng coi như là thoát bẩn trí phú nay trong vương phủ có bạc ngược lại cũng bị tử huyện thu thập ngay ngắn rõ ràng trong phủ tôi tớ hiện tại có tới chừng một người Phụng dưỡng nha hoàn cũng có thêm hơn 10, trong vương phủ phòng ăn không thể so những hoàng tử khác trong phủ phòng ăn kém. Ngày gần đây tử huyện còn muốn cho vương phủ mua thêm một tốt vũ nữ ca cơ, nói là đường đường phiên trong vương phủ cái này đều không có sẽ bị tân khách chuyện cười. Ông thuần khiết tâm thái, thiêu minh đúng là không có từ chối. Bởi vì khuyết thiếu giải trí hoạt động cổ đại quá tẻ nhạt, Mà nếu như buổi tối có người nhảy một bản cho mình xem cũng là không sai, chí ít có thể ở trong vương phủ giải giải buồn. Hú hồ tử viện cùng lục la tựa hồ đang trong cung được quá phương diện này huấn luyện, giỏi ca múa, cũng sẽ bố trí vũ đạo, nghĩ đến này, hắn đúng là có chút động lòng. Nam nhân mà, có chút vui thai vui mắt đổ vật nhìn, công tác lên cũng đặc biệt nhẹ nhàng khoan khoái. Có điều hắn vẫn còn có chút nguyên tắc, tự sẽ không giống vương gia những kia đại tộc bình thường bận thiệu xấu xa, hơn nữa hắn còn có cái khác mục đích. Dân chúng cũng là cần giải trí hoạt động, hắn mười phân rõ ràng rảnh rỗi không có chuyện làm người thích nhất gây chuyện thị phi. Lúc này nếu là có chút giải trí hoạt động đúng là có thể để cho bọn họ rời đi sự chú ý. Hán khoa học kỹ thuật trong kho không chỉ bao hàm khoa học kỹ thuật, còn bao gồm đông đảo nghệ thuật tác phẩm, mà nghệ thuật cũng là dẫn dắt bách tính một thủ đoạn. hắn muốn sáng tạo một không giống bầu không khí thanh châu, này văn hóa phục hưng tự nhiên là thiếu không được. Mà này liền cần một nghệ thuật khởi nguồn địa, rất hiển nhiên, này còn muốn xuất từ hán vương phủ. Có điều đầy đầu vĩ quang chính tiêu minh không thừa nhận cũng không được chính mình giải quyết việc chung thời điểm cũng sát thực bí mật mang theo hàng lậu, hắn chính là muốn nhìn hai cái nha đầu Kiều Vũ dáng vẻ. Hắn đang muốn, tiệc rượu đã bãi thỏa đáng. Lô Phi chính ôm một vỏ túy thanh châu trong ngưu. Mục Hữu, hắn nói rằng, tướng quân, ngươi có thể muốn nếm thử chúng ta thanh châu bạch hữu, bảo đảm để ngươi ba bát liền cũng. Bắt đầu dùng tân linh. Chương 148, Thiết mô đốc thành. Ba bát liền cũng. Ngưu. Nam bí thiệu đâm tụng lữ tri tang. Nghĩ thầm tiểu tử này trước đây ở bên cạnh mình thời điểm không hiếm thấy thức tiểu lượng của chính mình, hôm nay làm sao liền nói ra như vậy lời vô vị đi ra. Lỗ Phi không có chú ý tới Nghiu, mẫu nạp đang, hắn nói rằng, tướng quân, này không phải là ta khoác lác, không tin ngươi nếm thử, này tinh khiết tiểu dịch và bác, Nghiu, mẫu kệ bị tâm ế rảo thuấn hoàng, một luồng mùi rượu nồng nặc xông thẳng chót mũi. Trước đây hắn cũng là nếm hết đại du quốc rượu ngon, hôm nay đúng là mở rộng tầm mắt. Rượu này bí phương nhưng là đến từ Điện Hạ La tín tự nhiên cũng hưởng qua Tùy Thanh Châu, từ đó cái khác tiểu Cũng không bao giờ có thể tiếp tục vào miệng Chỉ là này Tùy Thanh Châu Có thể không rẻ, la quyền lại vô cùng khu môn Thà rằng đi cái khác trong phủ tặng uống Rượu cũng không vui chính mình đảo bạc mua Cũng chính bởi vì vậy Hắn mới sẽ thưởng xuyên bái phòng tiêu minh Có điều ăn uống chùa Nghiu, nạo chất chiếp đâm chiếp hoang khưu cầu Cái này tể vương đúng là càng ngày càng thú vị Ở vùng thời gian 5 năm. Hắn chỉ là hy vọng có thể gặp minh chủ liền hài lòng. Dù vậy, ba bát liền cũng, cũng không tránh khỏi xem nhẹ lão phu. Nghiêu. Mãi cô tụng xanh xì nhị. Thời gian 5 năm hắn là giọt rượu không dính, lúc này thèm không được, bưng lên một chén rượu uống một hơi cạn sạch, tiếp theo tự uống uống một mình, lại là hai chén. Ba người muốn nói ngăn cản, đã là không kịp. Ha ha ha, rượu ngon. Nghiêu. Màu trách hội. Rượu này thực sự đủ vị, lỗ phi, thế nào? Ba bát có thể không làm khó được ta. Lỗ Phi lúng túng cười cận, nghĩ thầm chờ tiểu kính vừa lên đến, khi đó liền thấy rõ ràng. Tiêu Minh lắc đầu bất đắc dĩ, này trong quân người không một không rượu ngon, hắn này bày xuống rượu và thức ăn cũng là vì tăng tiến một hồi trong quân tướng lĩnh cảm tình. Như vậy cũng thuận tiện hắn quản lý quân đội, có điều để nguyêu. Mộ nhung nga khoang, là hắn bản ý. Chính là say rượu thấy chân nôn, từ một người tiểu phẩm cũng có thể nhìn ra một người nhân phẩm, trong lòng đối với này như, Nang tài dĩ giải ngữ lại tuấn. Dù sao này nguy. Nám. Thanh ở bên ngoài, thế nhưng này chân thực tính tình hắn có thể không rõ ràng, lúc này vừa vận thăm dò một phen. Lão tướng quân tiểu lựa rồi, Lô Phi, lại cho tướng quân mãn tiểu, hôm nay để tướng quân uống thật thoải mái. Tiêu Minh nói rằng. La tín hung hăng túi đầu dùng nữa, hắn mới tới Thanh Châu cũng là bị Lô Phi quá chén. Ngày ấy một phen ăn nói linh tinh toàn để Tiêu Minh nhìn thấy. Nguy. Nam giáp mà hoàn mánh thực na sẽ nhung túng. Giống như vậy, lại là uống ba bát, lúc này tiểu kính nhất thời tới, thân thể có chút loạn tròa loạn trọa. Lúc này tiêu minh hỏi, lão tướng quân, lần này đến đây Thanh Châu, thực sự là hoa nước tướng quân. Nghiêu, nam mật phản củ, chỉ cảm thấy đầu mở mịt, thế nhưng là gan như là vỡ đê đập nước bình thường đống nhiên mở ra, chỉ muốn đem trong lòng hờn dối toàn bộ phun ra đi. Hắn ngơ ngơ ngác ngác địa nói rằng, địa, điện. điện hạ, lão thần tới đây Thanh Châu không hoa nước. Thế nhưng bị bệ hạ đi đẩy đến cái kia vùng mỏ 5 năm, năm thật sự hoa nước nha, nhớ ta một lòng vì nước, xích đảm trung can, vì là còn không phải này đại du quốc thiên thu cường thịnh, nhưng là ta một phen lời tâm huyết dĩ nhiên đổi lấy 5 năm, năm này khổ dịch, ta, ta, nói nói, ngư, mồ ốc hoài cháo, khóc lên, vô cùng bi thống. La tín cùng lỗ phi vẻ mặt thay đổi sắc mặt, đại du quốc bây giờ gian thần giữa đường, trung thần tướng tài nhiều lần bất đắc chí những này bọn họ cũng là tràn đầy cảm xúc. Bởi vậy Ngưu, mẫu mạc ba, dạng để bọn họ cũng trong lòng bí thiết. Từ trong lời nói này, thiêu minh nghe rằng Ngưu, mẫu vận ba nam, bất mãn, đối với triều đình bất mãn. Hắn nói rằng, lão tướng quân bị khổ, ở ta Thanh Châu, bản vương tất không cho lão tướng quân bảo Châu bị long đong. Cảm giác say càng nặng, Ngưu, nghĩ kiển hoàng đương hội hài ngao. Lấy quốc sĩ đợi ta, ta lúc này lấy quốc sĩ báo chi. Quân lấy người qua đường đợi ta, ta lấy người qua đường báo chi. Quân lấy chuyện vật đợi ta, ta lúc này lấy cửu khấu báo chi, hôm nay điện hạ lấy quốc sĩ đợi ta, ta chắc chắn lấy quốc sĩ báo đáp điện hạ. Được. Thướng quân quả nhiên tính tình thật. Tiêu Minh nâng chén uống một hơi cạn sạch, đây mới là hắn muốn tướng lĩnh. Nói xong câu đó, Nghiêu. Mẫu kệ bính hàng tiêu tục lôi do hi, túy bất tỉnh nhân sự. Lỗ Phi cùng la tín cười khổ một tiếng, hôm nay rượu này món ăn là không có cách nào ăn, bọn họ đem Nghiêu. Nghiêu mông khung nhã chính là đột xá đích tuy tứ. Đi tới. Thiêu Minh nhìn theo ba người rời đi, dư vị nhíu. Mẫu mạng ai? Mọi người đều biết lấy đức báo oán, cũng không biết Khổng tử chân chính nói chính là lấy trực bạc oán, lấy đức trả ơn. Chính là cái này lấy đức báo oán gieo hại thiên cổ, khiến đại du quốc ở sơ kỳ chính sách đối ngoại trên là lấy đức cảm hóa man tộc, không biết không giống chúng ta ý đồ ác không bình thường, đối xử man tộc chỉ có thể lấy uy phục, không thể lấy nhân trị. Ba người mới vừa đi, Tử Viện lúc này đi vào. Đối với tiêu minh nói rằng, điện hạ, khí giới tư đến rồi tin tức, nói là thiết mô chế tạo ra, điện hạ nếu không mau chân đến xem. Thật sao? Tiêu minh đại hỉ. Trên buổi trưa hắn ở khí giới tư chính là đang bận chuyện này, sau đó nghiêu. Mộ. Đến, hắn không thể không trở về, khi đó Trần Kỳ mang theo thợ thủ công chính đang đổ bê tông thiết mô. Để tử huyện chuẩn bị ngựa, tiêu minh đi tới khí giới tư. Lúc này Trần Kỳ cùng một đám thợ thủ công chính đang vi cùng nhau lắp ráp thiết mô điện hạ phía dưới là có thể đổ bê tông pháo đi chân kỳ thấy tiêu minh lại đây hưng phấn nói thời gian một tháng bọn họ rốt cục thành công chế tạo ra hợp lệ thiết mô hiện tại thợ thủ công môn có chế tạo thiết mô kinh nghiệm dưới cái thiết mô cũng là dễ dàng hứa hơn nhiều để ta xem một chút tiêu minh hưng phấn nói đến này thanh châu tới nay hắn lao thẳng đến phát triển kinh tế làm nhiệm vụ thiết yếu không phải hắn không trọng thị quân đội mà là hắn hiểu được không có tiền lương không có ai Căn bản là không có cách tổ chức quân đội, không có sắt thép cơ sở cùng thợ thủ công bồi dưỡng, sinh sản pháo càng là không thể nào nói đến. Hắn tập trung vào lượng lớn tiền tài, dọa dẫm vơ vét cũng phải đào đến thợ thủ công, vì là chính là hôm nay có thể có năng lực sinh sản pháo như vậy quốc nặng khí. Tiêu Minh hưng phấn như thế, chân Kỳ cùng một đám thợ thủ công cũng đều cao hứng lên, một tháng hàng đêm cuối cùng không có bổng phí. Lúc này thiết mô ở ngoài bùn pháo phôi đã bị gõ đi, xuất hiện màu đen thiết mô, cùng bùn pháo phôi như thế này thiết mô đồng dạng phân bảy đoạn chỉ cần đem này bảy đoạn tổ hợp lên liền có thể tiến hành một hồi bộ sinh sản pháo so với pháo này thiết mô trọng lượng so với pháo bản thân còn nặng hơn dù sao này một thiết mô muốn nhiều lần sử dụng chất lượng trên muốn qua hải ngày mai rèn đúc pháo nhìn trên đất pháo mô tiêu minh hương phân nói để cho thời gian của hắn không hơn nhiều mà này thiết mô sản xuất ra chỉ là bắt đầu này sinh sản pháo đồng dạng muốn suy tính này thợ thủ công trình độ chân kỳ trên mặt lộ ra nụ cười Hắn nói rằng, điện hạ lại cho chúng ta nói một chút này rèn đúc pháo yếu linh đi, chỉ hy vọng có thể một lần đem pháo rèn đúc đi ra. Cái này cũng không thể gấp, muốn ổn định. Tiêu Minh cười nói. Tiếp theo hắn đem khí giới tư thợ thủ công triệu tập lên, lần thứ hai cùng bọn họ nói tới làm sao sinh sản pháo, cùng sinh sản pháo trong quá trình cần thiết phải chú ý chi tiết nhỏ vấn đề. Khoa học kỹ thuật tinh thạch ảnh hưởng, mọi người trong đầu phảng phất xuất hiện pháo sinh sản hình vẽ. Điều này làm cho bọn họ lần thứ hai sâu sắc thêm đối nhau sản quá trình ký ức. Bắt đầu dùng tân linh. Trước 149, Man Tộc tin tức. Mưa rầm mấy ngày, thiên không ngày này bỗng nhiên trời quang mây tạnh. Ngọc Thạch như thế khung đỉnh cao viễn, mấy đoá bạch vân nhẹ nhàng trôi nổi, mỹ lệ khiến tâm linh người ta dường như quán một ao nước trong. Hôm qua ở khí giới tư một phen dạy học, ngày hôm nay khí giới tư đem chính thức thử nghiệm sinh sản tháo. Mắt thấy Man Tộc xuôi 5 ngày tới gần. Đã không có bao nhiêu thời gian để cho hắn. Mà Lý Tam cùng Vương Tuyên mấy ngày nay vẫn tìm hiểu trên thảo nguyên động tĩnh. Hôm nay hai người này đồng thời đến Vương phủ hướng về tiêu minh bẩm báo được tình báo. Điện hạ, chúng ta nhận được tin tức, man tộc cùng Âu Th Mạn tựa hồ đạt thành một loại nào đó hòa giải. Ba tháng trước, man tộc mang theo từ Âu Th Mạn lược trở về nô lệ cùng thợ thủ công trở về thịnh đều. Lý Tam nói rằng, Nói cách khác man tộc Tây Trình kết thúc. Tiêu minh hỏi, Chỉ sợ là như vậy. Vương Tuyên vẻ mặt nghiêm túc. Đối này, chuyện này đối với tiêu minh tới nói xác thực là cái phi thường xấu tin tức, man tộc ở chinh phục thảo nguyên bộ lạc sau khi đã trở thành Bắc Phương trên đất đế quốc mạnh mẽ nhất. Mà ở đại du quốc từ từ suy sụp, bị động phòng ngự điều kiện tiên quyết, man tộc tự nhận là không có nỗi lo về sau, liền bắt đầu rồi đối với vùng phía Tây chinh phạt. Đang tiêu diệt một loạt vùng phía Tây tiểu quốc sau khi, man tộc gặp phải đang đứng ở thời kỳ cường thịnh ột mạn đế quốc. Song Phương đang tiến hành dài đến 3 năm đối địch chinh phạt sau khi Hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi đối phương đều là một quái vật khổng lồ liền thôi binh còn chiều. Mà kể từ đó, đại du quốc gáp lực sẽ đột nhiên tăng cường. Hồi ức hiện đại Mông Cổ Tây Trinh, tựa hồ chính là hoàn thành Tây Trinh sau khi Mông Cổ ung dung diệt Nam Tống. Còn có cái gì càng tệ hơn tin tức sao? Tiêu Minh cười khổ, các ngươi đối với man tộc nhân khẩu, quân đội, vũ khí trang bị đều có cái gì hiểu rõ? Vương Tuyên nói rằng, tin tức xấu đúng là có một. Man tộc ở Tây Trinh thời điểm tựa hồ đến một loại công thành lợi khí, gọi là Về Về Cự Pháo, có người nói có thể mang 300 bảng trùng đá tảng tung 500 mét xa. Về Về Pháo? Tiêu Minh hỏi, người xác định hắn là quang tảng đá? Vương Tín, trên thảo nguyên thương nhân miêu tả quá, loại này Về Về Pháo tựa hồ một loại tiên tiến quang đồ đá. Vương Tuyên nói rằng. Tiêu Minh nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, Man tộc chỉ cần còn không có được pháo kỹ thuật là tốt rồi, có điều đang không có pháo trước. Nếu như thật sự có loại này quang đồ đá, sắp thực đối với Thương Châu Thành là cái to lớn uy hiếp. Hắn nhớ tới ở hiện đại thời điểm Mông Cổ Tựa Hồ cũng đang sử dụng một chủng loại tự quang đồ đá, loại này quang đồ đá đồng dạng là từ tây vực chỗ đó truyền đến. Lý Tam lúc này nói rằng, Điện Hạ, nếu là man tộc sử dụng loại đồ chơi này tiến công Thương Châu Thành, thành này tường e sợ không chịu được nữa. Đối với Tiêu Minh tới nói, man tộc không có pháo chính là đáng vui mừng, loại này tầm bắn 500 mét to lớn quang đồ đá kém xa pháo tầm bắn Ở pháo tầm bắn trong phạm vi hoàn toàn có thể sớm phá hủy, không đáng sợ. Cái này cũng không phải đáng giá lo lắng, còn có cái khác tình báo sao. Tiêu Minh hỏi. Lý Tam lúc này cướp lời nói, man tộc nhân khẩu không cách nào chuẩn xác xác định, thế nhưng tổng thể tới nói, 2 triệu hộ vẫn có. Nhiều như vậy. Tiêu Minh sợ hết hồn. Những năm này bộ phận man tộc ở trường Bạch Sơn một đời định cư lại, nhân khẩu tăng trưởng không ít. Lý Tam nói rằng. Hiện tại Tiêu Minh cuối cùng đã rõ ràng rồi cái gì gọi là đau đầu. Hiện tại man tộc đã không phải một thuần túy dân tộc du mục, mà là một bán canh bán mục dân tộc, như vậy dân tộc đối với đại du quốc tới nói càng thêm chí mạng. Bởi vì bán canh bán mục mang ý nghĩa man tộc hậu cần phải nhận được càng tốt hơn bảo đảm, để man tộc càng dễ dàng mở rộng. Mà vương tuyên phía dưới một câu nói càng làm cho tiêu minh đau đầu, này còn chỉ là man tộc nhân khẩu, man tộc luôn luôn quen thuộc kiếp lược nô đãi, hiện tại man tộc quân đội chính quy cùng nô lệ quân đội tỷ lệ đạt đến một tròi năm. Các thương nhân nói mỗi lần man tộc Tây Trinh phía trước đi đều sẽ là lượng lớn nô lệ quân đội, chờ những đầy tớ này quân đội đánh xong, kẻ địch cũng người kiệt sức, ngựa hết hơi, vào lúc này man tộc kỵ binh mới sẽ ra kích. Lý Tam nói rằng, chúng ta mấy ngày nay ở trên Thảo Nguyên tìm hiểu, phát hiện man tộc kỵ binh chính đang bắt lấy Thương Châu Thành lấy Bắc Bách Tính, những người dân này trước đây đều là đại du quốc Bách Tính, như thế xem ra, man tộc phỏng trừng là muốn dùng đối phó Tây vực người biện Pháp tới đối phó chúng ta. Dừng một chút. Lý Tam cầm nắm đấm, nói rằng: Điện hạ, đến thời điểm Đại Du quốc bách tính bị bức ép đi ở Man binh phía trước công thành, chúng ta nên làm gì nha? Nay Man tộc thực sự vô liêm sỉ đến cực điểm, hào vô nhân tính có thể nói. Vương Tuyên cả giận nói: Chào bách tính làm nhục thuận như vậy để tiện chiến thuật trong lịch sử chỗ nào cũng có, trong đó đặc biệt Ngông Thanh hai tộc phát huy nhất là rơi tới tận cùng, cũng chính là xảo diệu địa lợi dùng ngụy quân cung bách tính, một số lượng ít ỏi dân tộc biết đánh cái kế tiếp nhân khẩu gấp mấy chục lần với mình quốc gia. Mà hiện tại cái này man tộc nhân khẩu cùng đại du quốc có điều mới so với một. Làm sao bây giờ? Nếu là Thương Châu Thành bị đánh hạ, bản vương sẽ là cái kế tiếp khan vương. Tiêu Minh trầm giọng nói rằng, Lý Tam cùng vương tuyên liếc mắt nhìn nhau, bọn họ tựa hồ đã hiểu Tiêu Minh ý nghĩ. Hai người lại hướng về Tiêu Minh nói một chút man tộc sự tình, đơn giản là man tộc tác chiến phương thức. Hiện nay man tộc sử dụng chính là một loại động vật gân làm hợp lại cùng loại này cung tên tầm bắn rất xa. Hơn nữa man tộc kỵ binh còn có thể một loại một bên đảo tẩu, một bên xoay người lại bắn tên kỹ biện pháp. Chính là biện pháp như thế để tây vực người nhiều lần thua ở man tộc thủ hạ. Bất quá đối với man tộc cái này đặc điểm, đại du quốc người đã linh giáo, chính vì như thế, đại du quốc quân đội mới sẽ không ra khỏi thành ở trên thảo nguyên cùng man tộc tác chiến. Bởi vì đây là thuần túy đang tìm cái chết. Ngoại trừ cung tên tầm bắn có thể đạt đến hơn 180 mét ở ngoài, man tộc quân đội tối chỗ chí mạng là kỷ luật tính phi thường nghiêm ngặt mà điểm ấy so với cung tên muốn nguy hiểm nhiều lắm. Một con hãn không sợ chết quân đội mới thật sự là đáng sợ. Hiện tại tiêu minh đã có thể tưởng tượng ở pháo xạ kích giới, man tộc bộ binh vẫn từ thi thể trồng trèo lên trên tình hình. Ngoại trừ trào bách tính ở ngoài, trên thảo nguyên thương nhân nói man tộc quân đội gần đây vấn luyện vô cùng nhiều lần, hơn nữa đối với qua lại thảo nguyên đại du quốc người man tộc vô cùng cảnh giác, không ít thương nhân bị man tộc bắt được. Lý Tam cuối cùng nói rằng, tiêu minh gật gật đầu, man tộc rất nhiều dị động hiển nhiên không bình thường, xem ra tiến công đại du quốc chỉ là vấn đề thời gian. Hắn nói rằng, tiếp tục nhìn chầm chầm man tộc động thái, đặc biệt là man tộc quân đội động thái, đúng lúc hướng về ta báo cáo. Lý Tam cùng Vương Tuyên gật gật đầu, xoay người rời đi. Lúc này Tiêu Minh đứng dậy hướng về khí giới tư đi tới, may mà chính mình để khí giới tư toàn lực sinh sản pháo. Không phải vậy chỉ là loại này 500 mét xa về về pháo máy bắn đá hắn đều không thể chống đối. 300 bảng trùng tảng đá nền ở trên tường thành có thể so với pháo hoanh kích cũng không kém bao nhiêu. Dù sao pháo xạ cũng là thành thực đạn, lưu đạn loại đồ chơi này hắn hiện tại có thể không bản lĩnh sản xuất ra. Nghĩ đến này, hắn bước nhanh hơn, một loại sâu sắc cảm giác nguy hiểm bao phủ hắn. Bắt đầu dùng tân linh. Trước 150, pháo thí sản. Không giống với ngày xưa yên tĩnh. Thành Thanh Châu bách tính mấy ngày nay rõ ràng cảm nhận được khí giới tư bầu không khí có chút nghiêm nghị. Bởi vì chẳng biết lúc nào. Thủ vệ khí giới tư tên lính bỗng nhiên nhiều gấp mấy lần, hơn nữa mỗi người trên người mặc màu bạc toàn thân áo giáp, đằng đằng sát khí, bất kỳ hơi hơi tiếp cận khí giới tư bách tính đều sẽ bị lập tức đuổi xa. Mà tiến vào khí giới tư nhân viên mỗi người đều cần lấy ra lệnh bài, tiếp thu kiểm tra, đã từng có người nhìn thấy một không có nắm lệnh bài người nỗ lực lẫn vào, tại chỗ bị tên lính đánh cho một trận giải vào đại lao. Các loại không giống dấu hiệu bên trong, rất nhiều người đều đang suy đoán này khí giới tư bên trong đến cùng phát sinh cái gì đại sự. Ma này cũng chỉ có tiêu mình trong lòng rõ ràng nhất, lúc này hắn đến khí giới tư cửa, đem tuấn mã giao cho cửa hộ vệ. Hắn tới đúng lúc, khí giới tư bên trong Trần Kỳ chính mang theo thợ thủ công chuẩn bị đem sản xuất ra nước thép rót vào thiết mô bên trong. Tuy nói hiện tại Thanh Châu có thể sinh sản ra chất lượng tốt vật liệu thép, nhưng có phải là hết thể vật liệu thép đều có thể dùng để đúc lửa đạn tháo? Trên thực tế ở hiện đại, mãi đến tận khắc lô bá pháo cương xuất hiện trước, pháo đúc pháo đơn giản ba loại vật liệu, đồng, thanh đồng, cùng thiết. Trong đó đồng tự nhiên không cần giải thích, đồ chơi này hoàn toàn là ở tập tiền, ở lấy quạng suất vô cùng hạ thấp đại du quốc, chuyện này quả thật cùng nắm hoàng kim sinh sản buồn cầu gần như. Mà thanh đồng nhưng là hợp kim, cần không giống kim loại, trong đó thiếu không được duyên cùng tích, tương tự, hiện nay thanh châu khuyết thiếu những kim loại này, đối với tiêu minh tới nói cũng không dễ dàng thực hiện. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể đàng hoàng địa lựa chọn găng pháo, tuy nói loại này pháo có thai hại. Thế nhưng hiện đại 15 thế kỷ đến 18 cuối thế kỷ kỳ nhưng vẫn là pháo chủ lưu. Dù sao dù sao bất kỳ sản phẩm theo đuổi đều là tính giới so với, mà gang pháo hiển nhiên ở tính giới so sánh với giữ lấy rất lớn ưu thế. Điện hạ, lập tức liền có thể đổ bê tông. Pháo thiết mô liền mắc ở lò cao bên cạnh, chỉ cần kéo dài lò cao trên cửa lò, hỏa hồng nước thép sẽ rót vào thiết mô bên trong. Có điều trước đó còn có rất nhiều chuyện muốn chuẩn bị, pháo đúc pháo là cái tinh tế hoạt. Một lần thất bại tạo thành tổn thất rất lớn, hơn nữa cũng sẽ lượng lớn đến chế rèn đúc dưới một ổ hỏa pháo thời gian. Vì lẽ đó ở đổ bê tông pháo trước, tiêu minh lại dặn dò thợ thủ công nghiêm ngặt dựa theo rèn đúc pháo trình tự từng bước từng bước đến. Ở hắn quản giao dưới, một thợ thủ công ở thiết mô bên trong mặt ngoài bắt đầu đổ soạt tế đạo sắc cùng tế bùn cắt hỗn hợp nước sơn. Hai thứ đồ này chuẩn bị cũng vô cùng nghiêm ngặt, đạo sắc nghiền nát thành bụi phấn, lại dùng cái sàng si hơn 30 thứ mới được đều đều bột phấn mà sẽ xệa cơ vốn như thế, bên trong hạt tròn trên căn bản đại tiểu tương cùng. Đây là vì để tránh cho thân pháo trên xuất hiện to nhỏ không đều lỗ thủng, đồng thời cũng là vì phòng ngừa thân pháo cùng thiết mô dính nối liền cùng nhau, bằng không pháo cùng thiết mô đến thời điểm sẽ đồng thời phế bỏ. Tầng thứ nhất nước sơn đồ xoạt kết thúc, thợ thủ công lần thứ 2 đồ xoạt tầng thứ 2 đồ tầng, tầng này chọn dùng chính là mài thành bụi phấn trạng tế môi phấn. T E Z U I E N C U A T U I N T mục đích rất đơn giản. Là vì tôi cật bọn, mọi người đều biết, thiết bên trong đầy than khí lượng càng cao, thiết độ cứng lại càng lớn, tầng này môi phấn đồ tầng ở đổ bê tông nước thép sau khi sẽ thâm nhập pháo tầng ngoài, để pháo sắc ngoài trở nên cứng rắn, do đó giảm thiểu pháo nổ thang suất. Hai thứ này đồ tầng đồ soạt cũng vô cùng chú ý, cần phải đều đều cẩn thận. Chờ thợ thủ công đồ soạt lúc kết thúc, lúc này tiêu minh kiểm tra một lần, để thợ thủ công đem một vài xuất hiện tì vết địa phương lại xử lý một chút. Tiếp theo mới để thợ thủ công đem thiết mô dùng thiết cô cô khẩn. Đồng thời một ít thợ thủ công bắt đầu đem thiết mô hồng nhiệt, tránh khỏi nước thép ở tiếp xúc thiết mô thời điểm tầng ngoài nước thép làm lạnh quá nhanh, ảnh hưởng tôi cắt bỏn hiệu quả. Những công việc này làm xong sau khi chính là tiêu minh để trần kỳ đặc biệt chế tác đào tâm nhét vào pháo mô bên trong. Nói như vậy, sinh sản pháo cần sử dụng bùn tâm, thế nhưng hấp thụ hậu thế kinh nghiệm, vì để cho pháo chất lượng làm hết sức tăng cao, hắn quyết định chọn dùng đào tâm đã như thế liền có thể thông qua ở đảo tâm trung gian truyền vào thực hiện pháo bên trong chết nhanh chóng làm lệnh, do đó tăng cao bên trong thang cường độ. Mà quá trình này cũng gọi là khẩn thủy. Bắt đầu đi. Tiên Kỳ chuẩn bị hoàn thành công tác, Tiêu Minh đẩy cõi lòng chờ mong hỏi. Gật gật đầu, Trần Kỳ thần sắc kích động, bận rộn thời gian một tháng, này Thanh Châu môn thứ nhất pháo rốt cục muốn sinh ra. Lúc này Trần Kỳ bỗng nhiên có loại nữ nhân mang thai sắp sinh sản thấp thỏm cùng vui sướng. Run cầm cặp môi, Trần Kỳ hô, rọi vào nước thép Ra lệnh một tiếng, một thợ thủ công bỗng nhiên mở ra lò cao cửa lò, màu đỏ nước thép mang theo cực nóng khí tức từ lò cao quản tàu chạy sôi hạ xuống. Mặc dù khoảng cách lò cao có cách xa 5 mét, tiêu minh vẫn như cũ cảm nhận được trên mặt một luồng hồng nhiệt nướng cảm. Mà khoảng cách gần thợ thủ công càng là mồ hôi đầm địa, thế nhưng giờ khắc này mỗi cái thợ thủ công trong mắt đều mang theo chờ mong cảm giác. Trân Kỳ cùng bọn họ đã nói, nếu là pháo rèn đúc thành công, điện hạ nói mỗi người thưởng ngân trăm lạng, đôi này, Chuyện này đối với hết thảy thợ thủ công đều là một khích lệ. Đối với những này phổ thông thợ thủ công tới nói, ai mà không vì theo đuổi càng hậu đại sinh hoạt, mà tiền tài là đối với bọn họ to lớn nhất của Vũ. Màu đỏ nước thép chậm rãi rót vào thiết mô bên trong, đợi được nước thép độ cao sắp cùng nòng pháo đều bằng nhau thời điểm, một thợ thủ công cầm cây búa đối với pháo mô nhẹ nhàng đánh lên. Đây là vì để cho nước thép trầm tích càng thêm đều đều. Chờ nước thép hoàn toàn cùng nòng pháo đều bằng nhau sau khi mà khác phụ trách làm lệnh thợ thủ công bắt đầu hướng về thiết mô đào tâm bên trong bắt đầu rót vào nước giếng. Mà đồng thời một thợ thủ công đem một đoạn hong khô chư đại tràng nhét vào đào tâm ở trong. Đào tâm bên trong thủy cần phải không ngừng thay đổi mãi đến tận bên trong chết nước thép hoàn toàn đọc lại, mà thời gian này liền cần không ngừng mà thay đổi làm lệnh thủy. Ở thời đại này Tiêu Minh hiển nhiên không tìm được cao su quản loại hình đồ vật, liền hắn chỉ có thể sử dụng hong khô chư đại tràng thay thế. Mà trên thực tế, ở cổ đại Động vật nội tạng xác thực thay thế cao su quản tác dụng. Mặc dù tái hiện đại quán thịt chàng thời điểm sử dụng vẫn là chư đại chàng, có thể thấy được chư đại tràng tính dai cũng khá, có thể thay thế bộ phận cao su quản tác dụng. Mặt trên thợ thủ công nội vàng thay đổi làm lệnh thủy. Đợi một quãng thời gian, thấy thiết mô bên trong nước thép động lại sau khi còn lại thợ thủ công ở tiêu minh dưới sự chỉ huy lập tức bắt đầu bỏ đi thiết mô. Lúc này pháo tầng ngoài vẫn là hưng nhiệt, ở bên ngoài có thể nhìn thấy không ít nô gia gớp. Phụ trách thanh lý gờ giáp thợ thủ công lập tức bắt đầu thanh lý, để thân pháo hêm dịu bóng loáng. Những công việc này sau khi kết thúc tiêu minh rốt cục tầng tầng thở pháo nhẹ nhõm, còn lại chỉ chờ thân pháo hoàn toàn làm lệnh đọc lại. Chân kỳ vào lúc này nói rằng, điện hạ, này pháo có ngươi nói thần kỳ như vậy sao? Lúc nào đem này pháo kéo ra ngoài thử xem uy lực làm sao? Xem so với ta đại du quốc hỏa đồng lợi hại hơn bao nhiêu? Không cần thí cũng biết một cái thiên một cái địa. Tiêu minh tự tin nói. Đại du quốc hỏa đồng có điều làm ẩu, tuy nói trên căn bản đã có pháo mô hình, nhưng vẫn là lạc hậu không phải một chút. Hiệu quả vẫn đúng là không bằng man tộc từ Tây vượt đoạt lại về về pháo lợi hại. Bắt đầu dùng tân linh. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Trước 151, hai họa bất ngờ. Môn thứ nhất pháo thành công gen đúc, khí giới tư trùng khí phân như cao bằng lô bên trong than đá bình thường hứng hực. Mỗi cái thợ thủ công trên mặt đều tràn trề nụ cười. Một tháng qua, bọn họ hết ngày dài lại đêm thâu, mọi người gầy trừng 10 cân, vì là chính là đem Tề vương an bài xuống nhiệm vụ hoàn thành. Hiện tại chỉ chờ này pháo thí sạ, nếu là thành công, bước này với từ đó khi giới tư chân chính nắm giữ pháo sinh sản kỹ thuật. Điện hạ, vẫn là thử xem đi, này thợ thủ công môn có thể đều mắt ba ba địa trở. Chân kỳ chỉ lo tiêu minh không cho bọn họ đi quan sát này pháo thí sạ, cái này cùng mới vừa sinh hải tử còn không biết xấu tuấn liền bị mang đến như thế khó chịu. đúng nha. Điện hạ, liền để chúng ta mở mang kiến thức một chút đi. Khí giới tư bên trong thợ thủ công dồn dập thỉnh cầu, trong mắt của bọn họ là đối với pháo huy lực chờ mong. Thợ thủ công môn trên người dính đầy mồ hôi cùng thiết phấn, một loại hỗn hợp kim loại cùng mồ hôi mùi vị tung bay ở khí giới tư bên trong. Nhiều như vậy người thỉnh cầu, tiêu minh tự nhiên là không thể cự tuyệt, hắn mới vừa mới bất quá là cùng trần kỳ đồ dỡn. Nay pháo kiểm tra đương nhiên cần những này thợ thủ công tham dự, chỉ có như vậy mới có thể đúng lúc phát hiện vấn đề đúng lúc chỉnh cải. Được rồi, ngày hôm nay khẳng định là không kịp. Chúng ta cần một thích hợp sân bãi. Hơn nữa này pháo rất nặng, vận tải cũng là một vấn đề. Đồng thời còn là pháo đạn tháo. Nhấc lên đạn pháo thời điểm tiêu minh khẩu khí tăng thêm một chút. Pháo đạn pháo đương nhiên phải thích hợp làm trước tháo, lớn hơn trang không đi vào. Tiểu nhân, nhỏ bé hỏa dược hiệu năng sẽ giảm mạnh, rất có thể sẽ xuất hiện đạn pháo tạm đến cướp diện tình huống. Ở pháo sản xuất ra trước khí giới tư không cách nào chuẩn xác địa tính toán này ổ hỏa pháo cần đạn pháo đường kính, bởi vì cũng không dám sinh sản đạn pháo. Đối với điểm này tiêu minh có chút bất đắc dĩ, dù sao vào lúc này đại không có chính xác độ lượng hệ thống, sản xuất ra sản phẩm không cách nào làm được chính xác, hiện nay tới nói chỉ có thể lấy nòng pháo đường kính đối chiếu sinh sản đạn pháo. Không phải vậy sản xuất ra đạn pháo rất khả năng nhét vào không lọt hắn nghĩ, này độ chính xác lượng hệ thống cũng nên xây dựng lên đến, nếu như vậy. Pháo sinh sản cùng đạn pháo sinh sản là có thể không liên quan tới nhau. Chỉ cần từng người dựa theo nghiêm ngặt dựa theo nhỏ bé sinh sản liền có thể. Hơn nữa đôi này, chuyện này đối với sau đó thanh châu công nghiệp phát triển cũng là tất yếu. Dù sao chờ xe giường có thể tham dự đến sinh sản sau khi thì càng thêm cần một độ lượng tiêu chuẩn số lượng lớn sinh sản linh bộ kiện. Cứ việc trần kỳ chờ người rất gấp, thế nhưng pháo nếu như muốn thử xạ còn cần một ít chuẩn bị, không riêng là đạn pháo, nơi, vận tải vấn đề. Còn có một không phải trần kỳ có thể quản được đến, vậy thì là hỏa dược vấn đề. Nghĩ tới đây cái, tiêu minh từ khí giới tư rời đi, trực tiếp đi tới lục thông hóa học phòng thí nghiệm. Lúc này hóa học phòng thí nghiệm cùng khí giới tư như thế đồng dạng bị vệ binh tầng tầng lấy tay, mỗi một cái tham dự hỏa dược sinh sản người đều bị nghiêm mật quản chế. Quốc nặng khí không thể dễ dàng kỳ sau khi người này bảo mật biện pháp tự nhiên là không gì đáng trách, những thứ đồ này nhưng là dính đến đất phong an uy Đối với hoàn cảnh này, đường thông những người này đã tập mãi thành quen. Đem so sánh pháo sinh sản, hỏa dược sinh sản có thể nói dễ dàng rất nhiều, thế nhưng tiêu minh muốn chính là cao chất lượng hỏa dược, bởi vì lục thông chờ người công tác cũng không thoải mái. Không ít hạt tròn hỏa dược không hợp cách đều sẽ một lần nữa trở lại. Ở như vậy một nơi, vì để tránh cho nguy hiểm, bất kỳ món hàng kim loại đều là không cho phép bị mang vào, trong này công cụ trên căn bản đều là chất gỗ. Vì là chính là phòng người hỏa dược nổ tung. Điện hạ. Ngươi làm sao tới đây? Quá nguy hiểm. Lục thông thấy tiêu minh lại đây, vẻ mặt lo lắng. Cái này hóa học phòng thí nghiệm không phải bác văn trong học viện cái kia phòng thí nghiệm, bằng không tiêu minh thật lo lắng có một ngày toàn bộ bác văn học viện sẽ bị lục thông sẽ nổ tung. Hiện tại cái này hóa học phòng thí nghiệm ở vào thành Thanh Châu ở ngoài cùng sưởng khu liền nhau, có điều cách xa nhau mấy trăm mét, hơn nữa bị mấy đạo tường vây xuống lại lên. Các ngươi không sợ nguy hiểm, bản vương lại sợ cái gì? Tiêu minh cười híp mắt nói rằng, Lục thông nghe vậy ngẩn ra, hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua cái khác phiên vương, thế nhưng hắn vẫn cứ tin tưởng trước mặt vị này phiên vương tất nhiên là khác với tất cả mọi người. Ở tề vương trên người, hắn không cảm giác được bất kỳ loại kia hơn người một bậc cách ly cảm, ngược lại, tiêu minh đều là một loại bình dị gần gũi dáng vẻ, khiến người ta thân thiết. Cảm khái một hồi, lục thông phản ứng lại, đối với tiêu minh nói rằng, điện hạ, ngươi dặn do hạt tròn hỏa dược đã sản xuất ra một phần. Thật sao? Có bao nhiêu? Tiêu Minh cảm thấy hứng thú hỏi. Lục Thông mang theo Tiêu Minh xuyên qua phía trước sân, trực tiếp đến hậu viện. Nơi này ở thiết kế thời điểm lại là phòng thí nghiệm, lại là nhà xưởng. này trước nửa bộ phận là nhà xưởng, phòng thí nghiệm nhưng là ở phía sau. Toàn bộ khu vực phân bố 20 to nhỏ không đều kiến trúc, mỗi cái kiến trúc tác dụng không giống nhau. Mà trong đó nhà kho cũng ở phía sau viện, Lục Thông đem sản xuất ra hỏa dược đều chuyển tới trong kho hàng. Đến nhà kho, Lục Thông chỉ vào một bao tải nói rằng, điện hạ. Cái này là được rồi, không biết có đủ hay không. Lục thông chỉ vào bao tải đại khái cao bằng nửa người, một người ôm thô to như vậy, phỏng trừng bên trong hạt tròn hỏa dược có tới chừng 100 cân, còn thiếu rất nhiều. Tiêu Minh nói rằng, còn phải tăng nhanh tốc độ, nếu là người tay không đủ rồi cùng ta nói, ta bất cứ lúc nào có thể cho ngươi phân phối, nhất định phải gia tăng sản lượng mới được. Nay cổ đại chiến tranh nói như vậy kéo dài rất lâu, pháo phóng ra số lần rất nhiều. Này một túi hạt tròn hỏa dược căn bản không đủ một ổ hỏa pháo sử dụng. Lục thông gật gật đầu, vâng, điện hạ, ta sẽ để người tăng nhanh tốc độ, chỉ là điện hạ, tài liệu này. Hỏa dược vật liệu cũng không đủ. Tiêu Minh nhíu nhíu mày, Đúng nha, nay quặng cờ NO3 bình thường đều đến từ đất thuộc mấy cái tiêu động, những nơi khác lại không sản xuất. Điện hạ vừa nãy đến trước Trần Bình Tảo mới vừa đi, hắn nói bây giờ trên thị trường quặng cờ NO3 có thể mua đều mua. Thế nhưng đến tiếp sau cũng không còn thương nhân hướng về thành Châu phiến thủ quảng cờ Nho 3. Lục thông lời này để Tiêu Minh mỗi nửa đoạn, đại du quốc hiện nay quặng cờ Nho 3 chủ yếu đến từ đất thuộc mấy cái lộ thiên tiêu động. Bởi vì khai thác dễ dàng, nhu cầu lượng lại không lớn, đại du quốc đối với này quặng cờ Nho 3 cũng không coi trọng, những nơi khác trên căn bản không có chuyên môn khai thác quặng cờ Nho 3. Tiêu Minh đã từng tìm đọc khoa học kỹ thuật trong kho tài nguyên phân bố đồ, ở hắn đất phong trong phạm vi cũng có quảng cờ NO3 hắn cũng làm cho tiễn đại phú vẫn tìm kiếm, thế nhưng hiện tại còn không có tin tức gì. Điểm này hắn cũng không phải có thể trách tội tiễn đại phú, ở thời đại này ngoại trừ lộ thiên khoáng sản dễ dàng bị phát hiện, tìm kiếm những kia trôn tại địa phương khoáng sản không thua gì mò kim đáy biển. Hắn để tiễn đại phú tìm kiếm khoáng sản rất nhiều, hiện tại tiễn đại phú cũng vẫn đang tìm kiếm bên trong. Cứ việc ăn do nằm sương, vô cùng khổ cực, thế nhưng hiện nay mới thôi thu hoạch cực nhỏ, còn cờ nở ho ba quáng cũng là không có tin tức. Hiện tại quận cơ NO3 khởi nguồn xảy ra vấn đề, đối với Tiêu Minh tới nói là cái đả kích nặng nề. Thấy Tiêu Minh vẻ mặt âm tình bất định, Lục Thông chần chờ một chút hỏi: "Điện hạ, ngươi nói này có phải là thuộc vương giở trò quỷ?" Bắt đầu dùng tân linh. Chương 152: Quận cơ NO3 vấn đề. Thuộc vương. Tiêu Minh nhẹ nhàng niệm một câu. Tùy theo mà đến chính là tiền thân Tiêu Minh liên quan với cái này thuộc vương ký ức, ở chư vị hoàng tử bên trong, hắn vị này ngũ hoàng tử quan hệ kém cỏi nhất. Đều là tiêu căng khó thuần hai người ở trường an thời điểm không ngừng xung đột. Tiêu Minh cùng vị này thuộc vương không ít lần bởi vì tranh giành tình nhân ra tay đánh nhau, bởi vậy cũng không ít chịu đến tiêu văn hiên của trách. Vị này ngũ hoàng tử bây giờ chi phiên đất thục, hắn đúng là rất lâu không có lại nghĩ lên hắn. Ở tiêu Minh trong ký ức, đất thục xa xôi nhiều sơn, vị trí đồng dạng xa xôi, có điều từ xưa tới nay đất thục đều có thiên phủ chi quốc xưng hô, lương thực là xưa nay không ít duy nhất không đủ chính là đất thuộc nam bộ nam man cùng vùng phía tây thổ phiền thường thường nhiễu loạn biên cảnh có điều tổng thể tới nói vị này thuộc vương tình trạng so với hắn hơi hơi khá hơn một chút thế nhưng cũng rất đến nơi nào đi thêm nữa đất thuộc nằm ở nội lục khu vực sơn đạo gồ ghề này tựa hồ để vị này ngũ hoàng tử càng thêm khó chịu không sai điện hạ ngươi suy nghĩ một chút vốn là thanh châu lượng lớn chọn mua quạng cờ nho ba này từ đất thuộc đến thương nhân cao hứng vô cùng đều muốn kiếm lợi phần này bạc nhưng là đột nhiên một hồi thương người không thể được quảng cờ nở hoa ba, này ngoại trừ Thục Vương có thể có phần này bản lĩnh, ai còn có thể làm được. Lục thông tả hóa nói, nếu thật sự là như thế, này Thục Vương quả thực là ở hại điện hạ, này man tộc xuôi nam thời gian cấp bách, hắn trả lại điện hạ sử bán tử, này không phải nói rõ muốn nhìn điện hạ chuyện cười mà. Nếu là người khác, tiêu minh có thể còn sẽ suy tính một chút, nhưng nếu là vị này Thục Vương, hắn đúng là thật sự tin tưởng vị này Thục Vương có phần này tâm tư. Thục đạo khó. Khó với trên thanh thiên. Cũng chính vì như thế, đất thuộc dễ thủ khó công, bây giờ Nam Phương phiên vương cùng Bắc Phương phiên vương là hai cái tâm tư. Thục vương tự nhiên thuộc về mặt Nam phiên vương, nếu là Bắc Phương thất thủ, hắn chỉ là bảo vệ một đất thuộc đúng là cũng có thể mau mau tươi sống. Hơn nữa vị này thục vương cũng đồng dạng rõ ràng đại du quốc ngôi vị hoàng đế cùng mình vô duyên, thế nhưng đại loạn đồng thời, liền liền không thể giống nhau. Chầm ngâm một chút, tiêu minh nói rằng, có phải là thục vương làm ra, hiện nay cũng còn chưa biết. Này còn lại vật liệu còn có thể sinh sản bao nhiêu hỏa dược Nhiều nhất 500 cân hỏa dược Lục thông nói rằng Tiêu minh trong lòng một trận buồn bực 500 cân hỏa dược cho man tộc nhét không đủ để nhét kẻ răng Này bây giờ pháo xạ chính là thành thực đạn tháo uy lực có điều tương đương với một có thể bắn thẳng đến quang thạch cơ Có điều tầm bắn xa một chút Tạo thành phá hoại không phải rất lớn Nếu là đạn pháo không có trực tiếp bắn chúng thân thể là sát thương không được người Không giống liệu đạn còn có thể dựa vào mảnh đạn cùng sóng trùng kích sát thương kẻ địch. Này hỏa dược sung túc, đánh tới trượng còn gian nan, nếu là này hỏa dược cũng không đủ, đến thời điểm e sợ thương Châu Thành chỉ có thể bị trở thành đánh giáp lá cả chiến trường. Vật liệu sự tình ta đến nghĩ biện pháp, ngươi vẫn là mau chóng sinh sản đi. Thiêu Minh nói rằng, vẻ mặt có chút âm trầm. Phía trước là thiết cung môi, bởi vì chuyện này ở trong triều đình nghị luận quá, cái khác phiên vương đúng là không có hết sức làm khó dễ hắn. Hơn nữa mỏ than đá cùng quặng sắt bị quán thủy, thế nhưng địa phương còn có thể miễn cưỡng cung cấp một ít không đến nội không có, hơn nữa Ngụy Vương vì để cho Tiêu Minh thay mình làm lục tuấn, đúng là cũng chịu ra tâm suất lực. Bởi vậy này môi cùng thiết cũng vẫn không là vấn đề. Thế nhưng hiện tại này quặng cơ NO3 thật là muốn hắn mệnh, đại du quốc đã đang sử dụng hỏa dược, thế nhưng hỏa dược vận dụng còn chưa tới quy mô lớn trình độ, cho nên đối với hỏa dược nhu cầu không phải rất lớn. Những này sinh sản hỏa dược quặng cơ NO3 đồng dạng đến từ đất thuộc, có điều bởi vì là Trường An khí giới tư dụng, này thuộc vương tự nhiên không dám ở bên trong làm văn ra sườn khu, Tiêu Minh trực tiếp trở lại vương phủ. Bây giờ chỉ có thể cho Trường An đi tin, để Tiêu Văn Hiên để giải quyết việc này. Đồng thời hắn chuẩn bị lại hướng về Ngụy Vương yêu cầu một ít quặng cờ nho ba cùng hỏa dược. Có điều phỏng chừng có thể từ Ngụy Vương trong tay được hỏa dược cùng quặng cờ nho ba sẽ không nhiều. Bởi vì Ngụy Vương đồng dạng không trọng thị hỏa khí. Viết thư, Tiêu Minh để tử nguyện đi trạm dịch, khiến người ta cố gắng càng nhanh càng tốt đưa tới Trường An. Nay Đại Du quốc không phải hiện đại. Xảy ra vấn đề một cú điện thoại quá khứ liền có thể giải quyết vấn đề. Thành này chỉ trong lúc đó truyền tin nhanh nhất cũng chính là chậm dịch, thế nhưng tám bách lý lộ trình qua lại cũng đến chỉ ít cửu thiên thời gian. Mà sau khi nếu là lại có thêm cái gì rỉa ăn, lại chiếm được về truyền tin lan truyền tin tức. Nghĩ đến này, Tiêu Minh càng ngày càng căm tức, trước mắt hắn sợ nhất một điểm chính là thuộc vương cố ý hành động, nếu là như vậy, thuộc vương chỉ cần một bí quyết câu kéo liền có thể làm cho hắn không chịu nổi. Trơ Thương Châu thành đánh xong, Quảng cờ nở ho ba khoan thai đến muộn, khi đó cái gì dùng đều không còn, nếu là Thương Châu thành bị công phá, hắn cũng không cần đưa quảng cờ nở ho ba, trái lại Tiêu Văn Hiên sau đó muốn dựa vào hắn. Thục vương, nếu là ngươi cố ý gây ra, bản vương sớm muộn lột ngươi bị. Tiêu Minh hận nghiến răng, nhưng là vừa không có biện pháp chút nào. Đất thuộc cùng Thanh Châu mấy ngàn dặm xa, hắn ngoài tầm tay với. Cầu viện Trường An đồng thời, Tiêu Minh tự giác cũng không thể ngồi chờ chết, hắn lại cho ngụy Vương đi tới phong thư. Đồng thời sai người thông báo Tiễn Đại Phú trở về. Ngày thứ hai chạm vạng thời điểm, nhận được tin tức Tiễn Đại Phú mới đến vương phủ. Điện hạ khi nào lo lắng như thế? Tiễn Đại Phú trên người còn mang ăn gió nằm sương mệt hoài, mấy ngày nay tìm quắng để hắn chịu không ít khổ, người cũng gầy gò không ít. Tạm thời không phải tìm cái khác khoáng sản, từ hiện tại bắt đầu ngươi muốn toàn lực tìm kiếm quặng cờ Nho3, lưu hình, cái khác tạm thời trì hoãn. Tiêu Minh nói rằng, công nghiệp thăng cấp có thể tạm hoãn, Thế nhưng ứng đối man tộc cấp bách, hơn nữa một khi hắn sử dụng pháo đánh bại man tộc, đại du quốc tất nhiên sẽ coi trọng nổi lửa dược, vào lúc ấy quặng cơ NO3e sợ càng sẽ trở thành thế lực khắp nơi kiểm chế chính mình một đòn sát thủ. Vậy thì cùng hiện đại dầu mỏ như thế, một thiếu dầu mỏ quốc là rất đau xót, nếu là dầu mỏ bị phong tỏa, kinh tế chẳng mấy chốc sẽ tan vỡ. Điện hạ, đã xảy ra chuyện gì? Tiến đại phú không hiểu nói. Tiêu Minh liền đem quặng cơ NO3 sự tình nói rồi, tiễn đại phú vẻ mặt nhất thời nghiêm nghị lên. Nay quận cờ Nho 3 liên quan đến bản vương dòng dõi tính mạng, như vậy đi, ta lại phân phối 5000 thanh niên trai trắng nô lệ cho ngươi, ở quận cờ Nho 3 quán khu vực mặc dù là kéo võng đào móc cũng phải đem quận cờ Nho 3 tìm ra. Thiêu Minh nghe âm thanh nói năng có khí phách. Tiến đại phú ý thức được vấn đề này tính chất nghiêm trọng, không người nói rằng, lão nô vậy thì đem các nơi tìm quán đội rút về đến, toàn lực tìm kiếm quận cờ Nho 3 Dứt lời, tiễn đại phu xoay người rời đi vương phủ, mới vừa tới cửa Hắn gặp phải chính đi tới bà Ngọc Khôn. Tiên quản gia vẻ mặt lo lắng, đây là đã xảy ra chuyện gì? Bà Ngọc Khôn luôn luôn giỏi về nghe lời đoán ý, không khỏi hỏi. "Ai, quan cơ nờ ba xảy ra vấn đề, điện hạ chính phát hỏa đây, người đi vào cũng phải cẩn thận một điểm." Tiến đại phú nói rằng. Bà Ngọc Khôn nhíu nhíu mày, thực sự là phúc vô song họa tới không chỉ một lần, e sợ điện hạ lại đến tức rồi. Tiến đại phú vội vã tìm quáng, không thời gian hỏi thăm những chuyện khác. Chỉ là chắp tay liền xoay người lên ngựa đi vội vã. Ngắm nhìn tiễn đại phú rời đi bóng lưng, bà Ngọc Khôn cười khổ một tiếng, do dự một chút vẫn là tiến vào vương phủ. Bắt đầu dùng tân linh. Trưng 153, họa vô đơn chí Cái gì? Xịp mạng bị cướp. Chính là, điện hạ, đây là ta tin tức mới vừa nhận được. Bà Ngọc Khôn nói rằng, triển hưng xương phụ trách sửa chữa thương châu thành, thế nhưng này hậu cần vận tải là bà Ngọc Khôn phụ trách, xảy ra chuyện tự nhiên hắn cái thứ nhất biết. Bởi vì quạng cơ nờ ho ba sự tình, tiêu minh hỏa còn không xuống, nhất thời lại bị tin tức này cho làm tức giận, hắn nói rằng, ngươi hiện tại liền theo ta đi thanh châu quân đại doanh, những này hào tộc dương nghiệt, không đem bọn họ chém thành muôn mảnh, nan giải bản vương mối hận trong lòng. Bà Ngọc Khôn sắc mặt chắc nhận, hắn chưa bao giờ từ tiêu minh trên người cảm thụ như vậy hung hăng tâm tình. Có điều điều này cũng không trách tiêu minh, bản địa hào tộc bị tiêu minh diệt diệt, thu thu, chỉ là từng ấy năm tới nay, hào tộc thâm căn cố đế. Không phải như vậy dung dịch thanh lý không còn một ngống. Thanh Châu hào tộc bởi vì Thanh Châu quân tồn tại bị tiêu diệt hết sức nhanh chóng sạch sẽ, thế nhưng những châu khác quân đội bạc nhược, này cho những kia hào tộc cơ hội phản ứng. Rất nhiều hào tộc mang theo bộ khúc nhân cơ hội tạo phản, châu huyền loạn thành hỗn loạn, thế nhưng ở Bách Tính ủng hộ, thêm vào lính mới nghiêm ngặt huấn luyện những này phản loạn rất nhanh bị trấn áp. Thế nhưng còn có một phần tàn dư trốn vào núi sâu đầm lớn, thỉnh thoảng đi ra làm loạn. Điện hạ không nên gấp Những này đạo tặc đã bị tới rồi Thương Châu quân vây quanh ở Âu Bảo bên trong, chỉ là tòa này Âu Bảo đã từng là Thương Châu hào tộc lưu ra Âu Bảo, ở Lục Châu rất nhiều Âu Bảo bên trong nhất là dễ thủ khó công, Thương Châu quân tiến công mấy lần đều bại lui hạ xuống, tử thương rồi mấy chục người. Ba Ngọc Khôn nói rằng, không vội có thể được không? Nay xí mảng quan hệ đến Thương Châu thành sửa chữa việc, nếu là đến chế, hậu quả không dám thiết tưởng. Tiêu Minh nói rằng, Lần này hắn thực sự là lĩnh hội một lần cái gì gọi là phúc vô song hỏa tới không chỉ một lần. Bàng Ngọc Khôn không nói lời nào, chỉ là theo tiêu minh đi tới Thanh Châu Đại Doanh. Lúc này Ngưu, Náo, đứng điểm tướng đài trên nhìn kỹ đại doanh bên trong huấn luyện chiến trận binh lính, lỗ phi cùng la tín mỗi người quản lý chức vụ của mình, phân biệt phụ trách sửa lại. Tiêu minh cùng Bàng Ngọc Khôn ra hiện tại đại doanh, Ngưu, mục tham hình quy trộm nhị, điện hạ. Ngưu, mẫu ủng cảnh, dưới đài đến. Cái kia uống đến say mềm, bất tỉnh nhân sự, ngày thứ hai tỉnh lại hơi có chút hối hận, chỉ lo chính mình ở tiêu minh trước mặt thất thố. Tiêu minh lúc này trong lòng lo lắng, hắn chỉ sợ bang này đạo tặc sẽ phá hư si mặng, vì lẽ đó chuyện này không thể tha. Hắn nói thẳng, Lão tướng quân, lần này chỉ sợ làm ngươi ra tay, một đám đạo tặc đoạt ấu bảo, đoạt vận chuyển về Thương Châu thành vật tư. Nghiu, Na Huy, có điều hắn đúng là cũng không cảm thấy ngạc nhiên, cả đời này hắn trải qua nhiều chuyện, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc vừa là như vậy, mặt tướng hiện tại liền xuất lĩnh thanh châu quân đi tới năm tiêu. Ngưu, nào dẫn bác tư đương chấn. Tiếp theo hỏi hắn, không biết nhóm này đạo tặc tổng cộng bao nhiêu người. căn cứ được tin tức, đại khái có tới một ngàn chi chúng. Ba ngọc khôn nói rằng, Ngưu, nào xước tâu ngô kỳ phạn. Nói rằng, binh pháp nói, công thành số lượng năm lần với thủ thành số lượng, như vậy cần năm ngàn người đi tới. Dứt lời, hắn để Lô phi cùng la tín điểm binh. Lúc này. Tiêu Minh dần dần tỉnh táo lại, hiện tại một binh một tốt đều rất trọng yếu. Bây giờ những này Hảo tộc dư nghiệt biết rõ bị bắt được hẳn phải chết, nhất định sẽ thể sống chết chống lại. Vào lúc ấy Thanh Châu quân thương vong nhất định sẽ rất lớn, hắn linh cơ hơi động, hắn đang lo không có thí nghiệm pháo địa phương, này chẳng phải là một cơ hội. Hắn nói rằng, Lão tướng quân đi đầu, đem đạo tặc vây ở ô bảo bên trong, bản vương sau đó liền đến, chờ ta đến lại công thành. Nghiu, Nghiu Duyện, Quỳnh, lên tiếng trả lời, vâng, Điện Hạ. Tiêu Minh cùng Nhiêu, chính là câu khẩn ám nãi bồi thoánh. Lô Phi cùng La Tín không dám sen mộm, xem ra này Nhiêu. Mẫu cố trước tấn, người quản chế ngoan ngoãn, rời đi thanh châu đại doanh. Lúc này Tiêu Minh cũng nhớ tới đến một vấn đề, hắn không khỏi hỏi, nếu lưu gia ô bảo dễ thủ khó công, bang này đạo tặc lại là như hà tiến bảo. Này ô bảo vốn là lưu gia, loạn phỉ bên trong lưu gia người tự nhiên rõ ràng ô bảo cấu tạo, ai cũng không nghĩ tới này ô bảo bên trong dĩ nhiên cất giấu một cái địa đạo trốn ra được người nói bang này đạo tặc vốn là vì cướp bóc ô bảo bên trong lương đồng thế nhưng nhìn thấy vận tải xì mảng đoàn xe cho rằng là vật quý trọng liền mới gây ra động tĩnh lớn như vậy sau đó thương châu quân tới rồi vốn định đồng dạng từ địa đạo tấn công vào đi làm sao này địa đạo bị bang này đạo tặc cho nổ bang ngọc khôn nói rằng nổ tiêu minh tinh thần chấn động người nói là nổ không sai điện hạ những này đạo tặc dùng hỏa dược đem địa đạo cho nổ bang ngọc khôn lần thứ hai nói rằng Bất quá lần này hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì? Bang này loạn phỉ tại sao có thể có hỏa dược? Hai người hầu như đồng thanh nói rằng, hỏa dược thứ này ở Đại Du Quốc không phải bí mật, chỉ là cũng không tùy tiện một người liền có thể chế bị hỏa dược, trong đó liền dính đến tài liệu này vấn đề. Tỷ như lần này tiêu minh liền bị tài liệu này cho làm khó. Mà lúc này những này hào tộc dương nghiệt trong tay dĩ nhiên có hỏa dược, điều này không khỏi làm cho tiêu minh trong lòng có chút liên tưởng. Bất kể nói thế nào, Trước tiên bắt bang này loạn phỉ lại nói, tiêu minh lấy lại bình tĩnh nói rằng, trở lại thành Thanh Châu, tiêu minh đi tới khí giới tư, đồng thời để khí giới tư chuẩn bị xe ngựa, chuẩn bị đem này pháo vận đến lưu Gia ô vào trước. Mặt khác, hắn đốc thúc trần kỳ suốt đêm đánh bóng ra một ít đạn pháo đi ra, lại sai người đi lục thông nơi đem hỏa dược mang tới. Ngày thứ hai, một do bốn con mã lạp động xe ngựa mang theo một bị vải bố tầng tầng bao vây đồ vật ra thành Thanh Châu. Hộ vệ xe ngựa chính là Thanh Châu quân tinh nhuệ nhất kỷ binh. Thương Châu cùng Thanh Châu trong lúc đó hơn 400 dặm, này Lưu Gia Ô Bảo khoảng cách Thanh Châu phòng trường cũng có hai bách lý đường, này pháo trùng một tấn khoảng trường trái phải, mặc dù bốn con mã lạp cũng vô cùng mất công sức, xa như vậy lộ trình cũng lấy đi trên năm sáu nhật. Tiêu Minh lần này đi tới Lưu Gia Ô Bảo, nói là vì diệt cướp, kỳ thực vì thí nghiệm pháo bi lực. Cứ việc gặp vô số hình vẽ tư liệu, thế nhưng tình huống chân thực hắn đúng là thật sự chưa từng thấy, bởi vì là thí nghiệm pháo, chân kỳ chờ người tự nhiên cũng muốn đi. Bất quá bọn hắn là theo pháo cùng đi, mà Tiêu Minh cùng ưu Mẫu nhiệt thấu ấu khiếu nhận hài thử, sau 3 ngày, bọn họ rốt cục nhìn thấy bị Thương Châu quân đoàn đoàn vây nhốt lưu gia ô bảo. Thương Châu trưởng quân đội bí Trần Phúc gặp Điện Hạ. Phụ trách vây nhốt này lưu gia ô bảo người là Thương Châu quân, nay Trần Phúc trước đây cũng là Thành Châu trong quân lao binh, sau đó bị Tiêu Minh phái đến Thương Châu. Làm sao? Tiêu Minh hỏi. Về Điện Hạ, những này loạn phỉ chiếm cư ô bảo cư thành không ra. Này Âu Bảo bên trong lương thực nguồn nước sung túc, đủ có thể kiên trì mấy tháng, sắc thực phiền phức. Trần Phúc nói rằng, hắn đã đã đếm thử công thành, thất bại mấy lần. Tiêu Minh nhìn phía trước mặt Âu Bảo, không giống với vương gia bùn đất nện vững chắc Âu Bảo, này lưu ra Âu Bảo nhưng tất cả đều là tảng đá thế trúc, hơn nữa tưởng thành cao đạt hơn 10 mét. Quan trọng nhất chính là này lưu ra Âu Bảo chấn giữ Thương Châu cùng Thanh Châu trong lúc đó con đạo, vì lẽ đó này Âu Bảo bị bắt sau khi thành hai Châu trong lúc đó chung chuy Có điều đem Âu Bảo xê ở trên quan đạo, bởi vậy cũng có thể thấy được năm đó cái này lưu gia cỡ nào hung hăng. Bắt đầu dùng tân linh. Trước 154, pháo đến. Chờ đi. Nhìn trước mặt Âu Bảo tiêu minh ra lệnh. Mà vào lúc này, Âu Bảo trên tường thành xuất hiện một có vẻ như là đầu lĩnh nhân vật, bọn họ đang đánh giá phía dưới tiếp viện Thanh Châu Quân. Lúc này Trần Phúc chỉ vào trên tường thành người kia nói, điện hạ, người này chính là nhóm này đạo tặc đầu mục lưu sấm. Cha của hắn tham dự ao hoa sen đối với điện hạ âm lưu, thua chuyện sau khi mặt tướng xuất linh thương châu quân xuất kỳ bất ý đoạt được lưu gia ố bảo, chém giết lưu gia bộ khúc hơn nữa, nhưng vẫn để cho cái này lưu sấm chảy mất. Ánh mặt trời chói mắt để tiêu minh nheo mắt lại, ao hoa sen một đám man tộc bị tiêu diệt sau khi tin tức bị phong tỏa lại, đồng thời tiêu minh hạ lệnh đối với tham dự phản loạn hào tộc tiến hành bắt lấy. Lúc đó rất nhiều hào tộc còn chưa kịp phản ứng liền bị quân đội tiêu diệt, nếu là lúc đó lưu gia có đề phòng này Âu Bảo cũng sẽ không như thế Ung Dung bị thương Châu Quân cho bắt. Cư Lỗ Phi nói, lúc đó Trần Phúc cũng là dùng trong ứng ngoài hợp biện pháp, giả ý phái người đi Âu Bảo bên trong mua lương thực. ở Âu Bảo cửa đột nhiên làm khó dễ mới đoạt được cái này Âu Bảo. Không nghĩ tới sau một tháng, này Âu Bảo lại bị Lưu gia tương đồng phương pháp đoạt trở lại. Biện pháp cũ vẫn là trước tiên chiêu hàng kéo dài thời gian, để bọn họ ít phòng bị. Bang này loạn phỉ không giống với tôn gia hoặc là vương gia bộ khúc, khi đó còn có thể chiêu hàng. Mà nhóm này đạo tặc ở chính mình tiêu diệt man tộc thời gian dài như vậy sau khi vẫn đang chống cự, nói rõ đã ôm cùng hắn tử đấu đến cùng ý nghĩ. Hơn nữa này loạn phỉ bên trong phòng trừng đều là hảo tộc con cháu, không giống Vương gia cùng Tôn gia bộ khúc, bên trong cũng không có thiếu tôi tớ, những này tôi tớ đối với hảo tộc bản thân liền bất mãn, chỉ có điều là nhếch với hảo tộc cứng bức, dễ dàng chiêu hàng. Những này hảo tộc con cháu liền không giống, chiêu hàng đối với bọn họ sẽ không có hiệu quả. Trần Phúc đáp một tiếng là Trước ra đến trước trận bắt đầu đối với trên lâu thành loạn phỉ gọi hàng, ý tứ đơn giản là đầu hàng không giết chết loại thường dùng thoại. Chỉ là không chờ hắn nói xong, một con mũi tên nhọn đống nhiên từ trên cửa thành bắn xuống đến, tà xuyên ở dưới chân của hắn. Nghiêu, ngại, mắt thành lâu, nói rằng, bang này loạn phỉ bên trong đúng là có cao thủ, lại có thể đem mũi tên xạ xa như vậy. Tương lượng một chốc thành lâu đến trần phúc trong lúc đó khoảng cách, chí ít cũng có 230 mét. Mà mặc dù man tộc cung tên tầm bắn có điều khoảng 180 mét, có thể thấy được phía trên này đúng là có một lực cánh tay kinh người cùng tiễn thủ. đó lấy, Nghiu. Mộ Úc Hoan Nguyệt triệt thương đương hội hải bá muối nghiệp mộ. Thiện mang tới. La Tín nghe vậy cười nói, bang này loạn phỉ dám ở lao tướng quân trước mặt múa dịu qua mắt tợ, người nào không biết lao tướng quân cung tên là cấm quân nhất tuyệt. Thời gian 5 năm không luyện một chút, cũng không biết hiện tại làm sao, chỉ là ở điện hạ trước mặt không muốn làm mất đi mặt mũi liền có thể. Nghiêu chính là đương hội, chỉ là trong miệng tự tin người bên ngoài ai cũng nghe được ra. Tiêu Minh cười nói, "Lão tướng quân tài bắn cung tên khắp thiên hạ, xin mời." Ngưu Mẫu Lâm nói khẩn phạt. Lúc này từ lỗ phi trong tay tiếp nhận cung tên, cùng cái khác Thanh Châu quân cùng tiễn thủ không giống, Ngưu. Nãi loại giới mộ, tiến rõ ràng tráng kiện rất nhiều, vừa nhìn liền biết cần rất lớn khí lực mới có thể kéo động. Lúc này chỉ thấy Ngưu, nang bạc hoàng lư khỏe, trực tiếp ở trên ngựa dương cung cài tên. Vèo một tiếng, cung tên tựa như tia chớp mò lẹ bay ra. Không giống nhau, không chờ mọi người phản ứng lại, trên cửa thành đống nhiên vang lên một tiếng hét thảm. Vừa nãy khiêu khích cung thủ dĩ nhiên từ trên cửa thành rớt xuống, ngực thẳng tắp cắm vào tiến chỉ. Được. Lô Phi cùng la tín đồng thời kêu to. Trần Phúc trợn mắt ngoát mộm, hắn còn không biết vị này như người là ai, dù sao này như. Như còn. Đến rồi mấy ngày, hắn ở Thương Châu không thể nào chiếm được mà thanh châu quân binh lính lúc này cũng là mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc vị lao tướng này vừa tới thời điểm không ít binh sĩ trong lòng không phục dù sao ở trong mắt bọn họ lộ phi mới là việc đáng làm thì phải làm thanh châu quân chủ soái hiện tại càng bị như vậy một chưa từng gặp người cướp đoạn không ít người trong lòng bất bình thế nhưng lúc này bọn họ mới rõ ràng tề vương điện hạ dùng người quả nhiên không phải làm bừa tiêu minh khoẹt miệng hơi dương lên liên tiếp hai cái tin tức xấu sau khi tâm tình của hắn cuối cùng cũng coi như là khá hơn một chút Chí ít New. Mục hạ. Danh bất hư truyền, đối phó man tộc kỵ binh bằng có một han tướng. Trên cửa thành loạn phỉ hiển nhiên bị New. Náo bảo huy hình quan sát. Thò đầu ra mấy người lập tức trốn ở lỗ châu mai sau khi. Nói như vậy cung tên tầm bắn trên căn bản ở khoảng 180 mét, mà tầm sát thương cơ bản ở khoảng 120 mét. ở cái này tầm sát thương bên trong, cung tên mới có thể hữu hiệu sát thương kẻ địch, hơn nữa này vẫn là thuộc về quan sát, mà cung tên uy lực chính là ở chỗ quan sát. New. Cái nào mà tắc xôn đà ôi thái hước áo khoác môn tư phi bị nói tinh sái? Đây mới thực sự là khủng bố địa phương, không có cái mấy chục năm luyện tập, căn bản là không có cách làm được. Có điều bởi vậy cũng có thể nhìn giang Nghiu. như cả huyên lụy hát thứ. Thế nào? Nếu ta nói, vẫn là cung tên so với nỗ lợi hại hơn nhiều lắm. La Tín lúc này nói rằng, Điện Hạ, ngươi này thanh châu trong quân rất nhiều lượng trang bị nỗ, mà không phải cung tên, điểm ấy ta cũng không đồng ý. Nghiu. Náo tu buồn. Cung tên giao cho Lô Phi, thư một tiếng nói rằng, cha ngươi cũng không biết là làm sao dạy ngươi, điện hạ ở trong quân lượng lớn trang bị cung tên mới là đúng, này cung tên thủ trí ít cũng đến 3 năm rời huấn luyện mới có thể ra chiến trường, mà này đàn nỗ chỉ cần hơi hơi huấn luyện một chút liền có thể, phòng thủ thành trì thời điểm nỗ có thể so với cung tên hữu dụng hơn nhiều, Cự ly ngắn bên trong, này cung tên kinh có thể so với cung tên lớn, hơn nữa còn xạ chuẩn. La tín bị mắng, Lô Phi ở một bên vụn trong nhạc, Một bộ cười trên sự đau khổ của người khác dáng vẻ Kỳ thực với bắt đầu hắn cũng đối với tiêu minh cách làm không hiểu Thế nhưng sau đó mới dần dần tỉnh táo lại Bây giờ thêm vào màn tộc xôi nam sắp tới Bọn họ càng không thời gian đi huấn luyện cùng tiến thủ Lao tướng quân nói đúng Bản vương cũng là xuất phát từ này cân nhắc Hơn nữa hai ngày nữa các ngươi gặp được một loại so với cung tên Xe bắn tên, máy bắn đá đều lợi hại hơn đổ vật Tiêu minh mua cái cái nút Nghiêu Nại phản dụ Kinh ngạc nói Cái này chẳng lẽ chính là mấy ngày nay ý tử điện hạ ở khí giới tư bận rộn nguyên nhân? Chính là, khi đó lao tướng quân tốt nhất vẫn là xuống ngựa khá là ổn thỏa một ít. Tiêu Minh cười giỡn nói, "Ô bảo bên trong đạo tặc đã dường như cua trong rọ, bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới vì một Ô bảo liền thành châu quân đô sẽ rất nhiều điều động, càng sẽ không nghĩ đến, bởi vì trong lúc vô tình cướp đoạt sỉ mãng đưa tới hỏa sát thân." Sau ba ngày, một chiếc xe ngựa ở kỵ binh hộ vệ dưới chậm rãi tiến vào đóng quân ở Ô bảo ở ngoài lâm thời doanh trại. Ba ngày nay, Thanh Châu quân cùng loạn phỉ trong lúc đó trên căn bản là chiêu hàng, bị loạn phỉ chửi, song Vương cung tên một trận loạn sạng, nghiêu. Nào đó sư thương ngốc thủ phụ điều khiển tiêu. Tay. Doanh trại Trung Vân Thê đúng là cũng chuẩn bị thỏa cầm cố, thế nhưng hắn không muốn đem binh sĩ tổn hại ở bên trong tiêu hao, Mà này ô bảo lại không thể không bắt, bởi vì không chỉ bên trong có si mặng, này ô bảo còn chiếm cứ giao thông yếu đạo, đối với Thương Châu Hậu cần uy hiếp rất lớn. Điện hạ, pháo đến. Trân kỳ cùng khí giới tư 12 vị thợ thủ công đồng thời đến. Nhìn trên xe ngựa bị tầng tầng bao vây pháo, tiêu minh vui vẻ ra mặt, đối với Niu. Chính là đương hội hài áo hạt. Quân, đây chính là bản vương vũ khí bí mật. Bắt đầu dùng tân linh. Trước 155, kinh thế một áo. Điện hạ, đến cùng là cái gì? Lỗ Phi không thể chờ đợi được nữa hỏi, không phải xe bắn tên, không phải máy bắn đá, hắn mấy thiên tâm bên trong vẫn treo vấn đề này. La Tín cũng tiến tới. Khỏe mắt còn dính giữ mắt, ba ngày nay đối lập đầy đủ thẻ nhạc. Đến lúc này, tiêu minh cũng không cách nào ẩn giấu, hắn để trần kỳ chờ người đem vải bố sốc lên. Nhất thời một cả người ngâm đen, tỏa ra kim loại lạnh lẽo cảm xúc pháo ra hiện tại trước mặt bọn họ. Ồ, này không phải hỏa đồng sao? La tín vẻ mặt quái dị, có điều dáng dấp kia xem lên so với hỏa đồng khỏe mạnh hơn nhiều. Ngưu, Náo hình phục cô hà chiếc Hoàng lữ bẽ ám mạc miều trùng. Không giống la tín như thế dễ dàng liền ra kết luận. Hắn nhưng là dọc theo pháo tha một vòng, tỉ mỉ đem pháo đánh giá một hồi. Điện hạ, không biết này tên gì. Nghiêu. Nại thực chấn. Bản vương gọi nó pháo. Tiêu Minh nói rằng, la tín ngược lại cũng không phải sai, dù sao này hỏa đồng là pháo tiên thân. Gật gật đầu, Nghiêu. Nạo chất phủ hầu miêu mật. Một vòng, còn đập đánh một cái pháo thân pháo, đầu đẩy nòng pháo đi vào trong nhìn một lúc, này pháo chế tạo tinh xảo, không phải là hỏa đồng có thể so với được với. Hơn nữa hỏa đồng thô mạng ngắn, tầm bắn có điều chừng 200 mét, điện hạ tất nhiên sẽ không trò đùa cầm cái này đến công thành chứ. Lão tướng quân suy nghĩ chu toàn, này pháo sở dĩ khác nhau với hỏa đồng, tự nhiên có tinh diệu chỗ, chờ sau đó liền có thể thấy rõ ràng, la tín khi đó ngươi cũng không nên bị dọa tiểu trong quần. La tín cậu nhà, điện hạ, ngươi đây liền có thể coi khinh ta, ở trong quân ta có thể điểm quá mức đồng. Thật sao? Đã như vậy, điểm ấy pháo sự chỉ có thể giao cho ngươi. Những người khác đúng là không có kinh nghiệm. Tiêu Minh đàng hoàng trịnh trọng địa nói rằng, La Tín ở thành trường an lớn lên, phụ thân lại là hoài đại đại tướng quân La Quyền, tính cách tự nhiên có chút công tử ca tùy tiện, ngược lại không như những người khác có nề nếp. Hắn nói rằng, cái này quá đơn giản. Lỗ Phi nếu là bình thường cũng là đem công việc này cho cướp hạ xuống, chỉ là hắn mười phân rõ ràng Tiêu Minh, nhìn thấy Tiêu Minh trên mặt cười xấu xa, liền biết chắc không phải chuyện tốt đẹp gì, lần này đúng là đàng hoàng, bất hòa La Tín c La Tín muốn cái thứ nhất làm đội cảm tử, Trần Kỳ chờ người khá là bất đắc dĩ, có điều vẫn là kêu lên mấy chục người hỗ trợ đem này pháo từ trên xe tháo xuống, lại cố định ở pháo châu ngồi. Lúc này, pháo hiện một nghiêng góc độ chỉ về ô bảo cửa thành. Tiếp theo Trần Kỳ lại sẽ đạn tháo, hỏa dược, ngòi lửa, thanh lý pháo công cụ từ trên xe tháo xuống, ở pháo trước bại thỏa đáng. Lúc này trên lâu thành, Lưu Sấm Chính đang nhìn kỹ dưới đáy thanh châu quân động tác. Khi hắn nhìn thấy một cái vật kỳ quái bị đặt tại Thanh Châu quân trước trận thời điểm bỗng nhiên có một loại vô cùng không rõ cảm giác. Hắn hỏi người ở bên cạnh nói rằng, địa đạo lúc nào có thể khơi thông. Không cho người ngoài biết, kỳ thực này lưu ra ô bảo bên trong có hai cái dẫn tới rịa ngoài địa đạo, trong đó một cái bị hắn nổ hủy. Vốn là lưu sấm nghĩ thông qua mặt khác một cái địa đạo đảo tẩu, thế nhưng không hề nghĩ rằng bởi vì địa đạo lâu năm thiếu tu sửa bộ phận địa đạo đã sụt xuống, bởi vậy mới bị vây ở này ô bảo bên trong. Thế nhưng này mấy vẫn để thủ hạ sơ thông địa đạo, một khi khơi thông thành công liền có thể lão tàu. Mấy ngày nay, Thanh Châu quân vi mà không công, đúng là chính hợp tâm ý của hắn, chỉ là tình huống như thế xem ra vào hôm nay sắp lưỡng hẳn. Đã phái ra hơn 200 người sơ thông địa đạo, hiện tại dọn dẹp ra hơn 50 mét, cũng sắp rồi, ta nhớ tới chỉ có đoạn này thủ rất nhuyễn, sau khi cũng không có vấn đề. Tăng nhanh tốc độ, không phải vậy lần này chúng ta nhưng là ngỏng tại đây, còn có. Đem lương đồng đều cho ta mang đi. Lưu sấm nói rằng. Vâng. Hán tử đáp một tiếng, nói tiếp, vậy này si mẳng làm sao bây giờ? Cũng mang đi sao? Ngu xuẩn, vật này nặng như vậy làm sao mang đi, lại không thể ăn, không thể dùng. Từ bắt được nô lệ trong miệng, Lưu sấm biết được vật này gọi si mẳng, có điều vật này đối với hắn mà nói hiển nhiên trô ích lợi gì đều không có. Hán tử gật gật đầu, xoay người rơi xuống thành lầu. Lưu sấm lại hướng về bên dưới thành xem. Lúc này thấy một giáo hủy hóa trang người chính đang cầm một cái trường côn ở cái kia kỳ quái đông Tây Lý Diện đâm đến chọc tới. Người này chính là La Tín, hắn chính đang thanh lý pháo thang. Mà trong tay hắn cầm chính là thanh lý pháo thang pháo thang quẹt cởi. Hiện tại khí giới tư sản xuất ra pháo thuộc về trước trang hoạt thang pháo, hỏa dược, đạn pháo đều muốn từ phía trước cất vào đi, mà pháo phóng ra cần nhất định quy trình, không phải làm bựa. Tiêu Minh hiểu rõ pháo nhét vào trình tự, tự nhiên không cần lại tiến hành cái khác tìm tòi. Bởi vì ở pháo sinh sản thời điểm, hắn liền để Trần Kỳ đem thang bổng, pháo thang quét thời, hỏa dược sạn, châm lửa bổng các thứ toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng, miễn cho đến thời điểm luống cuống tay chân. Vừa bắt đầu la tín tới liền muốn đi vào trong nhét hỏa dược cùng đạn pháo bị hắn đúng lúc ngăn lại. Này pháo không phải hỏa đồng, hỏa đồng phong kín tính đã không cần đề, này pháo đạn pháo nhưng là hầu như cùng nòng pháo lớn bằng, vừa có thể nhét vào. Như vậy mới có thể bảo đảm đạn dược nổ tung, đạn pháo có đầy đủ uy lực cùng tầm bắn. Nếu là có hạt các loại hình đồ vật lẫn vào trong đó, rất có thể sẽ tạo thành một đạn. Dựa theo tiêu minh yêu cầu thanh lý pháo thang, tiếp theo chính là lắp hỏa dược cùng đạn pháo. La tín lúc này dùng hỏa dược sạn lấy ra tràn đầy một xoa hỏa dược đưa vào pháo thang bên trong. Nay hỏa dược sạn đỉnh là một danh hình dạng, một lần chính là pháo phóng ra cần liệu dùng. Cuối cùng, La tín mới đưa thành thực đạn pháo nhét vào pháo thang, lại dùng thang đồng đem đạn pháo cùng hỏa dược ép thực. Điện hạ, hiện tại có thể đi. La tín lúc này hỏi. Trước đây sử dụng hỏa đồng thời điểm hắn có thể chưa từng có như thế tinh tế quá. Có thể. Tiêu Minh nói rằng, hỏa đồng châm lửa cùng pháo là tương đồng, còn lại Tiêu Minh cũng sẽ không dậy, mà là lui lại mấy bước, đứng xa xa. Nhìn thấy Tiêu Minh như vậy, những người khác cũng là học theo giám giáp, đều hướng về lùi lại mấy bước. La Tín vừa quay đầu lại, chợt phát hiện chỉ còn lại mình một người, hắn bỗng nhiên có một loại linh cảm không lành. Hắn nhìn về phía Lô Phi, muốn chết cũng phải lôi kéo tên khốn kiếp này, nói rằng Lô giáo ý, đồng thời đến. La giáo ý vẫn là ngươi xin mời, công lao này ta liền để cho ngươi. Lô phi một bộ khiêm tôn dáng vẻ. La tín vừa nhìn về phía tiêu minh, chỉ thấy tiêu minh cho hắn một ánh mắt khích lệ. Cắn răng, La tín đem ngòi lửa nhét vào từ pháo mặt sau khổng bên trong nhét vào đạn dược thất. Mà châm lửa bổng trần kỳ đã vì hắn nhen lửa, chỉ cần hắn nhen lửa ngòi lửa đã đủ rồi. Điện hạ, ta điểm. La tín đối với tiêu minh hô một câu. Tiêu minh gật gật đầu mặc dù có chút trò đùa dai La Tín, thế nhưng hắn vẫn là nhắc nhở, đừng quên che lô thay, đứng xa một điểm. La Tín gật gật đầu, cầm châm lửa côn lúc này nhen lửa ngòi lửa, xì xì, dính vào hỏa diễm, ngòi lửa cấp tốc bắt đầu thiêu đốt, loại này dây thường xoa thường nhỏ ở dầu bên trong ngâm quá, thiêu đốt rất nhanh. La Tín châm lửa sau khi, lui về sau một bước, lập tức che lô thay. đang lúc này, như lôi đình bình thường chấn thiên nổ vàng đống nhiên truyền ra, chỉ thấy nòng pháo bước lên hỏa diễm cùng khói xanh màu đen đạn pháo như chớp giật mạnh mẽ đệm ở trên cửa thành, mà thanh châu trong quân chiến mã kinh hoàng hí lên, loạn làm một mảnh, bắt đầu dùng tân linh. chương 156 phá thành, nhàn nhạt tiên vụ tung bay trên không trung, một luồng nồng nặc mùi thuốc súng phả vào mặt, pháo trước la tín ở nổ vang phát sinh trong nháy mắt thân thể run lên, cứ việc hắn kiên trì không có đặt ngông ngồi dưới đất, thế nhưng ai cũng có thể nhìn ra hai chân của hắn ở khinh hơi run rẩy. Niu, mộ thổ triệt ngốc mục thành, có chút tái nhợt. Bọn họ mới vừa rồi không có bưng lô thai, thân là tướng lĩnh, bọn họ ở binh sĩ trước mặt hay là muốn mặt mũi. Vì lẽ đó la tín châm lửa trong quá trình liên tục nhìn chằm chằm vào, bãi làm ra một bộ cái gì cũng không sợ dáng vẻ. Lúc này Ngưu, Ngưu hắn, cảm kích mà liếc nhìn tiêu minh may mà vừa nãy hắn không có cưới ngựa, không phải vậy lúc này chỉ sợ cũng cũng bị bị kinh sợ chiến mã suý trên đất. Ngắm nhìn chính đang chung quanh truy những kia chạy trốn chiến mã binh lính, Ngưu. Náo cầu ý thông hà thủ bà bệ ám mạc miêu chủng. Ánh mắt dần dần trở nên không giống nhau. Nếu là trước trận sử dụng này pháo, tất nhiên sẽ làm man tộc kỵ binh chiến mã kinh loạn. Điện hạ, vật này làm sao như thế hưởng. La tín lúc này xoay người đối với tiêu minh nói rằng. Lúc này hắn dần dần khôi phục chấn tĩnh, cường chứa chấn định như thường cùng tiêu minh nói rằng. Không vang có thể gọi pháo sao. Tiêu minh vừa nói, một bên đến pháo trước. Bởi vì mạnh mẽ lực đàn hồi, pháo vị trí về phía sau di động một chút lần sau phóng ra cần một lần nữa hiệu chỉnh vị trí, xem ra pháo nền trọng lượng còn muốn để cao một chút. hắn lại nhìn về phía Lưu gia Ô Bảo, lúc này Lưu gia Ô Bảo cửa lớn bị pháo đập ra lỗ thủng. Pháo thuộc về thẳng tắp sát thương, hơn nữa nhắm vào chính xác, cái này cũng là tại sao ở trên chiến trường pháo có thể rất lớn lượng sát thương kẻ địch nguyên nhân. Một cái tuyến đánh ra đi, ở quen thuộc dày đặc trận hình cổ đại, cái kia trên căn bản cùng xuyên kẹo hồ lô gần như, mà máy bắn đá uy lực tuy rằng rất lớn, thế nhưng chỉ là điểm thương tổn. Đối phó binh sĩ là không được, công thành hiệu quả ngược lại không tệ. Trở lại mấy pháo, đêm này ô bảo cửa lớn cho ta nổ ra. Nay đệ nhất pháo thành công bắn ra, pháo biểu hiện ưu tú. Này ô bảo cửa lớn nói đến cũng vô cùng thâm hậu, thế nhưng lúc này nơi đó có thể chịu đựng được pháo thành thực đạn đoanh kích, trở lại trên mấy pháo phòng trường trên căn bản sẽ chia 5 xe 7. Ta có thể không đến. La tín như là bị đạp cái đuôi miêu như thế, cũng không quay đầu lại xuyên rút quân về bên trong. Vừa này pháo phóng ra trong nháy mắt, Da đầu của hắn đều đã tê dần. Ha ha ha. Trong quân vang lên một trận cười to, đây là các binh sĩ tiếng cười, bất quá nghĩ đến chính mình vừa nãy là sợ đến trong lòng run lên, bọn họ ngược lại không là đang giễu cợt la tín. Thực sự này pháo phát ra tiếng dường như lôi đình giống như vậy, mà người và động vật đối với loại thanh âm này đều có một loại bản năng hoảng sợ. Cái này cũng là tại sao pháo binh cần thời gian dài huấn luyện nguyên nhân. Bên này thanh châu bị hỏng, ổ bảo bên trong lưu sấm càng là không thể tả nổ vang trong nháy mắt, không ít đạo tặc trực tiếp bị dọa đến sủi lơ ở địa, mà phong giữ cửa thành đạo tặc càng là hỗn loạn không thể tả, bởi vì tiếng vang vừa xuất hiện, cửa lớn liền theo tiếng vỡ vụn, chỉ là khủng bố còn ở phía sau, một màu đen vật thể trực tiếp xuyên qua cửa lớn đem thủ ở phía sau 10 tên lính đập bay lên, đệ một người lính thân thể ngực máu thịt bê bé bết, thứ hai binh sĩ cánh tay đứt đòn mất, người thứ ba binh sĩ đầu trực tiếp thành hồ dán, tử trạng vô cùng thê thảm, này rốt cuộc là thứ gì? đều nói tề vương biết yêu thuật. Lẽ nào là thật sự? May mắn chữ hàng đạo tặc mỗi người sắc mặt trắng bệch. Trên lâu thành lưu sấm cũng rất đến chỗ nào đi, lúc này có người tới đem phía dưới tình huống nói rồi, hắn kinh hãi đến biến sắc. Mà lúc này, ngoài thành Thanh Châu quân tựa hồ lại chuẩn bị lần thứ hai sử dụng cái kia đồ vật. Bọn họ đây là muốn đem cửa thành nổ ra, này rốt cuộc là thứ gì, làm sao khủng bố như vậy? Lưu sấm trong lòng kinh ngạc thốt lên, chỉ là hắn sẽ cùng những binh lính khác như thế tin tưởng đây là tế vương yêu thuật. Bởi vì đây là hắn tận mắt nhìn thấy, trong lòng hắn mơ hồ rõ ràng đây là hỏa dược nổ tung. Làm sao bây giờ? Cửa thành không ít người đều sợ đến không dám tới gần. Hán tử nói rằng, lưu sấm lần thứ nhất cảm thấy tuyệt vọng, hiện tại đạo vẫn không có mở ra, mà loại này kỳ quái vũ khí chẳng mấy chốc sẽ đem cửa thành đập cho nát bét. Với bọn hắn liều mạng, lưu sấm cả giận nói, để các anh em chuẩn bị kỹ càng ra hỏa. Phải. Hán tử đáp một tiếng, nhanh chóng rơi xuống thành lầu. Bọn họ mười phân rõ ràng, bọn họ những này hào tộc con cháu cùng tề vương trong lúc đó không có trao đổi chỗ trống, ngươi không chết thì ta phải lịa đời. Ngoài thành, Trần Kỳ chính đang chấn định địa thanh lý pháo thang, thay mới, la tín không vui, liền thay đổi Trần Kỳ, bởi vì Trần Kỳ chờ thợ thủ công đã sớm tay ngưỡng ấy. Pháo nhét vào song xuôi, Trần Kỳ chờ người sử dụng pháo trên nhắm vào tinh lần thứ hai nhắm ngay ô bảo cửa lớn. ầm, Lại là một tiếng, ô bảo trên cửa chính lại thêm một người động. pháo mặt sau. Ngưu. Mộ tha cầu. Sóng vai đứng thẳng, năm năm vùng mỏ khổ dịch. Ngưu. Ngưu củ thố quân hạ vung tinh cắt thuần sao quân mét ước hộp cái kia sấn đốc đông thị hoàn. Thế nhưng ngày hôm nay hắn vắng lặng đã lâu tâm lần thứ hai sóng lớn. Hắn đối với tiêu minh nói rằng, không trách điện hạ dám một thân một mình thủ thương châu. Có này lợi khí, tất nhiên có thể để cho man tộc không ứng phó kịp. Lần này man tộc xôi nam e sợ gặp phải một sương cứng. Lão tướng quân coi trọng như thế này pháo, ta cũng là an tâm. Này pháo còn chỉ là môn thứ nhất, đến tiếp sau sinh sản pháo sẽ lắp đặt đến Thương Châu trên cửa thành chống lại man tộc. Tiêu Minh nói rằng, Nghiêu, mẫu lâm nói khẩn phạm, hỏi, điện hạ, này pháo một tháng có thể sinh sản bao nhiêu, man tộc công thành thời gian, Thương Châu thành có thể có bao nhiêu môn. Nhiều nhất 50 môn, này vẫn là vật liệu sung túc tình huống. Tiêu Minh nhữ nhữ mẩy, một ổ hỏa pháo sinh sản cần liên quan đến rất nhiều trình tự, mặc dù hiện tại đã có thiết mô rèn đúc một ổ hỏa pháo cũng không phải một hai ngày sự tỉnh. Hiện tại đã là vào tháng 5, hắn đã không có bao nhiêu thời gian sinh sản pháo. Nếu là đạn dược sung túc, 50 môn là đủ. Nghiu. Chính là đương hội. Chỉ cần phá hủy man tộc công thành xe cùng thang mây, man tộc vĩnh kém xa công trên thương châu thành. Nghiu. Chính là đương rảo tô để bội. Công thành quan trọng nhất chính là phá ra cửa thành, mà phá ra cửa thành trên căn bản dựa dẫm khí giới công thành. Binh sĩ chỉ bằng tay chân là bỏ không lên thành lầu. Ma này pháo tầm bắn xa, uy lực lớn, có thể chính xác xạ kích, đến thời điểm khí giới công thành ở nơi nào liền hướng nơi nào đánh, đủ man tỏ cuống một bình. Hai người lúc nói chuyện, lại là hoanh một thanh âm vang lên lên, chỉ nghe trần kỳ âm thanh truyền đến, cửa lớn mở ra, cửa lớn mở ra. Tiêu Minh nhìn lại, quả nhiên ô bảo cửa thành mở ra một khe hở, mà cửa thành trung gian vị trí phá cái động, nói vậy là môn xuyên vị trí bị đánh trúng. Nghiêu! Ngoại! Thì nhìn thấy, lúc này rút đau hô, giết. Ở ngoài thành nín ba ngày Thanh Châu quân đã sớm đối với nhóm này loạn phỉ một bụng hoang khí, lúc này giống như là con sói đói hướng về ô bảo phóng đi. Trên lâu thành, lưu sấm nhìn màu bạc dòng lũ bằng sắt thép, lập tức xoay người rơi xuống thành lầu. Thanh Châu quân năm lần với mình, hơn nữa còn ăn mặc loại này xem ra liền đào thương bất nhập khôi giáp, bọn họ bại cục đã định. Bắt đầu dùng tân linh. Trước 157, bắt giặc. Trên chiến trường chém giết âm thanh tre lấp tất cả ánh mặt trời vàng chói chiếu rọi ở binh sĩ sáng loáng khôi giáp trên giường như đá lởm chởm mặt hồ đứng chỗ cao nhìn 5.000 chính quy cụ sung phong loại này tảng lớn chấn động vừa coi làm cho tiêu minh trong lòng một trận nhiệt huyết bành bái hận không thể chính mình cũng sung lên chỉ là hắn lúc này đi tới đơn giản là cho yêu mãi lệ riu bởi vì ở giết địch thời điểm hắn còn muốn chăm sóc chính mình các binh sĩ nhằm phía ô bảo thời điểm trận hình ở lỗ phi giọt nói lớn bên trong bắt đầu biến ảo Mấy tháng này huấn luyện để các binh sĩ đã quen biến trận, mặc dù tập thể xung phong cũng là đều đâu vào đấy. Đến cửa thành, Đao Thuận thủ cấp tốc kết trận chống đối cửa thành đến mũi tên, tay cung theo vào sau đó lợi dụng ba đoạn xạ kích tiến hành giáng trả. Loại này xạ kích phương pháp trên căn bản cùng súng kiếp đội xạ kích phương pháp tương tự, bởi vì cung tên bắn ra sau khi cần thay mới, bởi nô rất khó kéo động, một ít binh sĩ muốn đem nô để dưới đất, sử dụng hai chân cố định lại kéo động lắp. Quá trình này rất chậm, không bằng cung tên linh hoạt. Vì lẽ đó cũng là xuất hiện ba đoạn xạ kích phương pháp. Lúc này hàng thứ nhất tay cung xạ kích qua đi cấp tốc lùi lại, hàng thứ hai tay cung tiến hành xạ kích, tiếp theo hàng thứ ba xạ kích, lần lượt tiến hành. Trong cửa thành loạn phỉ tuy rằng do hào tộc con cháu tạo thành, thế nhưng đồng dạng không có chịu qua huấn luyện. Cung tiến thủ ở vòng thứ nhất xạ kích sau khi cũng không còn cách nào dáng trả, bởi vì bọn họ đối mặt chính là một vòng tiếp theo một vòng cung tên, căn bản không cho bọn họ lần thứ hai bắn tên thời gian. Chỉ là trong ngay mắt. Loạn phỉ bên trong cung tiễn thủ cũng đã tử thương hơn nữa. Còn lại loạn phỉ thấy tình thế không đúng, không dám ở trên trúc thành một đống ở cửa thành, mà lại như Âu Bảo bên trong chạy đi. Nay quân loạn phỉ vẫn tính thông minh. Lô Phi nổ bãi nước bọt. Không thể khinh địch, hiện tại bang này đạo tặc phân tán ra đến càng không dễ dàng bắt lấy, để binh sĩ 100 người một đội lùng bắt. Ngưu, Chính là đường chấn. Hiện tại những này loạn phỉ hiển nhiên rõ ràng cùng Thanh Châu quân chính diện đối địch chỉ có thể thua càng thảm hại hơn vì lẽ đó trốn vào Âu Bảo, lợi dụng Âu Bảo bên trong kiến trúc cùng Thanh Châu quân chém giết. Đường lưu, mâu Nắm, khiến, Lỗ Phi hô một câu phân trận. Lúc này đi vào Âu Bảo Thanh Châu quân lập tức chia làm 100 người một tiểu trận. Nay bên trong tiểu trận đao thuật thủ, tay cung, trường mâu tay mọi thứ có, chính là trường bên trong viễn công kích phối hợp. Nhìn thấy loại này trận hình biến ảo, Tiêu Minh em thầm gật đầu. Này đã là rất có hiện đại hạng chiến tiểu đội ý vị. Lần thứ hai biến trận sau khi. Thanh Châu quân tiến vào Âu Bảo bên trong. năm lần với kẻ địch, toàn thân bản giác, Nghiu, Nhao Phu Anh. Như vậy quy mô nhỏ xung đột chỉ là vấn đề thời gian. Ở cửa thành ở ngoài chờ đợi một lúc, cửa thành liền bị Thanh Châu quân chiếm lĩnh. Lúc này Tiêu Minh hướng về Âu Bảo đi đến. Nói như vậy, Âu Bảo tích đều không phải rất lớn, mặc dù bang này loạn phỉ tản ra cũng chạy không ra bao xa. Ở cửa thành thời điểm Tiêu Minh vẫn cứ có thể nghe thấy bên trong chém giết tiếng. Chỉ là dần dần chỉ còn giữ lại thành châu quân phương trận chỉnh tề tiếng bước chân. Điện hạ, loạn phỉ dư nghiệt cơ bản đã quét sạch, bây giờ còn có một làn sóng loạn phỉ trốn vào địa đạo, tạm thời không có cách nào đi vào. Nghiu, náo tụ tệ ti tư, tới nói nói, địa đạo, không phải nói bị nổ sao. Tiêu Minh Kỳ quay nói, còn có một, phòng trừng bang này loạn phỉ chính là muốn lợi dụng cái này địa đạo đào tẩu, mới sẽ lớn mật như thế tiến công ố bảo, có điều cái này địa đạo không biết chuyện gì xảy ra. Tựa hồ là bị ngăn chặn. Nghiu. Mộ. Hà cười to. Hai người vừa nói một bên đến loạn phỉ đảo tàu địa đạo, chỉ thấy phía dưới là đen ngòm một cái lỗ thủng, chỉ có thể chứa được một người xuống. Nhắt gan bọn chuột nhắt, có loại lên cho ta đến. Lô phi chính đang chửi bậy. Hừ, các ngươi lấy nhiều khi ít lại tính là gì anh hùng, có bản lĩnh hạ xuống. Trong địa đạo truyền ra một thanh âm. La tín câu mày nói rằng, lần này có hơi phiền toái, này địa đạo chỉ có thể chứa được một xuống. Lần này đi chẳng phải là muốn bị tiêu diệt từng bộ phận. Chiến tranh dựa dẫm chính là trận hình, mỗi cái tướng lĩnh đều rõ rõ ràng ràng, tình huống như thế xác thực vướng tay chân. Không thể kéo, này địa đạo không biết đi về phương nào, lúc này bọn họ khẳng định chính ở đánh thông địa đạo, nếu để cho bọn họ đều chạy, còn sẽ ra tới làm loạn. Nghiu! a Đạo, ta đi xuống trước, các ngươi đi theo ta. Lúc này tiêu minh cười nói, lão tướng quân không nên vọng động, đối với trả cho bọn họ còn không đơn giản sao. Bản vương tự có thể để cho bọn họ bé ngoan chính mình đi ra đầu hàng. Điện hạ, không phải lỗ phi bất kính, ngươi này có chút nói mạnh miệng đi, chẳng lẽ điện hạ muốn dùng pháo doanh hay sao? Lỗ phi cười nói. Đốt. Tiêu minh cùng thủ hạ quan chức quan hệ luôn luôn rất hòa hợp, bởi vậy đại gia nói cái gì đúng là đều có thể nói. Hắn mắng, vậy chúng ta đánh cuộc, nếu như ta để chính bọn hắn đi ra, ngươi liền đem ngươi săn đầu kia con cọp ra hổ cho ta. Lỗ phi ngẩn ra, cười hắc hắc nói. Ta liền biết điện hạ vừa ý nhà ta cái kia trương hồ bị, không nói ra hổ, hổ tiên ta cũng cho điện hạ. Người đây vẫn là chính mình giữ lại pha rượu uống đi. Tiêu Minh cười nói. Tiếp theo hắn đối với La Tín nói rằng, đi tìm một ít tuổi lửa cùng rơm dạ lại đây. La Tín gật gật đầu, lập tức khiến người ta đi tìm, những thứ đồ này ở ô bảo bên trong rất nhiều. Ngưu Nghe vu ngấu. Cần cười, hắn nhất thời rõ ràng Tiêu Minh ý nghĩ, này lô phi ra ra hổ xem ra là không gánh nổi. Chỉ chốc lát sau, La Tín đem tuổi lửa cùng dơm dạ tìm đến. Tiêu Minh để binh sĩ đem đồ vật toàn bộ chất đống ở địa đạo khẩu, lúc này để binh sĩ châm lửa, đồng thời không ngừng hướng bên trong tích thủy, không cho hỏa diễm nổi lên đến. Nhất thời, một luồng khói đặc từ tuổi lửa trồng sông ra. Tiêu Minh mục đích làm như vậy là vì bắt sống, bởi vì hắn còn muốn hiểu rõ những người này là làm sao nổ địa đạo, này hỏa dược lại là đến từ đâu. Để một người lính không ngừng đem khói đặc dùng cây quạt phiến tiến vào địa đạo, chỉ chốc lát sau. Trong địa đạo liền truyền đến tiếng ho khan, lỗ phi mặt có chút sáng ngắt, rõ ràng lần này mình lại là lắm miệng, thầm hận chính mình này yêu thích trêu chọc tật xấu, hiện tại ngay cả xem ra bảo bối đều muốn thua. Đối phó trong địa đạo kẻ địch chiêu này tiêu minh vẫn là từ trên TV nhìn thấy, chỉ là khi đó là kẻ địch dùng. Khắc khắc khục. tiếng ho khan kịch liệt không ngừng tăng lên, đường hầm bên trong đống nhiên truyền đến từng trận chửi tới, rất nhiều đều là rụt phía trước người nhanh lên một chút đi ra ngoài. Tiếp theo người thứ nhất từ trong khói mù trôi ra. Người thứ nhất đi ra sau đó, người thứ hai, người thứ ba lục tục từ trong địa đạo đi ra. Mỗi ra tới một người, Thanh Châu quân sẽ nắm lấy một, không lâu lắm, một trăm người đều bị tóm lấy, người cuối cùng thậm chí đi ra liền hôn ở trên mặt đất. Trong địa đạo người đã không còn người khoan ra, lúc này Tiêu Minh hỏi, lưu sấm ở nơi nào? Trần Phúc chỉ vào một mặt mày xám xịt người nói rằng, Điện Hạ, hắn chính là lưu sấm. Tiêu Minh nhìn lại, đây là một thể diện trắng nõn, Dáng vẻ thư sinh chất người, hắn đi tới lưu sấm trước mặt, lá gan của ngươi rất lớn, dĩ nhiên đoạt ô bảo, đoạt bản vương xì sì mặng. Lưu sấm trong lòng biết hẳn phải chết, cả giận nói, hừ, hôn vương, muốn giết muốn quả tự nhiên muốn làm gì cũng được, ít nói nhảm. Bắt đầu dùng tân linh. Trưng 158, phá quyết, Ngươi xương đúng là rất cứng, có điều ta lỗ phi thích nhất bài xả xương ngạnh người. Lưu sấm 22 thô bạo thái độ làm cho lỗ phi giận dữ này Lưu sấm danh tiếng lô phi rõ rõ ràng ràng, tuy nói Lưu gia ở Thành Châu không bằng Vương gia trời hào tộc thế lớn, thế nhưng Lưu gia ác danh so với cái khác tứ gia còn muốn vang dội. Đồn đại này Lưu gia tổ tiên cũng không sạch sẽ, là lấy đánh cướp mà sống giặc cướp, sau đó tụ tập một chút tiền tài nơi này mua điển sản, trang viên chậm rãi thành hôm nay cái gọi là hào tộc. Nhưng là dù vậy, này Lưu gia vô lại vẫn rất nặng, thường thường ngước hiếp nhỏ yếu, phụ cận bách tính hoàn toàn đều khổ không lớt. Huống hồ hôm nay vì này tặng. Hắn đem trong nhà bảo bối ra hổ cũng thua tiêu minh, quay về lưu sấm càng là cáo giận. Từ khi tiêu minh đột nhiên ra tay vây quét hảo tộc, lưu sấm liền dẫn không ít trốn ra được hảo tộc lạc thảo là giặc. Trong thời gian này giết người cướp của hoạt động không ít, bây giờ bị tiêu minh trột vào hắn là làm sao cũng không cách nào sống sót. Chính vì như thế, hắn quyết tâm, đúng là nắm làm ra một bộ hắn không sợ chết dáng vẻ, mặc dù chết rồi, cũng phải vì cái khác hảo tộc lập cái tấm gương, khích lệ cái khác hảo tộc tiếp tục làm loạn. Mắt thấy Lô Phi tuốt tay háo liền muốn đánh, tiêu minh ngăn cản hắn, nói rằng, chờ đã, cái chết như thế thực sự lợi cho hắn quá rồi, nếu vị này lưu viên ngoại như vậy hào trang, đại nghĩa lang nhiên, bản vương làm sao cũng đến chuẩn bị cho hắn một thể diện cái chết. Vây quét hào tộc đến hiện tại, tiêu minh đúng là gặp phải không ít không sợ chết hào tộc, điểm này đúng là để tiêu minh có chút bất ngờ. Có điều thế nghĩ một hồi, hắn cũng là rõ ràng. Hiện tại hắn cùng hào tộc trong lúc đó như nước với lửa, không phải ngươi chết chính là ta vong. Nói lớn một chút này dính đến hào tộc giai tầng tồn vong, những này hào tộc đương nhiên phải lấy chết hãn vệ chính mình lợi ích. Đặc biệt là ngàn năm vừa đến, môn thiệt sĩ tộc nắm giữ triều chính, tự cho là vì là chính thống, không ngừng củng cố hào tộc thế lực. Hiện tại tiêu minh làm ra sự tình ở hào tộc trong mắt không khác nào nghịch thiên hành đạo, dù sao, tiêu minh ở hào tộc trong mắt là cùng hung cực ác. Nghĩ thông suốt nơi này, tiêu minh một trận cười khổ, này tương lai gian khổ con đường e sợ vừa mới bắt đầu. Ở đại du quốc hào tộc trong lòng, này ngôi vị hoàng đế người thừa kế hắn trên căn bản cái thứ nhất liền bị đào thải, bởi vì một con lợn chắc chắn sẽ không để giết lợn tượng cho mình phụ đầu lĩnh. Mà từ đây, hắn phỏng trừng còn muốn đối mặt đại du quốc hào tộc môn gây khó khăn đủ đường, sinh tử cảm ấy. Có điều, trong lòng hắn cũng đã có ứng đối phương pháp, đối phó một cố hóa giai tầng, bồi dưỡng được một tân giai tầng đi ra đối kháng là biện pháp hưu hiệu nhất. Phi, lão tử không muốn cái gì thể diện cái chết, rồi trá cực điểm. Chờ xem tiêu minh tiểu nhi, lục châu hào tộc sẽ không liền như vậy bỏ qua, thiên hạ hào tộc cũng không sẽ bỏ qua, ngươi sẽ chờ thiên hạ hợp nhau tấn công đi. Lưu sấm chửi ầm lên. Vô liêm sỉ, ta hiện tại liền cắt ngươi chó này nô đầu lưỡi. Lô Phi nổi giận. Tiêu minh thần sắc bình tĩnh hằng ngày, đối với hắn mà nói không cải cách là chết, cải cách còn có một chút hy vọng sống, quy củ phát triển, mà hắn có bản lĩnh thông thiên sớm muộn cũng sẽ bị trở thành ngôi vị hoàng đế cạnh tranh vật hy sinh. Lần trước giám sát đã cho hắn vang lên cảnh báo, trong đó nếu là không có hào tộc tắc quái, đánh chết hắn đều không tin, chỉ là đến tột cùng là cái nào hào tộc phối hợp hiện tại đã không cách nào tra lên. Thế nhưng chuyện này, hắn có thể liên tục nhìn chầm chầm vào. Nhìn tức đến nổ phổi lý sông, tiêu minh từ tổ nói, còn không thấy là ra sao cái chết liền từ chối, không khỏi hưởng phí bản vương một phen tâm ý, các ngươi những này loạn tộc mỗi người trong tay dính đầy dân chúng vô tội máu tươi, bản vương chính là đem đầu của các ngươi chém một vạn lần cũng là nên. Tiếp theo hắn xoay người đối với Trần Kỳ nói rằng, "Pháo đạn pháo còn có bao nhiêu?" Hồi bẩm điện hạ, còn có 32 cái." Trần Kỳ nói rằng. Tiêu Minh gật gật đầu, cười lạnh nói, "Vậy hãy để cho vị này không sợ chết lưu viên ngoại sắp chết tìm hiểu một chút cái gì là phá quyết." Pháo quyết loại hình phạt này bắt nguồn từ cổ Ấn Độ Mộ Gǔ Đế Quốc, đế quốc này vẫn là mông cổ hậu duệ thành lập, có người nói cái này cực hình chuyên môn dùng để đối phó người phản loạn, hiệu quả chấn động, mà ở hiện đại bị một vị nguyên thủ phát huy đến mức tận cùng chợt nhớ tới cái biện pháp này ngược lại không là tiêu minh thành công vì là bạo quân khuyên hướng, mà là hắn muốn dùng loại này kinh sợ tác dụng để lưu sấm bàn giao hỏa dược xuất từ nơi nào. Bởi vì hiện tại bộ dáng này lưu sấm không từ tâm lý người đánh tan, mặc dù dụng hình khả năng cũng sẽ không nói. Hắn xưa nay sẽ không nhỏ nhìn cổ nhân, bởi vì nghĩa hẹp tư tưởng ở cổ đại thịnh hành, này xương cứng vẫn có, cùng với sử dụng lăng trì loại hình hình pháp, chẳng bằng này sạch sánh xanh lưu loát Pháo quyết Kết hợp tiêu minh hỏi dò pháo đạn pháo số lượng, Lô Phi đột nhiên ý thức được cái gì, hắn không khỏi sau lưng lạnh cả người. La tín cũng giống như vậy, vẻ mặt quá dị. Đúng là Ngưu. Nạp Đang. Như thường, dưới cái nhìn của hắn loại hình phạt này vẫn tương đối thoải mái, đối phó người phản loạn, đại du quốc trong địa lao hình pháp công cụ nhưng là xếp đầy một phòng. Lưu sấm tự nhiên không biết cái gì là phá quyết, thế nhưng khi hắn cùng còn lại loạn phỉ bị giải đến vừa nãy công thành vũ khí trước mặt thì, hắn vẻ mặt thay đổi. Mà lúc này, Thanh Châu quân binh lính đem còn lại loạn phỉ toàn bộ buộc chặt lên, một loạt bài đứng ổ bảo dưới thành tường. Đồng thời thợ thủ công trang phục người bắt đầu thao tác cái kia quái đồ vật, đen ngòm nòng pháo nhắm ngay thủ hạ của hắn. Tiêu Minh chú ý tới Lưu Sấm vẻ mặt, hỏi hắn, nổ hủy tường thành hỏa dược là chỗ nào đến? Khà khà, không biết. Lưu Sấm lạnh lùng nói rằng, Tiêu Minh biết sẽ là kết quả này, hắn không hỏi nữa, mà là cùng yêu. Mẫu nhiệt tứ tiêu tê miêu tránh trúc cấm. Lỗ Phi ở dưới thành tường đem đạo tặc toàn bộ lần lượt lập chết thân trở về đối với Tiêu Minh nói rằng: Điện hạ, liền Tư đệ vừa mới bắt đầu đi, người này tên là Lưu Huy, là Lưu sấm đắc lực nhất gia đình, người này cùng hung cướp ác, thủ hạ không dưới 30 cái nhân mạng, càng là đã từng chiếm lấy người khác thế nữ, còn độc giết nữ tử này làng quân ngã chết trong tá lót Nam Anh. La Tín tuy rằng sinh ở quyền quý nhà, nhưng cũng là một ghét cái ác như kẻ thù người, không đúng vậy sẽ không vẫn cùng Tiêu Minh không thích hợp tử. Nghe vậy cả giận nói. Người như vậy thật nên bầm thơi vạn đoạn, như vậy quả thực là tiện nghi hắn. Câm miệng, điện hạ tự có tính toán, lá miệng, ngưu chính là đương hội. Hắn biết rõ Tiêu Minh ý nghĩ. Trầm rãi gật gật đầu, Tiêu Minh chuyển hướng Trần Kỳ, bắt đầu đi. lỗ Phi vừa nãy những câu nói kia để Trần Kỳ từ lâu lửa giận hứng hực, hắn điều chỉnh pháo góc độ, lần này pháo vị trí bị kéo đến 60 mét bên trong, như vậy tới nói càng dễ dàng trong số mệnh. Lưu sấm lúc này bị giải đến pháo nòng pháo trước vì là chính là rối loạn tâm thần của hắn tất cả chuẩn bị sắp xếp trần kỳ đốt ngoài lửa ầm một tiếng vang thật lớn ánh lửa điện thiểm đạn pháo bút bắn thẳng về phía tường thành đúng một tiếng đạn pháo mạnh mẽ nện ở trên tường thành một nửa mét hồ ra hiện tại trên tường thành khoảng cách lưu uy chỉ có nửa mét đạn pháo không có bắn trúng chỉ là lưu uy đã ngã trên mặt đất đứng nòng pháo lưu sấm quơ quơ lỗ thay của hắn một trận ông minh chi thành sắc mặt trắng bệch như tờ giấy bắt đầu dùng tân linh Trước 159, Hố phân tìm tiêu, Lưu Viên Ngoại, nay phá huy lực làm sao? Tiêu Minh Âm thanh xuyên qua hỏa dược thiêu đốt liên vụ chuyển tới Lưu Sấm trong tai, điều này làm cho hắn một trận tuyệt vọng. Uống có như thế giết người lợi khí Tề Vương còn có thể bị chiến thắng sao? Ý nghĩ này ở trong lòng hắn chợt lóe lên, rất nhanh lại bị đánh vỡ. Trước cửa thành, Đông Nhiên truyền đến Lưu Huy Khản cả giọng xin tha thành, tử vong gặp thoáng qua hoảng sợ để hắn hầu như phát dồn. Ta nghĩ hiện tại Lưu Huy sẽ càng muốn nói ra hỏa dược khởi nguồn có điều nếu như ngươi còn muốn thể diện chết đi, ta sẽ cho ngươi cơ hội này. Tiêu Minh Em Thanh không hề lay động, tựa hồ nắm chắc phần thắng. Lưu Sấm trầm thấp địa nở nụ cười hai tiếng, hắn thất bại, pháo nổ vang trong ngay mắt, hoảng sợ liền tràn ngập hắn toàn thân. Nay hỏa dược phương pháp phối chế là ta lưu ra tổ tiên truyền xuống. Lưu Sấm chán trường địa nói rằng, mong rằng Tề Vương có thể cho ta một toàn thời. Đại Du quốc dân gian mê tín chi phong thịnh hành, bách tính tất cả đều tin tưởng luân hồi câu chuyện. Rất nhiều người tin tưởng chỉ có thân thể hoàn chỉnh mới có thể lần thứ hai luân hồi, bởi vậy chết không toàn thơi ở đây là một câu ác độc nguyên rùa. Trên tường thành nửa mét phạm vi cái hố để lưu sấm rõ ràng, nếu là này một pháo xuống không phải đoạn một cái cánh tay một chân, e sợ cả người đều sẽ bị đánh thành thịt băm. Ta hỏi chính là quạng cờ NHO3 đến từ đâu? Tiêu Minh hỏi, đây mới là hắn hiện tại chân chính quan tâm. Bất kể là không phải thuộc vương từ bên trong làm khó dễ, hiện tại Tiêu Minh đối mặt vấn đề là hỏa dược vật liệu thiếu. Này đem dẫn đến hắn sẽ cũng không đủ hỏa dược đối phó ma tộc. Kha kha, điện hạ nếu là muốn, đi phẩn trong hầm đảo chính là... Lưu sấm cười ha ha. Như như mày, tiêu minh trung quy là thất vọng rồi. Hắn vốn tưởng rằng Lưu sấm chờ người nắm giữ quạng cờ NO3 quán vị trí, không nghĩ tới là thông qua biện pháp như thế được quạng cờ NO3. Hắn phất phất tay, đối với Nhiêu. Chính là đương hội hài nạn kỵ banh thuế tang. Cho bọn họ lưu lại toàn thề. Nhiêu. Mẫu lâm nói khổn Đối với Lỗ Phi cùng La Tín ra hiệu một hồi. Hai người hiểu ý, ánh đao lướt qua, Lưu Sấm liền ngã vào trong vũng máu. Binh lính chung quanh vẻ mặt lạnh lùng, như vậy hào tộc chết một ngàn cái, mười ngàn cái cũng không có gì đáng tiếc. Thi ban tháo, đồng thời giải ô bảo chi vi, là nên thời điểm thu binh trở về thành. Hiện tại tiêu minh phải nghĩ biện pháp giải quyết tiêu vấn đề, bây giờ lập tức tìm tới quạng cờ Nho 3 quáng đã không thể, thế nhưng Lưu Sấm đúng là để hắn quyết định từ hố phân bên trong tìm tiêu để Trần Phúc tự mình áp giải xì mảng đi tới Thương Châu Thành, Tiêu Minh đối với Niu chính là đương hội hài hào hạn. Quân, bây giờ tuy nói Lục Châu hảo tộc bị diệt, thế nhưng vẫn cứ không ít tàn quân làm loạn, vọng lao tướng quân đi tới vây quét, để tránh khỏi họa loạn Lục Châu. Điện hạ, việc này giao cho mạn tướng liền có thể, nuôi binh ngàn ngày dụng binh nhất thời, này vốn là chúng ta chức trách. Niu, Niu, Quân nói rằng, Tiêu Minh gật gật đầu, chuyện này vốn là nên triển hương xương phụ trách. Thế nhưng man tộc xôi nam đánh vỡ kế hoạch của hắn, hiện tại triển hương xương chủ yếu phụ trách thương châu thành sửa chữa. Thôi binh trở về thành, vì vây quét lưu sấm một nhóm lại là hơn 10 ngày qua khứ, có điều trí ít pháo thí xạ thành công hoàn thành, đón lấy khi giới tư toàn lực sinh sản pháo liền có thể. Mà hắn thì lại phải tiếp tục giải quyết này quạng cờ nở ho ba vấn đề, này pháo là một trong số đó, hắn muốn dồn tạo hỏa dược bình đồng dạng cần đại lượng hàng rời hỏa dược. Vốn là hắn còn ôm một đường hy vọng cho rằng lưu sấm biết được quặng cờ nho ba quán vị trí, thế nhưng hiện tại hy vọng phá diệt. có điều hắn cũng không phải là không có thu hoạch, chí ít lưu sấm chứng minh một điểm, tiêu thổ chế tiêu, lại chế tạo hỏa dược là có thể được, mà này tiêu thổ hố xí lòng đất thì có, có điều lượng rất ít thôi. thế nhưng hiện tại muối lại tiểu cũng là thịt, trở lại vương phủ, hắn lập tức khiến người ta đem lục thông tiêu lại đây. trong hầm cầu có quặng cờ nho ba, lục thông ngáy mắt, một bộ không thể tin tưởng dáng vẻ, đối với tiêu minh tới nói. Khoa học kỹ thuật trong kho lấy ra thổ tiêu biện pháp vẫn là rất nhiều, nguyên lý cũng rất rõ ràng. Nói như vậy nông thôn chồn lợn, ve đốt cỏ chờ phụ cận trong đất bùn, thường thường đựng lượng lớn chất hữu cơ. Những này chất hữu cơ hủy bại sau đó, lại trải qua nỉ chặt hóa vi khuẩn tác dụng, liền sinh thành axit nỉ trị. Axit nỉ trị tiến một bước cùng thổ nhưỡng bên trong thân, cái mị tác dụng, sinh thành ni chat kali cùng với cái mị axit nỉ trị muối, đây chính là nỉ chặt kali. Tổng thể tới nói ở chuồng lợn cùng vê đút cờ trên tường đất phân ra xóa tung màu trắng môi trạng vật bên trong bên trong ni chát ca hàm lượng hơi cao, có lúc cao đạt 75%. Đem quặng cờ NO3 hình thành nguyên lý giảng giải dàng cho lục thông, lúc này lục thông như có ngộ ra, chậm rãi gật gật đầu. Cái biện pháp này phiền phức một điểm, thế nhưng hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Trước tiên đem cái cửa hải khó khăn này quá khứ nói sau đi. Tiêu Minh nói rằng, nếu như có thể dùng quặng cờ NO3 quáng. Ai cũng sẽ không đi trong cầu tiêu tìm quặng cờ Nho 3, hắn cái này cũng là bị bức ép không có cách nào. Ngoại trừ trực tiếp tìm kiếm hố xí, trung lợn tường đất mặt ngoài quặng cờ Nho 3, tiêu minh còn để lục thông lấy đảo V đốt cờ phía dưới quê mùa cùng phân cho chương lục biện pháp, như vậy đồng dạng có thể lấy ra quặng cờ Nho 3 kết tinh. Điện hạ, cái này đúng là không thành vấn đề, ngươi vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra nhớ tới nhà ta hố xí mặt trên có thứ này, có điều như vậy một điểm, quá thiếu. Cái này cần tìm bao nhiêu cái hố xí mới được? Lục Thông hỏi. Tiêu Minh trong lòng đã có chủ ý, hiện tại hắn chỉ có thể phát động quảng đại bách tính. Để Lục Thông trở lại chuẩn bị bôn chứa, Tiêu Minh để Phạm Tăng đến rồi vương phủ, hắn tự mình sáng tác một bản thảo leo lên báo chí. Cái này bản thảo nội dung là phát động bách tính từ hố xí tìm kiếm nỉ chặt kali giao cho địa phương phủ nhà, Phạm là cung cấp nỉ chặt kali giả, mỗi cân một đồng tiền. Ngày thứ hai, tin tức này nương theo báo chí lập tức truyền ra ngoài. Mà các châu phóng viên đồng thời điều động, xuống tới huyện thôn đem qua báo chí nội dung truyền đạt cho bách tính. Nay trong hầm cầu trường bạch mau còn có thể bán lấy tiền. Chu gia thôn bên trong, chu ngũ lục ngạc nhiên hỏi vừa đọc xong báo chí người. Ca ca của hắn chu Tam Tứ đã đi tới thành Thanh Châu, thuận lợi tiến vào thành Châu trong quân, bây giờ trong nhà còn sót lại đại ca chu một, hai, chu tiểu mội cùng hắn. Bây giờ lương thực lập tức liền có thể thu hoạch, người một nhà đầy cõi lòng hy vọng, chỉ là ở lương thực không có thu hoạch trước. Gia đình hắn vẫn như cũ rất nghèo, thế nhưng nói vậy trước đây tới nói, đã tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa ở Chu Tam Tứ tiến vào Thanh Châu quân sau khi, địa phương phủ nhà đúng là cho trong nhà đưa tới một thạch lương thực cùng một thất bố. Những thứ đồ này để trong thôn không ít người ra ước ao không nhẹ, ai cũng không nghĩ ra này làm lính phủ nhà còn đưa lương thực ăn, trước đây có thể đều là trực tiếp trảo đi làm lính. Chính vì như thế, trong thôn không ít do dự người đều đi tham quân, bởi vì mỗi lần phủ nhà hướng về ra tặng đồ cái kia đều là vinh quang. Mặt mũi sáng sủa sự tỉnh. Ngoại trừ hắn nhị ca, đại ca của hắn bây giờ ở bến tàu trên chuyên vì lui tới thương thuyền dỡ hàng, trên hàng. Nửa năm qua, lui tới Thanh Châu bến tàu thương thuyền đột nhiên tăng nhanh, cần vận chuyển hàng hóa người rất nhiều, này tiền công tự nhiên là lớn dần lên. Chu gia thôn khoảng cách bến tàu không xa, nông nhàn thời điểm tráng đinh trên căn bản đều đi tới bến tàu. So với đại ca cùng nhị ca, chu ngũ lục đúng là vẫn ở trong nhà hỗ trợ nhìn trong nhà đất ruộng, thế nhưng hắn cũng muốn có thể tránh ít bạc. Bởi vậy, hắn lập tức động lòng, bắt đầu dùng tân linh. Chương 160, toàn dân hành động. Gió ấm di động, thổi bay đồng ruộng màu vàng sóng lúa. Nương tựa mạch điền chu ra thôn bên trong lúc này nóng hừng hực, từng nhà vội vàng ở chính mình hố phân bên trong tìm kiếm nhị chạt kali. Chu Ngũ Lục chạy nhanh nhất, lúc này trên tay của hắn đã có một đám lớn màu trắng một phấn, đem trong nhà hố xí tiền tiền hậu hậu tìm tòi tỉ mị một lần, Chu Ngũ Lục đem bột màu trắng cẩn thận gói lên đến, lập tức hướng về thành Thanh Châu đi tới. Chu ngũ lục, ngươi trước tiên đi xem xem, nếu là thật có thể bán lấy tiền, chúng ta liền đi. Đúng, ngươi chạy trốn nhanh, chúng ta chờ ngươi trở về. Trong thôn không ít người đang đảo, cũng không có thiếu người ở quan sát, rất được cực khổ bách tính hiện tại còn không phải hoàn toàn tin tưởng Phủ Nha. Cứ việc đồn điền khiến, đội sản xuất để bọn họ đến một chút có ích, thế nhưng Phủ Nha ở trong lòng bọn họ thâm căn cố đế ấn tượng trong lúc nhất thời còn khó có thể thay đổi. Bọn họ sợ sẹt chính mình này vừa đi có điều là không công đem đồ vật cho đưa đi. Chu Ngũ Lục bước chân không có dừng lại, ca ca hắn Chu Tam Tứ liền ở trong quân, hắn so với những người khác càng tin tưởng hiện tại Thanh Châu phủ nha, tin tưởng bây giờ Tề Vương. Năm thật chặt màu trắng một phấn, Chu Ngũ Lục đến thành Thanh Châu, trực tiếp đến phủ nha bên trong. Lúc này ở phủ cửa nha môn, một lớp cùng hắn xấp xỉ thiếu niên tựa hồ đang đợi cái gì, Chu Ngũ Lục do dự một chút tiến lên hỏi, nơi này thu mua nhỉ chặt ca lý sao? Thiếu niên này chính là Lục Thông thủ hạ, vì phân rõ nhỉ chặt ca lý Lục thông đem có dư người phái đi các châu phủ nhà phụ trách thu mua công việc. Không sai. Thiếu niên vui vẻ nói. Hiện nay mới thôi còn không có một người tới nơi này giao quặng cờ nở hóa ba, thiếu niên này là cái thứ nhất. Chu ngũ lục nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, đem nỉ chặt ca ly đưa tới, nói rằng, ta liền tìm đến nhiều như vậy. Thiếu niên trước mặt có một cây sưng, hắn đem chu ngũ lục đem ra đổ vật sưng một hồi, nói rằng, tổng cộng là 5 lạng, bởi vì ngươi là người thứ nhất, điện hạ nói rồi. Tốt 100 người đem ra quảng cờ N-O-3 lấy 20 văn 1 cân thu mua lấy từ cổ vũ, đây là 10 đồng tiền, cầm cẩn thận. 10 cái miếng đồng đến tay, Chu ngũ lục hỉ mặt mày hớn hở. Lúc này thiếu niên đối với Chu ngũ lục nói rằng, đúng rồi, còn có một biện pháp có thể được càng nhiều quảng cờ N-O-3 người có muốn học hay không. Muốn. Chu ngũ lục không chút do dự mà đáp ứng rồi, trong tay tiền đồng nhiệt độ để hắn toàn tâm tin tưởng Thanh Châu Phủ Nha. Thiếu niên gật gật đầu. Đem đào ra mao khanh láo thổ hỗn hợp phân cho ngao chế nỉ chặt kali biện pháp cùng Chu ngũ lục nói rồi. Chu ngũ lục gật gật đầu, lập tức trở về làng. Lúc này thấy Chu ngũ lục trở về, không ít thôn dân vây quanh, hỏi, nam, sáu, thế nào rồi? Chu ngũ lục cầm trong tay tiền đồng sáng một cái, ta liền nói chúng ta điện hạ sẽ không lừa dối bách tính, phủ nha người nói rồi, tốt 100 cái đi, 20 văn một cân thu mua. Này vừa nói, vây quanh ở Chu ngũ lục người bên cạnh lập tức chạy. Về đến nhà cầm lấy trong nhà quảng cờ nở hò ba nhanh chân liền hướng thành Thanh Châu chạy đi. Trong nháy mắt mấy trăm người như là bị chó rượt như thế. Chu ngũ lục nở nụ cười, nắm trong tay tiền đồng, nghĩ nên dùng như thế nào này tiền mình kiếm được đây. Mà lúc này, Nhi chặt ca thật có thể trả tiền lại tin tức 1 chuyển 10, 10 chuyển 100 chậm rãi khuyết tán đi ra ngoài, càng nhiều bách tính gia nhập tìm kiếm, sinh sản Nhi chặt ca trong hành động. Thành Thanh Châu xưởng khu hóa học phòng thí nghiệm vật liệu thiếu nửa tháng sau Nhóm đầu tiên quảng cờ N-O-3 vẫn đến, cứ việc những này quảng cờ N-O-3 mang theo giày đặc niệm vị, thế nhưng thế nào cũng phải tới nói so với không có mạnh hơn. Điện hạ, ngươi thật đúng là lợi hại, liền như thế giải quyết này quảng cờ N-O-3 vấn đề, kha kha này thuộc vương còn muốn bắt bí điện hạ, bây giờ nhìn lại ngày sau hắn này quảng cờ N-O-3 cũng không địa phương mại. Lục thông cơ hổ bị đưa tới tê dần túi quảng cờ N-O-3 hơn mất đi, thế nhưng vẫn cao hứng khua tay múa chân. Tiêu Minh một trận cười khổ. Nếu có thể dùng bình thường quạng cờ Nho3, ai đi phần trong hầm đi tìm. Hơn nữa này trước sau không phải kế lâu dài, dù sao quạng cờ Nho3 hình thành cũng là cần thời gian, này dân gian lấy tiêu phương pháp chung quy không thể thay thế quạng cờ Nho3 quáng. Lần này hắn công khai này thổ tiêu phương pháp, vừa đến là vì cứu cấp, một nhưng là vì buồn nôn thuộc vương. Chờ toàn bộ đại du quốc bách tính đều hiểu làm sao được quạng cờ Nho3, hắn xem này đất thuộc quạng cờ Nho3 hướng về chỗ nào bán. Bây giờ này quặng cờ N-O-3 sung túc, hỏa dược muốn làm hết sức nhiều chế bị. Tiêu Minh phân phó nói. Liên quan với Thục Vương, hắn đi trường an tin còn chưa có trở lại, cũng không biết này Tiêu Văn Hiên sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Có điều bất luận làm sao, hắn tạm thời vượt qua này quan. Hỏa dược sung túc, phía dưới hắn liền muốn nghĩ làm sao thực hiện ném mạnh hỏa dược bình sự tình. Đối với này hỏa dược bình Tiêu Minh có ý nghĩ của chính mình, ở trên chiến trường vũ khí mãi mãi cũng không phải chỉ một. Này pháo là đối phó máy bắn đá cùng sát thương xa một chút kẻ địch, mà này hỏa dược bình liền không giống, là vì sát thương tụ tập ở dưới thành leo lên thang mây man tộc quân đội, mà này bình gốm uy lực ở ở trong đó có thể đựng vào lượng lớn hỏa dược, này hỏa dược nếu là nổ tung chỉ là sóng trùng kích liền có thể để man tộc người ngã ngựa đổ, điểm này không giống với pháo tuyến tính sát thương, mà là thuộc về phạm vi sát thương. nhầm vào bình gốm dịch nát khuyết điểm, tiêu minh chuẩn bị ở bình gốm bên ngoài bao vây trên một tầng dày đặc dơm dạ tầng ngoài, tầng tầng gói. Chỉ cần đến thời điểm ở trên tường thành mắc loại nhỏ đầu thạch cơ, liền có thể hoàn toàn thực hiện pháo viễn trình, đầu đồ đá 200m bên trong, cùng binh sĩ si ném mạnh gần trình bao trùm để man tộc ở bất kỳ địa điểm có thể hưởng thụ hỏa dược thịnh yến. Vừa muốn cái này phát điên phòng thủ chiến pháp, tiêu minh một bên hướng về khí giới tư đi tới, Trần Kỳ hiện tại rất bận, thế nhưng cũng hết cách rồi, chuyện này còn phải giao cho hắn.